trước một thế giới t a n vỡ làm lại một lần thi hàm thi hàm người đang ở đâu u ám trong kho hàng lâm dạ không ngừng chạy vọt về phía trước chạy tìm kiếm lại cũng không biết sau lưng mình một chi h ắ c y ự u y ự u nòng súng đã nhắm ngay hậu tâm của mình miệng c o súng bóp ống ham thanh rất tốt che giấu tiếng thương trong bóng tối viên đạn trong nháy mắt xuyên thấu lâm dạ trái tim rốt cuộc có thể trở về nhà lâm dạ hai mắt thất thần nhìn dưới mặt đất ý thức đang dần dần mơ hồ nhưng hắn cũng không nhớ kịch bản cho mình thiết định kết cục chật vật dùng ngón tay trọ ở tràn đầy bụi bậm thương khố trên sàn nhà viết xuống hạ thi hàm ba chữ lâm dạ từ mềm mại xìm mòn bên trên nhảy lên một cái đối mặt với bệ cửa sổ lớn tiếng la lên tinh xảo rèm cửa sổ bên trên gió nhẹ hơi hữu hữu trang nhã đại khí âu mỹ trang hoàng trên bản sách biểu trên đài cảng là b ả y đ ầ y trên thế giới các loại quý báo đồng hồ đeo tay hoàn cảnh này làm sao quen thuộc như vậy lâm dạ tuy là xuyên việt rồi vài chục năm nhưng trong trí nhớ chính mình thực tế ra hoàn toàn không phải bộ dáng này t cầu hệ thống người đi ra giải thích cho ta một cái đây là chuyện gì xảy ra lâm dạ là một cái xuyên việt giả cùng còn lại xuyên việt giả đại chúng giống nhau hắn cũng có một cái nhàn ngư hệ thống tích Ký k chủ i ể mười tra đo l n đến phó bản tình hương n g g phó phá kịch h ê mấy t năm trước lâm dạ sanh ra ở một cái phụ từ mẫu hiếu huynh hữu đệ công phú hào đại gia đình sinh hoạt vui vô biên nhưng là cái kia cầu hệ thống đột nhiên tìm tới cửa ngang ngược vô lý mạnh mẽ trói chặt hơn nữa là đưa hắn kéo cho tới bây giờ thế giới này thành đế quy bản này trong tiểu thuyết nam phụ liếm cầu nhà ngư n hệ thống nói cho hắn biết chỉ cần hắn nhà ngư n tiêu sái song sách này nguyên kịch t ì n h có thể phản hồi lam tinh cùng người nhà của mình o à n tụ đế quy là một bản truyền thống nam tần sản g văn giảng thuật là tứ đại gia tộc tri thủ trưởng tôn d i ệ p trắng khi còn bé phụ mẫu bị người chặn giết chính mình lưu lạc ngoại quốc trải qua mười tám năm ngủ đông về nước cùng thu một đám mỹ nữ thành lập được chính mình buôn bán đế quốc t ự c phẩm sản văn ở bản này tiểu thuyết bên trong dám viết không dám viết đều ở bên trong vì thoải、mái. Nữ lâm dạ mấy năm nay vì bảo trì lại phản phái nhân thiết cẩn trọng cuối cùng là đã xong phản phái nam phụ cả đời kết quả lại tới một lần năm cam lão tử không đùa ngươi nhanh chóng cho ta đưa trở về lâm dạ cũng mặc kệ nhiều như vậy chỉ tiếp đáp lại lâm dạ chính là cầu hệ thống trầm mặc sau một hồi lâu lâm dạ bất đắc dĩ không có hệ thống hắn căn bản t i ể u không về được ta hiện tại đến tận đấy là thế nào tình huống không cần từ sinh ra bắt đầu rồi ký chủ nhàn ngư hệ thống đã đem trước mặt mười tám năm nhảy v à qua từ kịch tình sửa chữa địa phương bắt đầu lại ngươi lúc này ngược lại là đi ra lâm dạ thở dài hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu hiện thực lại tới một lần bây giờ là cái gì kịch tình à đế quy chương ba mươi lăm lâm ra t i ệ c sinh nhật lâm g i a t i ệ c sinh nhật nội dung chủ yếu cũng rất đơn giản là lâm dạ thành tựu i đ ọ c các nam phụ đệ một lần ở quyển sách đăng tràng nhân thiết là băng sơn nữ tổng tài hạ thi hàm siêu cấp thâm tình liếm cầu chân ái đối mặt hạ thi hàm mang nhân vật chính diệp bạch đến đây tham gia sinh nhật của mình dạ yến cầm đầu tìm đến sự tình kết quả bị vai nam chính diệp bạch váy mặt diệp bạch ở thượng lưu xã hội dương danh tình tiết ta có thể nói cho ngươi biết đây là cuối cùng một lần nếu như đã xong kịch tình vẫn không thể trở về ông đây mặc kệ lâm dạ rất nghiêm túc che c h e tiếng đập cửa ở ngoài cửa vang lên thiếu ra ngày ngày hôm nay sinh nhật mặc lễ phục đưa tới, tới. lâm dạ hít một hơi thật sâu miệc lên bắt đầu kích động nụ cười đi nhanh đi tới cửa trước mở cửa mười mấy năm qua hắn diễn kỹ cũng sớm đã lô hỏa thuần thanh c ắ t biểu tình cũng liền trong một ý nghi thiếu ra cho ngài bảo mẫu đem tuyệt đẹp tây trang hộp giao cho lâm d ạ n h ì n lấy lâm d ạ cao hứng bừng bừng bối ảnh ưu u thở dài nhà bọn họ thiếu ra rõ ràng chính là như vậy tốt một thiếu niên vì sao hết lần này tới lần khác thì nhìn chúng hạ thi hàm như vậy lanh tâm lanh tình nữ nhân đổi lại mới tinh tây trang mang lên chính mình cho rằng nhất phối hợp đồng hồ đeo tay lâm dạ xuống lầu lâm dạ phòng ở rất lớn có chừng hơn một ngàn bình áp dụng chính là châu âu hai tầng lầu phục thất phong cách hai bên bằng gỗ, thang lầu là tốt nhất tơ vàng gỗ lim. chính giữa là rất lớn phòng khách để trên thế giới chân quý nhất t ầ m ăn lên chế tắc thành sofa trong phòng khách gian chẳng chỉ thích thú để thích hợp đồ cổ danh họa toàn bộ da đều giống như một t ò a n g h ệ thuật cung điện đế quy quyển sách này bản thân liền là thuộc về g i a không ở người bên trong này tứ đại gia tộc thập tiểu gia tộc đều là cái đỉnh cái có tiền hiện thực thế giới hai con lá mã ở trước mặt bọn họ liền d á m cũng không tính lâm ra đó là thuộc về thập tiểu gia tộc gia tộc tài chính dây chuyển sản nghiệp đạt được mấy trăm tỷ tập đoàn công ty giá trị mấy và nữ cụ thể không có công tác thống kê thân phận này bối cảnh này bỏ vào hiện thực thỏa thỏa đỉnh thiên phú nhị đại Cái gì vương hai i ệ u đều muốn trưởng t cho ta đứng g ữ a bên. bốn. trong cũng tình Chỉ sách cầu chỉ Sách thâm tiết liếm mới ở là một kịch h hành, quyển sách không đọc không phải ngược cầu cất giữ, cầu hoa tươi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, Chương ở i giữ, tươi. biên lại người. quyển ngược Xuyên bỡn lòng cầu cầu đọc cắt k đùa tập tình quỷ dị cầu cất giữ qua đây ăn điểm tâm a lâm ra phòng khách chính giữa để một tấm d à i đến mười thước cái bản dùng bên trong sách nguyên bản nói nói đây là đỉnh tiêm nhà giàu cách cục lâm d a hoàn toàn không nhìn ra đây coi như là có cách cục gì vốn là người lâm ra cũng rất ít không có thân thích gì bản dài càng lộ ra còn cụ v ba ngày hôm nay thi hàm nhất định trở về chứ lâm dạ mới ngồi xuống toa hạ l i ề n bắt đầu biểu diễn thâm tình liếm cầu nguyên tắc bên trong hắn yêu hạ thi hàm là yêu như si như cuồng ừ m lâm chấn thiên nhãn thần loay lên không tự chủ gạt gạt trên sống m ũ i kính mắt g và vàng hít một hơi thật sâu lâm chấn thiên ánh mắt nhu hòa rơi vào lâm dạ trên người đối mặt lâm chấn thiên quan tâm lâm dạ trong đầu khẽ động xuyên việt đến thế giới này chọn mười tám năm hắn là lâm chấn thiên tự tay nuôi lớn lâm chấn thiên đối với sự quan tâm của hắn đồng dạng cũng là cẩn thận dựa theo trong tiểu thuyết giới thiệu lâm chấn thiên đem lâm dạ coi là trong làm bảo dù cho lâm dạ làm vượt q u a giới hạn cũng nguyện ý vì lâm dạ lật tẩy lâm dạ sinh nhật dạ tiệc là lâm trấn thiên ở về buôn bán cho hạ thi hàm cực đại nội bộ tài năng mới có thể mời nữ chủ trình diện chỉ vì làm cho lâm dạ ở sinh nhật hôm nay qua được vui vẻ những thứ này lâm dạ đi qua tiểu thuyết đều biết chỉ là hắn không thể biểu hiện ra ngoài ba ngươi ăn nhiều một chút bởi vì kịch t ì n h hắn đối với lâm trấn thiên quan tâm chỉ có thể làm như không thấy không phải vậy quá khó khăn duy trì ở thâm tình liếm c r ó nhân thiết hai mươi ba năm sớm chiều ở chung lâm dạ cùng lâm trấn thiên cảm tình cực kỳ thâm hậu cũng chỉ có thể tại loại này không quan trọng kịch tình bên trong biểu hiện ra sự quan tâm của mình đế quy lâm dạ duy trì có đối với lâm c h ấ n thiên nhất không bỏ bất quá nghĩ đến ở trong t ị c h bản chính mình tại trong kho hàng bị bắn chết phía sau lâm c h ấ n thiên khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời h à o huyền một đêm mặc đầu thất hồn lạc phách trở lại ở nông thôn dưỡng lão phải biết rằng nam tần s á n g văn đ ộ các nam phụ bình thường đều là cửa nát nhà tan đây cũng tính là một cái tốt kết cục lâm dạ cũng yên tâm ừm, lâm chấn ti lâm dạ cái gì cũng tốt duy chỉ có thích nữ nhân kia hạ thi hàm là kiểu nữ nhân gì ở bề ngoài thanh lanh cao quý thế nhưng ngầm hắc cám buôn bán thủ đoạn so với ai khác đều ác tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đi lên tốt đẹp như vậy chỉ hận nhi tử còn bị nữ nhân này chẳng hay biết gì hắn có lỗi gì đâu chỉ là không nhìn thấu cái k i a nữ nhân hôm nay là ngươi hai mươi ba tuổi sinh nhật tử du từ nước ngoài cho ngươi gửi qua biêu điện một phần lễ vật trở về lâm tử du nàng biết tặng quà cho ta vật xác định không phải trò đùa ra sao lâm dạ là thật từ trong lòng kinh ngạc lâm tử du lâm dạ khác cha khác mẹ m u ộ i m u ộ i cùng lâm dạ nhân thiết so với hoàn toàn chính là hai thái cực một cái trời sinh phế vật mà lâm tử du cũng là trời sinh thiên tài từ nhỏ đến lớn làm cái gì đều là ưu tú nhất cái tiên một cái đương nhiên cùng lâm dạ quan hệ vẫn luôn không tốt từ trong xương khinh thường lâm dạ cái phế vật này ca ca đối với hắn người ca ca này càng là chẳng quan tâm ba năm trước đây viễn phó châu âu lưu học trên cơ bản không trở lại coi như là trở về cũng chỉ là nhìn lâm phụ liền đi nàng đồng dạng cũng là nhân vật nam chính diệp bạch hậu cùng một trong cũng là bởi vì nàng lâm trấn thiên tài năng mới có thể ở lâm dạ sau khi chết bảo trụ một mạng khác cha khác mẹ thiết định đồng dạng cũng là vì lâm tử du cùng lâm trấn thiên phân rõ giới hạn mai phục bút ngươi nói gì vậy tử du là mội mội của ngươi hai huynh mội còn có thể có cái gì cách đêm thủ lâm trấn thiên có chút không vui hắn vẫn luôn hy vọng lâm tử du có thể cùng lâm dạ sống chung hòa bình và chờ dần cồn stargine truyền tập kích x ư a g y mở ra biểu hộ bên trong là một c h i điệu thấp xa thủ động người máy biểu biểu tâm ở giữa tuyên khắc cái này tên lâm dạng khiêm tốn phối màu cảng có khả năng nổi lên trong đó xa hoa lâm dạ thử mang lên khoan h ã nói với hắn tự thân khí chất tương đối xứng đôi hiển nhiên là dụng tâm trọn lâm tử du không sẽ là điên rồi sao? lâm dạng thời kiểm tra cẩn thận trước mắt đồng hồ đeo tay hắn cùng lâm tử du quan hệ như nước với lửa gặp mặt phải là lẫn nhau t r o phúng nghiêm trọng có thể sẽ đ ộ g thủ mặc dù có lâm chấn thiên từ đó điều hòa cũng không có bất kỳ tác dụng hơn nữa kiếp trước ở nơi này một đoạn kịch tình bên trong lâm tử du cũng căn bản chưa cho chính mình tặng lễ lâm tử du đừng nói cho lâm dạ tặng quà có thể nhớ kỹ lâm dạ sinh nhật đều muốn cảm ơn trời đất có chuyện tuyệt đối có chuyện lần này tới làm sao lại cảm giác kịch tình là lạ nhưng có một chút lâm dạ tin tưởng lâm tử du tuyệt đối có quyết định của chính mình chẳng lẽ là vì lâm gia, gia nghiệp đang tận lực lấy lòng lầm lâm dạ nhân thiết là không ô n trí lớn một lòng chỉ muốn lấy được hạ thi hàm lâm trấn thiên càng biết con trai mình cái dặn gì cho nên mới phải làm cho lâm tử du xuất ngoại du học liền vì tương lai kế thừa chính mình gia nghiệp vậy rốt cuộc là vì cái gì đâu lâm dạ có chút mơ hồ v ọ n g hiện tại cái này nữ chủ như thế nào còn không dựa theo nguyên kịch t ì n h đi điều này làm cho hắn rất quấy nhiễu làm sao nói chuyện nàng dù sao cũng là m ộ i m ộ i người nàng không quan tâm ngươi ai quan tâm ngươi lâm trấn thiên tức giận nói rằng bất quá chính như lâm dạ theo như lời lâm tử du hành vi có chút khác thường nhưng lâm trấn thiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy hắn chỉ muốn thấy được nhi t ử cùng nữ nhi sống trung hòa bình liền so cái gì đều mạnh dù cho thật sự là trang bị cho hắn nhìn đúng rồi tử du còn nói nhất nhiều một tháng nàng liền muốn lưu học đã trở về đến lúc đó ngươi đi tiếp nàng ba cá nhân ta kiến nghị ngươi nên t r ư ớ c mang lâm tử du đi kiểm tra một chút đầu lâm dạ liếc mắt ngoài miệng còn không quên lời nói ác độc không thể không nói lâm dạ nhân thiết lập hắn sở di cùng người bên cạnh quan hệ không tốt trên cơ bản đều là bởi vì hắn lời nói ác độc hầu hết thời gian quan tâm từ trong miệng của hắn nói ra vậy thay đổi một cái mùi xú tiểu tử n g ư ơ i có tin ta hay không có n g ư ơ i lâm trấn thiên làm bộ dơ tay lên lại không có rơi xuống đi nhiều năm như vậy hắn đối với lâm dạ là không nơ đánh không nơ mắng ba ta là nghiêm túc lâm dạ là thật rất vô cùng kinh ngạc cái này cái quỷ gì à lâm tử du hoàn toàn không dựa theo sáo lộ xuất bài dựa theo nguyên bản kịch tình cái này nữ chủ ít nhất phải qua sang năm mới có thể về nước chuẩn bị tiếp nhận gia nghiệp hiện tại hoàn toàn không theo sáo lộ tới điều này làm cho hắn đi như thế nào kịch tình sách m ớ i khởi hành quyển sách không độc không phải ngược cầu cất giữ cầu hoa tươi thấu hiểu hết thẻ thống ổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại t r ư ơ n g ba sinh nhật vui vẻ nữ chủ tan vỡ cầu hoa tươi suy nghĩ cả ngày lâm dạ cũng không có ra kết luận hỏi nhàn ngư hệ thống hệ thống này trên cơ bản chính là hỏi gì cũng không biết bất đắc dĩ lâm dạ cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước màn đêm bung ô xuống mới vừa lên đèn lâm ra tiền viện bên trong đã đậu đầy nhiều loại xe sang trọng mỗi một chiếc giá trị hầu như liền không thấp hơn nghìn vạn lâm ra là thập t i ể u gia tộc lui tới đối tượng tự nhiên cũng là trên t ầ n g chót lưu mặc dù lâm dạ danh tiếng ở làm sao sai tiệc sinh nhật bọn họ cũng là dậm khôn tham gia dù sao tiệc sinh nhật chỉ là biểu tượng mục đích của bọn họ vẫn là đi qua hiến hội tụ tập tầng cao nhất nhân vật nổi tiếng lẫn nhau thân cận đây là đế đô đỉnh chạy quan hệ thùng s á t một người bình thường kiếm nhiều tiền hơn nữa nếu như vào không được hiến hội cũng chính là một cái thổ người giàu có không ai để mắt bọn họ có một bộ chính mình quy tắc cùng mặt pháp người bình thường rất khó chen chân đây cũng là vì sao ngay từ đầu vai nam chính diệp bạch muốn đặt lên hạ thi hàm do đó tiến nhập hiến hội nguyên nhân căn bản lại đang nghĩ nhà ngươi thi hàm đâu lâm dạ bên cạnh thân tóc đỏ thiếu niên không k i ê n nể gì cả đặt mông ngồi xuống tòa hạ thuận thế nằm ở lâm dạ bà vai lăng vi phong nguyên trong kịch bản lâm dạ duy nhất bạn bè hảo huynh đệ tốt đến cùng là quan hệ mất tiết giúp bạn không tiếc cả mạng sống cũng không phải một câu nói xung ô ở d i ệ p bạch đi qua hạ thi hàm ly rắn lăng vi phong lúc nguyên trong kịch bản nam phụ đệ một lần vì mình huynh đệ cùng hạ thi hàm trở mặt tuy là sau đó liền vì chính mình hành vi đối với hạ thi hàm xin lỗi nhưng cũng có thể nhìn ra được lâm dạ cùng lăng vi phong quan hệ có bao nhiêu thiết lâm dạ phóng hỏa hắn canh gác lâm dạ đánh người hắn cùng nhau cũng là tầng quan hệ này lâm dạ bị bắn chết phía sau lăng vi phong không ngừng truy cha hung thủ cuối cùng tập trung diệt bạch ở thiên mệnh nhân v l â g ra cửa nát nhà tan tài sản toàn diện bị d i ệ p bạch thu mua trở thành nhân vật nam chính dưới chân một luồng vong hồn làm sao vậy lăng vi phong hơi kinh ngạc bình thường nếu như nói như vậy lâm dạ hẳn là đặc biệt vui vẻ thi hàm từ trong miệng của ngươi nói ra liền trắng ghét lâm dạ liếc mắt hắn là kém chút q u ê n mất chính mình liếm cầu nhân xếp đặt ngươi có lầm hay không chúng ta nhưng là hai mươi mấy năm huynh đệ vì một nữ nhân ngươi đ ể cho ta cút lăng vi phong chừng hai mắt một bộ thương tâm dáng vẻ đôi khi ta thật hy vọng ngươi không phải huynh đệ ta lăng vi phong phẩm tính không xấu và người không công có t nếu nói như vậy chúng ta người huynh đệ này cũng không có biện pháp tiếp tục làm lăng vi phong tự nhiên chỉ là đem lâm dạ lời nói coi là nói đùa vậy tuyệt giao a bất kể là xuất phát từ tư tâm vẫn là còn lại lâm dạ đều hy vọng lăng vi phong cách xa một chút ngươi đến cùng làm sao vậy lăng vi phong có thể cảm giác được lâm dạ không phải đang nói đùa hắn cảm giác hôm nay lâm dạ thực sự tuyệt không giống nhau không có gì thi hàm tới ta đi trước lâm dạ nhìn về phía cửa chính thẳng đến hạ thi hàm xuất hiện làm cho trước mắt hắn sáng lên giống như là đom đóm phát hiện quang ôi chào ngươi lăng vi phong rất bất đắc dĩ hắn thực sự không hiểu hạ thi hàm đến cùng có gì tốt trong mắt hắn c ũ n g vốn là không xứng với lâm d ạ hắn không phải đã không có nhắc nhở cho lâm d ạ chỉ là mỗi lần nhắc tới hạ thi hàm lâm dạ không phải nói sang chuyện khác chính là s i n k h lâu này hạ thi hàm là đế quy đệ nhất nữ chủ ở nhân vật nam chính diệp bạch trong mắt chiếm cứ rất nặng địa vị nàng không chỉ là tướng mạo khinh quốc khinh thành vậy buôn bán càng là một tay hạ thủ từ tiếp nhận hạ gia buôn bán bắt đầu ngắn ngủi thời gian mấy năm để hạ gia sản nghiệp lật gấp hai có thửa hạ thi hàm có gia tâm cũng có cùng gia tâm tương xứng năng lực hạ gia sản nghiệp ở nàng kinh doanh dưới đã mơ hồ có tiếp cận tầng cao nhất tứ đại gia tộc thực lực hiện tại thiếu hụt cũng chính là một cái cơ hội mà cái kia cơ hội chính là bắt nguồn ở nhân vật nam chính diệp bạch thi hàm lâm dạ từ đầu đến cuối không có quên người của chính mình thiết hướng hạ thi hàm chạy chậm đi qua ở chỗ này hắn vai diễn là gặp được hạ thi hàm rất kích động đi qua chào hỏi lại không nghĩ rằng hạ thi hàm đứng bên người mặt khác một người nam nhân diệp bạch cái này c h à n g hí là có chút khó khăn từ nhìn thấy mừng rỡ rồi đến chứng kiến diệp bạch kinh ngạc theo tới sự phẫn nộ nếu không có lấy ảnh đế diễn kỹ lâm dạ thật vẫn khống chế không được lập mau nhìn cái kia lâm ra đại thiếu gia lại đi tìm hạ thi hàm các người đoán cái này đại thiếu gia nhất định tất à, hạ thi hàm là ai chúng ta trong vòng đứng đầu đại tiểu thư làm sao lại coi trọng loại này con cóc l ạ p tên phá của này à hắn cũng không biết hắn ba vì mời hạ thi hàm tới đ ỡ i xảy ra điều gì đại d ố i nhìn thấy lâm dạ thiêu thân lao đầu vào lửa chung quanh phú nhị đại nhóm tràn đầy khinh thường lâm dạ con cóc muốn ăn thiên nga ở đỉnh chạy cái vòng này cũng sớm đã không phải bí mật đám này phú nhị đại căn bản khinh thường lâm d ạ càng đối với lâm dạ dáng vẻ như vậy hành vi c ở i nhạt giống như vậy chàng cảnh bọn họ thấy rõ nhiều lắm nhân ra hạ thi hàm căn bản liền không chim loại này con cóc là chính bản thân hắn một phía tình nguy n hạ ữ n thi hàm y hôm nay mặc là một kiện trường khoản lễ phục dạ hội tỉ mỉ ăn mặc trang điểm ra mặt ở lễ phục dạ hội phụ trợ dưới càng lộ gia xuất trần băng lãnh cao quý lâm dạ dựa theo kịch bản nói cùng với chính mình lời kịch hạ thi hàm đáp lại hắn cũng rõ như lòng bàn tay đơn giản ân một tiếng sau đó liền trực tiếp đi ra tránh không kịp sau đó đã đến chính mình nhìn thấy diệm bạch bắt đầu lúc nổi giận sinh nhật vui vẻ sách mới khởi hành quyển sách không độc không phải ngược cầu cất giữ cầu hoa tươi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương bốn quà sinh nhật cái này nữ chủ có chuyện cầu cất giữ sinh nhật vui vẻ t h a n h âm kinh linh y ê u nhã làm cho hạ thi hàm càng lộ ra ônu đây là tiễn q u ả sinh nhật của ngươi hạ thi hàm đem một cái túi trang bị cực kỳ tinh xảo tiểu hộp quà đưa đến lâm dạ trước mặt ngươi nói cái gì lâm dạ gương mặt người ra đen dấu chấm hỏi sinh nhật vui vẻ hạ thi hàm nói không thể nào hắn không nhớ rõ tiểu thuyết kịch tỉnh bên trong hạ thi hàm có cho mình tặng quà còn ônu như vậy nói sinh nhật vui vẻ là cho ta sao cái này kịch tình lâm dạ đi qua một lần à hắn căn bản cũng không nhớ ký hạ thi hàm cho nàng đưa qua lễ vật hạ thi hàm làm sao vậy bây giờ nữ chủ làm sao cũng không dựa theo sáo lộ xuất bài lễ vật này chính mình là thu hay là không thu trong lúc nhất thời lâm dạ khó có thể làm ra quyết đoán hôm nay là sinh nhật của ngươi không phải đưa cho n g ư ờ i cho a i hạ thi hàm lạnh như băng khoe miệng khó có được lộ ra vẻ cưng chịu đ ủ c ư ờ i hắn còn là cùng tiền thế giống nhau một điểm cũng không có thay đổi hạ thi hàm có một bí mật nàng là một cái trọng sinh dạ nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra tiếp trước cái chết của mình sau đó dĩ nhiên trọng sinh về tới lúc còn trẻ lúc này lâm dạ còn sống đ ầ y c õ i lòng mừng rỡ nàng lại cũng không nghĩ muốn bỏ qua thuộc với chính mình ái tình người ngày hôm nay một cái người tới lâm dạ ánh mắt giật giật cái này nữ chủ tuy là cảm giác là lạ nhưng cũng không ảnh hưởng chính mình tiếp tục diễn thôi lâm dạ tả hữu quan sát dĩ nhiên là không nhìn thấy dịch b ạ c h kỳ quái nhân vật nam chính như thế nào còn vắng mặt hiện tại đến tận đấy là tình huống gì ừ m hạ thi hàm nhãn thần lóe lóe trong đầu của nàng nghĩ tới một cái người diệ bạch kiếp trước cuối cùng chết ở trên tay mình nam nhân là hắn hạ chết lâm dạ đời này hạ thi hàm muốn trước giờ đem diệp bạch bóp g i ế t từ trong trứng nước chỉ là nàng thực lực bây giờ còn chưa đủ diệp bạch sau lưng thực lực rất mạnh nàng còn phải cần một khoảng thời gian cái này một lần hạ thi hàm sẽ không lại làm cho diệp bạch xúc phạm tới lâm dạ một chút xíu thích không hạ thi hàm biết lâm dạ thích đồng hồ đeo tay nàng đưa cái này đồng hồ đeo tay là nàng tốn đại giới tiến từ nước ngoài chuyên môn vì cho lâm dạ định chế quả sinh nhật t -t -t -e. Lâm liếc mắt liền mắt Hàm Dạ Hạ Thi hàm trước thấu nhìn đồng hồ đ k hạ ả thi, thi hàm nhìn ỏ a b thấy lâm dạ cái này vẻ mặt kinh ngạc trong lòng mừng rỡ đưa tay phải giúp lâm dạ thay mặt cái này không phải của ngươi biểu chứ hạ thi hàm giơ tay lên kéo ra lâm dạ ống tay áo liền chứng kiến một chỉ đặc biệt đồng hồ giá trị bên trên không bằng chính mình vệ tẹp phi líp vẽ nhưng cũng có thể nhìn ra được đối phương dụng tâm mấu chốt nhất là nàng rất rõ ràng khối này biểu tuyệt đối không thuộc về lâm dạ là người khác đưa cho hắn lâm dạ mỗi một khối biểu nàng đều rõ ràng nhớ kỹ duy chỉ có chưa thấy qua một khối này điều này làm cho hạ thi hàm chân mày to hơi nhữu rốt cuộc là ai để mắt tới rồi nhà nàng tiểu khả ái ừ n đây là lâm tử du đưa cho ta lâm dạ có chút hoảng hốt thuận miệng hồi đáp lâm tử du hạ thi hàm ánh mắt lóe lóe nàng đương nhiên biết lâm tử du là ai kiếp trước cái kia so với chính mình còn điên cuồng hơn nữ nhân nếu không phải là nàng hung hăng ở diệp bạch về buôn bán hung hăng gắn vào nhất ao nàng cũng lấy không phải nhảy qua diệ bạch sở dĩ xưng là điên cuồng là bởi vì nàng vì cho lâm dạ báo thù không t i ế c bất cứ giá nào cũng liền ở hạ thi hàm cho lâm dạ tự mình mang lên đồng hồ đeo tay lúc t r u n g quanh một vòng phú nhị đại đều bối rối cái này cùng bọn họ tưởng tượng kịch t ì n h không giống với a hạ thi hàm tính cách lạnh nhạt đối với t r u n g quanh người theo đuổi từ trước đến nay đều là cự người ngoài ngàn dặm nhất là lâm dạ từng hạ thi hàm đối với lâm dạ đó chính là chán ghét tập cùng thậm chí là nhìn nhiều đều cảm thấy ác tâm đừng nói cho lâm dạ tặng quà tới tham gia lâm dạ tiệp sinh nhật đều là lâm trấn thiên hy sinh một khoản mấy cái ước tờ danh sách mới để cho nàng dự họp dáng vẻ như vậy hạ thi hàm dĩ nhiên không ở trước mặt mọi người cho lâm dạ khó chịu đã coi như là phi thường cho mặt m ũ i hiện tại không chỉ có là tặng quà hơn nữa còn là tự tay cho nàng ghét nhất nhân mang lên ta không nhìn lầm chứ tay này biểu hình như là vệ t ẹ p p h í lìp vệ cao cấp nhất s i ê u di hơn nữa còn là định chế khoản hạ thi hàm biết đưa cho lâm dạ làm lễ v ậ t tại chỗ đều là sinh ra phú quý khối này biểu giá trị cũng liền hai nghìn ba nghìn vạn bọn họ cũng không ngạc nhiên bọn họ không thể nào tiếp thu được chính là hạ thi hàm sẽ đích thân cho lâm dạ đầu này con ít l ờ i tặng quà hay là cho lâm dạ chuyên trúc định chế cái này dụng tâm thực sự ngoài ngoài dự liệu của bọn hắn đây thật là sáng mù bọn họ hai mươi bốn ca quá nạp tiền m ắ t chó lâm dạ đây là muốn nghịch tập hạ thi hàm rồi hạ hoàn toàn chưa nghe nói qua à không phải nói trước một hồi còn trước mặt mọi người cự tuyệt lâm dạ cầu hôn sao chẳng lẽ là bởi vì lâm c h ấ n thiên nhất định là đã sớm nghe nói mỗi lần lâm dạ tiệc sinh n h ữ t lúc lâm c h ấ n thiên đều sẽ nhường lợi mấy cái ước hạng mục cho hạ thi hàm x i n người ta tới năm rồi ta cũng biết ta nhưng là năm rồi hạ thi hàm không phải đều là lanh băng băng không muốn nói hơn một câu cái này một lần không sẽ là lâm trấn thiên đem hơn nửa cái lâm ra tất cả đưa cho hạ thi hàm đi bại ra từ a lâm trấn thiên thật là quá s ủ n g đứa con trai này ở sau khi khiếp sợ đám người rất nhanh thì đưa ra kết luận có thể để cho hạ thi hàm nhiệt tình như vậy lâm ra trả giá cao nhất định là cực đại trong lúc nhất thời bọn họ nhìn về phía lâm dạ ánh mắt càng phát xem thường lâm dạ nghe chu vi đoàn người suy đoán trong lòng không tự chủ gật đầu đối với nhất định là lao cha bỏ ra về buôn bán đại giới mới để cho hạ thi hàm làm như thế nghĩ như vậy tới lâm dạ trong lòng liền buông lỏng nữ chủ nhân thiết không có đổ nát thì tốt rồi chỉ là đáng thương lao cha nửa cái lâm ra không đến mức nhưng vài tỷ tờ đơn vẫn là có khả năng thi hàm ta thích chân thật ngươi ngươi không cần thiết lâm dạ cảm thấy còn là muốn làm cho nữ chủ duy trì ở người của chính mình thiết không phải ta là phát ra từ nội tâm hạ thi hàm nhẹ giọng ở lâm dạ bên thai mở miệng ta đi trước thấy một cái lâm thúc thúc tối nay lại nói hạ thi hàm tự nhiên cũng nghe đến rồi người chung quanh đ à m luận nàng cũng không để bụng chỉ cần lâm dạ đ ừ n g h i ể u lầm thì tốt rồi hắn hiện tại muốn đi hào hào hỏi thăm một chút lâm tử du tình huống biết người meta biết, biết địch meta t r o n trận trăm thắng đây là hạ thi hàm nhân sinh chân ôn sách mới khởi hành quyển sách không đọc không phải ngược cầu cất giữ cầu hoa tươi thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại t h ư ơ n g năm nhân vật nam chính lên sân khấu như có như không sát khí cầu cất giữ hạ thi hàm từ lâm dạ bên người đi qua lâm dạ trong lòng cực độ phức tạp nói cho cùng nữ chủ nhân thiết không có đổ nát nhưng đột nhiên này thay đổi kịch tình làm cho hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được hy vọng tiếp sau đó kịch tình không muốn cải biến thì tốt rồi không phải vậy thật không biết làm sao diễn thôi cam lần này nhân vật nam chính nữ chủ quá khó khăn d ẫ theo mỗi một người đều không dựa theo sáo lộ xuất bài một cái đến chế, một cái người thiết ta n vỡ làm cho hắn cái này độc các nam phụ đều không biết làm như thế nào phối hợp lâm dạ xoay người chuẩn bị tìm hẻo lánh ngồi một chút hắn nhân tế quan hệ ngoại trừ lăng vi phong ở ngoài cũng liền còn lại một cái hạ thi hàm những người khác hoặc là khinh thường hắn hoặc là cũng là lười nói nhiều với hắn lời nói nhảm một dạng lúc không có người hắn đều thích tìm một cái g ó c chính mình l y n ô tiến hội vẫn còn tiếp tục mặc dù là lâm dạ sinh nhật dạ yến nhưng lâm dạ cũng không phải là nhân vật chính tiêu đại tiểu thư tới lâm dạ đang buồn chắn đâu liền nghe được trước cửa không ít phú nhị đại đã v theo đoàn người nhìn sang lâm dạ liếc mắt liền thấy được đi từ cửa t i ề n đến một tiếng hỏa hồng u ầ n dài thiếu nữ tiêu vũ huyên tiêu vũ huyên là tiêu gia đại tiểu thư tiêu gia nhưng là một cái không được gia tộc trong tay trưởng khống giả toàn quốc phía dưới hắc đạo thế lực đồng thời cùng tứ đại gia tộc tô gia có liên hệ m ậ t thiết tiêu gia chấp t r ư ở n g hắc đạo tô gia chấp t r ư ở n g bạch đạo hai cái gia tộc quan hệ vô cùng tốt nếu không là tiêu gia cùng tô gia đều chỉ có một cái tiểu công chúa p h ò nhưng g đã s ớ ở nhân vật chính quang hoàn bao phủ xuống hai người sống chung hòa bình bắt tay giảng hòa đương nhiên lâm dạ không phải rất muốn thấy được tiêu vũ huyên cái tia nữ nhân cùng lâm dạ cũng có rất sâu đồng thời xuất hiện lâm dạ không chết phía trước địch nhân lớn nhất chính là tiêu vũ huyên sở dĩ ở kịch tình ở ngoài lâm dạ căn bản cũng không nguyện ý cùng tiêu vũ huyên tiếp xúc nhiều lâm dạ nhớ rõ tiểu thuyết bên trong lâm dạ trong i ê n hội lâm dạ khiêu khích d i p bạch kết quả bị hạ thi hàm tiêu vũ huyên song trọng vẽ mặt tình tiết ngược lại hôm nay là chạy không thoát bất đắc dĩ thở dài quả nhiên là độc các nam phụ không nhân quyền lâm dạ ánh mắt cũng không có ở tiêu vũ huyên trên người dừng lại mà là nhanh chóng nhìn về phía hạ thi hàm tuy là hôm nay kịch tình có chút s u ấ t cách thế nhưng trên căn bản là sẽ không cải biến diệp bạch về tới vân quốc gây dựng sự nghiệp điều tra năm đó nhà mình thảm án nhất định phải tiến nhập đỉnh lưu thượng tầng hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tiếp cận hạ thi hàm quả nhiên lâm dạ nhìn một cái đi qua liền thấy người xuyên màu sắc và hoa văn áo sơ mi ăn mặc một cái quần thường cùng cái hiến hội này âu phục hoàn toàn không đắp bên nam nhân đang cùng hạ thi hàm nói chuyện với nhau lâm dạ liếc mắt liền nhìn ra người trước mắt này chính là đế quy đệ nhất nhân vật nam chính diệp bạch khuôn mặt anh tuấn trên người từ mang theo vài phần tay ăn chơi khí chất quần áo mặc trên người cũng là chuyên môn nổi lên nhân vật chính khí chất nói thực sự muốn không phải thứ nhất nhân vật chính nói dám mặc như vậy phòng trường sớm đã bị trực tiếp ném ra ngoài chỉ là bên kia hạ thi hàm dường như cùng d i ệ p bạch nói chuyện với nhau cũng không phải là rất k h o a i trá d i ệ p bạch không ngừng đang nói gì hạ thi hàm lại là vẫn mắt lạnh lấy đối với lâm dạ hơi kinh ngạc tuy là ngay từ đầu hạ thi hàm đối với d i ệ p bạch chỉ là có một chút xíu hiếu kỳ thế nhưng cũng không trở thành là gương mặt lạnh、lùng. không phải vậy làm sao nổi lên ra nhân vật chính m ị lực nhưng là bây giờ hạ thi hàm sắc mặt so với chính mình phía trước còn lạnh lùng hơn nhiều lâm dạ thậm chí có thể ở hạ thi hàm ngẫu nhiên bắn ra trong ánh mắt cảm nhận được một tia s á t ý tê hạ thi hàm muốn giết d i ệ p bạch không thể nào đâu đệ nhất nữ chủ nếu muốn giết đệ nhất nhân vật nam chính nhất định là chính mình hoa mắt vậy hẳn là là ánh mắt tán thưởng lâm dạ không ngừng chính mình thoải mái mặc kệ nhiều như vậy tuy là kịch t ì n h có chút là lạ nhưng mình nên làm có thể không thể quên h í một hơi thật sâu lâm dạ cầm lên trong tay chén rượu bước nhanh hướng diệ bạch đi tới có trò hay để nhìn lâm gia đại thiếu gia muốn đi g cái này lăng đầu thanh là ai à dám ở lâm già trong y ế n hội chủ động tìm hạ thi hàm cái này là hoàn toàn không cho ta lâm đại thiếu mặt mụi a không thể không nói diệp bạch cử động đích thật là đưa tới rất nhiều người chú ý ngồi nữa nhân vật nổi tiếng cũng đều biết lâm dạ cấm kỵ ai dám tìm hạ thi hàm nói chuyện tiếm hắn liền cắn ai diệp bạch là gan rất lớn thành công gây nên chú ý của bọn họ cái này lâm đại thiếu cũng là ngốc ngươi truy cầu người liền truy cầu người tính rồi không phải là muốn dùng bạo lực hơn nữa còn là đối với hạ thi hàm hứng thú người hạ thi hàm đây nếu là thích lâm dạ đó mới kỳ quái đâu mới công gô cô nhưng là ảo giác nhất định là lâm chấn thiên cho hạ thi hàm khó có thể tưởng tượng chỗ tốt mới để cho hạ thi hàm đối với cái này còn cóc tốt như vậy không đúng đồng hồ đeo tay đều là lâm chấn thiên sớm chuẩn bị tốt chính là vì làm cho chính mình nhi tử lưu mặt m ũ i thực sự là thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ a thoáng cái an dưa quần chúng lại một lần vây quanh ngồi đ ợ i xem trận này cho hay ta cũng không tin cái này một lần hạ thi hàm còn có thể nhẫn chỉ định sẽ nhịn không được mắng chửi người có ý tứ, thật là rất có ý tứ. trong đám người chúng tinh p h ù n nguyện tiêu vũ huyền ánh mắt đồng dạng cũng là rơi vào xa xa lâm dạ trên người có một cái t r ớ c mắt như vậy gian tiêu vũ huyên t r o n g con ngươi lóe lên nồng nặc hưng phấn hắn quả nhiên còn sống tiêu vũ huyên muốn đi nhanh tới chỉ là khi nhìn đến lâm dạ phương hướng là hạ thi hàm lúc dừng bước làm lại một lần ở lâm dạ trong mắt như trước chỉ có thể nhìn đạt được hạ thi hàm cái k i a h è n hạ nữ nhân tiêu vũ huyên nắm chặt quyền cũng là tại đồng nhất thời gian tiêu vũ huyên ánh mắt lại trở nên nóng lánh d i ệ p bạch cái này so với hạ thi hàm còn muốn đáng chết hỗn đ ả n sách m ớ i khởi hành quyển sách không độc không phải ngược cầu cất giữ cầu hoa tươi thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại. Chương diệp bạch phân nộ truyền thế của quý cầu hoa tươi diệp bạch cái kia so với hạ thi hàm còn muốn đáng chết h ố n đản là hắn tự tay giết lâm dạ n giết g nàng cả đời sở yêu tiêu vũ huyên m a i cho đến trước khi chết đều không thể quên chính mình tại diệp bạch tính k ế giới đi tìm lâm dạ n g bao nhiêu lần phiền phức làm cho quan hệ giữa bọn họ sắp phán á t tiêu vũ huyên mãi mãi cũng không cách nào quên k i ế p trước chính mình tại trong yến hội là như thế nào nhục nhã lâm dạ n g vậy trở thành nàng cả đời hối hận cùng tiết với sống lại một đời nàng không chỉ có phải lấy được lâm dạ còn muốn cho lâm dạ qua vui vẻ đồng thời tự tay giết chết diệp bạch tiểu tử mọc ra mắt rồi sao? t h i hàm là người ta yêu n g ư ơ i dám tán tỉnh lâm dạ tiến lên trực tiếp một chén rượu tạt hướng diệp bạch trên mặt bắt đi ngươi có phải bị bệnh hay không diệp bạch trên mặt đỏ tươi rượu theo tóc mai từng giọt c h ả y xuống trong con ngươi của hắn tràn đầy tức giận ở nước ngoài hối hả nhiều năm như vậy địa vị của hắn đã siêu nhiên diệp bạch trong xương có khắc tiêu căng khó thuần hắn chưa từng bị qua như vậy vũ nhục đây nếu là không ở hiến hội hắn liền nhất đao đem lâm dạ đưa đi nói cho ngươi biết đây là địa bàn của lão tử tiểu tử ngươi ánh mắt sáng lên điểm cách thi hàm xa một chút lâm dạ tư thái cực độ kiêu ngạo làm càn chỉ thiếu chút nữa dùng lỗ mùi hướng về phía diệp bạch hoàn toàn đem một cái tính cách quái đản thiếu ra cá tính diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn thi hàm chớ cùng loại này dòi bỏ nói lâm dạ nói xong ánh mắt chuyển hướng về phía hạ thi hàm trong mắt tràn đầy t r ờ m o n g chính mình lớn lối như vậy tạt diệp bạch vẻ mặt rượu hạ thi hàm hẳn là lập tức phải nổi giận chứ chỉ cần hạ thi hàm nổi giận kịch tính coi như là thuận lợi hoàn thành hạ tiểu thư ngươi vị bằng hữu này cũng không quá lễ phép a diệp bạch mặt âm trầm mờ miệng hắn về nước phía trước liền điều tra qua hạ thi hàm biết hạ thi hàm cực độ chán ghét l coi như là tự động gia nhập vào hắn trong trận danh tới hợp tác cũng chính là chuyện ván đại đóng thuyền hắn có niềm tin rất lớn hạ thi hàm biết đứng ở một bên của hắn tầm tắc cái này lâm đại thiếu vẫn là như thế vô não trả thù người liền trực tiếp như vậy ngày cường thảo nào hạ thi hàm không thích hắn cái này lâm đại thiếu chính là đầu góc thiếu cầu nối ta hiện tại chỉ muốn biết hạ thi hàm định làm như thế nào sẽ không trực tiếp bỏ rơi khuôn mặt rời đi chứ muốn là cái dạng này hôm nay đến hội khả năng liền đặc sắc trực tiếp rời đi đều xem như là tốt hạ thi hàm tàn nhẫn một điểm trực tiếp ở trong tiệc rượu nộ xích lâm dạng lâm ra đây mới gọi là làm mất mặt ném về tận nhà thương tổn tính không lớn vũ nục tính rất mạnh mọi người đều là nhìn lấy trong sân mặt không thay đổi hạ thi hàm sẽ chờ hạ thi hàm muốn thế nào động thủ làm cho lâm dạ mất hết thể diện chỉ thấy hạ thi hàm từ áo của chính mình trong cổ áo rút ra một cái khăn tay đi thẳng tới lâm dạ trước mặt xoa một chút ta ngươi tay làm dơ hạ thi hàm nhẹ giọng mở miệng lâm dạ nhìn trước mắt ôn nhu làm người hài lòng hạ thi hàm nội tâm của hắn là h n g mất cái quỷ gì à? hạ thi hàm đến cùng là thế nào ngươi nhưng là đệ nhất nữ chủ a không giúp diệm bạch vẽ mặt lại vẫn đã chạy tới quan tâm ta g ơ tay rồi hạ lâm dạ túi đầu nhìn một cái trên tay của hắn hoàn toàn chính xác có vài giọt lưu lại rượu tỏ dịch nhưng cái này cùng diệp bạch hoàn toàn không cách nào so sánh được được không lâm dạ cảm giác não nhân rất đau hạ thi hàm đột nhiên tao thao tác h ù được đến hắn cái này nữ chủ xác định vững chắc đi lên rồi hay là ta tới giúp người a hạ thi hàm thấy lâm dạ gương mặt dại ra trong lòng càng thêm vui mừng nàng tiểu khả ái thật là thấy thế nào đều cảm giác rất khả ái hạ thi hàm biết lâm dạ là ở vô cùng kinh ngạc thái độ của mình không sai nếu như đội thành k ế t trước nàng biết không chút do dự đứng ra chỉ trích lâm dạ nàng chán ghét lâm dạ không phải là bởi vì lâm dạ là con cóc t nàng, với, với nàng không đang ể h n mặc lẩn trốn tránh muốn dùng chính mình hành động thực tế đáp lại lâm dạ yêu nàng tin tưởng lâm dạ chẳng mấy chốc sẽ tiếp thu mình bây giờ còn như những người khác nhắc quang nàng không để bụng càng sẽ không đặt tại trong mắt hạ thi hàm êm ái nâng lên lâm dạ tay dùng sạch sẽ khăn tay nhẹ nhàng c r ả lao giống như là đang lau c h u ỗ i truyền thế của quý một dạng c h â n quý mà so sánh v ớ i vẻ mặt rượu đỏ tí di bạch giống như là giày rách không hề tồn tại cảm giác ngoa tạo hạ thi hàm đến cùng là thế nào cái này ta biết chính là cái kia hạ thi hàm tranh l ệ n h cũng q u á lơ chứ lâm dạ đây là thật triệt để nghịch tập nữa à? nhận thức hạ thi hàm nhiều năm như vậy ta còn là để một lần nhìn thấy người nữ nhân này nguyên lai、like、coi ôn nhu như vậy thời điểm đây rốt cuộc là chuyện gì lâm trấn thiên rốt cuộc là hy sinh cái gì mới chỉ có đổi lấy tới hạ thi hàm ôn nhu như vậy mà đợi hạ thi hàm động tác triệt để làm vỡ nát bọn họ tam quan có tiếng thanh lãnh cao quý hạ thi hàm giờ khác này ở trước mắt của bọn họ biểu hiện giống như là một cái hiển thê lương mẫu đối với mình nam nhân hết sức ônu hạ tiểu thư nơi g ư đây là ý gì diệp bạch đồng dạng cũng là đang nhìn chăm chú hạ thi hàm động tác hạ thi hàm hành vi thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn cái này cùng hắn điều tra đến rồi tư liệu hoàn toàn khác nhau vì sao hạ thi hàm tình nguyện bang rác rời như vậy cũng không nguyện ý giúp mình diệp bạch thật sự là không nghĩ ra hắn cũng không cam chịu tâm từ hắn siêu tập tới trong tài liệu hạ thi hàm không thể nghi ngờ là hắn tiến quân vân quốc tầng cao nhất lợi khí hắn nhưng không cam tâm liền bỏ qua như vậy cho dù là xuất phát từ tôn nghiêm của nam nhân hắn cũng không khả năng công tha không sai hạ thi hàm chắc là không biết mình thân phận nàng nếu như mình tới thân phận của mình nhất định sẽ không chút do dự đứng ở cạnh mình diệp bạch mặt mày thâm trầm hắn đang suy nghĩ muốn thế nào biến hướng giới thiệu thân phận của mình xin lỗi gia giáo nói cho ta biết tốt nhất không phải cùng g i ỏ i bọ nói hạ thi hàm lau sạch sẽ lâm dạ trên tay rượu đỏ tí mới vừa rồi để tay xuống khăn nhãn thần khinh miệt đảo qua diệp bạch thân phận của diệp bạch nàng rất rõ ràng đối với nàng bây giờ mà nói là nhất tôn quái vật lớn nhưng thì tính sao ở vân quốc cảnh nội như trước bất quá chỉ là một chỉ d húng chi nàng cũng không phải là không có diện quá diệp bạch sách mới khởi hành quyển sách không đọc không phải ngược cầu cất giữ cầu hoa tươi thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương bảy đỉnh lưu chê cười cầu cất giữ dòi b ỏ diệp bạch không thể tin nhìn chằm chằm hạ thi hàm ở hạ thi hàm trong mắt chính mình dĩ nhiên là vẫn dòi b ỏ hạ tiểu thư có mấy lời nói cũng không nên hối hận diệp bạch nhãn thần đạm mạc ngữ khí cũng theo lạnh xuống hắn cũng không phải là lâm dạ loại này liếm cầu ai chọc giận hắn người đó chết chẳng lẽ ngươi cảm thấy loại này liếm cầu xứng với ngươi sao? diệp bạch những lời này là phát ra từ nội tâm mặc kệ nguyên nhân gì trong mắt hắn lâm dạ chính là một chỉ không có ích gì liếm cầu căn bản là không xứng với hạ thi hàm duy chỉ có hắn như vậy thiên tri tiêu tử mới có thể cùng hạ thi hàm xứng đôi nói đúng đích thật là không xứng với hắn ưu nhã giày cao g ó t đập mặt đất tiêu vũ huyên chậm rãi đi tới trong tay bưng ly rượu rất nhỏ chậm trờn ánh mắt từ ba người trên mặt s ẹ t qua vũ huyên đây là dự định làm cái gì mọi người chung quanh nhìn lấy tiêu vũ huyên từng bước một đi hướng ba người mỗi một người đều là chuẩn bị sòng xem của vui ai cũng biết tiêu vũ huyên từ trước đến nay cùng hạ thi hàm không hợp nhau l i ê n mang tiêu vũ huyên cũng cực độ chán ghét lâm dạ cái này chỉ liếm cầu phía trước sẽ không mất ở nơi công chúng đánh lâm dạ mặt hiện tại tiêu vũ huyên ra sân không cần phải nói nhất định là đứng ở diệp bạch bên kia lâm dạ dạ yến thật là càng ngày càng có ý tứ ngay từ đầu là lâm dạ cùng diệp bạch giữa chiến đấu hiện tại phòng t r ừ n g biến thành hạ thi hàm cùng tiêu vũ huyên giữa tranh đấu diệp bạch ánh mắt đồng dạng cũng là rơi vào tiêu vũ huyên trên người thân phận của tiêu vũ huyên tư liệu hắn cũng tương tự có điều tra đối với tiêu vũ huyên tâm tính của hắn cũng là lôi kéo vốn định hắn kế hoạch là ở tiệp diệu sau đó sáng tạo một cái cơ hội cùng tiêu vũ huyên nhận thức ở đi qua chính mình chém nữ bí tịch cầm xuống tiêu vũ huyên không nghĩ tới hôm nay tiêu vũ huyên dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa còn không cần tận lực lôi kéo tiêu vũ huyên cùng hạ thi hàm không hợp nhau tài liệu của hắn bên trong đều có hai người duy nhất điểm giống nhau chính là cùng nhau chán ghét lâm dạng mặc dù bây giờ hạ thi hàm xuất hiện một ít ngoài ý m ớ n nhưng tiêu vũ huyên tuyệt đối sẽ không tiêu vũ huyên nhất định là đến giúp đỡ chính mình sau đó hắn cũng liền có mượn cớ tiếp cận tiêu vũ huyên còn như hạ thi hàm không nóng nảy đợi đến để cho nàng biết thân phận của mình sau đó hạ thi hàm cũng sẽ với hắn hợp tác sau đó đang từng bước công lược hết thệ đều ở trong kế hoạch lâm dạ rất nhanh thì từ trong khiếp sợ kịp phản ứng hiện tại hạ thi hàm cái này nữ chủ đã là không nhờ vào được thế nhưng không hoảng hốt tiêu vũ huyên tới thành cựu đệ nhị nữ chủ tiêu vũ huyên nhất định là đến giúp đỡ d i ệ bạch hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở tiêu vũ huyên trên người nhìn lấy tiêu vũ huyên trong tay ly rượu đỏ không cần n g h ĩ cũng biết là dùng để bắt chính mình nghĩ như vậy lâm dạ đi về phía trước điểm làm cho tiêu vũ huyên dễ dàng hơn tặc vào tới a tới a mau tới bắt ta、à. hạ thi hàm đích thật là không xứng với lâm dạ tiêu vũ huyên ở lâm dạ trước mặt đứng xuống ngôi đỏ mọc cánh n ế t n u h ò a thân mật ánh mắt rơi vào lâm dạ trên mặt p h ả n phất là đang nhìn chính mình vật chân quý nhất tiêu vũ huyên thật nhớ ô m ô m hắn nhưng nàng biết thời khắc này mình không thể làm như vậy hắn cũng không phải ngươi có thể mắng tiêu vũ huyên đột nhiên giơ ly rượu lên đỏ thám rượu lại một lần ở diệp bạch trên mặt anh tuấn nổ tung diệp bạch cũng là không nghĩ tới tiêu vũ huyên đột nhiên biết tạc hướng chính mình hắn k i n h h ư ờ n g không có t i ể m mai cho đến đỏ thám rượu lại một lần từ chính mình tóc mai chạy xuống diệp bạch mới phản ứng được chính mình lại bị tạc hơn nữa còn là bị tiêu vũ huy đừng nói gì bạch thụ nhất rung động vẫn là bên cạnh đám này phú nhị đại tiêu vũ huyên tính cách gì bắt diệu động tác bọn họ hoàn toàn tưởng tượng ra được nhưng dường như bắt sai rồi à chẳng lẽ không đúng hẳn là hiện lâm dạ trên mặt bắt đi không người nào không biết tiêu vũ huyên cho tới nay đều cực độ chán ghét lâm dạ gặp mặt phải là c ã i nhau nghiêm trọng đứng lên sẽ trực tiếp đập thủ nghĩ như thế nào đều chắc là tiêu vũ huyên đứng ở diệp bạch bên này hạ thi hàm họa phòng đột biến làm sao liền mang tiêu vũ huyên hành vi cũng biến thành quỷ dị bảo tiêu đâu làm sao cái gì tạp t h á i đều dẫn dụ đến tiêu vũ huyên cũng tương tự sẽ không đối với mình bất luận cái gì hành vi làm ra giải thích mà là bắt đầu gọi bảo tiêu chỉ chốc lát mấy cái thể chất cường tráng bảo tiêu cũng đã vây quanh cái này trước mặt mọi người vũ nục nhà các ngươi thiếu ra người các ngươi là làm sao dẫn dụ đến vị tiên sinh này xin lấy ra ngươi thư mời nghe được đối phương dám vũ nục nhà của mình thiếu ra mấy cái bảo tiêu chừng hai mắt n h ì n c h ầ m c h ầ m diệp bạch nhà bọn họ thiếu ra mặc dù đang bên ngoài thanh danh bất hảo nhưng đối với bọn họ lâm ra hạ nhân cũng là tốt ai đều không thể vũ nục nhà bọn họ thiếu ra ta diệ bạch cũng là không nghĩ tới tiêu vũ huyên vậy mà lại gọi bảo tiêu nếu như ngươi không cầm ra thư mời chúng ta có quyền lợi hoài nghi ngươi là tặc tiễn ngươi đi bót cảnh sát vài tên bảo tiêu trực tiếp đỡ diệp bạch đem người bắt đợi chút nữa ta là nghiêm thiếu bằng hữu là hắn mang ta tiến bảo diệp bạch vội vàng nói xong hắn hôm nay tới lâm ra dạ yến một mặt là vì tiếp cận hạ thi hàm ở một phương diện khác chính là vì ở đế đô đỉnh lưu vòng tròn dương danh nhưng bây giờ không chỉ không có dương danh nếu như lại bị ném ra ngoài vậy thật là mất mặt ném về t ậ n nhà n g i ê m thiếu bảo tiêu nhìn về phía trong đám người một vị phú nhị đại lập đừng nhìn ta ta có thể không phải biết hắn n g i ê n thiếu nhanh chóng xua tay nói đ hạ thi hàm cùng tiêu vũ huyên cái tia tử vong nhãn thần theo dõi hắn hắn nào dám thừa nhận c u ố i cùng diệp bạch ở vạn phần trong kinh ngạc bị bảo tiêu bắt đi xoay đưa đến sở cảnh sát cũng là hoàn toàn ở đế đô đỉnh lưu bên trong nội danh cùng diệp bạch cùng nhau dương danh còn có lâm dạng nguyên bản đỉnh lưu trong vòng công nhận chết lời dĩ nhiên làm cho hai vị nữ thần vì hắn sơ ga đồng thời đều tỉ mỉ chuẩn bị cho lâm dạ lễ vật tiêu vũ huyên cũng vì lâm dạ chuẩn bị một khối định chế thế giới đồng hồ nổi tiếng đồng dạng cùng lâm dạ cũng rất phối hợp đồng dũng tâm trong lúc nhất thời lâm chấn thiên tình thương của cha cảm động toàn bộ đỉnh lưu v không câu cất giữ nào. c mãi tạ các đ cho đến dạ yến kết thúc lâm dạ đều còn ở nằm ở n g mậu bức trong trạng thái hệ thống ngươi thành thật nói cho ta biết hai người bọn họ có phải hay không xuyên việt giả hoặc là có hệ thống và không liền trọng sinh rồi hả lâm dạ đứng ở phía trước cửa sổ cảm thụ được gió đêm k h ẽ b ướt tài năng mới có thể chỉnh lý mình một chút tâm tư mời ký chủ yên tâm các nàng tuyệt đối không phải xuyên việt giả đồng thời một cái thế giới chỉ biết có một cái hệ thống thế giới này cũng chỉ có ta nhàn ngư hệ thống đồng thời bảng định ký chủ mời ký chủ tin tưởng b u ồ n hệ thống tuyệt đối sẽ không trần trừ cái kia trọng sinh đâu các nàng là không phải khả năng trọng sinh hạ thi hàm cùng tiêu vũ huyên hành vi thật sự là quá mức khả nghi căn bản cũng không giống như các nàng nguyên bản tác phong mời ký chủ yên tâm thế giới này thiên đạo cũng không cho phép trọng sinh ký chủ cũng là ở bổn hệ thống dưới sự che chở mới có cơ hội vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ạ Ta đây cái đầu các nam phụ hoàn toàn đoạt nhân vật nam chính danh tiếng, nam nam danh đây đầu đây nhân cái các chính coi là, là hoàn phụ lâm à là l chuyện hả? xảy gì ra dạ rất phiền muộn đầu năm nay đ ầ u các nam phụ đều khó làm như vậy buồn hệ thống không biết a cảm tình ngươi chính là thật nhà ngư n cái gì cũng không biết thôi lâm dạ cũng là rất không nói kiếp trước lâm dạ nhàn ngư hệ thống chỉ biết cho hắn thường cho như là thế giới cao cấp nhất diễn kỹ thế giới cao cấp nhất y thuật thế giới cao cấp nhất võ thuật thế giới cao cấp nhất tài nổ ăn thế giới đỉnh tiêm tài chính tri thức chứ những thứ này ra ở ngoài liên quan tới trên kịch bản vấn đề nó là hỏi gì cũng không biết đem nhàn ngư làm xong rồi cực hạn chẳng lẽ là bởi vì cha thành như mọi người suy đoán hạ thi hàm có thể là bởi vì lâm chấn thiên bỏ ra giá cực lớn mới có thể để nàng cải biến lớn như vậy nhưng tiêu vũ h u y n đâu cũng là lâm chấn thiên bỏ ra giá cực lớn chỉ vì để cho mình ở sinh nhật hôm nay qua vui vẻ không đối với chắc là bởi vì cha ngoại trừ khả năng này ở ngoài lâm dạ cũng không nghĩ ra nguyên nhân khác nghĩ tới đây lâm dạ một lần nữa cố lấy dũng khí hắn muốn bắt đầu dự định kế tiếp kịch t ì n h còn như hai vị kia họa phong đột biến nữ chủ lâm dạ hiện tại chỉ hy vọng các nàng là thực sự xem ở lâm chấn thiên mặt mũi bên trên không phải vậy cái này vui đùa có thể mở lớn nghĩ tới kế tiếp kịch tình lâm dạ lại là những mày dựa theo nguyên bản lâm g i a dạ yến kịch tình lâm dạ ở trong dạ tiệc bị diệp bạch song trọng b ẽ mặt vậy tâm thần lúc không cẩn thận đem chính mình từ nhỏ mang tới lớn ngọc bội lộ ra mà khối ngọc bội này hấp dẫn nhân vật nam chính diệp bạch ánh mắt khối ngọc bội này cũng là đế quy cực kỳ trọng yếu một cái manh mối kịch tình nhân vật nam chính diệp bạch nhớ rõ khi còn bé mình bị người bắt cóc lúc những người đó trên cổ đều mang cùng khoản ngọc bội đó là hắn cả đời cũng không thể quên được c ự hận đồng dạng cũng là một đầu manh mối vì điều tra manh mối diệp bạch phái ra chính mình tổ chức sát thủ đầu mục h hệ cắt đồng dạng cũng là nữ chủ một trong thế giới thứ hai sắt tay xếp hạng vẹn vẹn chỉ ở diệp bạch phía dưới vì diệp bạch sáng lập thế giới đệ nhất tổ chức sát thủ trợ giúp diệp bạch giải quyết rồi không ít về buôn bán đối thủ nàng cũng là diệp bạch có thể ở nước ngoài lẫn vào phong sinh thủy khởi lợi khí nếu không phải ngọc bội là cực kỳ trọng yếu manh mối diệp bạch căn bản cũng không khả năng đưa nàng phái đến lâm dạ bên người nằm vùng thậm chí cuối cùng đem lâm dạ dẫn tới trong kho hàng từ phía sau lưng nổ súng chính là hệ cắt hiện tại diệp bạch không nhìn thấy trên người mình ngọc bội hắn còn có thể phái hề cắt kịch tình cải biến một chút xíu hắn liền căn bản không biết nên làm sao dưới sự phối hợp đi hệ cắt ở lâm dạ kịch tình bên trong đồng dạng c h i ê m cứ tác dụng vô cùng trọng yếu lâm dạ tính kế diệp bạch thời điểm đều là hệ cắt ở sau lưng mật báo mới để cho diệp bạch tránh thoát một tiếp hiện tại làm sao làm lâm dạ suy nghĩ hồi lâu không có tâm tư hiện tại hắn cũng chỉ có thể yên lặng quan sát biến hóa đèn đ u ố c sáng trăng trên đường phố diệp bạch sắc mặt âm trầm như nước hệ cắt diệp bạch gầm nhẹ một tiếng trong bóng tối một nữ nhân không biết lúc nào đứng ở diệp bạch phía sau nàng là diệp bạch cạch cạch bóng chuyên môn vì di diệp bạch mặt ra khẽ nhúc ních đáy mắt tràn đầy l ử a giận ai hệ cắt thanh n h m băng lanh vô tình nàng chính là một bính đ a o sắc bén nhất tử lâm dạ ta muốn hắn chết diệp bạch một nghĩ tới hôm nay buổi tối ở tầng chót trước mặt mất mặt hắn liền không khống chế được l ử a giận của mình hắn muốn lâm dạ chết mặc dù không biết vì sao hạ thi hàm cùng tiêu vũ huyên lại đột nhiên sửa lại tác phong làm việc nhưng những thứ này cũng không trọng yếu các nàng không giải thích được đối với lâm dạ tốt hiện tại chỉ cần giết lâm dạ các nàng cũng liền biến bình thường từ diệp bạch trong lòng hắn cũng tin tưởng là bởi vì lâm trấn thiên hai nữ nhân này thái độ mới có lớn như vậy tương phản. s a tàn ta điều tra đến rồi một ít liên quan tới người thân thế tư liệu é rằng ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú hệ cắt cũng không trả lời diệp bạch mà là lấy ra vài tấm hình đây là diệp bạch nhận lấy bức ảnh trong n g a y mắt hồi ức còn giống như là thủy t r i ề u v ọ t tới là bọn hắn diệp bạch hàm răng tan chặt khối ngọc bội này hắn đến chết cũng sẽ không quên đây là năm đó bắt cóc nhà hắn nhóm người kia trên người mang theo ngọc bội đây là từ lâm d ạ trên người quay c h ụ p đến hệ cắt tiếp tục nói đ ư n g dết hắn ẩn nút đến bên cạnh hắn bí mật điều tra ngọc bội căn nguyên ta muốn biết toàn bộ diệp bạch khi nhìn đến ngọc đội trong nháy mắt lập tức liền tìm về lý trí của mình vâng hệ cắt lên tiếng đúng rồi ngươi tại sao phải có những hình này diệp bạch ánh mắt kinh ngạc rơi vào hệ cắt trên người hắn không nhớ rõ chính mình có làm cho hệ cắt bí mật điều tra qua lâm dạng xạ t ả n là chủ nhân của ta ngài là chính là ta sự t ì n h hệ cắt từ tốn nói trong con ngươi không có chút nào sóng lớn làm được tốt chờ ngươi điều tra ngoại trừ chân tướng của sự t ì n h ta liền cho phép ngươi làm nữ nhân của ta diệp bạch khẽ cười nhìn về phía hệ cắt hắn đương nhiên biết hệ cắt thích hắn hắn cũng đúng hệ cắt tương đối cảm thấy hứng thú hệ cắt thân thủ là thế giới tối cường một trong năm đó hắn nếu không phải hắn trong lúc vô tình tính kế hệ cắt thế giới đệ nhất sát thủ vị trí chỉ sợ sẽ là nàng đồng thời hệ cắt còn là một vị phong tình văn t r ù n g k h u y ê n quốc k h u y ê n thành tây phương mỹ nữ bởi vì đặc thù huấn luyện vóc người của nàng càng là thế giới cao cấp nhất phảng phất là hành tẩu ở trong nhân thế độc dược nam nhân liếc mắt nhìn liền sẽ say mê mấy năm nay hắn không ngừng một lần động tâm muốn triệt để thu phục nhưng cuối cùng đều nhị được hệ cắt là thuộc hạ của hắn nếu như hai người có quan hệ khác liền không đơn thuần chỉ là thuộc hạ đổi kích cấp sở dĩ hắn nhị được hiện tại chỉ cần hệ cắt đem năm đó chân tướng điều tra ra được hắn sẽ không có cô kỵ nhiều như vậy đồng thời cũng là đối với hệ cắt tốt nhất thường cho diệp bạch cũng không có chú ý tới tại hắn lúc xoay người hệ cắt trong ánh mắt một k i a chẳng đáng cùng sát ý lặng yên hiện lên chỉ là rất nhanh thì bị ẩn giấu đi sách m ớ i khởi hành quyển sách không độc không phải ngược cầu c ắ t giữ cầu hoa tươi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương chín ẩn nút nữ chủ ta một mình toàn thu cầu c ắ t giữ ga chống bao sáng ánh bình minh đầy trời lâm dạ thoải mái từ trên giường ngồi dậy quả nhiên không có chuyện gì là ngủ một giấc không giải quyết được hôm nay là một ngày mới hắn cũng có mới kịch tình muốn đi rửa mặt xong tất sau đó lâm dạ móc ra điện thoại di động bấm chính mình tốt bạn gây điện thoại không đến một giờ một nhóm tên q u â n đồ cũng đã ở lâm ra ngoài trang viên tụ tập tiểu tử kia bây giờ đang ở long đẳng tiểu điểm phụ cận l n g vi phong không có dư thừa lời nói nhảm chính như lâm dạ nghĩ như vậy hắn một chiếc điện thoại đi qua l n g vi phong lập tức liền gọi người tới rồi dám đụng đến ta thi hàm đánh chết hắn nguyên bản dựa theo kịch tình đêm qua lâm dạ hẳn là bị hạ thi hàm tiêu vũ h u y n vẽ mặt đánh xong khuôn mặt sau đó lâm dạ không bỏ được trả thù hạ thi hàm không dám trêu chọc tiêu vũ huy cái k i a t ự nhiên là đem mục tiêu chuyển hướng về phía không có thế lực dịp bạch liền muốn triệu tập một trận tên côn đồ đi qua giáo hấn một chút d i ệ p bạch cũng là ở đám côn đồ này bên trong thì có hệ cắt tấn nút đồng thời trước giờ cho diệp bạch báo tin diệp bạch lại là tính kê tiêu vũ huyên đi ra thấy được lâm dạ động thủ đánh người một màn tiêu vũ huyên lúc này liền xông lên hung hăng dạy dỗ lâm dạ một trận chỉ bất quá ở đêm qua quỷ dị k i a kịch tình sau đó không biết hệ cắt vẫn sẽ hay không ẩn nút qua đây ta đã nói với ngươi ngày hôm nay ca ca ta nhưng là nhặt được bảo lăng vi phong cười tiến lên câu lấy lâm dạ bà vai khắc khuôn mặt là cười đại cái thuộc. Chẳng này hình ảnh quen lâm ẽ là Lăng này quả thiếu nhiên Phong ngốc ánh mắt, hắn theo thấy h Vi cái mắt, t được n ảnh quen h t dạ, dạ không i n chút dược, ệ c do dự tới tay ẩn núp nữ chủ cũng không thể cho nàng chạy mất cho ngươi làm cái thiếp thân bảo tiêu còn có thể cẩn thận tinh tận nhân vong lâm n Phong hèn mọn nam n g Vi cười cười, h lộ ra n tình. Ngươi không. đều hiểu biểu tình. sẽ l â dạ nhìn một chút lăng vi phong cái này tiểu không sẽ dám đối với hệ c ắ t động thủ động cất chứ cái kia nữ nhân cũng không dễ trêu chọc thế giới thứ hai sát tay hát cám nữ thần cũng không phải là đồ dỡn ngươi cảm thấy ta sẽ tiễn ngươi một cái đồ xài rồi cô gái này tuy là hung mánh nhưng rất thuần khiết khiết ta tìm ý viện nữ y tá kiểm tra qua cái kia đều còn ở cúc đi một bên chơi tâm lý của ta chỉ có thi hàm lâm dạ thở phào n h ạ nhóm lăng vi phong không có làm chuyện xuất cách gì thì tốt rồi hệ cắt nhưng là nữ chủ một trong giám động hắn lâm dạ sợ hệ cắt biết trực tiếp giết lăng vi phong phải phải phải thật không biết tiểu tử ngươi trúng cái gì ta lăng vi phong đ n g bay thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi bất quá nhất tả môn vẫn là hạ thi hàm cái kia nữ nhân tối hôm qua thật ngoài dự liệu của ta thúc thúc không biết cho bao nhiêu tài nguyên mới chỉ có đổi lấy tiểu tử ngươi có thể mở mắt xem một chút đi người tên gì đối mặt lăng vi phong nhổ nước bọn lâm dạ trực tiếp làm như không thấy biết là vì tốt cho hắn nhưng hắn nhân thiết đã định chức không thể trở về ứ mới tiện tay lâm dạ đem hệ cắt kéo đến tay trái của mình bên lần lượt cùng với chính mình ngồi hệ cắt hệ cắt thanh tuyến trước sau như một lãnh thế giới thứ hai sắt tay cho tới bây giờ không nói nhảm duy chỉ có ở lâm dạ đụng tới tay nàng trong nháy mắt hệ cắt mặt dính vào một lớp đỏ hạ từ hôm nay trở đi ngươi liền theo ta hôn ta đảm bảo ngươi ăn ngon uống sướng lâm dạ cười rất ngô cuồng ở nguyên kịch tình bên trong tính tình của mình tuy là bất thường nhưng đối với mình thủ hạ lại tốt đến kỳ lạ cảm ơn lâm thiếu hệ cắt tận lực để cho mình túi đầu không dám đi tiếp xúc lâm dạ ánh mắt cặp kia trong trẻo đôi mắt bên trong mặt luôn là viết đầy tín nhiệm có thể nàng lại lần lượt cô phụ lâm dạ tín nhiệm nàng phát hệ sống lại một đời nàng cũng sẽ không bao giờ làm cho diệp bạch xúc phạm tới lâm dạng cái gì đó các người đều đem điện thoại di động giao lên a lăng vi phong lấy ra một n g ụ m cái t ú i ý bảo những tên côn đồ c ắ t kẻ đem tùy thân điện thoại di động bỏ vào hắn rất cẩn thận những côn đồ c ắ t kẻ này là hắn lâm thời tìm đến ai cũng không biết có hay không diệp bạch nhân sen lẫn trong bên trong miễn cho bọn họ trước giờ mật báo người đem trên người công cụ truyền tin cũng đều lấy ra lăng vi phong ánh mắt rơi vào hệ cặt trên người hệ cắt không chần chờ tư tháo của chính mình túi tiền móc ra một chỉ hành động điện thoại chờ một chút nàng là người của ta có thể tín nhiệm lâm dạ cũng là vội vàng xuất thủ ngăn cản nói đùa lăng vi phong nếu như đem hệ c ặ t điện thoại cho lấy đi ai đem diệp bạch mật báo diệp bạch như thế nào còn làm sao trước giờ tính cây ta kịch tình làm sao còn tiếp tục nữa Ca, chúng ta quen biết nàng còn không mấy phút nữa ngươi cái này liền tín nhiệm nàng lăng vi phong cười khổ cũng thật không biết nên lâm dạ là ngây thơ còn là nói hắn ốc ta tin tưởng nhân cách của ta mị lực nếu là người của ta cũng sẽ không phản bội lâm dạ nói như đinh chém sát nguyên bản tiểu thuyết bên trong lâm dạ nhân thiết cũng chính là như thế vô não không thành vấn đề đa tạ lâm thiếu tín nhiệm hệ cắt trong lòng k h ẽ động hắn vẫn lạ như vậy tín nhiệm chính mình thực sự là một cái ngốc tử hệ cắt nhìn lấy lâm dạ ánh mắt càng phát đ u tình cái này một lần ai cũng đừng mong muốn xúc phạm tới ta đô đốc đây là điện thoại di động của ta hệ cắt chủ động đưa điện thoại di động ném vào trong túi lâm dạ bối rối cái này hệ cắt chuyện gì xảy ra ta đều như thế giúp người người dĩ nhiên tự tuyệt người cái này nữ nhân vật chính chuyện gì xảy ra chẳng lẽ biến dị biết chuyển nhiễm liên hệ cắt đều biến đến là lạ không đúng hệ cắt có phải là vì thị hiểm dù sao mục đích của nàng là nằm vùng ở bên cạnh mình nếu như chờ chút tiêu vũ huyên tới biết dẫn lửa tiêu thân để cho mình hoài nghi nàng mà xem như đỉnh tiêm sát thủ hệ cả khẳng định không chỉ điện thoại di động như thế một cái thông tin trang bị nghĩ như vậy lâm dạ sắc mặt liền biến nhiều dễ nhìn quả nhiên là nữ chủ chính là so với chính mình cái này đọc các phản phái suy nghĩ nhiều sách mới khởi hành quyển sách không đọc không phải ngược cầu cất giữ cầu hoa tươi thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng long đằng t i ể u điếm là vân quốc lớn nhất xích t i ể u điếm đồng thời cũng là lăng gia dưới cờ sản nghiệp diệp bạch và o ở chỗ mọi cử động bị lăng vi phong giang khống căn cứ người quán r ư ợ u viên chỉ dẫn ở t i ể u điếm hậu hoa viên một nhóm người liền thấy diệp bạch thời khác này diệp bạch đang ngồi ở hậu hoa viên trong phòng ă n n h à n nhã thưởng thức r ư ợ u đỏ không biết chút nào nói nguy hiểm gần hàng lâm đi đi lên đánh tiểu t ử kia lăng vi phong vung tay lên tên quân đồ tịch thu ra sản chuẩn bị đậm thủ chờ một chút lâm dạ cũng làm ở miệng tiêu bọn hắn lại hã tử vừa xuống xe mà bắt đầu ngắm nhìn chung quanh tìm kiếm tiêu vũ viên thất ảnh lâm Tiêu Vũ Viên Vũ là bị dọc i ệ p b theo đường đi lâm dạ không ngừng tìm trọng tầm câu chuyện hấp dẫn lấy lăng vì phong lấy tầm mắt của người cho nàng đầy đủ cơ hội thông báo d i ệ p b ạ c h rất sợ nàng thông báo chưa tới mức làm sao sẽ đến bây giờ còn chưa có thông báo thành cái này đ ỉ n h tiêm sát thủ là thế nào lẫn vào chút chuyện nhỏ như vậy đều không giải quyết được chẳng lẽ là thật trên người chỉ có cái kia điện thoại di động có thể thông tin làm gì l a n g vi phong quay đầu lại trong ánh mắt để lộ ra vẻ nghi ngờ ta mắc đáy muốn đi nhà vệ sinh lâm dạ biểu thị kịch tình không thể phá hư chính mình nhất định phải làm chút cái gì giúp một cái hệ cát không phải đại ca ngươi liền không thể chờ chúng ta đánh xong người lại đi sao l a n g vi phong liếc mắt còn tưởng rằng chuyện ghê gớm gì đâu không thể ta rất gấp lâm dạ cũng không lời nói nhảm từ trong túi sách của mình móc ra điện thoại di động bỏ vào hệ cắt trên tay điện thoại di động để trước trên người ngươi ta đi nhà cầu mang theo bất tiện điện thoại di động của ta mật mã là một nghìn hai trăm ba mươi ba hai mươi mốt nếu là có tin tức ngươi trước hết giúp ta nhìn một chút lâm dạ tự cho là chính mình đã hết lòng rồi đây nếu là còn không có cơ hội thông báo diệp bạch hắn là không lời có thể nói nói xong lâm dạ quay đầu rời đi không có chút nào rớt ư át bẩn thiệu nhìn lăng vi phong vẻ mặt một b ớ c đây là cái gì thao tác cái này hệ cắt muốn thật là diệp bạch nằm vùng cái này muốn không bạo lộ đều khó khăn a nhưng lâm dạ cũng không có điều kiện tin tưởng hệ cắt hắn còn có thể nói cái gì? chỉ có thể bất đắc dĩ tại chỗ chờ đấy lâm dạ trong nháy mắt lâm dạ đi vài chục phút đã trở về vê đ ú t cờ lên xong lang vi phong tức giận hỏi hắn cảm giác mình so với lâm dạ đều m u ố n gấp、ừ. lâm dạ gật đầu đồng thời nhìn về phía hệ c ắ t hệ c ắ t đưa điện thoại di động trả lại cho lâm dạ lâm dạ đồng thời lại một lần nhìn quanh trái phải tìm kiếm tiêu vũ viên thân ảnh vẫn là không nhìn thấy tương phản bên kia không phòng bị chút nào d i ệ p bạch đều nhanh muốn ăn hết chuẩn bị đi hắn mẹ nó lại không dựa theo nguyên kịch tính tới lâm dạ ánh mắt hận không thể xuyên thủng hệ cát cái gì chó má thế giới thứ hai sắt tay cho ngươi nhiều như vậy cơ hội. người dĩ nhiên có không có làm đem sự t ì n h hoàn thành lâm dạ thật là tức nổ tung làm cái gì máy bay cũng không biết bây giờ nữ chủ đều có bệnh hệ cắt chú ý tới lâm dạ nhìn về phía mình nhắn thần đó là tràn đầy tín nhiệm ánh mắt nếu như đổi lại là kiếp trước nàng có một trăm chủng phương pháp thông báo d ị ệ bạch cô phụ lâm dạ tín nhiệm nhưng cái này một lần nàng cũng sẽ không bao giờ phản bội lâm dạ không chỉ như vậy nàng còn muốn thừa dịp cái này cơ hội hung hăng cho lâm dạ xả giận m ờ i lâm thiếu yên tâm ta tuyệt đối sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài hệ cắt xuất phát từ nội tâm nói ta cô phụ em gái người a người có phải bị bệnh hay không vậy lên đi lăng vi phong cũng không cho lâm dạ mở miệng cơ hội trao hỏi tên côn đồ liền sông lên đi qua đem diệp bạch bao bọc vây quanh lâm dạ chỉ này có thể theo sau tiểu tử nói cho ngươi biết đế đô là lao tử sàn xe ngày hôm nay cho ngươi một bài học thực thời cách thi hàm xa một chút ba diệp bạch nhìn chung quanh một vòng ở trong đám người thấy được hệ cát trong lòng của hắn thoát ra vô số dấu chấm hỏi. hệ cắt đã hôn đến rồi lâm dạ bên kia vì sao mình bị vây quanh hệ cắt không có phát tới bất cứ tin tức gì hắn biết hệ cắt bản lĩnh muốn gửi đi tin tức đối với nàng mà nói căn bản là dễ dàng thế nhưng cho tới bây giờ hắn không có thu được bất kỳ tin tức gì đương nhiên diệp bạch tin tưởng vững chắc hệ cắt là không có khả năng phản bội mình hắn cũng chỉ có thể tin tưởng chắc là hệ cắt không có cơ hội phát sinh tin tức tuy là sai lầm cũng là có thể dỡ nhất còn như bị người vây quanh hắn không chút nào hoảng sợ những côn đồ cắt ké này ngoại trừ hệ cắt không có một cái hội là đối thủ của hắn lâm dạ lúc này vung tay lên thuộc hạ tên côn đồ chen nhau lên lâm dạ đang nhìn đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ tới hắn là thực sự kém chút quên mất thành tựu vai nam chính diệp bạch thân thủ nhưng là rất mạnh mặc dù không có so quá nhưng lâm dạ tin tưởng d là mà xem như đọc các nam phụ chính mình nhân thiết chính là một cái chiến ngũ cắt bã kiên quyết cũng không khả năng là diệp bạch đối thủ hệ cắt quả nhiên là tốt tính kế nàng không thông chi diệp bạch phòng chống chính là biết diệp bạch thân thủ trong lúc lơ đãng mang diệp bạch báo thù còn không gây nên hoài nghi của mình thật sự là thật là khéo không hổ là nữ nhân vật chính còn như nguyên bản tiêu vũ huyên cứu tràng ngược lại kịch tình đều đã loạn tê dần ra tiêu vũ huyên tới hay không đã d â u ria đương nhiên muốn để cho mình chịu đòn đó là không có khả năng bị đánh chờ các loại đám này tên côn đồ bị đánh ngã chính mình liền khiêng lăng vi phong chạy ra bộ dáng như vậy lại hoàn thành kịch tình lại phong phú chính mình độc các người nhát g a n thiết mấu chốt nhất là còn không dùng bị đánh một mũi tên chúng ba con chim hhh ta thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ lâm dạ nếp miệng lên nổi lên một nụ cười nhìn lấy hệ c á t ánh mắt cũng là càng phát tán thưởng không hổ là thế giới đỉnh tiêm sát thủ chuyện này làm thật xinh đẹp mới vừa vậy thật thành nhãn quan làm cho lâm dạ còn tưởng rằng hệ c ạ t cũng động kinh bây giờ tiểu nữ diễn viên chính kỹ năng còn c h â m không sai nhanh vượt qua mười bốn còn kém năm trăm đoá hoa tươi liền một vạn hoa tươi á đêm nay còn có đổi mới hoa tươi phiếu đánh giá vẽ t h ắ n g càng nhiều đổi mới càng nhiều xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương m t mươi một liền thật thê thảm một nhân vật nam chính cầu cất giữ những tên côn đồ cắt ké nghe được chỉ huy lập tức độc thủ chỉ tiếc bọn họ mặc dù là nhân số rất nhiều lại căn bản liền không phải là đối thủ của diệp bạch diệp bạch vốn là ở chính giữa đông trên chiến trường quanh năm chèm riết hắn học được khắp nơi đều là s ắ t chiêu từng chiêu từng thức không chút rông dài bên trái một quyền hữu nhất đá ngang từng chiêu chí mạng thoáng cái hai cái tên côn đồ liền ngã xuống đất không dạy nổi bên ngoài sân lâm dạ nhìn lấy diệp bạch đại phát thần uy trong lòng âm thầm g ậ t đầu nhân vật nam chính chính là nhân vật nam chính cái này thực lực hay là tương đối khá còn có hệ các biểu hiện cũng là tương đối không sai đứng ở tên côn đồ phía sau nhất không có đậu kịch tinh cuối cùng là bắt đầu bình thường dạy rồi nghĩ đến chính mình phía trước còn hoài nghi hệ cắt lâm dạ trong lòng tràn đầy áy náy kế tiếp hắn có thể kế hoạch chuẩn bị chạy ra lâm dạ không có chú ý tới tại hắn quy hoạch đường chạy trốn thời điểm hệ cắt động rồi hệ cắt hai t r ò n g mắt nhìn chằm chằm vào diệp bạch nhìn lấy diệp bạch biểu diễn nàng đang tìm diệp bạch kẽ hở tiếp theo một cái trước mắt diệp bạch ngồi xổm xuống quét ngang một kích lúc hệ cắt lúc này bắt được diệp bạch kẽ hở giảm sọc mấy bước tiến lên nhảy lên thật cao một cái đá ngang nhắm vào diệp bạch bộ vị mấu chốt hung hăng hạ xuống diệ bạch cũng là sợ hết hồn vội và ở giữa diệp bạch giữa hai chân m ệ n h môn tuy là diệp bạch l i ề u mạng sở trường đi ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì hệ cắt chân lực nặng bao nhiêu lúc này diệp bạch chính là kêu thả một tiếng ngã xuống đất không d ậ y nổi diệp bạch vào giờ khắc này b ố i r ố i hắn thấy rõ ràng là hệ cắt ra tay với hắn hơn nữa còn là t à n nhẫn như vậy giày cao g ó t g ó t chân hầu như đem bàn tay của hắn đập nát giữa hai chân m ệ n h môn chỗ đau đớn càng là đau thấu tim gan diệp bạch thật sự là không nghĩ ra hệ cắt tại sao phải phản bội hắn không chỉ có là phản bội đi lên lại còn là một kích trí mạng nhiều hơn nữa thừa diệ bạch đã tới không tự nghĩ rơi vào xu hướng suy tàn tiền côn đồ nhân cơ hội bắt được cơ hội vừa lên nguyên bản nghiêng về một phía thế cục hoàn toàn quấn diệp bạch bị một đám côn đồ đặt tại ở giữa điên cuồng ấu đả lâm dạ nhìn trước mắt l i ề u mạng gào thảm diệp bạch được kêu là lấy một cái thảm a chỉ chốc l á t trên mặt khắp nơi đều l à huyết cùng một quỷ giống nhau không đến quỷ ốc hù dọa học sinh tiểu học cũng có thể tiếp ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía h ệ c á t cái kia nữ nhân hạ thủ thật là ác độc không hổ là thế giới đỉnh tiêm sát thủ không đúng vấn đề là nàng không phải diệp bạch người sao tại sao phải xuống tay với diệp bạch hơn nữa còn là giới ác như vậy tay một c ư c này diệ chỉ có thể bị động chịu đòn cái này hệ cắt có phải hay không đầu góc rút lâm dạ thoáng cái cũng không biết làm sao bây giờ tốt lắm bị vây đánh diệp bạch khuôn mặt đã đều bị đánh hoàn toàn thay đổi mới vừa bị hắn đánh những tên côn đồ cắt ké trong lòng cũng là nín hỏa hạ thủ đây chính là thực sự t à n nhẫn đem diệp bạch nắm lên tới đó là bên trái câu quyền bên phải câu quyền từng cú đấm tấu thịt lâm dạ nhìn lấy đều đau diệp bạch thật thê thảm một nhân vật nam chính một bên hệ cắt liền nhìn như vậy diệp bạch bị đánh trong lòng của nàng không hề sóng lớn thậm chí muốn cười chỉ cần nghĩ đến kiếp trước diệp bạch giết lâm dạ nàng liền hận không thể đem diệp bạch chém thành mướn mảnh mới vừa cũng chính là chính mình khắc chế cái k i a một cái tuyệt đối không phải đá háng đơn giản như vậy nàng có n ắ m chắc nhất kích tất sát chỉ là hiện tại diệp bạch vẫn không thể chết thế lực sau lưng hắn còn không có thanh trừ sẽ đối với lâm dạ tạo thành nguy hiểm đây là hệ c ặ t tuyệt đối không cho phép bên này tên q u â n đồ hoàn toàn chính là chiếu vào chỗ chết đánh nhịp điệu cũng không có ai dám quản chung quanh khách nhân đều là lần tránh xa xa bảo an thấy là thiếu gia nhà mình cùng lâm thiếu gia tại đánh người nào dám ngăn đều là đứng ở một bên làm bộ không thấy được dừng tay tiêu vũ huyên đạp cao、cân. đi theo phía sau một đôi chỉnh th ề ắ ý bảo tiêu cấp tốc đi tới những tên côn đ ồ cắt ké nhìn thấy tiêu vũ huyên chiến trận này thoáng gái cũng không dám đ ộ n g rồi liền vội vàng bung ra trọng thương d i ệ p bạch thối lui đến lâm dạ sau lưng của hai người chính chủ tới lâm dạ khi nhìn đến tiêu vũ huyên lúc trong lòng tràn đầy vui sướng nguyên lai kịch tình như thế nào đi nữa biến tiêu vũ huyên vẫn sẽ tới cứu di ệ p bạch phía trước hắn đều sắp tuyệt vọng cái này kịch tình đã loạn tê dần ra hệ cắt hoàn toàn không dựa theo sáo lộ xuất bài hiện tại tiêu vũ huyên tới cứu tràng、yes. kịch tình cuối cùng là trở lại quỹ đạo chính tiêu vũ huyên ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác bản tiểu g i a cũng không sợ ngươi lâm dạ nhìn thấy là tiêu vũ huyên trên mặt rất cứng rắn nhưng khỏe miệng run run cũng là hoàn toàn bạn đứng lâm dạ đây là lâm dạ n h â n thiết tiêu vũ huyên hắn là thực sự đắc tội không nổi thậm chí là rất sợ nàng hiện tại sẽ c h ờ tiêu vũ huyên mở miệng phản bác sau đó uy hiếp chính mình đem diệp bạch thả kịch tình quân biểu thị chính mình vẫn là có thể cứu vớt một cái diệp bạch cũng ở chứng kiến tiêu vũ huyên thời điểm trong ánh mắt tóe ra ánh sáng hy vọng là hắn biết tiêu vũ huyên ngày hôm qua thì thu lâm chấn thiên chốt ố t ngày hôm nay không có thu lâm chấn thiên chốt ố t nàng nhất định là đứng ở cạnh mình. ta nơi nào là xen vào việc của người khác chỉ muốn nhắc nhở ngươi ở chỗ này đem hắn đánh chết đối với long đẳng quán r ư ợ u sinh ý không tốt lắm cũng đúng thúc thúc thanh danh bất hảo tiêu vũ huyên thanh e m em dịu không chút nào di vãng tính tình n ó n g n ả y ngược lại giống như là tiểu m ộ i nhà bên khắp nơi vì lâm dạ suy nghĩ tiêu vũ huyên ngươi đến cùng muốn làm gì lời này lâm dạ là phát ra từ nội tâm từ hôm qua bắt đầu tiêu vũ huyên nhân thiết cũng rất kỳ quái rõ ràng phía trước hận chính mình hận đến muốn chết nhưng bây giờ dường như chuyên môn vì mình mấu chốt nhất là nàng bộ dáng như vậy sang b ệ n làm cho hắn vai diễn không tốt phối hợp sẽ rất khó chịu ta không phải muốn làm gì ta chỉ m u ố nàng bản thân cũng không muốn ngăn cản diệp bạch người như thế ở trong mắt nàng chết một vạn lần cũng không đáng tiếc nhưng tương tự cái này nhân loại rất nguy hiểm kiếp trước nàng đối phó quá diệp bạch khắc sâu hiểu được cái gia hỏa này ở nước ngoài thế lực có bao nhiêu khổng lồ huống hồ thân thủ của h ắ n mạnh phi thường trước đây nếu không phải là hệ cắt ở sau lưng đánh lén cho diệp bạch nhất ao đồng thời liên thủ nàng cùng hạ thi hàm buộc chung một chút đều không phải là đối thủ của diệp bạch tiêu vũ huyên rất đã sớm tới chỉ là nàng đứng ở rất xa bởi vì nàng nhìn thấy hệ cắt có nữ nhân kia ở lâm dạ cũng sẽ không bị diệp bạch khi dễ đồng thời cũng chứng minh rồi hệ cắt cũng trọng sinh đây đối với tiêu vũ huyên mà nói cũng không phải là một cái tin tức tốt gì gần quan được ban lộc cái kia nữ nhân so với hạ thi hàm còn muốn tới nguy hiểm bây giờ là buổi tối m ộ ư ơ i hai điểm tác giả vẫn chưa có ngủ dự định tiếp tục viết cấp cấp lực chư vị các đại lao tăng thêm cuối cùng cầu cất giữ cầu hoa tươi thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương mười hai có thủ tất báo cầu cất giữ tiểu điếm trong đ ì n h viện diệp bạch nằm ở tiểu điếm trên sân cỏ một lòng đã the ngã đáy cốc s o n g đời tiêu vũ huyên không phải tới giúp mình thậm chí là vẫn là qua đây trợ giúp lâm dạng bây giờ diệp bạch chỉ nghĩ phải nhanh g i chết rời đi lực chú ý tiêu vũ huyên ánh mắt rơi vào nửa chết nửa sống diệm bạch trên người đồng dạng không có thương hại chút nào. nàng c u n g hệ các ý tưởng nhất trí diệp bạch phía sau lực lượng còn không có tiêu diệt bây giờ còn không thể chết được giống như bây giờ đánh gần chết liền không sai bị lắm ta không cần ngươi giúp ta lâm dạ nói là lời thật lòng chỗ của hắn cần tiêu vũ huyên hỗ trợ hiện tại chỉ cầu tiêu vũ huyên thật tốt đóng vai tốt nhân vật của mình hắn coi như cảm ơn trời đất bọn họ đám này nữ chủ làm loạn như vậy làm cho hắn cái này đọc các nam v ụ tâm tư m g ư ờ i ta kỳ thực ta cũng không phải rất muốn giúp ngươi à thế nhưng là lâm thúc thúc ra giá vị quá cao ta không cách nào cự tuyệt tiêu vũ huyên cũng biết mình trước kia hình tượng ở lâm dạ trước mặt đã không cách nào n g h u y ể n trận năng liền nghĩ đến lâm dạ một cái biện pháp nếu không thể trực tiếp tiếp cận lâm d ạ n à n g kia liền ngược lại mượn lâm trấn thiên danh nghĩa tới gần lâm d ạ tin tưởng lâm dạ đối nàng cũng sẽ không có lớn như vậy đủ ụ vào t quả nhiên là ta ba nghe được tiêu vũ huyên chính mồm thừa nhận lâm dạ nguyên bản là có chút suy đoán hiện tại tức thì bị xác nhận nguyên lai、like、không phải kịch tình xuất hiện vấn đề mà là lao cha cho nhiều lắm thảo nào tiêu vũ huyên thái độ biết khác thường như vậy lần này liền triệt để giải thích thông nghĩ đến nơi này lâm dạ liền không luôn uống chỉ cần nữ chủ nhân thiết không thay đổi hắn thì có biện pháp đem kịch tỉnh quải trở về nguyên điểm sở dĩ ngươi bây giờ tin tưởng ta rồi hả tiêu vũ huyên vui vẻ hiện trên lông mày quả nhiên một chiêu này là có hiệu quả quyết định thật nhanh tiêu vũ huyên nâng lên chính mình năm cm dày cao g ó t không chút do dự hướng về phía diệp bạch bàn tay đặt xuống tiếp theo một cái trước mắt diệp bạch kêu thê lương thảm thiết xuyên thấu toàn bộ h ậ u môn tiêu vũ huyên sinh ra hát đạo gia tộc nàng tàn nhẫn so với hệ c ặ t không kém chút nào một cước này xuống phía dưới diệp bạch bàn tay là hoàn toàn phế đi n à n út sấp trên đồng cỏ diệp bạch làm sao đều không nghĩ đến tiêu vũ huyên vì chứng minh mình lập trường dĩ nhiên hướng tự mình bảo thủ thậm chí so với hệ cặ Hắn thực sự không minh Bạch bị thương vì sao vẫn sự sao bị vì lâm u ô n chính mình, Mai cho đến diệp bạch được đưa vào bệnh viện, toàn thân bao gồm giống như là vào cho Bạch được h mãi Diệp đưa t n bao g ồ giống xương thương không không cái rồi, loại cái Tin. tốt như nhất bàn toàn nứt này năm năm ướp, được. là là Lâm một một bộ tay, tay vết T. sắc có đều dạ nhìn lấy tàn nhẫn tiêu vũ huyên phía sau l ư n g toát ra mồ hôi lạnh t h a n h cựu nữ chủ tiêu vũ huyên đối với nhân vật nam chính diệp bạch đều ác như vậy đây nếu là đối với hắn người nam này xứng còn c a y độc hơn nói trình độ gì chỉ là ngẫm lại lâm dạ đều có chút nghĩ mà sợ vậy cũng tốt chúng ta trước thêm cái này chan về sau có chuyện gì cũng thuận tiện ngươi tìm ta tiêu vũ huyên đem điện thoại di động của mình mã cờ giờ đưa tới lâm dạ trước mặt được rồi lâm dạ lấy điện thoại di động ra quét hình gợi bạn thân liên tiếp nếu bộ dáng như vậy ta liền đi trước tiêu vũ huyên hài lòng thu hồi di động mang người xoay người rời đi chính ngươi nhìn muốn mời di chuyển tiêu ra đại tiểu thư thúc thúc phải muốn trả giá giá bao nhiêu lăng vi phong vũ vũ lâm dạ bà vai hắn phía trước còn cảm thấy khả năng là huynh đệ của mình khổ tận cam lai hai vị đại tiểu thư có thể thích hắn hiện tại xem ra hoàn toàn là suy nghĩ nhiều căn bản là chạy lợi ích đi tiểu phong ta giút ngươi quyết định chưa vé máy bay ngươi đi hải nam chơi một tháng lâm dạ cũng là trịnh trọng nói với lăng vi phong vì sao chẳng lẽ ngươi sợ hãi diệp bạch trả thù lăng vi phong lập tức liền hiểu lâm dạ ý tưởng không có không phải sợ hãi mà là nhất định sẽ trả thù thành t ự u sảng văn vai nam chính có t h ù tất báo chỉ là diệp bạch một cái đặc tính kiếp trước lăng vi phong cùng lâm dạ tìm đến phiền phức bởi vì tiêu vũ huyên lấy thất bại cao trùng tương phản còn bị đánh cho một trận cái kia kịch tỉnh tự nhiên là không có vấn đề hiện tại diệp bạch đều bị đánh thành nửa tàn phế thù này có thể quá sâu hắn không sợ chết nhưng cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý chứng kiến lăng vi phong đi tìm chết hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lăng vi phong chết ở diệp bạch trên tay yên tâm đi tìm ta báo thủ hắn còn không có cái năng lực kia lăng vi phong tự nhiên c h i đạo diệp bạch lai lịch không đơn giản tính cách của hắn nhân thiết so với lâm dạ trầm một nhiều từ đêm qua diệp bạch xuất hiện ở trong dạ tiệc người khác coi hắn là chê cười nhưng lăng vi phong lại chú ý tới đồng thời phái người suốt đêm điều tra diệp bạch tư liệu mà hắn lấy được đáp lại chỉ là thạch trầm đại hải kể từ lúc đó bắt đầu hắn liền biết diệp bạch không dễ chọc nhưng vì huynh đệ giút bạn không tiếp cả mạng sống hắn khi nhận được lâm dạ điện thoại lúc vẫn là lập tức liền g lặp cái kia ai ngươi đang làm gì đứng lại lâm dạ bên này vẫn còn ở nói chuyện với lăng vi phong thuộc hạ tên côn đồ liếc t r u n g quanh lúc phát hiện một cái cầm trên tay giờ vợ nữ nhân đang ở phách bọn họ nữ nhân kia biết mình bị phát hiện lúc này xoay người chạy mấy cái đi giỏi cũng đã vọt tới t i ể u điếm bên ngoài x à i b ư ớ c xe máy ở động cơ trong tiếng l ầm ầm nhanh chóng đi lăng thiếu nữ nhân kia đang t r ố n g phách tên côn đồ không có đổi tới người lúc này xoay người lại ta biết rồi lăng vi phong khoát tay áo mấy ca ngày hôm nay đã tạ chờ chút tiền liền cho các ngươi đành tới ngày hôm nay khổ cực các ngươi đà tạ lăng thiếu những tên côn đồ c ắ c kẻ đang nghe có t i ề n lúc từng cái thật cao hứng cầm r a hỏa sự tình ly khai tử điếm phiền phức lớn rồi mãi cho đến những tên côn đồ c ắ c kẻ đi lang vi phong sắc mà mới chỉ có c h ậ m xuống nữ nhân kia ngươi cũng nhận thức là lục tử nôn lâm dạ đến lúc đó không có bao nhiêu ngoại ý m u ố n kiếp trước trong kịch bản lục tử nôn chính là vào lúc này ra sân lục tử nôn đồng dạng cũng là đế quy một trong những nhân vật nữ chính thập đại gia tộc lục gia t i ể u công chúa lục gia là làm làng giải trí buôn bán toàn q ố c làng giải trí trên cơ bản đều ở đây lục gia trong khống chế mà xem như lục gia đại tiểu thư lục tử ngôn từ nhỏ mưa rầm thấm đất một lòng muốn trở thành đại đạo diễn mà nàng ngày hôm nay sẽ xuất hiện tại long đằng tiểu điếm hoàn toàn là một cái n g o à i ý m u t m bốn ngày thứ hai mới cất hàng quyển sách không đ ọ c không phải ngược cầu cất giữ cầu hoa tươi thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng Có tại. Chương 13, ta cầu Cầu Lục chính tác lực đó tại. Trưng ta ta. tươi. tử tận người giả bán đứng ta. Cầu hoa tươi. Lục tử ngôn hoa là dựa theo nguyên bản kịch tình lâm dạ mang theo tên côn đồ tìm đến diệp bạch báo thủ lục tử ngôn vẫn tại phía sau ghi hình thành tựu một cái nghề nghiệp đạo diễn từ diệp bạch vừa ra tay bắt đầu lục tử ngôn nhìn chằm chằm diệp bạch tiêu sái động tác nhất là diệp bạch hình tượng đặc biệt phù hợp chính mình quay chụp điện ảnh kịch bản vai nam chính hình tượng trong lòng đối với diệp bạch sinh ra hiếu kỳ sau đó lâm dạ ở đã biết lục tử ngôn chụp lén video phẫn nộ tìm tới cửa yêu cầu lục tử n ô n cắt bỏ video có thể lục tử n ô n là ai lục gia đại tiểu thư nơi nào chịu được lâm dạ khí lúc này đem trong video chuyển đến trên internet lâm dạ cũng là hoàn toàn bị làm tức giận muốn hạ thủ đánh lục tử nôn cũng l i ề n tại sắp muốn đánh đến thời điểm thành cựu vai nam chính diệp bạch nhận được hệ cắt điện thoại vội vàng chạy tới xuất thủ cứu lục tử nôn tiện tay lại dạy dỗ một trận lâm dạ lục tử nôn đối với diệp bạch hảo cảm tăng nhiều cũng thuận thế mời diệp bạch tham diễn chính mình điện ảnh sau đó sự tình rất nhanh ở trên internet lưu truyền đến ra lục g i a ở sau lưng trợ giút trong lúc nhất thời nhất lên toàn dân chống lại triều dân diệp bạch chịu đến toàn dân truy phủng phụ vì toàn dân nam thần lâm dạ danh dự hủy hết thành chuật chạy qua đường mỗi người kêu đánh xế chiều hôm đó lâm dạ định rồi vé máy bay cứ việc l a n g vi phong không lớn nhưng vẫn là bị lâm dạ cưỡng chế đưa tới đi trước hải nam máy bay lâm dạ lại là mang theo hệ cặt về tới trong nhà vừa vào cửa lâm trấn thiên đang ngồi ở nhà mình trên ghế s a lon nhìn lấy báo chí nhìn thấy lâm trấn thiên lâm dạ nội tâm sóng lớn lại xuất hiện tuy là lâm trấn thiên chỉ là đế quy bên trong một cái vai phụ nhưng ở lâm dạ trong mắt hắn chính là khắp thiên hạ tốt nhất phụ thân ba cảm ơn ngươi một tiếng này cảm ơn lâm dạ là phát ra từ nội tâm vì lâm dạ hắn trả nhiều lắm ngươi làm sao lâm trấn thiên nhìn lấy lâm dạ đột nhiên nói tạ trong lòng cả kinh nhi tử đột nhiên nói tạ ngược lại làm cho hắn lo lắng hơn tiêu vũ huyên cùng thi hàm sự tình ta đều biết ta trưởng thành rất nhiều chuyện ta có thể chính mình gánh chịu lâm dạ nói xong đối với lâm trấn tiên sâu đậm b á i một cái đứng dậy lên lầu bốn lâm trấn tiên xem con trai của cùng với chính mình lên lầu bối ảnh đầy đầu người ra đen dấu chấm hỏi tiêu vũ huyên cùng hạ thi hàm chuyện gì ạ hắn làm sao không biết chuyện gì xảy ra trong phòng lâm dạ đi qua đi lại hôm nay kịch tỉnh lại một lần ngoài ngoài dự liêu của mình hiện tại diệp bạch trọng thương phòng chừng trong khoảng thời gian ngắn đều không lành được hệ cát hôm nay ngươi biểu hiện rất tốt lâm dạ ánh mắt phức tạp rơi ở sau lưng hệ cát vì lâm thiếu công tác là bổn phận của ta hệ cát cảm nhận được lâm dạ quan tâm từ tâm bên trong ấm áp đây mới là nàng vẫn muốn truy tìm chính là bất luận cái gì muốn động lâm dạ đều phải phải trả giá thật lớn lâm dạ bất đắc dĩ liếm mắt hàng cái này rõ ràng không phải là đang khen có được hay không ngay từ đầu cho rằng hệ cắt là một cái bình thường nữ chủ ai biết cái gia hỏa này so với hạ thi hàm còn muốn quá phận lâm dạ ở một bên nhìn thật cẩn thận một cất kia xuống phía dưới hoàn toàn là chạy diệm bạch đoạn tử tuyệt tôn đi không chút nào bất luận cái gì làm bộ nhân tố lâm dạ liền không hiểu được hệ cặt tác như vậy là phản bội diệp bạch sao lâm dạ nhớ kỹ nguyên tắc bên trong mỗi cái nữ chủ trên cơ bản đều đối diệp bạch đến chết cũng không đổi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình huống suy tư của hắn đã hoàn toàn theo không kịp thực tế biến hóa người xuống nghỉ ngơi đi còn có ngàn vạn lần không nên đem lục tử ngôn có chúng ta đánh người video chuyện này nói cho những người khác nếu tiêu vũ nguyên nhân thiết không có đổi cái kia lâm dạ thì có lý do tin tưởng hệ cặt vậy cũng không có đổi chắc là dạ yến kịch tình cải biến làm cho hệ cặt dùng phương thức này thu hoạch tín nhiệm của mình muốn như vậy nói toàn bộ liền giải thích thông không sai hẳn là chính là như vậy lâm dạ từ tâm bên trong không ngừng an ủi mình nói như vậy diệp bạch là thật n g o a n động vì để cho hệ c ặ t thu hoạch tín nhiệm của mình như thế hy sinh chính mình không hổ là nhân vật nam chính mạo hiểm đoạn tử tuyệt tôn phiêu lưu cũng muốn chấp hành kế hoạch l i ê n p h ầ n này l ự c chấp hành hắn không thành công đều có quỷ lâm dạ hiện tại đều có điểm bội phục bắt đầu diệp bạch t ầ n nhẫn mời lâm thiếu yên tâm ta tuyệt đối sẽ không nói ra hệ c ặ t ánh mắt kiên định lạc thường bất luận cái gì bất lợi cho lâm dạ sự tỉnh nàng đều sẽ không lại làm chờ các loại ngươi sẽ thực sự không nói ra chứ lâm d ạ o đông nhiên chú ý tới hệ cắt ánh mắt có điểm không ổn à hắn lại một lần nhắc tới chính là làm cho hệ cắt nói thẳng ra đi à ngươi cái này muốn không nói ra kịch tình làm sao còn tiếp tục nữa cái kia nếu như ngươi bị uy hiếp coi như là nói ra ngoài ta cũng sẽ không trách ngươi lâm dạ o ho nhẹ một tiếng lại một lần ám chỉ hệ cắt n g ư ờ i lâm thiếu yên tâm dù cho làm cho hệ cắt chết cũng không khả năng đem ngài bí mật bàn đứng hệ cắt trong lòng rất là cảm động thiếu niên của mình đôi khi chính là quá t h i ệ n lương liên bởi vì nàng thiệt lương cho nên mới phải bị diệm bạch tinh tế bất quá không quan hệ lâm d ạ n nguyện ý thiệt lương để hắn tiếp tục thiệt lương sở hữu hắc cám đích sự tình đều do nàng một cái người đi làm làm cho sở hữu quan g minh đều rơi vào nàng thích nhất trên người thiếu niên phúc lâm dạ thật muốn h ộ t máu vậy làm sao còn một vòng lại một vòng biểu trung tâm nếu không phải là biết hệ cắt là diệp bạch t ử t r u n g hắn đều cho rằng hệ cắt thật muốn vì mình ném đầu lâu sái nhiệt huyết ta tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể bán đứng ta hệ cắt trước khi đi lâm dạ cho nàng một cái ánh mắt khích lệ t i ê n tâm to gan đi bán đứng ta đi các minh đệ số liệu đột nhiên dừng lại tác giả tốt hoảng sợ à cầu các vị đại lao đầu điểm hoa tươi đánh giá vay thắng cảm tạ chư vị đại lao khen thưởng t á c giả n h ấ t đ ị n h g ấ p một mươi bốn d i ệ p bạch hoài nghi cầu cất giữ đêm khuya đế đô đệ nhất bệnh viện g i á hội trong phòng bệnh d i ệ p bạch cơ hồ bị băng bó giống như là một cái sắc ướp ánh mắt sâu kín nhìn ngoài cửa sổ phiêu động rèm cửa sổ trong phòng bệnh hệ cắt lạng y ê n tới hệ cắt làm thương tổn xạ tản xin chủ nhân trách phạt hệ cắt hơi không n g ờ i cũng không nhiều làm biệt giải nàng giải khai diệt bạch đây là một cái cực độ tự phụ nam nhân hắn không xem quá trình chỉ chú trọng kết quả mặc dù lửa giận mặt trời hắn cũng sẽ không nói thẳng ra đời trước hắn liền hiểu được diệp bạch tàn nhẫn đắc tội hắn người ngoài mặt không quan hệ phía sau lại đối với ngươi hạ tử thủ gây họa tới người nhà cùng với nàng thích thiện lương thiếu niên có cách b i ệ t một trời hệ cát ta tin tưởng ngươi là có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ nói cho ta một chút ngươi cũng điều tra đến rồi cái gì diệp bạch ngữ điệu ưu tĩnh lại cho người ta một loại cực độ cường đại thượng vị giả cảm giác áp bách năm đó vụ án bắt cóc là diệp thế xương làm hệ cát từ tốn nói chứng cứ diệp bạch khuôn mặt bình tĩnh không nhìn ra là cái gì tâm tình ngày hôm nay ta hỏi thăm lâm dạng hắn chính mồm nói cho ta biết ngọc đội là diệp thế sương đưa diệp thế sương là diệp bạch đại bá cũng là năm đó sự tình đáng giá nhất hoài nghi người lâm dạ lời nói có thể tin ta đã thành trong mắt hắn tâm phúc hệ cả hôm nay tới tìm diệp bạch dĩ nhiên không phải vì trợ giúp diệp bạch nàng là muốn làm cho diệp bạch rời đi cựu hận mục tiêu phòng ngừa diệp bạch không lý trí giới làm ra tổn thương gì đến rồi lâm dạ sự t ì n h thậm chí là t h ư ơ n g tổn lăng vi phong nàng không muốn nhìn thấy nàng thiếu niên khổ sở nghĩ biện pháp giết lăng vi phong diệp bạch ngữ điệu bình tĩnh vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn trong lời nói lựa giận lâm Cái Vi kêu Lăng p hệ o n cắt h hôm Hải i tiểu ta chỉ, nói tiếp đến hệ cắt nhãn thần v i lên nàng là đang nhắc nhở diệp bạch lăng vi phong đối với lâm dạ rất trọng yếu a cho rằng trốn hải nam thì không có sao diệp bạch khỏe miệng lộ ra một vệ cờ ư i nhạt nếu lâm dạ có phòng bị vậy không nóng n ả y hệ cắt ngươi tiếp tục điều tra ta muốn biết năm đó ngoại trừ diệp thế sương còn có người nào tham dự bắt cóc diệp bạch sắc mặt tái n h u ậ nghĩ tới năm đó thù giết cha hắn cái gì đều được n h ì n xuống sớm muộn gì ta đều muốn bọn họ đều chết trên tay ta diệp bạch nắm chặt nắm tay còn có ta muốn tham diễn lục từ ngôn điện ảnh một lần nữa ở trước mặt mọi người bộc lộ quan điểm diệp bạch tựa ở trên giường bệnh nói tiếp đến ngày hôm nay bị đánh trọng thương sau đó diệp bạch cũng biết tiêu vũ huyên không có khả năng ở lôi kéo cái kia nữ nhân rất tả môn hiện tại hắn phải thay đổi một cái mượn hơi đối tượng lục gia lục gia là vân quốc làng giải trí vị vua không ai trưởng khống giả các loại đường ống truyền thông tin tức chỉ cần trưởng khống tốt thuyền đánh cá chuyện này sẽ là một bính nhất vũ khí sắc bén Hún bất, bất quá cái này cũng không quan trọng hơn nếu không cách nào từ bên trong mở ra chỗ hỏng cái kia diệp bạch liền định trực tiếp dùng tiền gắn gượng đập ra một cái chỗ hỏng làm cho vân quốc trên tầng cho lưu kiến thức mình một chút tài lực cũng có thể cho là mình lôi kéo hạ thi hàm thành t i ể u chăn đ ệ m nhất cử lướt tiện tốt lắm ta mệt mỏi trở về đi đừng làm cho lâm d ạ hoài nghi ngươi diệp bạch phất phất tay hệ cắt nhanh chóng lùi ra khỏi phòng mấy phút sau mặc đồ tây dày ra nam nhân đẩy ra phòng bệnh đi đến lão bản đây là báo cáo điều tra người nọ đem vật cầm trong tay tư chất văn kiện giao cho diệp bạch đây là đối với hệ c ặ t gần nhất nhân tế lùi tới tư liệu không rõ chi tiết trong đó thậm chí bao gồm hệ cặp mỗi ngày ăn cái gì chờ các loại từ sự tình hôm nay phát sinh bắt đầu diệ cặp sở dĩ phái người đi bí mật điều tra hệ cặp những ngày qua tư liệu diệp bạch nhìn lấy tư liệu to a mày phần tài liệu này rất toàn diện hệ cắt trên người không có bất cứ vấn đề gì cho tới bây giờ nàng ngoại trừ tiếp xúc qua lâm dạ ở ngoài đối với những người khác không có nói nhiều một câu lời nói nhảm diệp bạch đương nhiên không có khả năng cho rằng lâm dạ có x ố i dục hệ cắt năng lực thật là càng ngày càng có ý tứ diệp bạch cảm giác có một cái bàn tay vô hình đang đang thao túng cuộc chỉ là người này ngụy trang thật tốt quá hắn dĩ nhiên không cách nào phát hiện tung tích của đối phương hắn thực sự rất muốn biết đối phương rốt cuộc là ai là diệp thế x ư sao vẫn là thân ở đế đô con cáo già kia ngược lại hắn sớm muộn cũng sẽ đem người kia bắt tới phái người nhìn chăm chú hệ c ạ t mật thiết quan sát nàng tiếp xúc người diệp bạch lúc này hạ lệnh chỉ cần hắn hoài nghi hệ c ặ t mặc dù là không có đó cũng là có sách mới khởi hành quyển sách không độc không phải ngược cầu c ắ t giữ cầu hoa tươi thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương mười lăm hệ c ặ t nhân thiết đổ nát cầu c ắ t giữ mặt trời mới mọc vạn vật mới tỉnh bất chi bất giác lâm dạ trở lại thế giới này ba ngày ba ngày nay chuyện đã xảy ra hơi nhiều kịch tình chạy hướng có chút quá bất hợp lý đêm qua hắn vẫn luôn ở trải vớt sởi k ị tình sửa sang lại một lần sau đó hắn phát hiện nguyên nhân chủ yếu là ở chỗ lâm chấn thiên tốn đại giới tiễn làm cho hạ thi hàm tiêu vũ huyên cải biến thái độ bắt đầu c trả hướng hệ thống ta lại theo ngươi xác nhận một lần các nàng xác định không có trọng sinh mời ký chủ yên tâm nhàn ngư hệ thống lừa dối ai cũng không thể lừa gạt ngươi nhưng là bây giờ kịch tình đều đã loạn thất bắt a o cái này tặc thiên đạo sẽ không còn nặng hơn khải thế giới chứ ký chủ mỗi cái thế giới thiên đạo chỉ có một lần mở lại thế giới cơ hội lần này đi hết kịch tình ta cam đoan đưa ngươi đổi về nguyên bản thế giới ok ta đây liền tiếp tục đi kịch tình nếu hệ thống đều nói như vậy lâm dạc cũng chỉ có thể tin thành an phong gõ, g bị i biệt cửa là hệ cắt đặc a là hệ h t tuyến, hệ cựu ắ t mặc đức dù là đỉnh tiêm sát thủ nhiệm vụ cần nàng có thể nằm vùng ở các nơi trên thế giới ngôn ngữ tự nhiên không thể trở thành kẽ hở lâm dạ mở cửa hệ cắt trên đỉnh đầu mang theo bạch sắc đường viền hoa tạm thu toa trên người một bộ trắng đen sen kẽ trang phục nữ b u ộ c đem vóc người của nàng hoàn mỹ b a khoả trên đùi bạch ti càng đem hệ cắt chân dài triển lộ không thể nghi ngờ nhất là so với trên sống núi cái kia một bộ mắt k i ế n không vọng càng làm mị h o ặ tuyệt luân ngươi làm sao mặc như vậy rồi hả lâm dạ kém chút máu núi trực tiếp phun ra ngoài hành cầu ở nhân gian độc dược phối hợp lên trang phục nữ b u ộ c cái này lực sát thương có gì không đúng sao hệ cắt nghi ngờ t ú i đầu nhìn xem trên người của mình trang phục nữ b u ộ c nàng đem chính mình định nghĩa là lâm dạ hầu gái đương nhiên phải mặc chính thức quần áo lao động đối với làm hầu gái hệ cắt không có kinh nghiệm vì vậy liền đi thỉnh giáo b à i đủ sau đó liền thành bộ dáng như hiện tại không có gì lâm dạ hít một hơi thật sâu đ è xuống trên người sao động hắn phát hiện hệ cắt nhân thiết triệt để bằng nàng nhưng là trên thế giới đứng đầu nhất sát thủ bất luận đối mặt ai cũng là lạnh lùng xuất thủ liền lấy tánh mạng người ta nhưng hôm nay đâu dĩ nhiên có mặc vào trang phục nữ b ộ c người này thiết đã không có cách nào cứu vớt không đúng không có đơn giản như vậy tiếp trước hệ c ặ t nhưng cho tới bây giờ cũng không có ở lâm dạng thậm chí còn diệp bạch trước mặt đổi qua y phục thông thường trang phục không phải q u ầ n j e a n p h ố i h ợ p áo sơ m i c h í n h là t r ự c t i ế p người xuyên dạ h à n h phục ngày hôm nay dĩ nhiên cũng làm trực tiếp thay đổi phong cách chẳng lẽ là đêm qua thấy rồi diệp bạch sau đó chuẩn bị áp dụng s á c dụ rồi sao lâm dạ trong lúc nhất thời có chút xem không hiểu nguyên lai、like、trong kịch bản cũng không có viết hệ cặp vóc người thật là nóng、bỏng. nhất là ăn mặc trang phục nữ buộc càng là xinh đẹp động nhân cái này diệp bạch hy sinh cũng q u á lơ chứ làm cho tương lai mình chuẩn lão bà tới sát dụ chính mình phần này ẩn nhẫn không hổ là nhân vật nam chính thiếu g i a không vui sao không phải ta rất yêu thích cái kia hệ c ặ t về sau sẽ mặc cho thiếu g i a ngài một cái người xem hệ c ặ t vui vẻ nói nàng sáng sớm hôm nay còn lo lắng lâm dạ chứng kiến chính mình cái này cả đời hóa trang sẽ để cho lâm dạ không thích thiếu g i a đây là ta chuẩn bị cho ngài bữa sáng bánh quậy sữa đậu nành hệ cặp rõ ràng nhớ kỹ nàng thiếu niên thích g n nhất chính là bánh quậy phối hợp sữa đậu nành、ừ. lâm dạ từ tâm bên trong ngật đầu đỉnh tiêm sát thủ chính là đỉnh tiêm sát thủ đối với mình tư liệu nắm giữ phi thường đúng lúc ngay cả mình thích ăn cái gì cũng biết ăn rồi đ i ể m tâm lâm dạ liền chuẩn bị ra cửa sáng sớm hôm nay ta muốn đi tìm lục t ử ngôn cầm lại ghi hình ngươi cũng không muốn khắp nơi nói lâm dạ dựa theo kịch tình xuất môn đương nhiên xuất môn còn không quên đối với hệ c ặ t dặn tuy là nhân vật nam chính diệp bạch hiện tại đã nửa tàn p h ế nhưng lâm dạ cảm thấy liền sông diệp bạch cái k i a một phần ẩn nhất mà nói chiếm được tin tức nhất định sẽ chạy tới là hệ cặp tuyệt đối sẽ không nói ra rất tốt lâm d ạ xoay người xe thân là nữ chủ hệ cắt nếu như sẽ không nói cho gì bạch đánh chết lâm dạ đều không tin chuyện kế tiếp tất cả an bài xong hạ thi hàm cùng tiêu vũ huyên họa phong đột biến hắn cũng không tin lục tử nôn cũng sẽ cái này dạng lục tử nôn cũng không phải là lục gia con gái một trên đầu của nàng còn có hai cái ca ca nàng không có nhà nghiệp phải thừa kế tự nhiên cũng sẽ không bằng lòng bị cha mình thu mua huống hồ sinh nhật của mình đã qua lào ba cũng không tất yếu lại đi thu mua lục tử nôn nghĩ như vậy lâm dạ trong lòng liền thư x ư ớ n g nhiều tổng xem là khá đi một lớp bình thường kịch tình động cơ phát động xe thể thao trên mặt đất ma sát ra hoa lửa nhất kỵ tuyệt trần Ngày thứ hai, mới chương ấ t à n quần không đọc không n g g sách đọc phải ợ c cầu cất giữ, cầu t giữ, hoa ư i x u y ê thành tập phản phái, biên tập lại nhân sinh, biên bỡn n lại l đùa ò n mười sáu diệp bạch giả vọng lục tử nôn cầu hoa tươi đế đô trung tâm ý viện diệp bạch nhận được một trận điện thoại để điện thoại xuống trong nháy mắt diệp bạch khoe miệng không tự chủ nợ một nụ cười không nghĩ tới lục tử nôn trên tay còn có như vậy video gọi điện thoại tới được là diệp bạch xếp vào tử ở lục gia ám tử d i ệ p bạch từ lúc tính về nước bắt đầu liền tại từng cái trong gia tộc bố trí hiểu biết không nghĩ tới nhanh như vậy lục gia hiểu biết sẽ dùng lên đối phương nói cho hắn một cái tin tức kinh người nguyên lai、like、lục t ử ngôn ngày hôm qua ở long đằng tử điếm đồng thời tiện tay thâu mình bị đánh video thực sự là buồn ngủ tới liền có người tiện gối đầu d i ệ p bạch đang lo không có lý do gì tiếp cận lục t ử ngôn cái này khiến lý do đều cho hắn đưa tới cửa từ đêm qua mệnh lệnh của hắn bắt đầu hạ đạn hắn ở nước ngoài tư bản tập đoàn tài chính liền xuất thủ một khẩu khí chính là khai xuất giá trên trời nhập cổ lục từ n ô n đ i ệ ảnh chủ yếu diếp bạch biểu diễn vai năm chính chính là tiền tài động lòng người diệp bạch phải không tiếc bất cứ giá nào lục gia tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt có thể lục tử nôn là điện ảnh đạo diễn người lục gia lại rất sùng lục tử nôn không có nàng đồng ý lục gia vẫn luôn đang do dự diệp bạch vốn đang ở khổ não làm sao bây giờ trong nháy mắt cơ hội sẽ đưa đến rồi trước mặt mình chỉ phải tự mình nắm chặt ở cơ hội nhân cơ hội cầm xuống lục tử nôn hắn có thể danh tránh ngôn thuận đầu tư lục gia làm cho vốn liếng của mình tiến nhập vân quốc đối với văn nghệ nữ thanh niên lục tử nôn diệp bạch có một trăm chủng phương pháp ung dung cầm xuống lúc này diệp bạch liền tuyển trạch làm thủ tục xuất viện thân thể hắn so với bình thường người tốt bên trên nhiều、đám. lại tăng thêm có nhân vật chính quang hoàn ngày thứ hai cũng đã có thể xuống đất đi bộ khi nhận được tin tức đồng thời h ắ n tự nhiên là không chút do dự xuất phát lục ra khoảng cách lâm ra cũng không phải là cũng không phải là rất xa lái xe cũng liền hơn mười phút lộ trình bảo vệ cửa thông báo một tiếng lâm dạ rất dễ dàng liền tiến vào lục gia đại môn đều là thập tiểu gia tộc mặc dù lâm dạ danh tiếng rất kém cỏi nhưng vào cửa vẫn là rất dễ dàng làm lâm dạ đi tới lục gia phòng khách lúc lục tử ngôn cũng là đã ngồi ở phòng khách chờ đấy lâm dạ đến lâm dạ quen thuộc k ị tình lúc này diệm bạch chỉ sợ cũng đến ngoài cửa liền chờ Các loại, cùng với chính mình cùng lục o ạ i với cùng chính cùng mình l tử ngôn ô n tiến đến n xích mít cứu sau đó à Lại salon ngồi đi. đây Trên ghế nhân ì n thấy l m dạ c h í h là Lục mở miệng nói. Lục tử nôn nhân thiết ử nôn n â n t h là một cái văn nghệ nữ thanh niên đặc biệt cảm tính cũng đặc biệt ghét gác như cựu ghét nhất chính là người khác ý thế hiếp người tuy là đều là thập t i ể u gia tộc nhị đại nhưng lục tử n ô n cùng còn lại phú nhị đại giống nhau đối với lâm dạ không ưa thậm chí là rất chẳng ghét cảm thấy lâm dạ làm ấ t mặt bọn họ ở đế quy tiểu thuyết bên trong lục tử n ô n cùng lâm dạ đồng thời xuất hiện cũng không phải là rất thâm lại cho lâm dạ cái này đ ộ n các nam phụ mang đi không thể xóa nhòa giáo hấn lâm dạ dựa theo kịch tình tùy tiện cậu thả đi vào đại s ả n h trực tiếp ở lục tử nôn cách vách trên ghế s a lon ngồi xuống t ò a h ạ lâm dạ nhân thiết sợ h ã i tiêu vũ h u y ề n nhưng hắn cũng không sợ lục tử nôn nói đi muốn thế nào mới có thể cắt bỏ video lâm dạ mũi vểnh lên trời không chút k h á c h khí trong lòng cũng là tại âm thầm quan sát đến lục tử nôn cùng tiên thế giống nhau lục tử nôn giữa hai lông mày tràn đầy đối với mình chẳng đáng lâm dạ trong lòng mừng t h ầ m quả nhiên lục tử nôn không có vấn đề kế tiếp chỉ cần dựa theo kịch tình đi liền không thành vấn đề lao thiên ra a kịch tình cuối cùng là chính xác một lần lục tử nôn Ta nguyện phụng ngươi ý lục à hàm, nhất trách nhiệm nữ huyên đáng tin nhiều. Ngươi nên nhất người người. trách chủ, hạ thi ghét khác thế hiếp tiêu tri biết ta cái với so vũ gì lưu l tử nôn cũng tương tự đang quan sát ngồi ở chính mình đối diện lâm dạng quả nhiên hắn còn là cùng tiền thế giống nhau rõ ràng bản tính thiện lương nhưng phải phô trương thanh thế lục tử nôn trong mắt tràn đầy cảm k h á i mặc nàng làm sao đều không nghĩ đến mang theo vô hạn hoài niệm chết đi nàng lại có thể trọng sinh kiếp trước lục tử nôn ngay từ đầu rất chán ghét lâm dạng cảm thấy lâm dạng chính là tiểu thuyết bên trong cái loại này thập ác bất xá đại phản p h i mà diệm bạch thì là trong tiểu thuyết đại anh hùng cho nên nàng có thể không chút do dự cho hấp thụ ánh sáng lâm dạ đánh người video đồng thời thôi động thuyền đánh cá đối với lâm dạ tiến hành chế tải cho tới nay lục tử nôn đều cảm thấy mình làm đúng thằng đến lâm dạ bị người bắn chết ở trong kho hàng từng chuyện cũ cùng chân tướng chậm rãi trồi lên mặt nước diệp bạch tính kê tức thì bị một tia ý thức run lên đi ra nàng kinh ngạc phát hiện rất nhiều chuyện cùng với nàng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau nàng nhớ kỹ ở lục ra lâm dạ sẽ đối nàng độc thủ nhưng ngâng lên bàn tay cũng là làm sao cũng không hạ xuống mai cho đến diệp bạch xuất hiện nàng nghe được lâm dạ cái tia rõ ràng thở phào nhẹ nhọn t h a nhâm h i ề n l á n h lâm dạ từ đầu tới đôi u đều không có nghĩ qua thật muốn động thủ đánh chính mình ngược lại là diệp bạch tính toán kỹ thời gian chờ đấy lên sân khấu anh hùng cứu mỹ nhân còn có sao lại ở ả n h lều nàng vẫn cho là là lâm dạ thả hỏa lại cũng không biết thanh kia sống mái với nhau không phải lâm dạ thả mà là lâm dạ mang đi tên côn đồ một người trong đó thả mà cái kia tên côn đồ cũng là diệp bạch nhân nhưng h i ề n l á n h lâm dạ lại không nói gì vì bảo trụ cái kia bán đứng tiểu đệ của mình tuyển trạch tiên lặng thừa nhận còn rất nhiều nàng không biết sự tình ở bộc lộ rồi sau đó nàng mới chỉ có bừng tỉnh đại n ộ nàng cho là người tốt nhưng khắp nơi đều ở đây tính kế nàng cho là ác nhân cũng là đang không ngừng người giám hộ lục tử ngôn hận chính mình vì sao không thể trước thời gian phát hiện nàng quang đời còn lại đều ở đây đối với lâm dạ hổ thẹn trung vừa qua thời gian càng lâu nàng đối với lâm dạ nhớ càng sâu loại tư niệm này dần dần hóa thành yêu nương theo nàng hương tiêu ngọc vẫn chỉ là nàng không nghĩ tới tại chính mình sau khi chết dĩ nhiên trọng sinh về tới chính mình mới vừa trở lại long đằng quán rượu ngày nào đó vì vậy nàng cầm giờ vờ quay t r ụ cái này một lần không còn là vì thương tồn hắn chỉ là vì ghi chép xuống nàng thích nhất thiếu niên từ hôm qua bắt đầu nàng liền đang mong đợi lâm dạ tới cửa nàng phát thệ cái này một lần nàng vĩnh viễn sẽ không ở thương tổn lâm dạ nàng phải thật tốt thủ hộ hắn k h á i khái nói cứ nói không muốn tay máy tay chân lâm dạ mắt thấy lục tử nôn tay cách mặt mình càng ngày càng gần ho nhẹ nhắc nhở cái này lục tử nôn tật xấu gì đinh cùng với chính mình mặt xem liền tính còn muốn s ờ làm gì đọc các phản phái mặt là ngươi muốn s ờ liền s ờ như đã nói qua cái này lục tử nôn đang làm cái gì lâm dạ trong lòng đống nhiên có một loại dự cảm bất tưởng cái này lục tử nôn sẽ không cũng xảy ra vấn đề chứ ngay thứ ba mới cất hàng quyển sách không đọc không phải ngược cầu cất giữ cầu hoa tươi thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương mười bảy thủ đoạn thăng cấp bức bách xin lỗi c ầ u hoa tươi chính như ta theo như lời ta sẽ không đem video trả lại cho người không có mỏ lấy lâm dạ mặt tốt thất vọng nhưng nàng rất rõ ràng bây giờ lâm dạ cũng không thích chính mình nàng coi như là tùy tiện đi lên bày tỏ phòng chừng cũng chỉ sẽ bị cự tuyệt đây cũng là lục tử ngôn nhất không nghĩ ra địa phương lâm dạ nội tâm thiện lương như vậy tại sao phải thích hạ thi hàm nữ nhân như vậy nàng nơi nào tốt lắm luận tướng mạo tối đa cũng liền cùng chính mình tương xứng luận gia đình nàng không thể so với hạ thi hàm sai luận hàm dưỡng hạ thi hàm cũng mạnh hơn nàng không phải đi nơi nào nàng tin tưởng chỉ cần mình truy cầu lâm dạ tin tưởng rất nhanh thì có thể mang lâm dạ bắt lại hơn nữa là trên tay của mình còn nắm lâm dạ quan tâm nhất video cầm video cùng lâm dạ bàn điều kiện tình tiết này dường như ỷ thiên đổ lòng ký bên trong triệu mẫn cùng trương vô kỵ càng muốn lục tử nôn càng h ư n phấn nàng nhất định có thể giống như triệu mẫn làm cho lâm dạ thích chính mình lục tử nôn ta khuyên ngươi không nên cho ta hay không giả ta cái gì cũng làm đi ra ta cho ngươi biết lâm dạ p ẫ n mạ vô bản trong lòng cũng là vui vẻ phát ra dựa rồi làm tốt lắm lâm dạ không tự chủ lộ ra cha già nụ cười từ trọng sinh trở về tiếp nhị liên tam nữ nhân vật chính họa p h o n g đột biến làm cho hắn đều nhanh muốn khóc lên rốt cuộc rốt cuộc làm cho hắn gặp được một cái bình thường nữ nhân vật chính tuy là xấu hổ cái này nữ nhân vật chính cũng xuất hiện một cái sờ mặt quái dị hành vi nhưng chỉ cần nàng hảo hảo đi k ỳ tình hết thệ đều là không sao cả hắn thật muốn làm cho hạ thi hàm tiêu vũ huyên hệ cắt cái này ba cái không phải chuyên nghiệp nữ chủ tới xem một chút cái gì gọi là nghề nghiệp nhân ra cái này đều là làm nghề nghiệp từ n ô n tiểu bà bối ngươi tiếp tục ta cam đoan tuyệt đối sẽ không cắt đứt người dùng ngươi thanh cao dùng ngươi lạnh nhạt tới hung hăng thúc giục ta đi không nên bởi vì ta là một đoá yêu tiểu hoa mà thường t i ế c ta ba lâm dạ nội tâm tràn đ ầ y chờ mong đây không phải là hắn thích thụ ngược đãi hoàn toàn là bị còn lại nữ chủ bước cho mỗi một người đều không bình thường đều có bệnh lục tử nôn đối mặt lâm dạ tức giận cũng không có bất kỳ kinh ngạc kiếp trước lâm dạ chính là như vậy ở trước mặt nàng v ỗ bàn lên nếu như phía trước nàng nhất định là biết cảm thấy lâm dạ thô lỗ vô lễ nhưng bây giờ đang nhìn lâm dạ đây là thẳng thắn cùng không tâm cơ nhất là ngoài mặt dương thanh thế càng làm cho lục tử nôn cảm giác lâm dạ khả ai đến bạo tiếp trước nàng làm sao lại trễ như vậy mới phát hiện nàng thiếu niên đáng yêu như vậy chứ lục tử ngôn thực sự là càng xem càng thích nàng dĩ nhiên là quên mất nói trong lúc nhất thời bầu không khí lâm vào quỷ dị xấu hổ lâm dạ căm tức nhìn lục tử ngôn nội tâm cũng là viết kép xấu hổ lục tử ngôn ngơi ngược lại là tiếp lời k g i ta ngươi không nói lời nào điều này làm cho ta làm sao tiếp theo diễn ả nhất là vì sao vẫn nhìn chằm chằm mặt của ta trên mặt ta có đ ồ bẩn lâm dạ rút ra một tay sờ sờ mặt mình cũng không có thứ đặc biệt gì ả chẳng lẽ là không hổ là nữ nhân vật chính ả tiếp trước hắn như thế không có phát hiện lục tử nôn thành phủ đã vậy còn quá sâu muốn dùng nhãn thần đến bức vội vã chính mình bông tha không nghĩ tới a không nghĩ tới làm lại một hồi tiểu nữ chủ năng lực dĩ nhiên tăng lên tốt tốt r ấ t tuy là đây cũng không phải là nguyên bản kịch tình nhưng nghĩ đến cũng không có vấn đề gì l ờ i kịch hơi chút sửa chữa lâm dạ cũng không có gì đơn giản chính là thêm một câu lời kịch đừng tưởng rằng đây là nhà ngươi ta cũng không dám động thủ vậy ngươi ngược lại là động thủ ạ lục tử nôn lấy lại tinh thần nội tâm càng là tiêu ý tràn đầy nếu không phải biết lâm dạ là dạng gì người nàng đều phải tin tưởng nàng dám nói lâm dạ tuyệt đối sẽ không cùng với nàng độc thủ nàng thiếu niên quá thiện lương kỳ thực cũng không phải là không thể được thương lượng lục tử nôn cũng không tiện làm cho lâm dạ tiếp tục xấu hổ nàng chuẩn bị chấp hành chính mình kế hoạch nàng mệnh danh là yêu đương dụ dỗ kế hoạch nàng đã chuẩn bị cả ngày thương lượng ba lâm dạ mục trường k h ẩ u n ố c cái này tiểu nữ chủ chuyện gì xảy ra cái này cùng kịch tình không giống với a mình cũng như thế uy hiếp dựa theo kịch tình lục tử nôn cũng có thể tức giận sau đó lấy ra điện thoại di động đem trong video chuyển tới internet sao lục tử nôn người văn nghệ nữ thanh niên ngông nên đâu thương lượng thương lượng cái truy truy a người cái này nữ nhân vật chính làm sao cũng theo học xấu phía trước biểu hiện tốt như vậy làm sao quay đầu liền đại biến dạng rồi hả chờ các loại dường như có điểm không đúng lâm d ạ ánh mắt đảo qua lục tử nôn không có hảo ý kia khuôn mặt tươi cười ngẫm lại lục tử nôn thủ đoạn đều có thể thăng cấp cái kia cái thương lượng có phải hay không cũng là nàng thủ đoạn một vòng nàng ấy sao thưởng thức diệp bạch nhất định phải vì diệp bạch suy nghĩ sở dĩ dùng t r ư ớ c video bức bách chính mình cho diệp bạch xin lỗi sau đó ở cho hấp thụ ánh sáng thì mình lâm dạ càng nghĩ càng cảm giác phi thường có thể không đúng không phải có thể là nhất định lúc này mới phù hợp một cái nữ nhân vật chính làm việc tiêu、chuẩn. vạn sự trước vì nhân vật nam chính suy nghĩ vậy mới tốt chứ đây mới là hảo nữ chủ xin lỗi là ta nông cạn đối với lục tử ngôn thủ đoạn thăng cấp lâm dạ đương nhiên phải tiếp tục phối hợp không phải vậy cái này kịch t í n h có thể tiến hành không nổi nữa nói một chút điều kiện của ngươi chỉ cần ta có thể làm được ta liền đáp ứng lâm dạ một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon đang mong đợi lục tử ngôn bức bách chính mình cho diệp bạch xin lỗi ta muốn ngươi lục tử ngôn nhẹ nhàng cười ngày thứ ba mới cất hàng quyển sách không độc không phải ngựa cầu cất giữ cầu hoa tươi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương、18. giả mạo bạn trai làm cho nhân vật nam chính không còn đường để đi sao cầu cất giữ ta muốn ngươi cho ta bảy ngày nam bằng hữu lục tử nôn không nóng không nội nàng yêu đương cám dỗ vòng thứ nhất liền để cho lâm dạ cho nàng ước hội không có khả năng muốn ta theo diệp bạch xin lỗi n à n g n g lâm dạ đang chuẩn bị ngẫu hưng phát huy chính mình diễn kỹ muốn hắn cùng diệp bạch xin lỗi cái này căn bản là chuyện không có khả năng chờ các loại ngươi nói cái gì hắn nổi lên nửa ngày lời kịch thoáng cái móc ở trong miệng cũng không nói ra được hắn hoài nghi mình là huy tính lục tử nôn mới vừa nói gì đó để cho mình khi nàng bảy ngày nam bằng hữu cái quỷ gì hả hắn làm sao hoàn toàn không có hiểu hả ai có thể nói cho hắn biết lục tử ngôn lời này rốt cuộc là ý gì ta nói ta muốn ngươi cho ta bảy ngày nam bằng hữu lục tử ngôn sắc mặt có chút từng đỏ mặc dù biết là chính mình kế hoạch một t r ó n g lại một lần nói ra nàng còn có chút tiếc m ố i dù sao kiếp trước thêm lên hiện tại nàng đều không có chân chính c o i yêu đương quá duy chỉ có yêu người kia còn là của mình tương tư đơn phương mặc dù là làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý vẫn sẽ cảm thấy ngượng ngùng h u ố n hồ ta tại sao phải nhường ngươi cùng diệm bạch xin lỗi ta theo hắn lại không quen lục tử luôn đối với diệp bạch cảm giác đã sớm từ nhàn nhạt hảo cảm chuyển biến thành c ự hận là hắn làm hại chính mình lần lượt thương tổn lâm dạng là hắn làm cho cuộc đời còn lại của mình đều sống ở trong hối hận cũng là hắn sát hại nàng thích nhất thiếu niên lục tử ngôn hận không thể đem diệp bạch tiên h đao v ặ t quả làm sao lại giúp hắn hãy để cho chính mình thích nhất thiếu niên cùng cái loại này tiểu nhân h è n hạ vô sỉ xin lỗi người với hắn không quen lâm dạ hầm mất n g ư ờ i gặp qua một quyển sách nữ nhân vật chính hướng về phía đậu các nam p h nói nàng cùng nhân vật nam chính không quan sao cái này nữ chủ sợ không phải bệnh tâm thần không đi thích nhân vật nam、chính. suốt ngày ở nơi này làm khó dễ hắn cái này tiểu nam s ư ớ n g cái này mỗi một ngày đều là cái quỷ gì thời gian ngươi không phải rất thưởng thức diệp bạch sao lâm dạ nghĩ lại phát hiện không thích hợp cái này lục tử nôn tình huống này có chuyện a nếu như hắn không thích diệp bạch tốt lắm tốt ở long đằng t i ể u điếm phách diệp bạch làm cái gì nghĩ như vậy lâm dạ liền kịp phản ứng cái này lục tử nôn không sẽ là tại cấp chính mình hạ sao chứ nhưng là nàng muốn từ trên người chính mình được cái gì chứ lâm dạ thoáng cái không nghĩ ra được hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng quan sát biến hóa ai nói cho ngươi biết ta thưởng thức hắn thưởng thức diệp bạch lần trước nếu không phải vì ở lâm dạ trước mặt bảo trì hình tượng nàng đều muốn lên đi bổ mấy đau ta đây cũng không khả năng làm bạn trai của ngươi tâm lý của ta chỉ có thi hàm ta không có khả năng phản bội nàng lâm dạ cũng không để ý lục tử ngôn muốn làm gì hắn hiện tại cũng chỉ có thể thuận thế đi xuống diễn chú ý ta nói chính là làm ta bảy ngày nam bằng hữu không phải trực tiếp làm bạn trai của ta lục tử ngôn rất rõ ràng muốn lâm dạ hiện tại liền thích chính mình chuyện này không có khả năng lắm hắn trung hạ thi hàm độc quá sâu mà lục tử ngôn quyết định muốn dùng kế tiếp bảy ngày thời gian làm cho lâm dạ thích chính mình đến lúc đó các nàng mới là người hữu tình sẽ thành thân thuộc hiện tại làm cho lâm dạ đối với mình b u ô n g cảnh giác mới là mục đích chủ yếu ta sau đó phải quay trụt một bộ thanh xuân thần tượng kịch ta đây cái đạo diễn còn không có c o i yêu đương quá sợ đến lúc đó không có biện pháp cho diễn viên đạo đồ dẫn cho nên mới muốn ngươi giả mạo ta bảy ngày nam bằng hưu lục tử l u ô n đã sớm suy nghĩ xong ngược c ớ giả mạo bạn trai tê đây không phải là nhân vật nam chính cùng nữ chủ phát triển tình cảm chuyên trúc xáo lộ sao nói là giả mạo đại đa số đến cuối cùng đều sẽ đùa mà thành thật không phải ngươi muốn giả mạo bạn trai tìm nhân vật nam chính diệm bạch đi a tìm ta cái này động các nam phụ làm cái gì h u hồ ngươi lục tử nôn kế tiếp điện ảnh không phải thương chiến tạng lớn sao lúc nào liền quay t r ụ thanh xuân thần tượng kịch rồi h ả ngươi đây là khi dễ ta chưa có xem qua kịch bản sao cái này nữ chủ não mạch kín có chuyện a lâm dạ biểu thị ngày hôm nay khích lệ lục tử nôn lời nói hắn toàn bộ thu trở về cái này lục tử nôn so với hạ thi hàm tiêu vũ huyên hệ cắt ba người này càng có bệnh hơn nhân ra ít nhất là bởi vì thu lễ hay hoặc là có nhiệm vụ tiếp cận chính mình mà cái này cái lục tử nôn là giả mạo bạn trai làm cho hắn cái này độc các nam p ụ công nhân đoạt nhân vật nam chính bừa dỡn ngươi làm cho diệm bạch làm sao bây giờ đi nhân vật nam chính đường làm cho nhân vật nam chính không còn đường để đi lâm dạ biểu thị xấu cự chẳng lẽ văn nghệ nữ thanh niên đều có tật xấu này ta tuyệt đối sẽ không phản bội thi hàm đoạn nhân vật nam chính đùa dỡn là không có khả năng cướp h ắ n g á i này độc các nam v ụ vẫn là tiếp tục làm tốt chuyện của mình là đủ rồi lâm dạ cũng không nghĩ đến có một ngày chính mình thâm tình liếm cầu nhân thiết còn có thể làm b ị a lỡ đạn nhưng lại tặc dụng tốt vậy ngươi sẽ không sợ ta đem video đưa cho hạ thi hàm xem lục tử ngôn nhữ nhữ mày hạ thi hàm tính cách gì ngươi nên biết nàng nhìn thấy cái video này chỉ biết đáng ghét hơn ngươi ngươi lại càng không có hy vọng một ngày. lâm dạ còn muốn cự tuyệt nhưng lục tử ngôn đã đem hạ thi hàm mang ra t h â m tình liếm cầu nhân thiết quả nhiên một thanh kiếm hai lưới nếu là hắn hiện tại cự tuyệt liên quan cùng với chính mình nhân thiết đều sụp đổ bảy ngày không có c ó kẻ mặc cả chỗ trống lục tử ngôn ở trong lòng yên lặng thở dài hiện tại hạ thi hàm dành tiếng quả nhiên tốt hơn chính mình dùng nhiều bất quá không quan hệ bảy ngày sau đó lâm dạ khẳng định liền sẽ thích mình đến lúc đó cái gì hạ thi hàm tính cái gì Ngươi! nhanh Lâm dạ ta coi như ngươi đồng ý từ giờ trở đi ngươi chính là của ta giả mạo bạn trai lục tử ngôn đứng dậy ngồi xuống lâm dạ bên cạnh thân nàng rốt cuộc có thể hào hào sờ một cái lâm dạ mặt nói cứ nói ngươi đ ừ n g động thủ động c ư ớ c lâm dạ không nhịn được muốn lui lại hắn biểu thị chính mình nhất định phải biết hào hào suy tính một chút kịch tính đến cùng làm sao vậy ta chỉ là ở hành xử thân ta là bạn gái quyền lợi làm càn lục tử ngôn tay đang muốn va chạm vào lâm dạ mặt lục ra ngoài cửa lớn gầm lên giận dữ chính là chuyển đến h ắ tới ngày thứ ba mới cất hàng quyển sách không độc không phải ngược cầu cất giữ cầu hoa tươi h è n bọn tác giả tại tuyến cầu một lớp vẽ tháng thôi ngày hôm qua bắt đầu vẽ tháng liền không có động tới cũng không có đại lao khen thưởng một khối tiền ủng hộ một chút xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương m ộ ư ơ i chín làm cản nhân vật nam chính tuyên thệ quyền uy cầu hoa tươi lục ra ngoài cửa lớn diệp bạch từ bệnh viện sau khi đi ra một đường chạy tới lục ra trang vườn dựa vào hắn ở lục ra bên trong nội ứng không cần thông báo liền tiến vào lục ra trang vườn đồng thời từ trong ứng với trong miệng biết được lâm dạ cũng tới đến rồi lục ra diệp bạch cũng là không nghĩ tới lâm dạ cái phế vật này tới tiến đến so với chính mình còn nhanh hơn từ ngày hôm qua ở long đằng tịu i điếm bị lâm dạ ấu đả sau đó hắn mặc dù không tin tưởng lâm dạ có năng lực x ố i dục hệ cạn nhưng hắn vẫn là cẩn thận điều tra lâm dạ toàn bộ tư liệu trong tài liệu bất kể là lâm dạ từ nhỏ trải qua đại sự việc nhỏ đều ghi chép cực kỳ toàn diện ở nhà hắn cùng lâm tử du quan hệ cực kém huy ngội hai cái vừa thấy mặt hận không thể phân ra cái người chết ta sống thích hạ thi hàm thích như si như cùng bằng hữu duy nhất cũng chỉ có l ă n g vi phong từ nhỏ đến lớn mặc kệ học cái gì đều là chấm thấy sóng cả liền ngã quay trẻo nếu không phải là lâm trấn thiên dùng tiền lâm dạ thậu chí đều vào không được đại học nhìn xong tài liệu này diệp bạch tính ra một cái kết luận lâm dạ chính là một cái thiết phế vật nhất là tính cách táo bạo ngoại trừ đối với hạ thi hàm bên ngoài người đều là cực kỳ lời nói ác độc diệp bạch rõ ràng hiểu được giống như lâm dạ dáng vẻ như vậy người là tốt nhất lợi dụng hắn có thể dự liệu được lâm dạ nói với lục tử n ô n không đến vài câu thì có thể độc thủ hắn cũng biết quá lục tử n ô n tính cách một cái tiêu chuẩn văn nghệ nữ thanh niên ghét nhất chính là lâm dạ bộ dáng như vậy thô lỗ vô lễ người hai người nhất định sẽ cãi vã mà mình thì là có thể bóp đúng thời gian đi vào anh hùng cứu mỹ nhân vì vậy đi tới trước cửa diệp bạch n ừ n g lại l ặ n g lảng chờ đợi động tinh bên trong quả nhiên vẫn chưa tới mấy phút lâm dạ cũng đã vô bàn lên mở miệng uy hiếp lục tử nôn d i ệ p bạch trong lòng đắc ý phế vật này quả nhiên không có ngoài dự liệu của mình ở ngoài đang đợi một cái hắn có thể đi vào cứu người thuận tiện ác độc mà t r ư ở n g trị lâm dạ một trận cho mình báo thù đừng xem tay phải của hắn tàn phế nhưng muốn bóp chết lâm dạ như thế một cái chiến ngũ cặn bã vẫn là dễ dàng có thể kế tiếp vào trong nói nói hướng đi dĩ nhiên là thay đổi càng nghe hắn càng là vô cùng kinh ngạc cái này lục tử nôn đến cùng muốn làm gì vậy này bạn trai những thứ này đều là lộn xộn cái gì cùng dự liệu của hắn hoàn toàn khác nh nói cứ nói ngươi đ ừ n g động thủ động c ư ớ c ta chỉ là ở hành xử thân ta là bạn gái quyền lợi mãi cho đến nghe được hai câu này diệp bạch hoàn toàn không nhịn được lục tử ngôn là hắn quyết định nội bộ nữ nhân ai dám đụng người đó chết diệp bạch đi mau vào phòng khách quả nhiên trong đại sành hai người ngồi rất gần khuôn mặt đều nhanh muôn dính vào cùng nhau làm càn diệp bạch gầm lên giận dữ hắn là phát ra từ nội tâm phẫn nộ h ã n từ tâm tận đấy là một cái có sạch xét người hắn nhận định nữ nhân những nam nhân khác không thể gặp mặt một cái cũng là ở diệp bạch cái kia giống to một tiếng sau đó lâm dạ cái này mới phản ứng được tránh thoát lục tử ngôn bàn tay h e o ăn m ặ t nhìn về phía trước cửa diệp bạch quả nhiên tới nhân vật nam chính chính là nhân vật nam chính bị trọng thương cũng muốn chạy tới hệ cắt cũng quả nhiên không để cho chính mình thất vọng lại một lần bán đứng chính mình lâm dạ trong lòng yên lặng cho hệ cắt điểm cái lai、like. lâm dạ nhìn lấy lúc này xuất hiện ở nơi này diệp bạch đột nhiên liền linh cảm bạo phát hắn rốt cuộc biết vì sao lục tử ngôn cũng theo biến đến kỳ quái như thế nguyên lai、like、là vì bức bách diệp bạch chủ động hiện thân sao lâm dạ đợi trước liền cảm thấy rất kỳ quái lục gia muốn vào cửa là cần đi qua người lục gia đồng ý nếu như lục tử n ô n không đồng ý lời nói diệp bạch là căn bản cũng không khả năng tiến nhập lục ra trang vườn nói cách khác là lục tử n ô n cố ý an bài người thả diệp bạch tiến đến đồng thời cũng là cố ý thiết kế một màn này làm cho diệp bạch sốt ruột đi ra thì ra là thế lâm dạ cảm giác mình đã nhìn thấu lục tử n ô n ý nghĩ nàng chắc là ở long đằng quán r ư ợ u thời điểm liền đối với diệp bạch nhất kiến trung t ì n h cho nên muốn muốn mượn cùng với chính mình làm cho diệp bạch sinh khí hơn nữa là đối nàng cũng càng thêm quan tâm nói như vậy hết thầy đều nói xuôi được nàng liên nói lục tử n ô n cái này nữ chủ tại sao sẽ đột nhiên động kinh n g u y ê lai là ở tính kê chính mình mới vừa trang bị giống như vậy hắn kém chút đều thực sự cho rằng lục tử ngôn đã nổi điên nữ chủ chính là nữ chủ quả nhiên là có đại trí tuệ lâm dạ trong lòng âm thầm m ộ i phục xem lục tử ngôn ánh mắt cũng là biến đến đã khá nhiều cái này liền không sai ngươi là nữ chủ nên nghĩ lấy nhân vật nam chính lâm dạ hung hăng t h ở phào nhẹ nhõm ngươi là ai lục tử ngôn mắt thấy lập tức phải đắc thủ kết quả trước cửa đột nhiên xông vào một cái trên mặt cánh tay cuốn băng vải nhân phá hủy nàng muốn cùng lâm dạ thân cận cơ hội lục tử n ô n ngựa khí tự nhiên là cực kém ta gọi diệ bạch cũng là đầu tư ngươi điện ảnh nhà đầu tư diệ bạch tự giới thiệu hắn thật sự là không nghĩ ra lục tử ngôn tại sao phải coi trọng lâm dạ loại phế vật này hơn nữa từ trong tài liệu lâm dạ cùng lục tử ngôn từ nhỏ căn bản cũng không có gặp mấy lần không có đạo lý diệp bạch lục tử ngôn tức giận cả người run nàng kém chút đều quên lúc này diệp bạch cũng tới đến rồi nhà mình cái g i a hỏa này không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác muốn tại chính mình sắp đắc thủ thời điểm đi ra còn l a m càn là ai đem người này dẫn dụ đến lục tử ngôn rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng vừa dứt lời ngoài cửa một đôi bảo tiêu nối đuôi nhau mà vào cho ta đem người này văng ra lục tử n ô n ta có thể là người điện ảnh nhà đầu tư diệp bạch cũng không nghĩ đến lục tử ngôn dĩ nhiên tới thực sự nhà đầu tư ta cần người đầu tư sao lục tử ngôn càng thêm nổi giận phim của nàng tuyệt đối không có khả năng làm cho diệp bạch dáng vẻ như vậy người xuất hiện ngày thứ ba mới cất hàng quyển sách không đọc không phải ngược cầu cất giữ cầu hoa tươi thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương hai mươi trực tiếp cho ta ném ra ngoài cầu cất giữ nhà đầu tư ta cần người đầu tư sao lục tử n ô n càng thêm nổi giận phim của nàng tuyệt đối không có khả năng làm cho diệp bạch dáng vẻ như vậy người xuất hiện đ ờ i trước nàng chính là mắt ngủ làm cho diệp bạch biểu diễn chính mình điện ảnh lại dùng chính mình trong nhà lực lượng trợ giúp diệp bạch nhanh chóng làm lớn ra danh khí nếu như không phải sau lại diệp bạch làm những chuyện kia bị người lộ ra ngoài nàng khả năng còn ngây thơ một vị diệp bạch là một người tốt lục từ n ô n n g ư ờ i đây là ý gì diệp bạch cũng có chút tức giận hắn đều không biết làm sao vậy hắn mới vừa ở về nước nhưng mình muốn mượn hơi người tựa hồ cũng đối với hắn có rất lớn ý kiến từ lúc mới bắt đầu hạ thi hàm đến tiêu vũ huyên thậm chí ngay cả bên cạnh mình thân cận nhất bây giờ lục tử nôn thái độ lại rất kỳ quái giống như là chính mình với hắn có k i ể u thoáng i ố n g nhau không có ý gì ta cho ngươi biết ta điện ảnh ngươi đừng có mơ nơi này là nhà của ta mời ly khai lục tử nôn cũng lời cùng diệp bạch nhiều lời lời nói nhảm nàng là trọng sinh giả là bí mật của nàng nàng tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào a hống lâm dạ mắt thấy lục tử nôn nộ khí đằng đằng hắn là lại một lần lâm vào nghi hoặc lục tử nôn lão mội ngươi thật giống như diễn có chút quả đáng diệp bạch trên mặt tuy là quấn thật dày vải xô nhưng cũng cảm rất được hình như là thực sự bị tức đến rồi lâm dạ người đứng xem này nếu không phải là biết hai người kia một cái nhân vật nam chính một cái nữ chủ e m chút đều cho là bọn họ thật sự có thủ giết cha nói lục tử nôn muốn kích thích diệp bạch có cần phải kích thích như thế quá phận sao lâm dạ trong lúc nhất thời hoàn toàn không hiểu hai người này lại đang làm cái gì yêu tiêu thân lục tử nôn ngươi chính là vì cái phế vật này diệp bạch nhãn thần hung ác hắn phát hiện dường như mỗi lần lâm dạ một ở những nữ nhân này liền cùng chính mình có thủ hạ thi hàm là như thế này tiêu vũ huyên cũng là cái này dạng bây giờ lục tử nôn vẫn là như vậy phế vật này là có ma lực sao diệp bạch thật sự là không nghĩ ra lâm dạ đứng ở một bên xem nam nữ cãi nhau nguyên bản đang vui dạo dược xem của vui cái này nhân vật nam chính dĩ nhiên hướng trên người mình dây dưa cái này chỉ riêng hắn đánh giam a từ trọng sinh sau khi trở về đây là hắn đệ một lần thấy lục tử nôn cũng không thể lục tử nôn cái này nữ chủ đối với chính mình cái này đ ộ c các tiểu phản phái nhất kiến trung tình chứ nghị nghị cũng biết cái này là chuyện không thể nào các người nam nữ chủ sự tình không muốn liên lụy đến trên người của ta được rồi hắn là phế vật lục tử nôn cười lạnh một tiếng ở trong mắt của ta hắn so với ngươi tốt một nghìn lần gấp một vài lần lục tử nôn lời này là tức giận cũng là lời thật lòng ở trong lòng của nàng lâm dạ so với diệp bạch tên tiểu nhân này không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần ngươi diệp bạch cho hắn sách dạy cũng không xứng h ả o h ả o h ả o lục tử nôn ngươi cũng đừng hối hận diệp bạch phẫn nộ toàn thân có rúm nguyên bản khép lại vết thương cũng ở đây cực đoan dưới sự phẫn nộ lại một lần băng liệt trên người bạch bạch vải xô chốc lát liền dính vào một tầng t i ê n huyết nhìn lấy phá lệ sấm nhân cả người càng làm mất máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh còn chờ cái gì đem người cho ta v ă n ra chết ở trong nhà nhiều điểm xấu đối mặt vết thương tan vỡ diệp bạch lục tử nôn vẫn không có bất luận cái gì đồng tình lánh băng băng hạ lệ bọn bảo tiêu cũng là không nói hai lời nâng lên diệp bạch liền trực tiếp đi ra tòa nhà tìm một chỗ đem diệp bạch ném một cái cũng không có người ở còn hắn lâm dạ đứng ở một bên nhìn là gọi thẳng khá lắm a lục tử nôn cái này văn nghệ nữ thanh niên nhìn lấy văn văn l ặ n g lặng không nghĩ tới tâm còn rất đen trực tiếp đem diệp bạch hướng bên lề đường ném đây nếu là không ai phát hiện diệp bạch há lại không phải là mình đổ máu liền lưu chết rồi mấu chốt nhất là lục g i a trang vườn ở ngoại ô bình thường trên cơ bản đều không xe gì từ đã qua diệp bạch là có bị nhưng là mặc dù là cho tới bây giờ lâm dạ cũng là nhìn không hiệu lục tử nôn đến cùng muốn làm gì hắm kịch t ì n h vẫn là thật tốt làm sao quay đầu liền thành dáng vẻ đạo đức như thế rồi hả ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc là vì sao nam nữ chủ trở mặt thành t h ù đây là cái gì kỳ lạ kịch t ì n h làm cho lâm dạ là s ư ớ n g sốt một chút hù được ngươi lục tử nôn mới phản ứng được lâm dạ vẫn còn ở bên cạnh mình đâu cái này nàng có chút hối hận sớm sau đó mới vừa liền không trực tiếp như vậy nếu để cho lâm dạ hiểu lầm chính mình là một cái người lòng dạ độc ác có thể sẽ không tốt nàng chủ yếu cũng là thực sự giận vốn là hận d ị bệnh kết quả tên tiểu nhân này rõ ràng là dự định lợi dụng chính mình điện ảnh cho hắn g ặ c trắng để t h ă n g hình tượng nhưng vẫn là bày ra một bộ bố thí biểu tình thực sự thật sự là để cho nàng cảm giác buồn nôn tột cùng so sánh với vẫn là lâm dạ quang minh lỗi lạc để cho nàng thích sinh khí chính là sinh khí vui vẻ chính là vui vẻ nàng chính là thích thẳng thắn mà đơn giản lâm dạ ta sẽ bị hù dọa nói đ ừ a lâm dạ không thèm để ý chút nào khoát khoát tay cái kia ngươi là thực sự chán ghét diệp bạch sao lâm dạ nhịn không được mở miệng hỏi hắn chính là thực sự không nghĩ tới diệp bạch rốt cuộc là nơi nào trêu trọc lục từ n ô n để cho nàng đáng ghét như vậy diệp bạch điểm này vẫn là rất trọng yếu không phải vậy tương lai chính mình nhiệm vụ thất bại cũng không tìm tới nguyên nhân khả năng liền thảm cũng không thể nói là chán ghét chỉ là cảm giác cái này nhân loại đặc biệt làm giá vẻ lục tử ngôn trong lòng tính toán nhỏ nhặt nhưng là đánh bùn bùn vang hắn hiện tại bất quá chỉ là lần thứ hai nhìn thấy diệp bạch đương nhiên không thể nói chính mình hận diệp bạch đây nếu là để cho người khác suy nghĩ nhiều một cái không đúng liền sẽ hoài nghi mình là trọng sinh giả huống hồ nàng là thực sự rất chán ghét diệp bạch làm giá vẻ rõ ràng chính là đi cậu ta còn bày ra một bộ bố thí rán vẻ để cho ta cảm thấy ác tâm ổ lâm dạ gật đầu diệp bạch là chủ rác trong xương có khắc cao ngạo đích thật là đặc biệt làm như thế ngẫm lại bị lục tử nôn chán ghét cũng là tình hữu khả nguyên bất quá nói như thế nào đây đều là tiểu thuyết thế giới chính là đánh là thân mắng là ái chỉ cần lục tử nôn không có hận không thể giết chết diệt bạch thân là nữ chủ nàng cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ thích diệt bạch nghĩ như vậy lâm dạng một lần nữa tìm về lòng tin Ngày thứ tư, mới cất hàng, quyển sách không đọc không phải ngược cầu cất giữ, thứ tư, cất cất tươi. Thấu sách phải hoa mới đọc cầu cầu đế đô đệ nhất bệnh viện buổi sáng xuất viện d i ệ p b ạ c h lại một lần bị đổi u về phòng cấp cứu đến bệnh viện thời điểm cả người cả người đều ở đây ứa máu thoạt nhìn lên giống như là một cái huyết hồ lô sợ mới vừa vào bệnh viện tiểu hộ sĩ cũng không dám tới gần khoa cấp cứu chủ nhiệm tự mình mang theo vài vị đỉnh tiêm bí sư hộ sĩ cứu chữa một buổi chiều cuối cùng là đem hết cho dừng lại bất quá vết thương đã trở nên ác liệt nghiêm trọng diệp bạch khôi phục thời gian lại lại một lần kéo dài vô kỳ hạn mãi cho đến ngày thứ hai lang thần hôn mê bất tỉnh diệp bạch cuối cùng mới là từ trên giường bệnh của bệnh viện tỉnh lại ở bên người của hắn hắn mang về nước bí thư đang chờ đợi lo lắng lấy diệp bạch. ta sợ ti vần cao mày vân quốc mạng lưới quan hệ thiết lập như thùng sắt kín không kẽ hở dựa theo bọn họ sớm định ra kế hoạch vốn là dự định gia nhập vào chờ các loại tự thân tư bản tiến nhập quan hệ nảy võng bồi dưỡng thế lực ở từng cái đánh tan cái này cũng là bọn hắn am hiểu nhất thủ đoạn nhưng bây giờ hạ thi hàm không có hợp tác thành công trước giờ tiến hành chấn ép tổn thất này cũng lớn đi chủ yếu nhất là chúng ta coi như toàn lực chấn ép chỉ sợ cũng không cách nào tiêu diệt lục gia còn có thể tổn thương nguyên khí nặng nề sợ ti vân vẫn là rất rõ ràng điểm này đây cũng là vân quốc gia tộc để cho bọn họ nhức đầu một điểm bọn họ lúc bình thường có thể ngươi lừa ta g ạ t thậm chí là lẫn nhau chiếm t r ư ớ c tài nguyên nhưng nếu có kẻ t h ù bên ngoài xâm lấn ngay lập tức sẽ đoàn kết diệp bạch ở hải ngoại tài sản chí ít sánh vai vân quốc tứ đại gia tộc khổng lỗ nhất diệp ra hắn còn có vô số hát sắc dây chuyển s a n nghiệp nhưng dù vậy muốn hủy diệt lục gia vẫn là si tâm vào tường Tập tiểu gia tộc một ngày đoàn kết, thất Ta biết. chặt tay, Diệp Diệp gia bại. ai ngày không Bạch chắc chắn thất bại. Ta biết, Bạch nắm chặt nắm tay, không có nắm nắm đoàn so vậy ớ lưới i hiểu hắn hơn hệ khủng sắc vân quan quốc rõ v bố. cũng không nên sốt ruột diệt lục gia dùng trước tiền lôi kéo còn lại chín cái gia tộc phạm vi nhỏ chèn ép lục gia ta nhất định phải đạt được lục tử nôn vai nam chính d i ệ p bạch nhãn thần ánh mắt lấp lóe lục gia chỉ cần không phải đối mặt sinh tử tồn v o n g nguy cơ phạm vi nhỏ chèn ép hắn mấy gia tộc khác nhất định là tương đương cam tâm tình nguyện hắn mặc dù là hiện tại hận không thể diệt lục gia cũng phải chịu đựng bất quá bây giờ không diệt được không có quan hệ vậy ác tâm ác tâm lục tử nôn không phải nói không cho hắn biểu diễn vai nam chính sao vậy hắn liền càng muốn biểu diễn hắn liền muốn làm cho lục tử nôn biết hắn muốn làm gì có thể không phải do lục tử nôn cự tuyệt mặt khác cho ta đem lâm tử du toàn bộ tư liệu lấy tới không đến mấy phút mấy chương thật mỏng a bốn trên giấy đã ghi chép xuống lâm tử du toàn bộ tư liệu từ nàng xuất thân đến nhà trẻ tiểu học trung học đại học xuất ngoại du học đương nhiên những thứ này đã là trải qua tinh giản nàng lập tức phải trở về nước chứng kiến tư liệu cuối cùng tối đa vài ngày lâm tử du liền muốn chuẩn bị trở về quốc vẽ phi cơ đã đặt xong mật thiết giám sát lâm tử du hướng đi đợi nàng trở về nước nói cho ta biết diệp bạch nghĩ tới ban ngày ở lâm dạ trước mặt đụng phải khuất đục hắn liền vô cùng căm t ứ c hắn phát hiện mỗi lần chỉ cần lâm dạ ở địa phương sự tình cũng sẽ không dựa theo hắn theo dự đoán phát sinh h ắ nhưng thực sự rất tác tâm hắn muốn lâm dạ trả giá thật lớn mà điểm vào chính là lâm dạ bội bội lâm tử du trực giác nói cho hắn biết nếu như dùng tốt lâm tử du lâm ra sớm muộn cũng sẽ rơi vào trong tay của hắn đến lúc đó lâm dạ biến thành hai bàn tay trắng rắp rưởi hắn cũng không tin những nữ nhân này còn có thể hướng về nàng ở lâm tử du sinh ra vì sao điền là không biết diệp bạch phát hiện được lâm tử du sinh ra trong tài liệu là hỏi hảo Bột, chúng ta đang điều tra hồn nói xong lời cuối cùng diệp bạch vẫn là có ý định bỏ qua hạ thi hàm cái này tấm vương bài bút hạ thi hàm tiểu thư gần nhất ở tiến quân ngoại quốc thị trường đã tại ngoại quốc có thành tựu nhỏ nhắc tới hạ thi hàm s ở ti vân biểu tình nghiêm túc hạ thi hàm tiểu thư nhạy cảm trình độ thật sự rất tốt đáng sợ mấy ngày p h ả n phất là như có thần trợ giống nhau hoàn mỹ đem lợi ích tối đại hóa buôn bán lời cái đầy b u ồ n đầy b á t s ở ti vân nói đến đây cũng là cảm giác tương đương chịu phục hạ thi hàm trạng thái thật là đáng sợ đơn giản sắp nhập thị trường hơn nữa tất cả mọi chuyện đều dự đoán không hề sai lệ giống như là biết tương lai giống nhau. đây cũng là ta vì cái gì biết coi trọng nguyên nhân của nàng diệp bạch muốn cười nhưng bây giờ hắn chỉ cần cười liền đau có thể cho ngư ờ i đầu này phố hoan hung mạnh nhất làng đều kinh ngạc ta thật rất muốn biết nàng có thể đi đến mức nào người nữ nhân này có dạ tâm có năng lực ta nhất định phải đưa nàng bỏ vào trong túi ngươi lại liên lạc một chút ta muốn lấy tập đoàn thành viên ban giám đốc danh nghĩa gặp nàng một mặt diệp bạch tin tưởng cái này một lần hạ thi hàm sẽ không lại cự tuyệt mình hãn tư bản đầy đủ làm cho hạ thi hàm người nữ nhân này r u n động còn có đem tiểu đội tử thần cho ta triệu hồi tới hệ cắt đã không thể lại tín nhiệm diệp bạch phát hiện ngày hôm qua nếu không phải là hắn nhận được lục ra hiểu biết điện thoại hắn căn bản cũng không biết diệp bạch đi lục ra hệ c á t phản bội h i ể m nghi càng lúc càng lớn hắn đã hoàn toàn không tín nhiệm toàn bộ tiểu đội tử thần sơ ti vẫn hít vào một ngụm khí lạnh tiểu đội tử thần là diệp bạch dưới cờ thế giới thứ hai sát tay tổ chức đứng đầu nhất tiểu đội thành viên từ trên xuống dưới bọn họ phân công rõ ràng ở nước ngoài cũng là danh tiếng hiền hách trong tin đồn bị bọn họ trên đỉnh người chắc chắn phải chết cùng hệ các không giống với tiểu đội tử thần là một bận đội đoàn kết lại mặc dù là hệ các cũng không phải là đối thủ của bọ trước đây diệp b thì chương hai mươi hai lâm tử du muốn về nước la lị sát thủ ở diệp bạch bị ném ra ngoài sau khi lâm dạ cũng ở lục tử nôn ánh mắt thú ván t h u n g ly khai lục ra về đến nhà lâm dạ cảm giác mình thể sắc và tinh thần đều mọi mệt lục tử n ô n kịch tình lại xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn tình trạng kịch tình quân lại một lần tan vỡ lâm dạ là thực sự không nghĩ ra lục tử n ô n đến cùng là chuyện gì xảy ra vốn là toàn bộ kịch tình đều là thật tốt hết lần này tới lần khác lục tử n ô n cùng t i ề n thế hoàn toàn khác nhau còn cái gì bảy ngày bạn trai đây không phải là kéo con b sao sáng văn nữ chủ tìm nam phụ làm già khó chịu làm sao đều cảm giác họa phong cái gì tiểu thái ngươi qua đây lâm dạ bên này mới vừa vào gia môn lâm trấn tiên đã bảo lâm dạ quá khứ ba có chuyện gì không lâm dạ ở trên ghế xa lon ngồi xuống tòa hạ hệ cắt cho lâm dạ bưng lên một ly trà lâm dạ kinh ngạc phát hiện hệ c ặ t đã đổi về nguyên bản trang phục thật sự chính là cũng chỉ xuyên cái chính mình một cái người xem sao nói cho ngươi biết một cái tin tốt tử du cực kỳ chậm hậu thiên phải trở về nước đến lúc đó trong nhà định cho nàng tổ chức một hồi h o a n n g h ê n hội h ngươi cái này anh hào hào hào chuẩn bị một chút nữ nhi muốn trước giờ về nước vui vẻ nhất tự nhiên muốn số lượng lâm trấn thiên người đến hy vọng nhất liền là con gái của mình đều ở đây bên người ba ngươi cảm thấy tin tức này đối với ta mà nói là tin tức tốt lâm dạ liếc mắt quan tâm bên trong lại bắt đầu phát cuồng song đời làm sao hiện tại liền lâm tử du đều biến đến quái dị dối hả lâm dạ nhớ kỹ dựa theo kịch tình mặt trên mà nói lâm tử du đại khái là muốn sang năm mới có thể chính thức về nước tiếp nhận lâm thị tập đoàn lâm dạ nhớ kỹ nên tiếp trong tiệc rượu cũng có một đoạn kịch tình hiện tại lâm tử du trước giờ trở về nước như vậy đoạn kịch tình còn muốn hay không đi lâm dạ là thật không nói những thứ này nữ chủ mọi cử động đại biểu cho đế quy mỗi một lần trọng yêu b i ế n hóa hiện tại những thứ này nữ chủ càng ngày càng không dựa theo kịch tình đi thật là làm cho hắn tương đối đau đầu làm sao không phải tin tức tốt tử du là ngươi muộn muộn hai người các ngươi liền không thể sống trung hòa bình sao ba ngày trước sinh nhật ngươi nàng trả lại cho người tặng lễ vật lâm trấn tiên đều không biết vì sao nhi tử nữ nhi trời sinh liền không h ợ p nhau hắn nhớ kỹ khi còn bé lâm tử du rõ ràng đối với lâm dạ vẫn là rất quan tâm mà lâm dạ đối với lâm tử du cô mội mội này bình thường mặc dù không biểu hiện nhưng ở lâm tử du bị người khi dễ thời điểm trước tiên đứng ra là lâm dạ ở lâm tử du gặp rắc rối sau đó cũng chủ động sẽ thay mội mội chịu tiếng xấu thay cho người khác nhưng là làm sao càng lớn lên lâm tử du cùng lâm dạ quan hệ ngược lại là càng ngày càng xa lánh thẳng đến ba năm trước đây lâm tử du bỗng nhiên tìm được chính mình nói muốn xuất ngoại du học để thăng chính mình quản lý trình độ lâm trấn tiên có thành kiến lâm thị tập đoàn giao cho lâm tử du tự nhiên là vui vẻ đồng ý nữ nhi này vừa đi cũng là hoàn toàn chặt đứt cùng lâm dạ liên hệ lâm trấn tiên rất khổ não lâm tử du cùng lâm dạ không hợp cũng vẫn luôn là tâm bệnh của hắn chính là lâm tử du cho ta tặng lễ vật ta mới chỉ có sợ hơn đâu hoàng thử làng cho cây chúc tết có thể an hào tâm lâm dạ đứng dậy đi lên lầu đối với lâm tử du đột nhiên về nước đế quy kịch tỉnh biến đến đánh sợ mấy cách bất quá liên quan đến hắn cái dám ấy ngược lại hắn chính là một cái độc ác tiểu nam xứng chỉ cần phụ trách đi hết chính mình tương quan kịch tỉnh thì tốt rồi đế quy như thế nào đi nữa biến hóa đó cũng là thiên đạo vấn đề n h ấ t đầu với hắn có thể không có bất cứ quan hệ gì về tới gian phòng diệp bạch mở ra máy tính đăng nhập lên chính mình tặng cờ cờ bên trên không có trong thực tế bằng hữu cũng chỉ có ở cờ cờ bên trên lâm dạ mới có thể không kiêng nể gì cả làm trở về chính mình mà không cần lo lắng bại lộ một cái quen thuộc cờ cờ cho hắn phát tới tin tức đối phương ảnh chân dung một cái khả ái hắc cám tiểu la lụy hình ảnh thoạt nhìn lên tiểu kiểu tiểu tiểu lại tràn đầy vô hạn mị hoặc đối phương nói tên của mình gọi là sệ xì li à đây là lâm dạ trước đây lên mạng lúc tăng thêm bản thân cụ thể làm sao tăng thêm lâm dạ đã quên mất nhưng từ đối phương nói chuyện phiếm ghi chép nhìn lên đối phương hẳn là thật là một cái tiểu la l ị trong tính cách có chút cực đoan thế nhưng đang dùng từ bên trên rất tiểu hài biến hóa đương nhiên trong tính cách khả năng còn có chút bệnh tiểu hầu hết thời gian nói ra quan điểm làm cho lâm dạ đều cảm giác có chút phía sau lạnh cả người mặc dù là khả năng tuổi không lớn lắm nhưng thủ đoạn cũng là tương đương âm hiểm mà lâm dạ nhìn lấy hài từ khả năng có bệnh tâm lý cũng liền hảo tâm bắt đầu khuyên bảo không nghĩ tới chính là kém chút bắt hắn cho cả hắc hóa t r ạ thái còn tốt chính là mình ý chí kiên định nhất lai、like、nhị khứ hai người ngược lại cũng coi là thành hảo bằng hữu lại tăng thêm nguyên bồn u chính là ở trên internet rất nhanh hai người liền không có gì giấu nhau thân ái lầm chúng ta có lẽ chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt tại phía xa vùng trung đông trong hoang dã xe hơi lao vùn vụt bên trên sệ xì lì ạ ngón tay bay lượn ở trước mặt của nàng hơn mười cái video giám sát lấy phía trước tình hình chiến đấu duy chỉ có một cái màn hình ở gợi cờ cờ tin tức làm sao vậy ngươi không ở vùng trung đông ám sát phú hảo lâm dạ chứng kiến tin tức có chút bất đắc dĩ internet đối diện sệ xì lì ạ khả năng có điểm huyết tưởng chứng một đứa bé cả ngày nói mình là sát thủ ở tại phía xa vùng trung đông lão bản chúng ta muốn cho chúng ta trở về nước đến lúc đó ngươi sẽ nhìn thấy ta. sĩ lị ạ cũng không nghĩ đến mình còn có cơ hội tái kiến hắn nếu như không phải trọng sinh sệ sĩ lị ạ mục tiêu ám sát thành công quá trình xảy ra chút ngoài ý m ớ n một lần nữa cho ta định chế một con đường đi ra sệ sĩ lị ạ bên này còn chuẩn bị nói chuyện t h ế m liền nghe được trong thai nghe chuyển đến tích lạp thanh â m thân ái lâm tối đa năm ngày ta trở về đến vân quốc đến lúc đó ngươi có thể đi ra gặp ta sao ta còn có việc trước h ạ ở ngươi ngay phía trước có một cái lối nhỏ chuyển qua tiểu đạo tay phải của ngươi bên có ba gã linh gác vòng qua bọn họ sẽ xí、si、lì ạ rất nhanh liền tiến vào c h ỉ biết trạng thái nhìn chằm chằm không ngừng cắt màn hình cho mình đồng đội tìm kiếm đường hầm đào mạng quy c ầ u các vị hoa tươi phiếu đánh giá à nếu như hôm nay buổi tối hoa tươi có thể vượt lên trước ba chục ngàn hoặc là v ẽ tháng vượt lên trước năm mươi tấm hay hoặc là phiếu đánh giá quá hai nghìn ngày mai nhất định mười c h ư ờ n g nói được thì làm được xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai mươi ba bị bộc lộ ra ngoài video cầu hoa tươi nhìn thấy hắc á m tiểu la lì h tuyến lâm dạ tìm được rồi mặt khác một cái quầy quờ ảnh chân dung là một đoá tiểu hoa tên là ta muốn nỗ lực đối với cái này cái tài khoản cùng tiểu la l ị liền hoàn toàn khác nhau đây là lâm dạ giúp đỡ một cái nghèo khó xuất thân tiểu nha đầu đại khái là m ộ ư ơ i năm trước lâm dạ ở bên lề đường gặp một người mặc rách dưới tiểu cô đương nữ hải không sai biệt làm tám chín tuổi quảng trường nghe nàng nói trong nhà mình bị phần tử xấu một cây đ ố t đốt ba mẹ đều chết hết chỉ có nàng một cái hải tử chạy ra chạy trốn sau khi đi ra nàng cũng không có địa phương gì có thể đi thân thích trong nhà cũng không có một cái nguyện ý thu lưu nàng chính cô ta cũng không nguyện ý bị thân thích thu lưu nàng còn có một cái ca ca ở đế đô làm công dọc theo đường đi dựa vào nhặt rác cuối cùng là đi tới đế đô k a k a không có tìm được ngược lại bị lâm dạ gặp phải lâm dạ nhìn nàng thương cảm cho nàng một miếng cơm ăn thuận tiện cũng giúp nàng tìm một cái k a k a hạ lạc nhưng mà lấy được kết quả lại là k a k a của hắn đi tới đế đô năm thứ hai liền mất tích xem tung tích hình như là nhập cư trái phép ly khai vân quốc đi trước vùng trung đông ở về sau liền không có, có bất kỳ tin tức gì hơn phân nửa đã là vùng trung đông c h ỗ đó mỗi ngày chiến tranh không có tin tức c ũ n g chưa chết phân biệt lâm dạ đem tin tức nói cho tiểu cô nương tiểu cô nương khóc lớn một hồi tuyển trạch trở lại chính mình ở nông thôn lao g a lâm dạ cũng không có mạnh mẽ giữ lại hai tử này vừa nhìn liền biết nóng tính đ ư ờ n g quật lâm dạ liền phái người theo tiểu cô nương đi một chuyến nàng lao ra giúp nàng đem phòng ở tu sửa một cái an bài nàng p h ụ cận đọc sách đối với lâm dạ hỗ trợ tiểu cô nương cảm động đến rơi nước mắt thường xuyên nói mình trưởng thành phải báo đáp lâm dạ chỉ bất quá lâm dạ cũng không có làm chuyện gì xảy ra hắn trợ giúp cô bé này cũng chỉ là xuất phát từ đồng tình đại ca ca ta đi đế đô ngươi hoan n ê n ta sao tiểu nha đầu phát một cái dấu chấm hỏi biểu tình ta đương nhiên hoan n g h ê n ngươi đã đến rồi đế đô ca ca ta mời ngươi ăn bữa từ lớn bất quá ngươi không phải tài cao bà sao làm sao nhanh như vậy đã tới rồi lâm dạ nhớ k ỹ tiểu cô nương này hiện tại hẳn là mới học lớp mười hai chắc là sang năm thi đại học sau đó muốn tới đế đô ta bị hoa thanh đại học trước giờ tuyển chọn tiểu cô nương cho lâm dạ phát một tấm vào lấy thư thông báo h ả o h ả o nỗ lực đại ca ca ở đế đô c h ờ ngươi chờ ngươi đến rồi mời ngươi ăn một bữa t ệ t lớn trước đây lâm dạ kiên trì cho tiểu cô nương một bộ điện thoại di động thông minh cái này một trò chuyện chính là mười năm quan hệ của hai người có điểm giống là huynh ngụi ta đây có thể chờ tiểu cô nương phát một cái ăn một bữa biểu tình sau đó lâm dạ lại cùng tiểu cô nương lôi vài câu bình thường liền mỗi người có việc riêng hạ tuyến lo gấp sau đó Lâm dạ tắm rửa một cái, liền lên giường ngủ rồi. Cũng liền ở Lâm、dạ、lúc tắm một một Dạ Dạ đoạn trên internet một đoạn bị phát rửa rồi. ra cái, Cũng đánh giường người ngủ ngủ, chuyển ở bị video nhanh chóng ở toàn ở bên ộ t r i n trong e n chuyển bá ra. Một buổi tối từng cái bình phát hình số lượng liền đã đạt đến kinh người một ngàn bạn. e e t Một tối phát đạt một bị bá buổi cái ra. đài i số đã v d b ê t r o n nội dung rất đơn giản chính là lâm dạ l a n g vi phong hai người mang theo tên côn đồ ở lòng đằng bên trong quán rượu đánh người video đương nhiên cái video này cũng là trải qua nghề nghiệp cắt nối biên tập chuyên môn đem diệp bạch bị đánh một đoạn cắt nối biên tập rớt chỉ còn lại có diệp bạch đại phát thần uy một quyền một cức thì làm ngược lại hai cái tên côn đồ hình ảnh video bên trong diệp bạch tư thế vai h ô n g táp phạm phất thiên thần hạ phạm video rất ngắn nhưng đám bạn trên mạng cũng là phản ứng cực độ nhiệt liệt nghiêng về một phía khen trương diệp trắng công phu hảo video là thật vẫn là quay phim đâu nếu như không phải quay phim lời nói nam nhân này nhưng là sẽ công phu thật ta thật là đẹp trai à cái kia hủ ở quyển trong nháy mắt nhất định chính là nam tính hosmon b ạ o phát đây là đâu công ty mới ra tới nghệ nhân sao cái này cũng không phải cái gì nghệ nhân nhân ra chính là và ở long đ ằ n g tử điếm đại gia không có chú ý tới sao đám côn đồ kia sau lưng cái kia hai cái công tử ca một cái lâm gia trưởng tử lâm dạ mặt khác một cái g i ư ờ n g như chính là long đ ằ n g quán diệu thiếu đông gia lang vi phong lâm dạ chính là cái k i a công nhận cái k i a đế đô phế vật chính là hắn có thể làm ra loại này quần đ ầ u chuyện phòng chừng cũng chỉ có cái k i a đế đô phế vật lâm dạ danh tiếng kỳ thực không chỉ là ở đỉnh lưu quay vòng đế đô không ít người đều là nhận thức lâm dạ không chỉ có là nhận thức hơn nữa từng cái đối với lâm dạ ấn tượng đều là cực kỳ không tốt lại tăng thêm ngày hôm nay cái video này trong một đêm lâm dạ danh tiếng lại một lần trở thành trò cười mà diệp bạch cũng là danh tiếng vang sa quy câu các vị hoa tươi phiếu đánh ra à nếu như hôm nay buổi tối hoa tươi có thể vượt lên trước ba chục ngàn hiện tại còn kém ba nghìn hoặc là ve tháng vượt lên trước năm mươi còn kém một ư ơ i một trường chương hay hoặc là phiếu đánh giá quá hai ngày mai nhất định một ư ơ i trường nói được thì làm được kém chút quên mất có độc giả tại hoài nghi cảm thấy nữ chủ nhóm cũng không sạch sẽ ta chỉ có thể nói do ta viết là sàng văn không phải ngược văn kịch tính cơ cấu là ở lâm dạ bị hại sau khi chết nữ chủ nhóm mới hiểu rõ chính mình đối với lâm dạ chân chính tâm ý chủ động đứng ra d i ệ t dịp bạch dĩ nhiên bên trong quyển sách này là tồn tại nhân thê nữ chủ các ngươi đây liền không thể yêu cầu là cái nào đi chương ậ p n ậ t hai mươi bốn diệp bạch kế hoạch đệ nhất cảng đế đô nằm bệnh viện ở trên giường bệnh diệp bạch nhìn lấy trên internet nhiệt liệt tiếng vọng khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ video là hắn thả ra ngoài mục đích cũng rất đơn giản đạp lâm dạ tuyên truyền danh tiếng của mình sự thực chứng minh hiệu quả đã đạt đến lâm dạ bản thân danh tiếng liền không tốt lại tăng thêm động tác của hắn đẹp trai ngược lại là đưa tới một lớp rất tốt tiếng vọng sở ự tình xong. đều làm s ti vần đẩy cửa mà vào cho tới bây giờ ngoại trừ còn có một hai cái gia tộc ở ngoài những gia tộc khác đều bằng lòng trợ giúp chèn ép lục gia b ộ t n g ư ơ i thực sự là liệu sự như thần sở ti vần trôi chạy vỗ cái nịnh bợ không phải ta liệu sự như thần là vân quốc người từ xưa đến nay đều là như vậy diệp bạch không để ý đến sở ti vần định bợ ở mấy gia tộc khác xuất thủ chèn ép lúc lục gia nội bộ khẳng định cũng sẽ điều tra tại sao phải bị đánh áp lục gia nội bộ cũng không phải thái bình phụ thân của lục tử n ô n mặc dù là lục gia trường phòng cũng xưng là gia chủ, nhưng có xưng nhưng gia là m ộ tối s v ệ c cũng cái người có không hắn người phải thể là một đa á n nhịp quyết định. Ngoại ngôn nhà ở ngoài, h quyết trừ tử một i lục lục ở láo láo nhị, láo tam, còn có một chút cổ đông, chút tam, một có cổ Diệp ba ạ c cũng h tiền bỏ m u t h ô ngày lục lựa có chọn tử ngôn không n o khác. Thối đa n g à vai nam chính nhất định cầm xuống diệp bạch nghĩ đến ở lục gia lục tử nôn thái độ hắn rất muốn thấy được lục tử nôn bị ép tiếp thu chính mình sẽ trở thành nàng đùa giỡn vai nam chính sẽ là biểu tình gì Bụt, tại sao phải nhân vật ngài nhân này phải sao chính là một chút bí khuất hắn khẳng định có thể chịu được về phần tại sao không phải là muốn biểu diễn lục từ ngôn điện ảnh trong này nhất định là cũng là có nguyên nhân đặc biệt sở ti vần đoán không ra diệp bạch lý tưởng đương nhiên là bởi vì hắn đối với ta có ý nghĩa đặc biệt thật là có ý nghĩa đặc biệt bất quá không phải điện ảnh bản thân mà là điện ảnh nữ nhân vật chính nhân tuyển diệp bạch sở dĩ không tiếc bất cứ giá nào đều muốn cầm xuống nhân vật này là bởi vì tô thanh niên là nữ nhân vật chính tô thanh niên đối với diệp bạch ý nghĩa tuyệt không giống nhau bởi vì nàng đã từng là diệp bạch vị hôn thê tô thanh niên bây giờ là làng giải trí đỉnh cấp tiên hậu nhưng ai cũng biết nàng tiến nhập làng giải trí thuần túy là bởi vì hứng thú sau lưng tô thanh niên có thao thiên thế lực đang bảo vệ cái hộ tống mà cổ thế lực này chính là tứ đại gia tộc một trong tô gia tô thanh niên lại là tô gia đại tiểu thư bất quá ngoại giới rất ít người biết là được diệp bạch chính là vì số không nhiều người biết ở diệp bạch lúc còn rất nhỏ thành t i ể u con trai của diệp gia gia chủ diệp bạch liền cùng tô thanh niên định ra rồi hô nước mặc dù mới sáu tuổi nhưng ở đệ một lần chứng kiến tô thanh niên lúc diệ bạch quyết định cuộc đời này không phải nàng không cưới nhưng ai biết thiên ý chơi người phụ mẫu hắn bị người mư mình cũng lưu lạc hải ngoại chuẩn bị phản hồi vân q u ố c lúc hắn trước hết điều tra chính là tô thanh niên tư liệu mới biết được bây giờ tô thanh niên dĩ nhiên tiến nhập làng giải trí hơn nữa tuổi gần hai mươi ba tuổi cũng đã lên đỉnh ảnh hầu bảo tọa hơn nữa hắn còn phải biết diệp gia g i a chủ đương thời đích trưởng t ử diệp mạc cũng không phải chính là diệp bạch trên danh nghĩa biểu ca đang ở điên cuồng theo đuổi tô thanh niên điều này làm cho diệp bạch trong cơn giận dữ càng thêm khẩn cấp muốn tiếp cận tô thanh niên nếu như hắn có thể đủ đem tô thanh niên ôm vào trong ngực không chỉ có thể thu được tô ra chống đỡ còn có thu được tiêu ra chống đỡ đến lúc đó mặc kệ tiêu vũ huyên n đều muốn đứng ở chính mình trận doanh bên này mà tiếp cận tô thanh niên biện pháp tốt nhất chính là đi qua lục tử ngôn lục tử ngôn là văn nghệ nữ thanh niên cùng tô thanh niên ăn nhịp với nhau thành tốt khuê mật thành cựu lục tử ngôn đạo diễn tác phẩm đầu tay thân là tốt khuê mật tô thanh niên không chút do dự tiếp thủ nữ nhân vật chính vị trí cái này cũng sẽ trở thành diệp bạch tiếp cận tô thanh niên biện pháp nhanh nhất, nhất còn có những chuyện khác sao Bột, mội mội ti ạp dạ hẹm mối. có đầu Sơ hai mươi hai tuổi từ quân đội ly khai vì tiền đi trước vùng trung đông thân thủ rất mạnh ít lại tiểu đội tử thần bất kỳ người nào phía dưới ở diệp bạch tổ chức sát thủ nội bộ có địa vị cực cao ự c c mãi cho đến hai năm trước ạp d ạ hẻm chết rồi thay thế diệp bạch chấp hành nhiệm vụ kết quả chúng mai phục bị t ạ c thịt nát xương tan thành cựu lao huynh đệ diệp bạch đối với ạp d ạ hẻm chết rất đau lòng luôn muốn bồi thường ạp d ạ hẻm nhưng hắn duy chỉ có biết đến là ạp d ạ hẻm có một cái rất quý bối muộn muộn tên là thái tiểu nghiên trở lại vân quốc sau đó vì bảo ân càng vì ổn định tổ chức sát thủ nội bộ bình tĩnh phía dưới sóng lớn quyết định tìm được thái ti không nghĩ tới chính là điều tra mấy tháng thật vẫn tìm được rồi thái tiểu nghiên tung t í c h xác nhận là ạp ra hẹn mội mội sao diệp bạch tâm tình có chút kích động đương nhiên hắn kích động cũng không phải là bởi vì có thể bồi thường chính mình lao huynh đệ từng khá hơn nữa cảm tình theo thời gian biến mất cũng đã sớm phai nhạt nhưng bồi thường thái tiểu nghiên không chỉ có riêng là vì cảm tình hệ cắt nói như thế nào đều là tổ chức sát thủ hiện giữ một tay thuộc hạ cũng không có thiếu trung tâm với nàng sát thủ phía trước diệp bạch đều không quan tâm nhưng bây giờ không giống nhau hệ cắt rất có thể phản bội cái kia trung tâm với người của nàng liền rất nguy hiểm diệp bạch muốn nhanh chóng lôi kéo bọn họ ạp dạ hẻm thành t ự u tổ chức sát thủ nhân vật số một địa vị rất cao nếu như mình tìm được thái tiểu nghiên đồng thời đối nàng tiến hành rồi bồi thường đệ nhất có thể ổn định lại ạp dạ hẻm lao huynh đệ thứ nhì có thể cho trung tâm với hệ cắt bọn sát thủ biết mình coi trọng cảm tình bây giờ nhìn lại tác dụng không lớn nhưng tên sát thủ kia không hy vọng chính mình sau khi chết người nhà của mình chịu đến tốt đ á y ngộ lâu này trung tâm với hệ cắt cái kia phiếu sát thủ có lẽ sẽ trực tiếp quay đầu, đầu trận danh diệp bạch cũng có thể đem tổ chức sát thủ tổn thất xuống tới thấp nhất xác định sợ ti vần gật đầu hắn chính là ạp dạ hẻm lao bằng hữu một chồng đối với bạn cũng nguội hắn nhớ muốn cấp cho bảo vệ tốt nhất rất tốt chờ ta thương lành đi gặp một chút nàng vâng sợ ti vẫn đứng sau lưng diệp bạch hơi tập trung hắn không biết vì sao luôn cảm giác diệp bạch dường như không có chính mình tưởng tượng bên trong kinh hỉ như vậy còn có cái gì thật sao một chuyện cuối cùng elizabeth tiểu công chúa bỏ nhà ra đi nữ hoàng hy vọng ngài có thể rất nhanh điểm tìm được tiểu công chúa sợ ti vẫn tiếp tục mở miệng bọn họ ở nước ngoài tập đoàn phía sau từ nhiều loại tài phiệt hợp thành trong đó elizabeth nữ hoàng có địa vị rất trọng yếu elizabeth tiểu công chúa là nữ hoàng yêu thích hiện tại đi ra ngoài ngoài dự liệu của mọi người căn cứ sau cùng tư liệu biểu hiện tiểu công chúa là cơi chuyến bay đi trước vân quốc đế đô hoa tươi còn kém một nghìn tám trăm đoá bất quá ta trước đổi mới h ắ c dù sao phiếu đánh giá vượt qua hai nghìn ở chỗ này ta cũng muốn nói ở viết thái tiểu niên g h thời điểm trong lòng của hắn cảm khái rất nhiều bởi vì thái tiểu niên g h nhân vật này hầu như cũ kỹ sảng văn nhất định sẽ xuất hiện nhất là binh vương nhất định ca ca chết rồi nhân vật nam chính chạy về tìm nàng n ộ i càng phát rộ một điểm trực tiếp tiếp thu nhân gia nữ nhi thậm chí là l ã o bà còn có chính là kỳ thực tác giả không phải là không có đại cường ta đích sắc là có đại cường bất quá cũng không tạc kẽ chỉ có một cái phương hướng phòng định nhưng ở giữa có quá nhiều đồ đạc cần phải đi b ổ k huyết chí ít ngày hôm nay muốn hoa tươi muốn phá ba mươi nghìn a cầu hoa tươi còn kém bốn chương liền năm mươi thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương hai mươi lăm ghét ác như cựu công quyền đặc biệt cho phép phần hai ga t r ố n g bao sáng ánh bình minh đầy trời hôm nay lâm dạ không có gì kịch tình muốn đi hắn bình thường đều là để đó không dùng ở trong nhà hắn cũng không phải là trong nguyên tắc chính là cái kia điên cuồng liếm cầu không có kịch tình căn bản liền không nhớ kỹ có hạ thi hàm nhân vật như thế mỹ mỹ ăn xong bữa hệ cắt cho hắn tỉ mỹ chuẩn bị bữa sáng nên tiếp nhàn ngư một ngày lâm dạ đang lúc ăn điểm tâm lâm nga bài hát l ã o cha lâm trấn thiên liền bước nhanh đi đến ba chuyện gì như thế vô cùng lo lắng hiện tại kịch tình còn chưa có xảy ra đến hậu kỳ lâm ra sự nghiệp như mặt trời giữa trưa không cần quá lo lắng người cái này cái xú tiểu tử có phải hay không ở bên ngoài đắc tội với người lâm trấn thiên ngồi xuống tòa hạ lúc chân mày như trước vặn sáng sớm hôm nay phô thiên cái điệu tân văn truyền đến đều là liên quan tới lâm dạ lăng vi phong chỉ thị thủ hạ tên côn đồ đánh người tin tức thậm chí còn có video một cái sáng sớm lan ra chỉ mình giảm Lâm tâm Điểm mà trường chứng khoán đều có chỗ giảm xuống đương nhiên đây không phải là lâm Trấn Thiên quan tâm nhất.、Điểm、nhỏ này khúc chết đối với bọn hắn hai đại gia tộc mà nói không quá đau nhức, đơn giản tiền thị chỗ phải khúc chết hai bình thôi. tộc tiêu ít gia có c quá đều đây đối đại đau với bãi là mà thôi. Chỉ là làm cho lâm chấn thiên ngoại ý muốn là trên internet quan hệ xã hội cái kia một khối lại thất lợi vô luận lâm chấn thiên xài bao nhiêu tiền bọn họ cũng không muốn nhả ra điều này hiển nhiên chính là phía sau có người ở trợ rút lâm chấn thiên mới chỉ có biết rõ một nhất định là có người muốn làm lâm dạ đắc tội người nào à lâm dạ cảm giác mình gần nhất cũng không làm cái gì sự tình muốn nói đắc tội với ai vậy đoán chừng là d ị bạch Cái chính này nhân vật nam chính nhưng vật lâm à bị hắn đắc tội không nhẹ. Tiểu tử ngươi chính mình mở video lên nhìn. đắc ngươi lên tội Tiểu tử video mở l trấn thiên cũng rất nghĩ hoặc lâm dạ tuy là không có kiến thức nhưng bình thường ngoại trừ truy cầu hạ thi hàm biết làm chuyện khác người tình ở ngoài trên cơ bản cũng sẽ không đi làm chuyện thương thiên h ạ i lý gì chuyện này bất kể như thế nào ngươi đều muốn hấp thụ giáo huấn ngươi truy cầu hạ thi hàm ba ba mặc kệ ngươi nhưng nếu như ngươi vì hạ thi hàm muốn động thủ đánh người phạm tội ta cũng sẽ không tha thứ ngươi lâm trấn thiên tuy là sủ lái chính mình n h ĩ tử nhưng cũng không phải là không có nguyên tắc đã làm sai chuyện hắn như trước biết phê bình nghiêm phạt lâm dạ đăng nhập bên trên đôi b ộ cái này nhìn một cái không việc gì thông suốt một buổi tối chính mình đánh người video dĩ nhiên là trở thành hot sệ ấ p đệ nhất video phát hình số lượng mỗi cái bình đại đều vượt qua một trăm triệu đây là lục tử n ô n xuất thủ bất quá so với kiếp trước mức độ này còn kém một chút hắn còn nhớ rõ kiếp trước lục tử n ô n sáng sớm đem video bỏ vào trên internet ở lục ra thêm dầu vào lửa buổi chiều phát hình số lượng liền rách ba ức thuyền đánh cá đồng dạng cũng là nghiêng về một phía diệm bạch trong một đêm thành toàn dân nam thần lâm dạ thành chuột chạy qua đường mỗi người kêu đánh còn bị mời đến sở cảnh sát uống trả ngồi mấy ngày cục cảnh sát không nghĩ tới a không nghĩ tới ngày hôm qua còn đem kịch tình làm cho b ừ a bội lục tử nôn ngày hôm nay dĩ nhiên vượt xa người thường phát huy mặc dù so với kiếp trước thuyền đánh cá kém một chút nhưng là có thể chứng minh lục tử nôn là đứng ở diệp bạch trận danh o lâm dạ hay nói đi nữ nhân vật chính chính là nữ nhân vật chính làm sao lại trợ giúp hắn như thế một cái độc ác nam phụ đâu nếu như lục tử nôn không có biến dị lời nói cái kia còn có phải là đại biểu hay không lấy ngày hôm qua thực sự chính là tại cấp chính mình hạ sáo đâu làm thân là độc ác nam phụ chính mình dĩ nhiên không hướng nữ nhân vật chính ngũ bên trong chui Đơn giản lâm à quá phận, l Dạ ta ta cho cho trấn h thiên mặc dù nói quá mặc kệ lâm dạng nhưng hắn dù sao vẫn là sùng ái con trai vì vậy tự mình vận dụng quan hệ làm cho lâm dạng ở riêng một phòng đồng thời mình cũng là ở công ty liên tục ở bảy tám ngày thẳng đến lâm dạ được thả ra ăn cơm đồ ăn cũng đều là canh xôn quả thủy hắn một cặp tử có nguyên tắc đối với mình còn có nguyên tắc phạm sai lầm hắn không thể trợ giúp lâm dạ trốn tránh lao ngục t hai tướng nhưng nhi tử chịu khổ hắn cũng cùng chịu khổ cũng liền ở hai cha con lúc nói chuyện lâm ra trang viên ngoại bọn cảnh sát đã đến đội trưởng nơi đây liền người h i ể m nghi phạm tội lâm dạ trụ sở bọn cảnh sát theo lẽ công bằng c h ấ p pháp đầu lĩnh mà đến đội trưởng là một cái nữ cảnh sát tâu nghiên phỉ nơi đây ta so với người quen thuộc tâu nghiên phỉ đều nhanh muốn quên chính mình cái này là lần thứ mới bước vào lâm ra sao lại như thế nào đi nữa tới nguyên bản ở chỗ người cũng đ ề mất hít một hơi thật sâu tô niên g phỉ đi nhanh vào lâm giá trang vườn tô tiểu thư người đã đến rồi lâm trấn thiên vừa nhìn thấy dẫn đầu là tô niên g phỉ cũng là không có gì kinh ngạc tô gia vẫn tới đều là trưởng quản b ạ c đạo đáng tiếc chủ nhà nhất mạch lại sinh hai cái nữ nhi đại nữ nhi là tô thanh niên bởi vì không thích chính trị vì vậy gia nhập làng giải trí tiểu nữ nhi tô niên g phỉ tên nghe ônu hiền thục cũng là một cái thật đà thật c ư ờ n g trực công chính tính tình tô gia cũng có ý làm cho tô niên g phỉ nhận ca vì vậy đem tô nghiên phỉ trao quyền cho cấp dưới đến sở cảnh sát ma luyện ở sở cảnh sát nàng là làm phong sinh t h ủ y khởi cô nổ cùng hung cực các nàng dám bắt người bình thường không dám trêu chọc đỉnh tiêm phú nhị đại nàng cũng dám bắt ở vân quốc nói chung một câu nói người bình thường quản được ta đây muốn xem vào không quản được ta càng phải quản ghét ác như k i ể u công quyền đặc biệt cho phép cái này chính là tô nghiên phỉ bởi vì tô nghiên phỉ thành sở cảnh sát đội trưởng đế đô phú nhị đại đằng đằng tỷ lệ phạm tội đại biên độ giảm xuống cái này cô mãi mãi người bình thường thật đúng là không dám trêu chọc mà bắt lâm dạ liền là người bình thường không dám làm sự tỉnh sở dĩ tô nghĩ tô nói chung một câu nói ngươi đ ô n g xưởng quản được ta đây muốn xem vào không quản được ta càng phải quản t i ê n trạm hậu tấu hoàng quyền đặc biệt cho phép đây chính là tây hán viết lên tâu nghiên phỉ không do nghĩ tới ta đại khí phách tây hán cuối cùng c â u cất giữ hoa tươi còn kém năm trăm ba mươi nghìn thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng Có Cánh Thúc Thúc, tại. Trưng thời thứ ta hôm nay đăng môn phỏng là vì trên internet gian. bái video nhàn nhã nay đang môn phỏng hôm là Lâm vì Hùng、hồ n g h nàng biết lâm trấn thiên tính cách cương trực mặc dù là thương yêu nhi tử cũng không cho phép chính mình nhi tử phạm tội đợi trước nàng chính là rất thoải mái từ lâm ra mang đi lâm dạ tự tay đem lâm dạ đưa vào trại tạm giam ta biết lâm trấn thiên hít một hơi thật sâu nhi tử đã làm sai chuyện liền muốn n h ậ n phạt ngươi đi đi ta biết rồi lâm dạ cũng không có nhiều lời lâm dạ đối với lâm trấn thiên không chỉ là thân tình hắn còn kính b ạ l i n trấn thiên là người cho tới nay đều là quang minh lỗi lạc làm cha hắn sùng ái nhi tử thành tựu một cái công dân hắn cũng biết theo lẽ công bằng chấp pháp tô cảnh quan chúng ta đi thôi lâm dạ chủ động hợp tay hình chữ thập đưa đến tâu nghiên phỉ trước mặt không cần mang c o n tay tâu nghiên phỉ ánh mắt đậu dùng cùng tiền thế giống nhau lâm dạ cũng không có bất kỳ dãy rụa kiếp trước cũng là từ lúc này bắt đầu chính mình liền đối với lâm dạ coi trọng một chút cái này ngoại giới truyền văn đế đô phế vật dường như cũng không có như vậy bất h a m chí ít dũng cảm gánh chịu trách nhiệm tâu nghiên phỉ đánh nắm chặt lâm dạ tay đem người hướng trước cửa mang nhẹ nhàng nắm lâm dạ tay tư tưởng của nàng có chút bay xa xa nhớ kỹ kiếp trước là đôi tay này nắm thật chặt nàng đưa nàng từ quỷ môn quan kéo lại cách nhiều năm như vậy cái này ấm áp xúc cảm. nàng từ đầu đến cuối không có quầy y bốn đi theo phía sau tâu niên phỉ lên cảnh sát là đẩy đầu dấu chấm hỏi không biết vì sao nhìn lấy tâu niên phỉ nắm lâm g i ả t a y hai người kề vai đi tới lại có một loại đang nhìn tình lữ t à n bộ cảm giác nhất là bọn họ chú ý tới bình thường nghiêm túc tâu niên phỉ khoe miệng dường như có một tia như ẩn như hiện nụ cười càng là khiến bọn họ rất ngạc nhiên cái này hay là bọn hắn nhận thức cái tia vị bất cầu nôn tiếu tô đội trường sao tâu niên phỉ bình thường ở trong bót cảnh sát hình tượng đều là lanh băng, băng bất cầu nôn tiếu nhưng không phải có thể phủ nhận là tâu niên phỉ vẻ bề ngoài hoàn toàn chỉ có thể dùng ngư nhạc, bế tu hoa để hình dung vô luận là trong bót cảnh sát vẫn là ngoại giới tâu nghiên phỉ người theo đuổi đặc biệt nhiều nhưng tâu nghiên phỉ đối mặt bọn hắn từ trước đến nay không có bất kỳ tâm tình c ứ người ngoài ngàn dặm nhưng bây giờ lại chủ động nắm lâm dạ tay khoe miệng còn treo móc nụ cười n h ạ t nhạt điều này làm cho bọn họ thoáng cái xem không hiểu tô đội trưởng không sẽ là thích lâm dạ chứ trước khi đến bọn họ cũng là điều tra qua lâm dạ bối cảnh lâm ra đại thiếu ra ngoại trừ có tiền ở ngoài cái gì cũng sai bọn họ thật sự là rất khó tin tưởng tâu nghiên phỉ ưu tú như vậy nữ thần biết để ý lâm dạ dáng vẻ như vậy cặp bã giờ khác này bọn họ chỉ cảm giác hai mắt của mình nhất định là xem t Tuyệt tâu thể biết t đối rồi, nghiên là lầm nào bọn họ nhìn lầm rồi. Tâu nghiên phỉ không phỉ í cảnh h cho lầm lên mai dạ, c đến xe sát tâu nghiên phỉ tay từ sát trước mặt hai vị cảnh sát, thông đầu cuối sau, sau nghiên đến không bông Nàng cùng ngồi cảnh cảnh không ngừng phỉ phía hai khi ra. có lầm dạ ở xe vị quy a nhau, hai a nhìn kính lít trộm. bọn họ tô đội trưởng giống như là quên mất giống nhau. Hai người họ lít là trộm, tô mất t đội thủy củ h không không nghiên phỉ thích u tâu quy n bông ngược nắm liền nắm.、Cũng、cảnh g ra. sao Lầm lại là dạ cả, Cục c sát củ hắn cũng không hiểu nhiều lắm không đúng nhân ra đây là theo lẽ công bằng chấp pháp đâu chính mình là t ù y tiện bông lỏng ra Đây không phải là trong h không tốt. Đối với tâu nghiên phỉ, lâm dạ kỳ thực ấn tượng cũng không ậ t tốt, tâu tượng kỳ ấn cũng đối với phải lâm là dạ ấ t thâm, h a、trong、đó ba lần đều là khi còn bé đi tham gia tô g i a hiến hội thời điểm xem qua l ư ớ c mắt kế tiếp cũng chính là hai đoạn kịch tình đoạn thứ nhất kịch tình cũng chính là áp giải lâm dạ đi sở cảnh sát bất quá kiếp trước tô nghiên phỉ là có cho lâm dạ mang còng tay đồng thời cũng không có vẫn nắm lâm dạ tay thậm chí là nhiều một câu nói đều không nói với lâm dạ quá đoạn thứ hai kịch tình bên trong vậy coi như đ ặ sắc lâm dạ nhìn thấy diệm bạch cùng hạ thi h à n ngọt ngào gặp vỡ giận không chỗ phát tiết vì vậy liền nghĩ đến mặt khác một cái biện pháp trả thù diệp bạch hắn chính là từ hồ bằng cầu hữu nơi nào nghe nói đức quốc e l i ra b e t h tiểu công chúa đi tới vân quốc e l i ra b e t hoàng h tộc cùng diệp bạch có rất sâu sinh ý quan hệ lâm dạ ở khắc nhân giáo đạo phía dưới bắt cóc tiểu công chúa đang đuổi đánh trong quá trình diệp bạch tiểu đội tử thần vẫn luôn đang không ngừng đánh lén tâu niên phỉ không cẩn thận kém chút rơi xuống vách núi kém chút n g ã chết là lâm dạ ở thời khắc mấu chốt cứu nàng lại nói tiếp lâm dạ vẫn là tâu n ê n phỉ ân nhân cứu mạng đâu tuy là tâu n ê n phỉ cũng là diệp b lâm dạ cũng không phải rất đáng ghét tâu nghiên phỉ là được xe cảnh sát cứ đi thẳng một đường đến rồi sở cảnh sát mãi cho đến tiến nhập phòng thẩm vấn tâu nghiên phỉ mới chỉ có lưu luyến buông l ò n g ra lâm dạ tay dọc theo đường đi đây chính là sáng ngủ không ít người ti tan mắt chó bọn họ đều ở đây hiếu kỳ tâu nghiên phỉ đây là đang bắt tội phạm à, vẫn là công nhân tú ân ái đây cũng quá phích lối trong phòng thẩm vấn đối mặt bọn cảnh sát thẩm vấn lâm dạ đối với mình chỉ vì đánh người sự thực thú nhận m ộ c trực bởi vì đối với diệp bạch tạo thành tổn thương lâm dạ bị dân sự tạm giam bảy ngày p h ạ tuy tiền là phía trước kịch tính rất loạn thế nhưng không việc gì trại tạm giam kịch tính là hắn chính mình một người kịch tính hắn cũng không tin lần này còn sẽ có người quay dậy kịch tính nghĩ như vậy lâm dạ liền định đang bảo vệ trong sở quá bảy ngày nhản nhã thời gian nhìn lấy vượt lên trước ba vạn hoa tươi ngày mai hoa tươi quá bốn vạn phiếu đánh giá quá bốn nghìn vẽ t hôm nay là hạ thị tập đoàn sáu tháng cuối năm chiến lược mục tiêu hội nghị phòng họp rất lớn ước chừng có thể dung nạp được mấy trăm người lúc này đã ngồi đầy nhóc làm cái hạ thi hàm người xuyên tiêu chuẩn màu đen tây trang trong tay hồng ngoại tuyến chỉ ở vách tường máy chiếu hình bên trên l ư ờ i sán hoa sen giới thiệu tương lai sáu tháng cuối năm hạ thị tập đoàn chiến lược mục tiêu trong hội nghị mỗi cá nhân đều là hết sức chuyên chú cùng đợi hạ thi hàm bố trí nhiệm vụ hạ thi hàm giã tâm rất lớn nàng dự định lợi dụng thời gian nửa năm ở nước ngoài lập xuống căn cơ thế cho nên nàng ngoại trừ đi trước tham gia lâm dạ sinh nhật dạ yến ở ngoài đều ở đây chính mình trong phòng làm việc như hoa hạ thị tập đoàn phát triển nàng là trọng sinh giả đối với tương lai tài chính đi hướng nàng rõ như lòng bàn tay cơ h hồ là cũng trong lúc đó toàn trường nhân viên cũng bắt đầu tìm kiếm nổi lên điện thoại di động chủ nhân hạ thị tập đoàn chiến hơi trong hội nghị quên quan tiếng trung đây chính là rất nghiêm trọng chỉ là ánh mắt của bọn họ quét một vòng dĩ nhiên là không nhìn thấy vị kia điện thoại di động đang vang lên uy hạ thi hàm tiếp điện thoại di động ngự khí băng lãnh nàng ghét nhất chính là người khác tại chính mình lúc họ quấy dối nàng đương nhiên nàng không liên quan điện thoại di động là có nguyên nhân đặc biệt cũng tỷ như hiện tại tại chỗ cao tầng chứng kiến dĩ nhiên là hạ thi hàm trong tay đang v ă n g lên đồng thời hạ thi hàm dĩ n h i ê nhận n trong chấp nhóm này bọn họ đều cảm giác vô cùng vô cùng kinh ngạc hạ thi hàm chính mình lập xuống quy củ kết quả chính mình cầm đầu phá hư đương nhiên đang làm cao tầng cũng không có một cái ngốc tử trọng yếu như vậy hội nghị hạ thi hàm còn mở điện thoại di động hiển nhiên chắc là chuyện rất trọng yếu có thể là bọn họ ở nước ngoài đầu tư xảy ra biến cố đây chính là giá trị mấy trăm tỷ đầu tư. không khỏi sở hữu cao tầng đều ngồi ngay ngắn cùng đợi hạ thi hàm nói chuyện điện thoại xong ta biết rồi hạ thi hàm chỉ là nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu lông mày của nàng liền vững vàng và chặt phía dưới cao tầng trong nháy mắt liền kinh ngạc xem ra thực sự là rất lớn sự của à, hạ thi hàm kế nhiệm tới nay bọn họ còn cái này chưa thấy qua hạ thi hàm chân mày n h í u sâu như vậy phần lớn cao tầng đã bắt đầu chảy mồ hôi bọn họ là chuyên môn phụ trách ngoại quốc một bộ phận đầu tư nếu quả như thật ra khỏi vấn đề lớn lao gì chỉ sợ bọn họ là khó từ tội lỗi hiện tại cũng không biết rốt cuộc là cái kia một cái bộ phận xảy ra vấn đề trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất an hạ thi hàm để điện thoại di động xuống ánh mắt nhìn về phía ngồi nữa cao tầng các cao tầng nhìn thấy hạ thi hàm nhìn về phía bọn họ từng cái ngồi nghiêm chỉnh h í t một hơi thật sâu mong m ỏ i hạ thi hàm ngàn vạn lần không nên điểm danh chính mình hiện tại ta có một ít chuyện riêng muốn đi xử lý hội nghị lùi lại hạ thi hàm nói xong đ ạ p cao cân cũng không quay đầu lại ly khai phòng họp chỉ để lại một đám mồ hôi đầm địa cao tầng ngồi ở vị trí thở phào nhẹ nhõm thật không phải là bọn họ khoát r ư ờ n g mà là bởi vì hạ thi hàm khí thế quá mạnh mẽ c ă nhất bản cũng k ô không n giống như là một cái mới ra đời tổng tài, càng giống như là một cái kinh nghiệm trường, quả chính cũng nào. n g gia cái mới đời tài, cái tài với phạt hạ chút h là là lao là một một kém quyết sát tử cự ra sa đầu, so quả là, là ở trong vòng hai năm dẫn theo hạ thị tập đoàn mở rộng g ấ p hai năm nay càng biết mang theo hạ thị tập đoàn s á t nhập hải ngoại chiến trường liên chiến liên tiếp thành buôn bán vòng thần thoại để cho bọn họ kính ngưỡng huống hồ hạ thi hàm xuất thủ tàn nhẫn nguyên bản ở hạ thị tập đoàn bên trong ă n no chờ chết cao tầng trực tiếp bị hạ thi hàm một vớt đến cùng đổi ra khỏi tập đoàn có ý thế có thủ đoạn có năng lực hạ thi hàm ở hạ thị tập đoàn địa vị đã vượt qua hạ lao gia tử bọn họ có thể không khẩn trương mới có q u ỷ đâu hạ t ổ n g bây giờ có thể có cái gì việc tự hạ ngược lại hội nghị đều kéo dài các cao t ầ n g đơn giản cũng liền nhắc tới b ắ c quái không sẽ là hạ lao gia tử đã xảy ra chuyện chứ chớ chê ơ hạ lao gia tử có thể xảy ra chuyện gì trước một hồi ta còn thấy qua hắn lao nhân ra đâu thân thể đây chính là v ấ khỏe. l ạ p cái này có thể chưa chắc à người dù sao cũng là già rồi sơ ý một chút đó cũng là tương đối nguy hiểm các ngươi nói hạ t ổ n g biết không phải là vì cái kia lâm gia đại thiếu gia à ngày hôm nay không phải ở trên internet truyền sôi trào rừng dương cái kia đại thiếu gia vì hạ tầng đánh người được mời vào trong cục cảnh sát không biết là ai nói một câu trong nháy mắt trong phòng họp cao tầng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía người nọ lời này ngươi nói ra có hay không trải qua đầu óc gà hạ tổng biết để ý tên phế vật kia đối với người kia lên tiếng mọi người đều là cờ ư i nhạt hạ thi hàm đối với lâm dạ này liếm cho thái độ bọn họ có thể quá hiểu chán ghét đến rồi cực hạ bọn họ nhưng là thường thường chứng kiến hạ thi hàm là thế nào bỏ rơi lâm dạ sắc mặt huống hồ liền lâm dạ loại phế vật đó xứng đôi bọn họ hạ tổng sao con ít người muốn ăn thịt thiên nga hạ tổng làm sao có khả năng đi quản phế vật kia hắn chuyện của mình làm bất quá chỉ là một phía tình nguyện mà thôi ta tình nguyện tin tưởng hạ tổng việc tư là lao gia tử đã xảy ra chuyện hy vọng hạ lao đ ồ n g sự trưởng không có việc gì xem hạ tổng như vậy phòng chừng sự tình không nhẹ a cấp cao t ầ n g tiếng thảo luận bên thai không dứt mới vừa bị đ ố i người k i a sắc mặt đỏ bừng ai biết được không đúng hạ tổng chính là thích như vậy đây này mặc dù chính hắn cũng không cho rằng như vậy nhưng mình bị đám người trào phúng đương nhiên không có khả năng thừa nhận sai lầm của mình lý luật sư tổng tài để cho ngươi chuẩn bị tài liệu nhất định phải đem lâm đại thiếu gia bảo lênh ra phòng họp đại cửa bị đề ra hạ thi hàm thiếp thân nữ bí thư đi tới mở miệng nói bí thư nói xong toàn bộ phòng họp trong nháy mắt liền yên tĩnh lại bọn họ mới vừa trào phúng liền biểu hiện vô hình một cái t ắ t hung hăng ngã tại trên mặt của bọn họ con c ó c thực sự ăn được thị thiên n g a bảy chỉ cần hoa tươi quá bốn mươi ngàn vẽ thang sáu mươi tấm phiếu đánh giá bốn ngàn ngày mai tiếp tục mười c h ữ a thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng cành ó thứ năm đế đô tiêu ra trang trong vườn t i lâm dạ là lâm gia đại thiếu gia làm sao có thể ở ngục giam cái loại địa phương kia ngây ngô tiêu vũ huyên vô cùng lo lắng chạy tới đế đô sợ cảnh sát thời khắc này lục gia trang trong vườn lục tử ngôn đã vội vàng là bể đầu sức chắn từ hôm qua bắt đầu mấy đại gia tộc mà bắt đầu đối với lục gia tiến hành c h ế n ép trong một đêm lục gia tổn thất vài tỷ đối mặt chết ép lục gia nội bộ còn có thanh âm không hòa hai đứng dậy cũng chính là lục tử ngôn nhị thuốc lục c h i ề u sinh tam t h ú c lục c h i ề u nghĩa còn có còn lại các cổ đông liên hợp tổ chức gia tộc hội nghị ở trong hội nghị đối với lục gia đột nhiên bị liên thủ chèn ép ra kết luận là bởi vì lục tử ngôn cự tuyệt diệp bạch biểu diễn tác phẩm đầu tay đ ư ợ c ảnh ở gia tộc trong hội nghị lục gia các cổ đông đầu phiếu nhất chi yêu cầu lục tử ngôn thỏa hiệp làm cho diệp bạch trở thành vai nam chính phụ thân của lục tử ngôn có lòng muốn muốn giữ gìn nữ a nhi lại không chịu nổi cổ đông hội nghị toàn bộ phiếu đi qua bọn họ cũng mặc kệ lục tử n ô n nghĩ như thế nào nguy hại đến ích lợi của bọn họ chính là không được lục tử ngôn làm sao đều không nghĩ đến diệp bạch vậy mà lại vô s ỉ như vậy lợi dụng chính mình gia tộc đối với mình làm áp lực nhưng mà chuyện bên này còn không có giải quyết một bên khác lại chuyển tới tin tức long đ ằ n g t i ể u điếm đánh người video đã lưu truyền ra ngoài lâm dạ sáng sớm đã bị bót cảnh sát người mang đi nhận được tin tức lục tử ngôn gấp rồi diệp bạch tên hôn đàn này nhắm vào mình còn chưa tính lại vẫn nhằm vào lâm dạ lục tử ngôn rất tức giận nhưng thời khắc này nàng cũng là bất lực hắn hiện tại cũng chỉ có thể lớn nhất ngăn chặn lại video t r u lưu Mà m ì nhưng thì là m theo lâm trấn sư thiên h mục đích cũng là nằm ngoài sự dữ liệu của hắn hắn không phải để cho mình thả lâm dạng mà vẹn vẹn chỉ là muốn để cho mình nhi tử ở một cái nhà một gian nói thật nói từng ấy năm tới nay đây là trương kiến nghĩa đệ một lần nghe được thập đại gia tộc gia chủ dĩ nhiên là nói dáng vẻ như vậy yêu cầu cái kêu một cái không phải điện thoại một ta qua đây lập tức liền là yêu cầu mình thả hải tử của bọn họ lâm chấn thiên đích thật là đầu một lần làm cho hắn trong lúc nhất thời tương đối cảm thán đương nhiên chút chuyện nhỏ như vậy hắn nhất định là đáp ứng che c h e cửa bị gõ tiến đến trương kiến nghĩa mở miệng nói trương thúc thúc tâu nghiên vị bước vào phòng làm việc đối với trương kiến nghĩa chào một cái nghiên vị có chuyện gì không trương kiến nghĩa là sở cảnh sát cục trường không sai nhưng h ắ n cũng là tô lão gia chết môn sinh đối với tâu nghiên phỉ cái này t ô g i a trước người nối nghiệp tự nhiên cũng là chiếu cố có thừa ta tới tìm ngài là vì nói một chút liên quan tới lâm dạ sự t ì n h tâu nghiên phỉ chậm rãi mở miệng lâm dạ chứng kiến nghĩa ngược lại có chút kinh ngạc lâm chấn thiên tìm chính mình thật bình thường nhưng tâu nghiên phỉ đâu t ô g i a cùng lâm dạ cái kia trên cơ bản liền không có bao nhiêu quan hệ địa vị cũng không xứng đôi huống hồ lâm dạ thanh danh bất hảo người của t ô g i a đại bộ phận cũng đều là khinh thường lâm dạ như vậy t â nghiên p h tìm chính mình chỉ có một cái khả năng tìm đến mình theo lẽ công bằng chất pháp nghiên p h à mới vừa lâm chấn t i ê n đã đi tìm ta hắn chỉ hy vọng có thể cho lâm dạ đổi một cái đơn độc phòng câu lưu ta cảm thấy cái này hợp tình hợp lý ngươi cứ nói đi a chỉ là đổi một cái đơn độc phòng câu lưu sao tâu nghiên phỉ tiếp t r ư ớ c trực tiếp phụ trách đem lâm dạ bắt trở lại phía sau sự tỉnh cũng không co theo vào đương nhiên cũng không biết lâm chấn thiên thỉnh cầu đúng vậy a lâm chấn thiên là một cái đáng giá làm người ta tôn kính người t r ư n g thúc thúc ta tới tìm ngươi cũng là bởi vì lâm dạ tâu nghiên phỉ cũng rất kinh ngạc mặc dù biết lâm chấn thiên tính cách ngay thẳng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là lớn như thế công vô tư đương nhiên t â nghiên p h chính mình còn làm không được như thế đại công vô tư nàng làm một chút đều không muốn muốn nhìn thấy lâm dạ đang bảo vệ trong sở mặt chịu khổ ta hy vọng ngài có thể cho phép ta nộp tiền bảo lãnh lâm dạ không sai chính là nộp tiền bảo lãnh lâm dạ tình huống là có thể tiến hành tìm người bảo lãnh hậu thẩm tạm hoan chấp hành chỉ cần một cái người bảo đảm đồng thời mỗi ngày giao nộp hai trăm nguyên có thể trước giờ đi ra ngươi tại sao muốn nộp tiền bảo lãnh hắn chứng kiến nghĩa rất là kinh ngạc hắn nhớ kỹ tâu niên phỉ cùng lâm dạ không có nửa xu quan hệ cùng lâm gia cũng không có, có quan hệ đặc biệt gì lại tăng thêm tâu niên phỉ bình thường tính cách chính là cương trực công chính đừng nói là lâm dạ đối với người nào đều là nghiêm ngặt chấp pháp hắn thực sự không nghĩ ra tâu nghiên phỉ ý tưởng hắn giúp qua ta ta cũng nhất định phải trợ giúp hắn tâu nghiên phỉ cũng cảm giác mình nói ra rất b ộ t ngột nhưng nàng cũng là thực sự luyến tiếc lâm dạ tiếp tục tại trại tạm giam bên trong ngây ngô đó là cái địa phương nào tâu nghiên phỉ thân là cảnh sát so với ai khác đều biết huống hồ ta đi cũng là thủ tục pháp luật không có trái pháp luật tâu nghiên phỉ tiếp tục nói được rồi chứng kiến nghĩa cũng không suy nghĩ nhiều khả năng liền thật là lâm dạ trợ giúp quá tâu nghiên phỉ a cũng không thể là t â n h i ê n phỉ thích lâm dạ chứ đường đường tô ra đại tiểu thư tương lai tô ra người đối nghiệp khả năng sẽ thích lâm dạ dáng vẻ như vậy phế vật thiếu ra sao nghị cũng biết căn bản cũng không khả năng canh thứ năm cảm tạ đại lão khen thưởng các ngươi mỗi một lần khen thưởng mỗi một đoá hoa tươi mỗi một t r ư ơ n g phiếu đánh giá vẽ t h ắ n g đều là đối với ta khích lệ lớn nhất cảm tạ chư vị đại lão thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương hai mươi chín người đều tê dại rồi canh thứ sáu đế đô trong bót cảnh sát tâu nghiên phỉ ngày hôm nay tự mình dẫn đội bắt trở về một cái thiếu gia nhà giàu sự tỉnh đã ở trong bót cảnh sát chuyển sôi trào dương, dương. chủ yếu là lâm dạ thật sự là quá đặc thù là theo tâu nghiên phỉ tay trong tay đi vào bóp cảnh sát đây là bắt tội phạm sao đây quả thực là ở sở cảnh sát công nhân t u ân ải a hoàn toàn lóe mù bọn họ hai mươi tư ca ti tan mắt chó càng làm cho bọn họ hâm mộ và ghen ghét tới cực điểm tâu nghiên phỉ cái kiệt nhưng là bọn họ bóp cảnh sát đệ nhất cảnh hoa lạnh lùng c ứ người ngoài ngàn dằm nữ thần mọi cử động là dẫn động tới rất nhiều nam đồng ruột thừa tâm điều này làm cho bọn họ tại sao có thể tiếp thu ta cho ngươi biết tô cảnh quan ngày hôm nay bắt trở lại cái kia phú nhị đại là ai chăng cửa cảnh cục phòng trực ban hai vị cảnh sát cũng là ở thợ giải t h ở n g ắ n nữ thần của bọn hắn a không phải là lâm ra cái kia đại thiếu ra sao không sai chính là cái tên kia chuyện của hắn đế đô ai không biết ai không hiểu a thiết phế vật một cái tô cảnh quan làm sao có khả năng coi trọng dáng vẻ như vậy nam nhân ai coi như không thích hắn nhưng là ta cũng tốt ước ao a hắn chính là cho tới bây giờ để một cái dắt lấy tô cảnh quan tay người a ước ao cái d á a m a hắn dáng vẻ như vậy đợi này nếu có thể có nữ hải tử thích hắn coi như là gặp vật may tuy là ngoài miệng nói như vậy nhưng nhìn ra hắn lúc này cũng là rất hâm mộ đây chính là nữ thần tay à, bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ muốn ra đến dù cho là không cẩn thận đụng tới một cái cũng được à. tốt lắm đừng nói nữa có người tới thấy cửa có người đang ở đi tới hai người vội vã ngồi nghiêm trình tê mỹ nữ à. ở thấy gió người tới lúc hai người không hẹn mà cùng há to miệng một bộ nghề nghiệp hát sắc có lờ x á o trang vóc người bên trên không thể soi mói vẻ bề ngoài càng là so với tô cảnh quan chỉ có hơn chứ không kém tuyệt đối trầm ngư lạc nhạn đại mỹ nữ trong lúc nhất thời hai cái cảnh quan đều có chút xem lên người xin hỏi nữ sĩ có cần trợ giúp gì không lâm dạ là bị bắt tới đây sao hạ thi hàm vô cùng lo lắng chạy tới sở cảnh sát、này. đúng vậy hai cái cảnh quan đều là n g ờ n ngơ vị này đại mỹ nữ là tới tìm lâm d ạ chính là bọn họ mới vừa nói cái tia phế vật đại thiếu gia xin hỏi nữ sĩ tìm lâm dạ làm cái gì trước mắt hắn đang bảo vệ trong s ợ bị tù ta tới nộp tiền bảo lanh hắn tên ta là hạ thi hàm ta làm người bảo đảm hạ thi hàm trực tiếp nói hạ thi hàm ngài là hạ thị tập đoàn hiện giữ t ổ n tài lâm d ạ ở đế đô trong vòng chuyên g a đồng dạng bị hắn theo đuổi hạ thi hàm cũng là vạn chúng t r ú m ụ không ít người đều tò mò cái kia vị có thể làm cho lâm dạ điên đ ả o tâm thần nữ nhân là ai đúng vậy có vấn đề gì không cảnh quan hạ thi hàm không hiểu nhiều lắm hai cảnh sát vì biểu hiện gì như vậy vô cùng kinh ngạc không có gì không có gì xin hỏi ngài luật sư đã tới chưa muốn nộp tiền bảo lãnh tự nhiên là cần luật sư tại chỗ hắn sau đó liền đến vậy thì mời hạ nữ sĩ ngài nghĩ đến bên trong nghỉ ngơi một chút đợi ngài luật sư đến rồi đang tiến hành được hạ thi hàm cũng không có cự tuyệt trực tiếp đi vào phòng nghỉ mãi cho đến hạ thi hàm bối ảnh tiêu thất hai cảnh sát mới chỉ có mở to hai mắt nhìn ta đi tình huống gì à không phải nói hạ tiểu thư đối với lâm dạ cái kia thiết phế vật không cảm thấy hứng thú sao cái này gọi là không có hứng thú người đều tự mình qua đây nộp tiền bảo lãnh chẳng lẽ nghe đồn là giả hạ tiểu thư thích lâm dạ cái kia thiết phế vật chính là hâm mộ chết người lâm dạ như vậy phế vật dĩ nhiên có có người thích hơn nữa còn là một cái đại mỹ nữ mọi người đều là nam nhân nghĩ tới hạ thi hàm khả năng thích lâm dạ bọn họ tự nhiên cũng sẽ đố kỵ đừng nói nữa lại có người tới mẹ lạp tại sao lại là một cái đại mỹ nữ cửa cảnh c ụ lửa đỏ phe ra di bên trên một chỉ đùi đẹp thon dài xuống tới cũng không cần chứng kiến bản thân cũng biết tuyệt đối là một cái đại mỹ nữ cái này bình thường cũng không thấy một cái đại mỹ nữ tới sở cảnh sát ngày hôm nay như thế nào còn tụ tập tới ngươi nói vị này đại mỹ nữ sẽ không cũng là đến nộp tiền bảo lãnh lâm dạ a kéo con b lâm dạ cái loại này thiết phế vật làm sao có khả năng còn có người thích ta tuyệt đối không tin một cái hạ thi hàm đã là kỳ tích nữ sĩ xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài sao hai vị cảnh quan nhìn lấy tiêu vũ huyên từ xa đi tới dò hỏi trước cửa trước kia mạ g i dạ tỷ là hạ thi hàm sao tiêu vũ huyên ở cửa chứng kiến trước kia mạ g i dạ tỷ liếp mắt liền nhận ra tốt lắm giống như là hạ thi hàm xe đúng vậy hai vị cảnh quan vừa nghe đến là hỏi hạ thi hàm không hẹn mà cùng liếc nhau một cái t h a n h tựu nam nhân bọn họ đương nhiên không hy vọng tiêu vũ huyên là ở tìm lâm dạ không nghĩ tới nàng tới thật tiêu vũ huyên không nghĩ tới hạ thi hàm dĩ như tới chuyện k i a khả năng liền k h ô n g ổn chẳng lẽ hạ thi hàm thực sự đã bắt đầu coi trọng lâm dạ rồi sao đây cũng không phải là tiêu vũ huyên nguyện ý thấy hạ thi hàm nữ nhân kia không xứng đáng đến lâm dạ yêu lâm dạ nhất định là nàng nữ sĩ xin hỏi còn có cái gì có thể lấy trợ giúp ngươi sao lâm dạ bị hạ thi hàm bảo lánh ra rồi sao tiêu vũ huyên mở miệng hỏi còn không có hạ nữ sĩ luật sư đang đang trên đường tới hai cái cảnh quan nhìn lấy tiêu vũ huyên không biết vì sao một cố dự cảm bất hảo xông ra thật tốt quá ta muốn nộp tiền bảo lãnh lâm dạ n g luật sư của ta tuyệt đối so với hạ thi hàm tới trước ta là người bảo đảm tiêu vũ huyên tiêu vũ huyên khỏe miệng móc ra vẻ tươi cười bốn hiện tại hoa tươi còn kém hơn bốn n g à n liền bốn mươi n g à n phiếu đánh giá cũng liền sai bốn trăm tờ bốn nghìn ngày mai có thể hay không mời trường còn xem chữ vị xuyên thành phán phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương ba mươi vừa vặn có thể góp một bàn mặt trượt canh thứ bảy t hai ậ t tốt t quá,、ta、muốn nộp t ề n lánh bảo so lâm dạ. luật dạ, tuyệt ta sư của ta tuyệt đối、so、vị ớ tới trước. i thi người tiêu Tiêu miệng móc ra vẻ tươi cười. Tốt. Hai hạ hàm huyên. huyên khỏe Ta tốt. đảm, móc ra là bảo vũ vũ vẻ v cảnh quan nhân đều tê dại rồi không phải đã nói lâm dạ là một cái thiết phế vật sao làm sao vị này đại mỹ nữ cũng là đến nộp tiền bảo lanh hắn tiêu nữ sĩ mời đi nghỉ ngơi thất đợi ngài luật sư đến rồi lại nói được tiêu vũ huyên gật đầu hướng phòng nghỉ đi tới chờ các loại nàng nói nàng gọi tiêu vũ huyên ở tiêu vũ huyên đi rồi hai vị cảnh quan mánh địa phản ứng kịp chính là cái kia thập đại gia tộc một trong tiêu gia đại tiểu thư tiêu vũ huyên sao hai người trong mắt tràn đầy kinh ngạc tiêu vũ huyên là ai địa vị so với hạ thi hàm không kém chút nào tiêu gia vân quốc bản thổ hắc đạo thế lực trường không giả tiêu vũ huyên càng là đại danh đỉnh đỉnh hắc đạo công chúa không phải nói tiêu vũ huyên đặc biệt chán ghét lâm dạ sao vì sao nàng cũng tới nộp tiền bảo lãnh lâm dạ hai vị cảnh quan bây giờ là có điểm mộng bọn họ phát hiện mình nghe được nghe đồn tựa hồ là cùng sự thực hoàn toàn khác nhau chẳng lẽ lâm dạ không phải thiết phế vật vẫn là bây giờ các đại tiểu thư liền thích lâm dạ g á n g vẻ như vậy thiết phế vật liếm cầu b lại ngươi đến hai vị cảnh quan còn chưa phản ứng kịp bóp cảnh sát trước cửa lại là tới một chiếc xe sáng trọng lục s á t h ố t t r ở c ậ y ẹn lại lại lại là đại mỹ nữ hai vị cảnh quan đã không phải biết rõ làm sao hình dung tâm tình của mình trong lòng bọn họ mơ hồ có một loại cảm giác vị này văn học khí chất tràn đầy đại mỹ nữ có thể cũng là đến nộp tiền bảo lãnh lâm dạ nữ sĩ xin hỏi ngài là tới người bảo lãnh sao cảnh quan vô ý thức khoan khoái nói thẳng tiếp hỏi lên làm sao ngươi biết lục tử l ô n có chút kinh ngạc quả nhiên hai vị cảnh quan lướp nhau đã hoàn toàn quen ngài vẫn là tới nộp tiền bảo lãnh lâm dạ đúng không cái thứ ba tâm tình của bọn họ cực độ phiên m u ộ n lâm dạ dáng vẻ như vậy thiết phế vật dĩ nhiên có nhiều mỹ nữ như vậy tới nộp tiền bảo lãnh nhưng bọn họ đâu hiện nay vẫn còn độc thân cầu đối với lục tử luôn kinh ngạc hơn ta đi bây giờ cảnh sát đều là thần toàn sao mục đích của chính mình coi là một chữ không kém vậy thì thật là tốt bên trong còn có hai vị cũng là nộp tiền bảo lãnh các ngươi luật sư cũng còn không tới đi nghỉ trước một chút đi làm phiên hỏi một chút nữ sĩ tên của ngài gọi cái gì phía trước còn có người nộp tiền bảo lãnh lâm d ạ lục tử luôn mừng tỉnh đại ngộ cảm tình là trước kia còn có người tới lục tử nôn suy nghĩ một chút cũng phải lâm trấn thiên nói như thế nào đều là phụ thân của lâm dạ n g qua đây nộp tiền bảo lãnh cũng là tình hưu khả nguyên ta gọi lục tử nôn tự nguyện làm lâm dạ người n g bảo đảm lục tử nôn nói lên tên của mình đi vào phòng nghỉ lục tử nôn có phải hay không cái kia lục g i a đại tiểu thư chắc là a ngươi làm sao không kinh ngạc rồi hả hai người nữ khí đều rất bình tĩnh chúng ta đều tê dại rồi còn kinh ngạc cái quỷ a bây giờ trong phòng nghỉ có thể náo nhiệt ba vị khuynh quốc huynh thành đại mỹ nữ lại tới một cái đều có thể góp một bàn mặt trược nghĩ vậy ba vị đại mỹ nữ đều là tới nộp tiền bảo lãnh lâm dạ bọn họ chính là hâm mộ và ghen ghét ngươi nói sẽ không còn có người muốn tới nộp tiền bảo lãnh a vừa lúc góp một bàn mặt trượt không đúng thật có khả năng hai người các ngươi nói cái gì nữa đâu hai người đang ở nói chuyện với nhau bên hai trong c h è o lạnh lùng thanh tuyến vang lên tô đội trưởng hai người vội vàng đứng dậy túi chào t r ư ơ n g cục trưởng trực thời điểm không muốn đàm luận bác k h á i thông yên phỉ nhẹ giọng nhắc nhở là đúng rồi các ngươi ghi chép một cái ta muốn nộp tiền bảo l ã n h một cái người thông yên p h tiếp tục nói nghe vậy hai vị cảnh sát lộ ra cơ khổ bọn họ đã cảm thấy ngài sẽ không cần nộp tiền bảo lãnh chính là lâm dạ đem các ngươi mới vừa có người tới nộp tiền bảo lãnh rồi hạ tâu nghiên phỉ xem hai người biểu tình liền biết chuyện gì xảy ra ừ n không ngừng làm một cái người liên tục tới ba cái hạ gia đại tiểu thư hạ thi hàm tiêu gia đại tiểu thư tiêu vũ huyên lục gia đại tiểu thư lục tử ngôn thêm lên ngài vừa lúc góp đủ một bàn mặt trượn hai cảnh sát nhịn không được ở trong lòng nói rằng bọn họ ngoài miệng có thể không dám nói ra trừ phi muốn về nhà ăn chính mình các nàng làm sao sẽ tới tâu n i ê n p h có chút nghĩ không thông tiếp trước nàng tuy là đến tiếp sau không có tiếp tục cùng vào vụ án này nhưng lâm dạng ở trong cục cảnh sát ngồi bảy ngày tin tức vẫn là biết căn bản cũng không có người đến nộp tiền bảo lãnh đợi này làm sao tới người hơn nữa một khẩu khí vẫn là ba cái không đúng thêm lên chính mình là một cái các nàng tới đã bao lâu đều là mới vừa tới được nếu không phải là hơi chút dịch ra thời gian bọn họ đều muốn cho rằng cái này ba cái là tổ đội tới nộp tiền bảo lãnh ra đi trước các người ghi chép một cái tâu nghiên phỉ tâm sự nặng nề xuất phát từ tư tâm nàng khẳng định không muốn chứng kiến ba người nữ nhân này qua đây nộp tiền bảo lãnh lâm dạng nhất là hạ thi hàm người nữ nhân này nguy hiểm nhất nàng có thiên nhiên ưu thế lâm dạ thích nàng cái này có ý tứ trương kiến nghĩa đứng ở phía sau trong lòng của hắn cũng là tràn đầy kinh ngạc hạ thi hàm tiêu vũ huyên lục tử n ô n cái này ba nữ t ử hắn đều biết đều là thuộc về thập tiểu gia tộc bên trong thiên tri tiểu nữ không nghĩ tới bọn họ đều đối lâm dạ cảm thấy hứng thú điều này không khỏi làm cho trương kiến nghĩa hoài nghi lâm dạ đến cùng có bản lãnh gì đã vậy còn quá được hăng o nên thậm chí là liền tâu nghiên phỉ tựa hồ cũng đối với hắn rất có hào cảm trong lúc nhất thời không khỏi làm trương kiến nghĩa đều rất muốn gặp một lần vị này trong truyền thuyết đế đô phế vật cầu hoa tươi cầu, hoa tươi, cầu đánh thưởng thấu hiểu h cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương ba mươi mốt ta khẳng định đệ bắt cảng trong sở câu lưu lâm dạ thư thư phục phục ngủ một giấc rất khó tưởng tượng đây là hắn sau khi trở về ngủ thoải mái nhất không có nhất gánh nặng trong lòng vừa cảm giác chính là ở nơi này trại tạm giam bên trong vì sao bởi vì chỉ có ở trong sở câu lưu kịch tình mới xem như bình thường ở bên ngoài kịch tình đều là loạn tê dần ra làm cho tâm hắn bệnh còn không nhiều ở chỗ này tránh cái dày huynh đệ xem ngơi bộ dáng này là đại hộ nhân gia thiếu gia a như thế nào đi vào ở lâm dạ sắt vách ở một người đầu trọc nam tên đầu t r ọ c này thoạt nhìn lên liền cố gắng h u n g ngận nhìn thấy lâm dạ tỉnh mở miệng hỏi tụ i chúng đậu đà lâm dạ liếc mắt liền nhận ra đối phương là ai triệu cương kiếp trước ở trong sở câu lưu cùng lâm dạ gặp nhau hai người vẫn tính là trò chuyện tới ra khỏi sở câu lưu sau đó triệu cương đi tìm lâm dạ muốn cùng lâm dạ hốn lâm dạ đi s ở tiệu đi ổ quay dối bị giáo hấn sau đó cũng là triệu cương đề nghị muốn phóng hỏa chết cháy dịch b ạ c h đồng thời cũng là hắn ở lâm dạ do dự bất định lúc dưới tay đương nhiên cuối cùng sắp tối nổi g a o cho lâm dạ nhưng từ kịch tình đi lên nói cái này triệu cương từ vừa mới bắt đầu chính là diệp bệnh nhân hiện tại tiếp cận lâm dạ cũng là vì cái gì thời điểm có thể h ã m hại lâm dạ một tay lao ca ngươi đây nghĩ tới đối phương cũng là một cái nam s ư ớ n g lâm dạ cũng không có làm khó hắn dù sao lâm dạ còn dùng lợi dụng hắn đi kịch tình đâu ta giống như ngươi cũng là tụ chúng đánh lộn triệu cương đáp lại nói tình cảm t i a tốt hai chúng ta thật là có duyên đơn giản buồn chán lâm dạ liền cùng triệu cương câu có câu không trò chuyện mãi cho đến giám g ụ c đi nhanh tới mở ra lâm dạ cửa lao lâm dạ đúng không đi theo ta đi ngươi có thể đi ra giám n g ụ c nhìn lấy lâm dạ xác nhận một lần nói rằng ngươi nói cái gì lâm dạ bị giám n g ụ c đột nhiên này lời nói cho làm ngươi dại cảnh quan ngươi có phải hay không lầm ta bị tạm giữ vì lý do hình sự bảy ngày à? cái này còn không đến nửa ngày đâu lâm dạ cũng biết có thể là có người tới nộp tiền bảo lãnh mình nhưng là sẽ là ai chứ lâm c h ấ n thiên sao không thể nào đâu lâm c h ấ n thiên đối với mình vẫn là tương đối nghiêm khắc ngươi bị người nộp tiền bảo lãnh giám n g ụ c tiếp tục nói nộp tiền bảo lãnh ai nộp tiền bảo lãnh ta chúng ta tô đội trưởng giám mục hồi đáp thông nhiên phỉ lâm dạ ngây ngẩn cả người tâu nghiên phỉ loạn nhập là một cái cái quỷ gì hắn nhớ kỹ đoạn này kịch tính áp căn bản không hề người đảm bảo hắn a kiếp trước đang tương mình đưa đến phòng thẩm vấn sau đó tâu nghiên phỉ sẽ không có tham dự vào quá chính mình nửa câu được rồi hiện tại chạy thế nào đi ra nộp tiền bảo lãnh mình ít ít ít cơ mơ n ở hiện tại đến tận đấy là tình huống gì a hắn tại sao dường như gặp phải một cái nữ chủ một cái nữ chủ mà bắt đầu thay đổi không bình thường cho dù là kiếp trước cùng mình cũng không có quan hệ gì tâu nghiên phỉ hiện tại đều biến đến quái dị ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ồ nhìn lầm rồi không chỉ là tô đội trưởng còn có hạ thi hàm hạ tiểu、thư. tiêu vũ huyên tiêu tiểu thư lục tử ngôn lục tiểu thư tổng cộng là bốn người cùng nhau nộp tiền bảo lãnh ngươi bốn cái nữ nhân ở phòng nghỉ bên trong gặp nhau bốn cái lại là cùng làm ộ t cái mục đích ai cũng không chịu bông tha nộp n tiền bảo lãnh lâm dạ cơ hội cuối cùng vui mừng không xiết bốn người cùng nhau liên thủ nộp tiền bảo lãnh lâm dạ năm lâm dạ còn có thể nói cái gì đã hoàn toàn lâm vào n g ấ p trệ một cái tâu nghiên phỉ đã đủ khiến người ta n h á o tâm hiện tại hơn nữa hạ thi hàm tiêu vũ huyên lục tử n ô n các nàng ba cái làm sao cũng đủ tới tham gia náo nhiệt ngại chính mình còn chưa đủ phiền sao lâm thiếu ra ngài thu thập một chút chuẩn bị ly khai a g á m mục mở miệng nói. không muốn người đi ra ngoài nói cho các nàng biết ta lâm dạ không cần bọn họ nộp tiền bảo lãnh ta chuyện của mình làm tự ta gánh chịu nói đùa chính mình vào sở câu lưu bảy ngày đây chính là đường đường chính chính k ỳ t ỉ n h muốn phá hư k ỳ t ỉ n h đừng có mơ nam lúc này đến phiên giám n g ụ c n p ép cái quỷ gì à hắn còn là đệ một lần nhìn thấy bị người nộp tiền bảo lãnh lại vẫn không muốn đi bọn họ sở câu lưu có tốt như vậy sao không chỉ có là giám n g ụ c một bên mấy cái trong phòng giam tội phạm đều sợ ngây người cái này ca sao như à bọn họ là ước gì đi ra ngoài ước gì người đến nộp tiền bảo lãnh kết quả nhân ra lại vẫn không muốn đi bọn họ đối với lâm dạ chính là một cái viết kép chữ p h ủ lâm thiếu g i a ngài liền không nên nói đùa nhanh chóng đi theo ta đi giám g ụ c cười khổ một tiếng hắn đương nhiên chỉ cho là lâm dạ là ở đùa dỡn thiếu g i a tính khí đáng tiếc chính mình đắc tội không nổi cũng chỉ có thể nhẹ dọn khuyên bảo n g ư ơ i nghĩ rằng ta là ở đùa dỡn với ngươi sao lâm dạ mở to hai mắt nhìn đi tới cảnh ngục trước mặt nghiêm túc lại chăm chú ta nhưng là một cái sinh trưởng ở hồng kỳ dưới ưu tú hảo thiếu niên chính mình đã làm sai chuyện ta liền muốn chính mình gánh chịu người trở về đi nói cho các nàng biết ngày hôm nay cái này lao ta là khẳng định giật cũng ngăn không được ta nói lâm dạ gương mặt quang minh l ấ m liệt phản phất chính mình đang làm cái gì vĩ đại sự tình ha h a bản thân muốn phá kịch tình đừng có mơ giám g ụ c bị lâm dạ chính khí hùng dũng mấy câu nói cho đả động nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới lâm dạ là muốn ngồi tù cũng cảm giác hàng n à y thần thánh không đứng dậy cũng là muốn ngồi tù người t h ầ n khí cái gì k ị nhà n g ư u a huynh đệ ta tưởng cũng k h ô n g phục liền phục ngươi s ắ t vách mấy cái nhà giam nhân dùng xem bội phục nhãn thần nhìn về phía lâm dạng ồ i tù đều có thể ngồi ra cảm giác thành t i ệ u không hổ là ngươi còn kém cuối cùng hai nghìn hoa tươi hai trăm phiếu đánh giá các huynh đệ thấu hiểu hết hệ thống khổ gánh vác hết t h ể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương ba mươi hai trực tiếp cất đi trại tạm giam bên ngoài bốn cái nữ nhân đứng ở cùng là một cái không gian lại không rõ q u á gì ị bốn người cũng không nói nhưng dường như cũng đều ở đánh võ mồm dùng nhãn thần ở giao chiến hạ tổng tài làm sao ngày hôm nay lúc rảnh rỗi qua đây người bảo lãnh rồi hạ tiêu vũ huyên dẫn đầu mở miệng trước vừa ra khỏi miệng chính là c h ả o phúng tiêu vũ huyên cho tới nay đều cùng hạ thi hàm đối nghịch nàng không thích hạ thi hàm là bởi vì cảm thấy hạ thi hàm quá ra vẻ ta nhớ ta không cần thiết giải thích với người cần thiết hạ thi hàm thẳn như nói yêu nào đó lúc trước không phải đã nói tuyệt đối sẽ không thích lâm dạ sao hiện tại thế nào thấy người nào đó ngược lại là thành con cóc t i ê u vũ huyên thẳn như nói trước tiên ta kiến nghị tiêu đại tiểu thư ngươi trước đi xem mình một chút lỗ thai ta cho tới bây giờ đều không có nói qua thứ lời đó huống hồ ta thích a i cùng ngươi cũng không quan hệ hạ thi hàm nhưng cho tới bây giờ đều không có nói qua lời như vậy mặc dù là không có trước khi chúng sinh nàng đối với lâm dạ đều là t r á n h né cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không nói cái gì con cóc muốn ă n thị thiên nga dù sao hàng năm lâm trấn thiên đều sẽ cho nàng tiễn vài ước đơn đặt hàng cớ sao mà không làm đâu tốt lắm hai người các ngươi chờ ồn ào chúng ta không phải tới người bảo lãnh sao hiện tại người đều không có bảo lãnh ra các ngươi ồn ào cái gì tâu nghiên phỉ đứng ra nói rằng hai người nghe vậy cũng đều không có nói chuyện các nàng mặc kệ l à như thế nào nhìn đối phương không vừa mắt nhưng có một chút là chúng các nàng đều hy vọng lâm dạ không có việc gì bốn người chờ ở bên ngoài hơn mười phút rốt cuộc sở câu lưu cửa mở ra giám n g ụ c đi ra bốn người nhất thời liền hướng phía giám mục nhìn lại chỉ là bọn hắn cũng không nhìn thấy lâm dạ thân ảnh người đâu bốn người không hẹn mà cùng mở miệng hỏi bốn vị các ngươi trở về đi lâm thiếu ra nói ngày hôm nay cái này lao hắn là khẳng định giật cũng ngăn không được hắn nói giám g ụ c học lâm dạ bộ dạng nói một lần trong khoảnh khắc hiện trường bốn người đều bối rối làm sao cái ý tứ các nàng làm sao không biết tả hắn không muốn đi ra dừng lại một lát các nàng cuối cùng mới là kịp phản ứng lâm dạ dĩ nhiên là không muốn bị nộp tiền bảo lãnh đây là các nàng làm sao đều không có dự liệu đến tình huống đúng vậy lâm thiếu còn nói hắn chính mình là sinh trưởng ở hồng kỳ dưới tốt thiếu niên mình làm chuyện sai lầm liền muốn chính mình gánh chịu giám g ụ c cũng là để một lần nhìn thấy dáng vẻ như vậy kỳ lạ l ạ p hắn a chính là quá đánh nhau hạ thi hàm dư vị qua đây phía sau không khỏi khe khẽ thở dài lâm dạ tính cách chính là như vậy dũng cảm gánh chịu mình làm sai rồi sẽ gánh vác từ bản thân trách nhiệm đây là lâm g i a hài lòng giáo dục dạy nên kết quả vậy như thế bất kể tiêu vũ huyên hiển nhiên cũng là minh bạch điểm này nhưng nàng chỉ nghĩ nếu muốn đến lâm dạ vẫn còn ở bên trong chịu khổ nàng liền không nghĩ bung tha ta xem không bằng chúng ta đi vào đem hắn đoạt ra tới không nói một lời lục tử n ô n lên tiếng vừa mở miệng liền để cho vì thế mà cho váng quả nhiên là làm đạo diễn cái này kỳ tư diệu tưởng bất quá dường như cũng không phải là không thể gà ngược lại các nàng đã nộp tiền bảo lánh lâm dạ đem lâm dạ nhân mang ra ngoài thì tốt rồi bốn cái nữ nhân lẫn nhau liếc nhau một cái dĩ nhiên là nhất trí kinh người đồng ý ý nghĩ của đối phương nói làm liền làm tứ nữ cùng đi vào trong s ở câu lưu có cảnh ngục dưới sự dẫn dắt bọn họ rất nhanh đã tìm được lâm dạ chỗ ở cái kia nhà một gian thời khắc này lâm dạ nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần sẽ phải phá hư hắn kịch tình nhân tới hai giờ sáng cầu hoa tới a thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương ba mươi ba các nàng đều có bệnh nhưng lại không trị đệ t h ậ t càng nguyên bản trong sở câu lưu vẫn luôn là không khí trầm lặng có thể tiến vào bình thường đều chỉ là bởi vì đánh lộn đ ầ u đà tối đa cũng chính là nhốt mấy ngày lại tăng thêm có giám g ụ c nhìn lấy trên cơ bản cũng là tương đối hài hòa ngay tại lúc ngày hôm nay vào thời khắc này bốn đạo tuyệt mỹ t h â n ảnh bước vào cái này một mảnh địa phương an tĩnh giống như là mặt hồ bình tĩnh bị người ném một viên đầu đạn hạt nhân cái dạng nào tiếng vọng kịch liệt nguyên bản vô sở sự sự sở câu lưu trong nháy mắt liền náo nhét lên ngoa tạo mỹ nữ một tiếng thán phục trong sở câu lưu tội phạm đứng lên có ánh mắt nhìn chòng chọc vào từ nữ các nàng cũng không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ thế nhưng đẹp đến trầm ngư lạc nhạc k h u y ê n quốc k h u y ê n thành mỹ nữ tuyệt thế mặc dù là ở bên ngoài cũng là căn bản là không thấy được cái gì nữ minh tinh ở nơi này bốn vị trước mặt căn bản là c ặ t bã ót lờ sáo trang vớ đen nữ thần hạ thi hàm lệnh như băng khí chất trung triệt lộ ra kiêu ngạo có thể kích khởi sở có dục vọng chinh phục của nam nhân hoa hông quân g i nhiệt liệt mà buôn phóng tiêu v u y ê n quyến rũ n ô i đỏ mộng chỉ một cái liếp mắt liền có thể câu dẫn ngôi điên nàng là văn nghệ nữ thanh niên mặc dù ăn mặc phổ thông nhưng trên người cái này cổ tử văn nghệ mát m ẽ khí tức tuyệt đối có lẽ dấy lên nam nhân đối với mối tình đầu hướng tới cuối cùng một cái tâu nghiên phỉ trên người tuy là cũng là băng lanh khí chất nhưng cùng hạ thi hàm hoàn toàn bất đồng hạ thi hàm thời thời khắc khắc có thể kích phát dục vọng chinh phục của nam nhân mà đối mặt tâu nghiên phỉ cái k i a m ộ t thân anh khí bọn họ chỉ nghĩ cũng bị tâu nghiên phỉ chinh phục tứ đại mỹ nữ cùng nhau đến trong sở câu lưu tội phạm cảm giác mình phản phất đặt mình trong thiên đường má của ta ơi đây không phải là hạ đại tiểu thư tiêu đại tiểu thư lục đại tiểu thư sao trong sở câu lưu bởi vì tâu nghiên phỉ sở dĩ cũng là ngồi vài vị thập tiểu gia tộc thiếu gia người thường không biết ba vị này bọn họ vẫn có thể không biết sao làm sao các nàng ba cái rất nổi danh sao bọn phạm nhân không khỏi hiếu kỳ nói đẹp đều không thành như vậy thân phận cao quý đã là tất nhiên chứ đó không phải là lời nói nhảm hạ đại tiểu thư là hạ thị tập đoàn hiện giữ tồn tại tiền nhiệm hai năm để cho mình tập đoàn tăng lên gấp đôi hiện tại càng là ở nước ngoài xông ra một mảnh thiên điệm cái kia vị tiểu thiếu gia nói xong có chút tức cao hạ thi hàm tuyệt đối là hải tử của người khác há từ nhỏ đã nghe phụ mẫu của chính mình g i a g i a thúc thúc thế hệ khích lệ hạ thi hàm đối với hạ thi hàm ấn tượng cũng là vẫn luôn là chỉ có thể nhìn từ xa không thể thích ngoạn cái kia vị h ỏ a hồng q u ầ n dài mỹ n ữ đâu thật là là một cái yêu tình a chỉ là ở nơi nào đứng liền muốn câu đi ta hồn mọi người đều là người trưởng thành không thể nghi ngờ tiêu vũ huyên đối với bọn họ lực sát thương lớn nhất có khả năng nhất kích phát nam nhân giống được hosmon mù mắt chó của ngươi đang nói linh tinh cẩn thận đi ra ngoài bị người loạn đao chém chết cái tiểu thiếu gia vừa thấy được tiêu vũ huyên vội vàng liền cúi đầu nàng nhưng là tiêu gia đại tiểu thư tiêu gia đó là hắc đạo một tay ngươi dám nói nàng yêu、tình. ta xem ngươi là hoàng n h ị v a i tiêu vũ huyên không có gì đáng nói trưởng bối trong nhà từ nơi nào đều là căn dặn bọn họ nhìn thấy tiêu vũ huyên muốn lấy phép thực sự không được đều ấn nút tiêu vũ huyên là thật không thể trêu vào n g h e xong tiểu thiếu ra giới thiệu nguyên bản dồn chung một chỗ các phạm nhân trong nháy mắt lui lại trốn khác một cái góc tuyệt đối không phải cùng nói chuyện cái kia đợi cùng một chỗ miễn liên lụy đến bọn họ bọn họ là đánh lộ đầu đà tiến vào nhưng ở chân chính hắc đạo trước mặt bọn họ ngay cả một cặn bã cũng không tính tiêu vũ huyên tuyệt đối là các nàng không thể trêu chọc đối tượng dứt bỏ rồi tiêu vũ huyên bọn họ đối với thân phận của lục tử nôn càng th còn có cái kia vị văn nghệ phong phạm nữ thanh niên đó là lục gia đại tiểu thư lục tử nôn trong lúc học đại học quay chụp mấy bộ phim ngắn quang v i n h lấy được o s ca r điều kiện tốt nhất phim ngắn có tiềm lực nhất tân nhân đạo diễn thỏa thỏa văn nghệ nữ thần lục tử nôn trong nhà hắn sẽ không có thông báo có thể giao h ả o liền được đương nhiên muốn cua được là tuyệt đối không thể nhân gia là văn nghệ nữ thần hắn là đồ chơi gì vị cuối cùng tô cảnh quan không có còn lại dễ nói một câu nói ta muốn bị nắm bắt tiểu thiếu gia câu này lời vừa nói ra trong nháy mắt đưa tới bọn phạm nhân c ộ n minh nếu như có thể mà nói bọn họ cũng nguyện ý l ư n g t â nghiên bị bắt chỉ tiếc Trong bọn họ coi như là có bị tâu trộm tới, coi bọn như nghiên bị họ phỉ có là đúng ó có có cũng cơ cảnh căn độc cho trên bản quan nhìn, bản không này bọn vẫn luôn là là là làm là tô thủ, đều điều họ h vừa ở t tiêm ó i tới bốn rốt này nữ thần hôm nay vị là làm hôm cuộc ì Đúng vậy bốn vị nữ thần vào s ở câu lưu đây cũng quá ma h u y ê n đi s ở câu lưu cái chỗ này trên cơ bản đều nhìn không thấy cái gì nữa tội phạm dù sao chỉ có một bộ phận rất nhỏ nữ nhân sẽ đi đánh lộ đầu đà kết quả bầu trời hàng bốn vị nữ thần thật sự là lệnh người không tưởng tượng được cái này không sẽ đi tiểu thiếu gia cao mày phảng phất là nghĩ đến cái gì nếu như nói hạ tiểu thư còn có phần trăm chi không không không không một khả năng những thứ khác ba vị cái kia căn bản là thiên phương giả đàm được không huynh đệ ngươi đặt l ầ m b ầ m cái gì chứ nói ra các ngươi khả năng không tin chúng ta cái này trong s ở câu lưu có một cái khả năng cùng hạ tiểu thư có một chút xíu quan hệ cái kia tiểu thiếu gia giơ tay lên ngón t r ỏ cùng ngón cái trong lúc đó nỗ lực bảo trì ra từng k i a không gian cái kia à chính là mới vừa kêu cùng với chính mình phải ngồi tù chính là cái kia tiểu thiếu gia cười khổ một tiếng nghĩ tới phía trước cái kia kỳ lạ hắn dĩ n h ư n biết lâm ra lâm đại thiếu thôi hắn chính là toàn bộ đế đô công nhận chê cười cũng là bọn hắn những thứ này thiếu ra nhà giàu thường xuyên đàm luận siêu cấp lớn liếm cầu mất hết thiếu ra bọn họ mặt mũi chính là cái kia bị người nộp tiền bảo lãnh còn ồn ào cùng với chính mình phải ngồi tù cái vị kia lâm dạ mới vừa lời nói hùng hồn bọn họ đều nghe được đó là người bình thường có thể lời nói ra sao không có khả năng tuyệt đối không có khả năng bốn vị này nữ thần làm sao lại coi trọng cái k i a hàng các phạm nhân tự nhiên là không tin cũng không cần tiếp xúc bọn họ đã bị lâm dạ kỳ lạ, chấn động. Nữ thần sẽ thích kỳ lạ trừ phi nữ thần đều có bệnh mà giờ khắp này đối với lâm dạ mà nói các nàng cũng là có bệnh nhưng lại vẫn không chịu trị tận gốc các ngươi đến cùng muốn làm gì nói một điểm khác ta phía trước không có cha một chút hiện tại mới phát hiện trại tạm giam sở câu lưu n g ụ c giam là hoàn toàn khác nhau phía trước còn tưởng rằng trại tạm giam cùng sở câu lưu là cùng một cái trại tạm giam là trông coi h i ể m nghi phạm địa phương sở câu lưu là giam giữ ngắn hạn hình phạt trước mặt ta cũng đi sửa chữa một cái a một ngày mới lại là mười chương bắt đầu tiếp tục tiếp tục ngày mai chơi lớn một chút nếu như hoa tươi phá sáu chục ngàn liền mười chương phiếu đánh giá khai chương ngàn rưỡi tiếp tục mười chương Vẽ t cái, cái gì mỹ nữ nói đùa trong sở câu lưu m t sẽ có mỹ nữ liền nữ tội phạm quanh năm cũng không thấy một hai từ đâu tới cái gì mỹ nữ bất quá cũng là khơi dậy lâm dạ một tia yêu kỳ nhịn không được quay đầu nhìn lại cái này nhìn một cái không việc gì nhất thời cho hắn sợ hết hồn không biết lúc nào cửa của mình miệng dĩ nhiên là đứng năm người người dọa người nhưng là sẽ dọa người ta c h ế t k h i ế p các ngươi sao lại tới đây hiện tại đến tận đấy là tình huống gì ạ lâm dạ nội tâm vô cùng phát điên hạ thi hàm tiêu vũ huyên lục tử nôn tâu nghiên phỉ bốn cái nữ nhân dĩ nhiên có vào được nhưng lại ở cửa xem cùng với chính mình có ý gì hắn ở phòng câu lưu đ ộ cái giả vẫn không thể an tâm nói cái này bốn cái giày nhân vật nam chính còn chưa tính đã chạy tới q u á y giày tự mình tính làm ấy cái ý tư ả nhất là lục tử nôn hôm qua mới mới vừa tính kê chính mình bỏ tù ngày hôm nay liền chạy tới sáo lộ này hắn thấy thế nào không hiểu đâu chẳng lẽ là ngày hôm qua chính mình không có lên bộ lục tử nôn thẹn quá thành giận đổi tới phòng câu lưu bên trong tới cấp chính mình hạ sáo cái k i a hạ thi hàm cùng tiêu vũ h i ê n đâu hai nữ nhân này lại là tới làm cái gì chẳng lẽ cũng là đến cho mình hạ sáo không thể nào đối phó chính mình một cái độc các nam phụ mà thôi dùng đến long trọng như vậy sao điều này làm cho lâm dạ đều cảm giác thụ sùng nhược kinh không chỉ là lâm dạ thụ sùng nhược kinh sắt vách phòng câu lưu tội phạm cũng đều sợ ngây người dĩ nhiên thật là tới nộp tiền bảo lánh lâm dạng không thể nào vì sao bốn cái nữ thần sẽ thích dáng vẻ như vậy bọn họ thật sự là rất khó tưởng tượng bây giờ nữ thần dĩ nhiên có thích lâm dạ dáng vẻ như vậy phế vật phòng câu lưu bên trong kêu trên khắp nơi đứng ở ngoài cửa tứ nữ nhìn lấy phòng câu lưu bên trong hoàn cảnh ba mặt đều là tường trắng ngoại trừ một tấm đơn sơ dường xếp còn lại không có gì cả các nàng thiếu niên chính là bị giam ở cái địa phương này các nàng cảm giác lòng của mình đau quá đi ta mang ngươi về nhà hạ thi hàm dẫn đầu mở miệng trước trong mắt của nàng tràn đầy đau lòng、lâm、dạ sinh ra phú quý lúc nào bị qua dáng vẻ như vậy khổ vừa nghĩ tới kiếp trước thiếu niên của mình chính là bị giam ở loại địa phương này bảy ngày nàng liền hối tiếc không thôi thi hàm sao ngươi lại tới đây về nhà trở về cái g i á m ra à hắn liền phải ở chỗ này ngây ngô ai cũng đừng nghĩ làm cho hắn đi cái này nữ chủ đến cùng chuyện gì xảy ra cái này kịch tình với ngươi không quan hệ được rồi không cần loạn cho mình thêm hí coi như ta van cầu ngươi loại địa phương này không phải là các ngươi hẳn là tới mau trở về đi thôi lâm dạ từ đầu đến cuối không có quên chính mình thâm tình liếm c h ó nhân thiết đây cũng không phải là ngươi nên địa phương n g y n ô nơi đây không có gì cả ngươi làm sao chịu được tiêu vũ huyên thật sự là rất khó hiện tượng lâm dạ đến tột cùng là làm sao sẽ nguyện ý ngây người ở loại địa phương này nàng thiếu niên hẳn là bị phùng trong bàn tay che chở lấy không có gì cả lâm dạ rất không nói đại tỷ ngươi nghĩ rằng ta là tiến đến nghỉ phép sao trong sở câu lưu nếu như cái gì cũng có còn có mấu chốt nhất là ngươi thân là một cái nữ chủ quan tâm ta đây cái độc các nam phụ được tình huống ngươi chuyện gì xảy ra à theo ta ra ngoài a ta giúp ngươi đem trên internet video đều rút lui hết lục tử nôn trong lời nói vô cùng hộ thẹn video cũng không phải là phát thế nhưng nàng biết là diệm bật làm chỉ là chính cô ta liên tiếp cắt bỏ trang bị đầy đủ lâm dạ ghi hình cho nên mới làm cho diệp bạch có cơ hội để lợi dụng được hắn hiện tại có thể làm chính là trợ giúp lâm dạ đem trên internet những thứ kia video đều cắt bỏ không phải ngàn vạn lần không nên mẹ nói đùa t ỷ t ỷ à người đây là đang giúp ta sao người đây rõ ràng là đang hại ta à ta van cầu ngươi bình thường một chút à, tất cả mọi người bình thường đi kịch tình các ngươi thích diệp bạch ta hoàn thành sứ mạng của mình trở lại hiện thực các ngươi làm loạn như vậy để cho ta rất khó chịu à ta chuyện của mình làm tự ta gánh chịu ngày hôm nay coi như là đem video đều xóa chẳng lẽ ngươi còn có thể cắt bỏ người khác ký ức sao lâm dạ nói nghĩa tránh ngôn t ử nhưng nội tâm hoảng sợ được một nhóm cái này nữ chủ bây giờ là càng ngày không theo trên kịch bản m ặ tới t ai có thể nói cho hắn biết hiện tại đến tận đấy là tình huống gì điểm ấy ngươi yên tâm đi chúng ta nộp tiền bảo lấy ngươi cũng là đi luật pháp nước chảy thúc thúc sẽ không trách ngươi t ô n g nhiên p h ỉ chặt tiếp tục mở miệng nàng biết lâm dạ là một cái hiếu thuận người nguyện ý ở lại chỗ này là bởi vì lâm chấn thiên đối với hắn giáo dục sự tình nếu làm liền muốn chính mình phụ trách dáng vẻ như vậy phẩm chất so với những người đó tốt hơn nhiều lắm tâu nghiên phỉ thừa nhận nếu như mình không có trí nhớ của kiếp trước nàng biết khinh thường lâm dạ nàng cũng căn bản cũng sẽ không chú ý tới lâm dạ ẩn tàng tại bề ngoài dưới phẩm chất ưu tú cho nên nàng phá lệ quý trọng nếu để cho mình trọng sinh trở về nhất định phải thật tốt quý trọng duyên p h ậ n này có trách hay không ta không biết nhưng là bây giờ đi ra ta kịch tình nhất định là không có biện pháp tiếp tục nữa ngày hôm nay nói cái gì ta đều sẽ không đi lâm dạ nhìn về phía tâu nghiên phỉ trong mắt tràn đầy chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép vốn cho là tâu nghiên p h là hiện nay bình thường nhất nữ chủ cái gì cải biến đều không có bị hắn đưa cho kỳ vọng、cao. ai biết nàng lại chính là như thế hồi báo chính mình kỳ vọng cao ai biết nói chúng ta là sẽ không rời đi ta phải vì ta làm sai sự tỉnh giấy tính tiền câu hoa tươi câu hoa tươi câu đánh thưởng hoa tươi còn kém mười hai n g h n đến sáu vạn ta cũng tốt nghĩ tăng thêm xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương ba mươi lăm ta bàn cổ a nói chúng ta là sẽ không rời đi ta phải vì ta làm sai sự tỉnh giấy tính tiền lâm dạ gương mặt chăm chú hắn cũng không tin ngày hôm nay hắn vẫn không thể hoàn thành một lần kịch tính tức chết rồi càng muốn lâm dạ càng là sinh khí lần này nữ chủ thật sự là quá khó khăn d ẫ theo từ đầu tới đôi chỉ có chính mình cái này độc các nam phụ đang nghiêm túc đi kịch tỉnh nhìn nhìn lại những thứ này nữ chủ biến đổi hoa chơi nát vụn kịch tỉnh đến cùng ai là nhân vật chính n a hắn cái này độc các nam phụ dĩ nhiên so với nữ nhân vật chính còn muốn trách nhiệm ta lâm dạ chính là từ nơi này nhảy xuống chính là chết ta cũng tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi đi lâm dạ thẳng thắn trực tiếp đặt mông ngồi ở trên giường hành quân hắn là g i ậ n thật một đám nữ chủ không nỗ lực ngược lại muốn hắn người nam này xứng làm nhiệm vụ nhà ai nam phụ khó như vậy ngoa tạo hắn là nghiêm túc phòng câu lưu bên trong một đám các phạm nhân bồi dối bốn cái nữ thần tự mình đến nộp tiền bảo lãnh hắn còn c h ư a tính dĩ nhiên thực sự không đi bọn họ cũng không cần nữ thần mời ai nộp tiền bảo lãnh bọn họ lập tức đi ngay g ê tởm a bị hắn được mấy cái phú thiếu nhìn chằm chằm lâm dạ gương mặt cáu giận bọn họ đương nhiên sẽ không cho là lâm dạ thì không muốn sắp đi ra ngoài rõ ràng chính là muốn ở mấy nữ nhân thần trước mặt trang bức m ẫ u chốt nhất là thật đúng là bị hắn cho được nhìn lấy mấy nữ nhân thần biểu tình cũng biết là thực sự bị lâm dạ c h o khiếp sợ đến nên không nói lâm dạ tán gái phương diện vẫn đủ như bờ ca xem ra cũng không có trong tin đồn nói rằng như vậy phế a mấy ca không bằng ra ngoài sau khi tìm hắn thỉnh giáo một chút mẹ nếu như học xong chiêu này ta đều không cần bốn vị nữ thần c a được nghiêm ra cái kia tiểu công chúa ta liền huyết buôn bán lời đi ngươi nha nghiêm ra cái kia tiểu công chúa cùng nữ thần khác nhau ở chỗ nào tiểu tử ngươi si tâm v ọ n g tưởng mấy ca chạy lệnh rồi a chúng ta hay là trước nghiên cứu làm sao cùng lâm dạ giao hảo a hạ thi hàm lẳng lặng nhìn lâm dạ trong lòng đã là nhu tình vô hạ có thể kiên trì như vậy phụ trách trên người của hắn phẩm chất vẫn là như vậy lừng lánh l o á mắt không chỉ có là hạ thi hàm tiêu vũ huyên tâu nghiên p h lục tử n ô n mấy người cũng đều l à muốn như vậy nhiều năm như vậy các nàng người theo đuổi đều nhanh muốn xếp hạng đến thái bình dương đi cái gì tán gái thủ đoạn chưa thấy qua nếu như không phải có chi nhớ của kiếp trước các nàng nhất định sẽ cho rằng lâm dạ là ở t chắc mức nhưng bây giờ các nàng tiểu khả ái thật sự là quá ưu tú càng như vậy các nàng càng là đau lòng phụ trách nhiệm là một cái tốt phẩm chất nhưng không cần thiết ở phòng câu lưu bên trong phụ trách húng chi còn là cho diệp bạch cái loại này tiểu nhân h è n hạ vô sỉ động t h ủ đi hạ thi hàm hít một hơi thật sâu nếu lâm dạ không muốn đi vậy cứ dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành tứ nữ liếp nhau một cái an ý tiến nhập nhà giam từng bước đi hướng lâm dạ、Huy. các ngươi muốn làm gì đ ừ n g tới đây ta muốn gọi rồi lâm dạ cái này nhìn một cái ta bàn cổ à, những thứ này nữ chủ muốn làm gì tê chẳng lẽ là muốn tự tử chẳng lẽ mới vừa nộp tiền bảo lãnh chính mình đi ra ngoài chính là muốn đem chính mình giết chết nghĩ như vậy thật vẫn có thể à, chính mình đánh sự ô u yếm của bọn họ nhân vật nam chính d ị c bệnh các nàng đây là muốn thay nhân vật nam chính để báo thủ chính mình không lên bộ liền dứt khoát trực tiếp đ ộ c thủ thực sự là càng nghĩ càng có thể những thứ này nữ chủ chẳng lẽ bắt đầu mình thương d ậ y rồi vậy mình có muốn hay không phối hợp đâu phi dám vấn đề đây nhất định phải phối hợp A lâm dạ không khỏi từ nội tâm cảm thấy một trận vui mừng tuy là các nàng vẫn là phá hủy kịch t ì n h nhưng nhân thiết đi lên quỹ đạo chính nay quả là làm cho lâm dạ nội tâm cảm thấy một tia thoải mái c h ỉ ít hắn không phải là một cái người ở p h â n đấu vậy mình chờ chút có muốn hay không tính cách tượng trưng rẫy rủa một cái thôi được rồi các nàng thật vất vả bình thường đứng lên nếu như đang bắt không đi chính mình vậy coi như làm hỏng bốn cái nữ nhân chia làm tứ giác một người nắm lên lâm dạ một bên trực tiếp đem người từ trên giường cho g i lên đi bốn cái nữ thần đ ư n g xem vóc người tho thả nhưng trên thực tế lực chiến đấu của các nàng nhưng là hoàn toàn không thua với bất kỳ nam nhân nào các nàng sinh ra cao quý đối với thuật phòng thân cũng là học rất mạnh đối với lâm dạ bộ dáng như vậy mới chỉ có 150 cân tả hữu nam nhân bốn người cùng nhau đánh vẫn là dễ dàng giờ k h ắ c này phòng câu lưu bên trong một đám tội phạm xem lên người ta tích ma ơi trực tiếp cướp trắng trợn đồng dạng đều là người đồng dạng đều là nam nhân lâm dạng ngoại trừ dáng rất có điểm xoáy ở ngoài bọn họ nơi đó so ra kém bốn cái nữ thần đồng thời tới nộp tiền bảo lánh liền tính dĩ nhiên thẳng thắn trực tiếp bắt đầu cấp trắng trợn làm nam nhân làm được phân thượng này cái này tờ mờ đều có thể mấy cái phu thiếu mục trừng khổng lốc Ca, ta cho ngươi quỳ xuống bọn họ phảng phất thấy được thần táng gái giới đại thần a đem nữ thần trong lòng chơi gắt gao bọn họ hiện tại đã nghĩ hỏi một chút bình thường những thứ kia ở bên ngoài thổi như bức phu thiếu có mấy cái có thể làm được lâm dạ dáng vẻ như vậy bốn cái nữ thần trực tiếp tới cấp trắng trợn từ hôm nay trở đi lâm dạ chính là ta đại ca tiểu đ ệ bài kiến đại ca câu đại ca giáo một tay ai tờ mờ từ hôm nay trở đi dám ở nói đại ca của ta một câu không phải lão tử giết chết hắn đây là cái gì đây là thần nhân a thảo nào đại ca của ta sống như thế tiêu sái nếu như ta có hắn một nửa bản lĩnh cua được một vị trong đó nữ thần ta có thể nằm ở trên giường đếm tiền mấy cái phú thiếu hiện tại đã hoàn toàn thành lâm dạ tiểu mê đệ các minh đệ quá mạnh hoa tươi một cái tăng vọt hơn ba vạn vẽ tháng tăng vọt hơn ba mươi tấm phiếu đánh giá tăng thêm hơn một ngàn gì cũng không nói đ ề u ở đây tăng thêm t r ò n g xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương ba mươi sáu đến cùng đang làm cái gì siết lâm dạ có thể không biết mình vô căn cứ nhiều hơn mấy cái tiểu đệ đi ra hắn bị bốn cái nữ nhân cùng nhau mang g i sợ câu lưu mấy người liên hợp lại đem lâm dạ mang theo xe các ngươi đến cùng muốn làm gì lâm dạ vẻ mặt hoảng sợ kỳ thực nội tâm tại âm thầm hưng phấn nữ chủ bắt đầu bình thường hắn cái này đ ọ c các nam phụ cuối cùng là dễ dàng hơn t h i ệ n ngươi về nhà hạ thi hàn ngồi ở lâm dạ bên trái từ túi sách của chính mình bên trong rút tay ra lụa hêm ái cho lâm dạ trà lau cái chán hồi cái gì ra lâm dạ suy nghĩ một chút đến nơi này vẫn còn ở cùng chính mình thừa nước đục thả câu sao hắn đột nhiên có điểm hiếu kỳ bốn vị này nữ chủ dự định đối với mình làm cái gì xe vẫn mở toàn bộ lộ trình không đến vài chục phút nghỉ ngơi thật tốt ta ố t chuyện còn lại giao cho chúng ta lâm dạ vẫn chứng kiến xe hơi đèn sau biến mất ở cửa nhà mình cả người đều triệt để bối rối các nàng thật tờ mợ đem mình đưa về lâm gia trang vườn là như thế nào quỷ ý tư à, những thứ này nữ chủ đến cùng ở chơi trò xiết gì lâm dạ trong lúc nhất thời thật là xem không hiểu đây rốt cuộc là đang tính toán làm cái gì đấy thiếu ra lâm dạ bên này đang phiền một đâu hệ c ặ t ngạc nhiên liền vọc ra ngài không có sao chứ hệ cắt nhìn từ trên xuống dưới lâm dạng còn tốt thiếu niên của mình xem ra không có ở phòng câu lưu bên trong chịu khổ gì ở biết lâm dạ bị cảnh sát bắt lúc đi hệ cắt đều nhanh muốn gấp đ i ê n lên rồi nàng cùng hạ thi hàm mấy người ý tưởng giống nhau nàng thiếu niên đơn thuần như vậy tại sao có thể đứng ở phòng câu lưu cái loại địa phương kia nàng đều dự định tối nay di chuyển dùng chính mình thủ đoạn đem lâm dạ lấy ra không nghĩ tới vẫn chưa tới nửa ngày lâm dạ liền một m ạ c h tiếp trở lại rồi ta ngược lại thật ra hy vọng ta có việc lâm dạ lẩm bẩm nói thiếu ra ngài nói cái gì hệ cắt không biết lâm dạ có ý tứ không có việc gì lâm dạ chủ yếu vẫn là không hiểu nhiều cái này bốn cái nữ chủ ngã xuống đất là dự định chơi hoa dạng gì tính rồi không nghĩ rồi mặc kệ các nàng ra chiêu gì chính mình tận lực b ồ i tiếp ai bảo chính mình là một cái tận chức tận trách độc các phản phái đâu đi xa trên v i ệ t ra xa từ lâm dạ sau khi xuống xe bốn cái nữ nhân sẽ không có ở mở miệng nói chuyện các người muốn đi đâu tiểu vũ v i ê n mở miệng hỏi thiên ta về nhà lục ra trang vườn hạ thị tập đoàn sở cảnh sát bốn người bốn phương tám hướng nhưng tâm tư của các nàng đều là cùng là một cái ngày hôm nay các nàng thiếu niên sở dĩ biết chịu khổ cũng là bởi vì diệp bạch các nàng tuyệt đối sẽ không làm cho diệp bạch tốt qua đế đô trong bệnh viện diệp bạch thân thể đang nhanh chóng khôi phục ngắn ngủn trong vòng hai ngày diệp bạch lại có thể xuống giường đi bộ không phải không thừa nhận diệp bạch khí lực là thật là khá nhất là ở biết lâm dạ bị cảnh sát mang đi sau đó diệp bạch tâm tình thật tốt thân thể khôi phục nhanh hơn lâm dạ là vật gì cũng dám cùng chính mình đối nghịch nếu không phải là giữ lại có thể dùng đã sớm giết chết hắn được rồi hắn kém chút để quên bây giờ hệ cận đã không phải khá phổ hắn hẳn là đổi một cái người h n nút đến lâm dạ bên người hỏi thăm mình muốn tin tức diệ bạch ánh mắt loé gần nhất tiểu đội t ử thần s ắ p đã trở về đợi các nàng đã trở về hệ cát sớm muộn cũng muốn diệt trừ bút đã xảy ra chuyện sợ ti vần đẩy cửa vào trắng loăn khắp khuôn mặt làm mồ hôi hột trên tay báo biểu bị mồ hôi tốt đẹp làm sao vậy diệp bạch ngược lại là không có gì hốt hoảng hắn ở nước ngoài nhiều năm như vậy chuyện gì sóng gió chưa từng thấy qua chúng ta ở thị trường chứng khoán bị ám sát sợ ti vần tự mình nói đi ra đều cảm giác hoang đường diệp bạch khai sáng tập đoàn tài chính có bao nhiêu khổng lồ trực tiếp kéo dài qua toàn bộ á âu châu mỹ đại lục mặc dù là cổ xưa giọt trị gia tộc ê li g a bét hoàng tộc chờ các loại đều theo chân bọn họ có liên hệ mật thiết lại dáng vẹn như vậy dưới tình huống lại có người dám đánh lén bọn hắn đơn giản là chẳng sống thế nhưng bây giờ chính là có người làm như vậy hơn nữa còn là tinh chuẩn đà kích b ó p chết bọn họ uy hiếp giá cổ phiếu đông một búa tây một gậy truy đánh bọn họ sờ không được đầu não mấu chốt là đối phương bán tỉa mỗi một lần đều sẽ để cho bọn họ tạo thành tổn thất k ế t h xù thảm trọng nhất một chi cổ phiếu bị người bộ hiện đi một tỷ sinh đạt tiền sợ ti v ẫ n muốn phản kháng nhưng mà chờ hắn phản ứng kịp nhóm người kia trong nháy mắt liền biến mất ở thị trường chứng khoán tổn thất bao、nhiêu? diệp bạch nghe xong cũng cảm giác kỳ quái trên thị trường chứng khoán cho dù làm phệt lao ra tử đối với hắn cũng không dám lớn lối như vậy rốt cuộc là người nào có năng lực hắn bây giờ còn đang tính toán khả năng không thua kém một trăm l i c sinh đạt tiền sợ ti vần thân là phố hoan trí lang cho tới bây giờ đều không có bị người đánh như thế không có sức đánh trả ai làm diệp bạch cảm giác chính mình nội thương đều tái phát một trăm ước sinh đạt tiền hơn nữa còn là phỏng đoán cẩn thận tương đương với hiện tại tiền hoa hạ hơn sáu mươi tỷ tiền hoa hạ mặc dù là diệp bạch tập đoàn tài chính khổng lộ đây cũng là rất tổn thất thảm t h i ế ta hình như là hạ thi hàm s ơ ti vần vốn là còn chưa tin bọn họ cùng hạ thi hàm không thủ không đoán hạ thi hàm đột nhiên xuống tay với bọn họ hạ thi hàm diệp bạch ngây ngẩn cả người hắn làm sao đều không nghĩ đến dĩ nhiên là hạ thi hàm hắn càng thêm không hiểu nổi hạ thi hàm vì sao đột nhiên động thủ với hắn chẳng lẽ là bởi vì lâm dạng làm sao có khả năng hạ thi hàm không thể nào thích loại phế vật đó nếu như là hắn mà nói chút tổn thất này liền không coi vào đâu diệp bạch khỏe m i ệ n g lại lộ ra một nụ cười ngược lại chờ hắn bắt lại hạ thi hàm những tiền kia vẫn là chính hắn ngược lại đây càng thêm chứng minh rồi hạ thi hàm năng lực. hiện tại xem giá hạ thi hàm tựa hồ là so với tô thanh niên càng thêm đáng giá hắn đi lôi kéo ngược lại sớm muộn gì đều là của ta bất ta chỗ này còn có một cái càng tin tức xấu s ở ti vần ngay từ đầu cũng cho là như vậy đây không phải là chứng minh rồi hạ thi hàm ưu tú sao nói thật s ở ti vần tung thành phố hoan nhiều năm như vậy còn là để một lần nhìn thấy hạ thi hàm dáng vẹn như vậy thiên tài siêu cấp cũng là vì diệp bạch từ tâm bên trong vui vẻ thế nhưng rất nhanh hắn thu đến mặt khác một tin tức về sau liền hoàn toàn không cởi được nói diệp bạch tâm tình thật tốt căn bản cũng không quan tâm kém đi nữa còn có thể kém đến nổi địa phương nào đâu luôn không khả năng sẽ là hạ thi hàm vì lâm dạ ở ngắm b ă n chính mình chứ đơn giản là chê cười ngày hôm qua lâm dạ bị hạ thi hàm tiêu vũ huyên lục tử nôn tâu nghiên phỉ t ử trong sở câu lưu bảo lanh ra cầu cất giữ cầu hoa tươi thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn g khả năng có tại chương ba mươi bảy diệp bạch v à i l ầ n ngất đệ nhất càng ngày hôm qua lâm dạ bị hạ thi hàm tiêu vũ huyên lục tử nôn tâu nghiên phỉ từ trong sở câu lưu bảo lanh ra sợ ti vần chiến chiến căng, căng nói xong hắn cũng không tin thế nhưng bên kia chuyển tới tư liệu thật là như vậy ngày hôm qua lâm dạ không chỉ có một ngày lao đều không làm ngược lại cùng ngày đã bị trực tiếp bảo lánh ra hơn nữa còn là tứ đại nữ thần cùng là đồng thời cùng lúc sau đó ngày thứ hai bọn họ cổ phiếu liền bị nằm g bắn điều này hiển nhiên là hạ thi hàm lại báo thù cho lâm dạ a sở ti vần nói tới chỗ này trong lòng là lại khiếp sợ lại cảm thấy là lạ không biết vì sao cảm giác hôm nay diệp bạch tóc đặc biệt lụt không có khả năng hạ thi hàm làm sao lại coi trọng loại phế vật đó không chỉ có là sở ti vần có cái loại cảm giác này chính hắn cũng cảm giác mình tiểu tóc có điểm tái rồi trong mắt hắn chính mình coi trọng nữ nhân vô luận là hạ thi hàm vẫn là tiêu vũ huyên cũng hoặc là, là lục à l tử ngôn vậy cũng là hắn bất kỳ nam nhân nào cũng không thể dây vào có phải hay không lâm chấn thiên lại mở ra giá bao nhiêu mã diệp b ạ c h phẫn nộ sau đó nhịn không được bắt đầu phỏng đoán hạ thi hàm mục đích giống như hạ thi hàm như vậy nữ nhân công tác toàn bộ chỉ nhìn lợi ích hoàn toàn không có đạo lý vì một cái phế vật liền tùy tiện cùng chính mình khai chiến được rồi nhất định là lâm chấn thiên cho cái gì hạ thi hàm không cách nào cự tuyệt c h ố tốt không có ngày hôm qua từ lâm dạ vào sở câu lưu sau đó lâm trấn thiên liền tự giam mình ở trong phòng làm việc cả ngày không có xuất môn s ở ti vần cũng là suy đoán như vậy vì vậy đi điều tra một cái phát hiện ngày hôm qua lâm trấn thiên mặc dù không có đi kiếm lâm dạ thế nhưng cũng đem chính mình khóa ở tại bên trong phòng làm việc mãi cho đến buổi chiều nghe nói chính mình nhi tử bị nộp tiền bảo lãnh lúc này mới ly khai công ty về nhà b ụ t ta chỗ này còn có một cái tin tức xấu hơn s ở ti vần sợ diệp bạch thân thể không chịu nổi nói diệp bạch tâm đã chìm đến đáy cốc còn có cái gì tin tức xấu hơn là hắn không thể tiếp nhận ngày hôm qua trên internet lại bắt đầu lưu truyền ra mới video là ngài ở long đ ằ n g quán r ư ợ u hoàn chỉnh video s ở ti v â n liền nói đến chỗ này còn lại chỉ có thể dựa vào diệp bạch chính mình đoán lục từ nôn n à n g dám diệp bạch gấp phun ra một ngụm lao huyết hắn tại sao phải nhường s ở ti v â n đem làm sao video tiến hành cắt nối biên tập vì chính là đem chính mình mất mặt hình ảnh cho cắt giảm rơi bởi vì nửa đoạn sau video đó chính là hắn nghiêng về một phía ở bị đòn ngày hôm qua video thoạt nhìn lên uy phong l ấ m lẫm ngày hôm nay đơn giản là mất mặt ném về tầm nhà nhất là ở tầng chót phú hào quay vòng mất mặt hắn vốn đang dự định tiếp lấy cơ hội cọ rửa danh tiếng của mình hiện tại tốt lắm vị đế đô thiết phế vật làm cho thành tàn t ậ n danh tiếng đã nát vụt bút ngươi còn có thể chịu được sao sợ ti vần ổn được có chút cẩn thận từng ly từng tí bây giờ diệp bạch dường như sắp đến thừa nhận mức cực hạ n g ư ơ i nói tiếp diệp bạch cắn răng hắn còn có cái gì là không thể tiếp nhận ngày hôm qua chúng ta trên biển một nhóm hàng hóa bị người chặn lại sợ ti vần biểu thị chính mình tận lực muốn nói vẹn chuyển một ít có thể tổn thất kia so với cổ thế bên trong còn thẳng hơn tổn thất sắp xỉ ba chục tỷ hàng hóa tiền hóa hạ xinh đẹp tiền bút sợ ti vần một tiếng thét kinh hãi diệp bạch dĩ nhiên trực tiếp xịu thầy thuốc, thời thuốc. mau tới đây sau mười mấy phút t h ầ y thuốc thật vất vả đem diệp bạch cho đánh thức chớ nói nữa một ít quá kích thích lời của giao pho xong t h ầ y thuốc ly khai phòng bệnh ai làm diệp bạch trong cổ họng phát ra nhọn xe rách có thể thấy được nội tâm của hắn phập phồng bao lớn sợ ti vần có chút do dự không dám trả lời nói ta có thể chịu được diệp bạch giận dữ hét tiêu vũ huyên ta liền nói ta liền nói diệp bạch lầm b ẩm tâm tình ngược lại là không có kích động hắn đã sớm biết tiêu vũ huyên người nữ nhân này tà môn quả thế không đúng tiêu vũ huyên là hôn hát đạo hàng hóa của chúng ta ở trên biển bọn họ dựa vào cái gì rời bến chặn lại diệp bạch đ ố n g nhiên phản ứng kịp tiêu vũ huyên tuy là kiêu ngạo thế nhưng còn không đến mức lớn lối như vậy chứ ban ngày ban mặt mạnh mẽ bắt lấy ba chục tỷ tàu thủy vật chất tâu nghiên phỉ cho quan lệnh sợ ti vần thấy diệp bạch cảm xúc ổn định ngược lại là không có che che giấu giấu tâu nghiên phỉ diệp bạch hô hấp cứng lại cái này cùng nàng có quan hệ gì hạ thi hàm hắn có thể trước mặt tiếp thu lục tử ngôn cùng tiêu vũ huyên hắn cũng đại khái đón được một cái chính mình làm cho quá đắc mặt khác một cái đặc biệt tà môn nhưng tâu nghiên p h là vì cái gì Tô gia cùng lập â tức báo cảnh đem tổn thất vật tư đều cấp vệ tàu hàng có thể là phi thường lớn cũng, cũng không tin tiêu vũ huyên giám can đảm trực tiếp nuốt vào một nhóm hàng này vật ngày hôm nay bắt đầu tiếp tục mười chương ngày mai nếu như hơn mười vạn hoa tươi bảy nghìn năm trăm t i n h chương phiếu đánh giá hoặc là tháng một năm hai không tấm vé tháng tiếp tục mười chương xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương ba mươi tám lâm tử du về nước phần hai ga chống bao sáng ánh bình minh đầy trời lâm dạ vẫn ngủ thẳng tới hơn chín giờ cũng không có muốn tỉnh lại ý tứ cả ngày hôm qua hắn đều đang chờ bốn cái nữ chủ báo thù mãi cho đến đêm khuya kết quả không có gì cả phát sinh cuối cùng thật sự là quá khốn liền ngủ mất che che lâm dạ gian phòng nhóm bị gõ hệ cặt đẩy cửa đi đến làm sao vậy lâm dạ mơ mơ màng màng mở mắt ra hắn thật sự là cảm giác đặc biệt khốn ánh mắt đều có điểm không mở ra được thiếu ra lao ra gọi ngài rời giường nếu không phải là lâm chấn thiên để cho nàng đi lên đánh thức lâm dạ nàng nhất định là không bỏ được nàng thiếu niên ngày hôm qua ở phòng câu lưu bên trong sợ hãi hẳn là làm cho hắn nghỉ ngơi nhiều một chút ta ba gọi ta lâm dạ trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo chẳng lẽ bốn người nữ nhân trả thù tới các nàng làm u ố n đi qua chèn ép lâm dạ cho diệp bạch báo thù sao lâm dạ nhảy từ trên giường nhảy dựng lên trực tiếp xuống giường vô cùng lo lắng chạy xuống lầu dưới lầu lâm trấn thiên đã là mặc s o n g tây trang đánh tốt rồi cả vạn chuẩn bị đi công ty đi làm ba có lỗi với ta lâm dạ là thật cảm thấy hay n ấ y bởi vì vì nguyên nhân của mình lâm ra phải bị công kích xin lỗi cái gì lâm trấn thiên nhìn thoáng qua chính mình n h ĩ tử cảm giác hắn có điểm thần, thần thao, thao. lâm trấn thiên đối với lâm dạ bị nộp tiền bảo lãnh hắn cũng không nói thêm gì sung ái con trai hắn đương nhiên không tiếp tục đem con trai bảo bối của mình đưa vào ngục giam ý tưởng húng chi lâm dạ đi ra cũng là đi chính quy thủ tục pháp luật nhưng trên đầu môi giáo dục là khẳng định không thiếu được ta biết rồi lâm dạ nháy mắt mấy cái chẳng lẽ các nàng bốn cái trả thù còn không có tới sao chờ các loại ba n g ư ờ i nói ngày hôm nay lâm tử du về nước còn muốn ta đi tiếp lâm d ạ biểu thị xấu cự có cái k i a tiếp lâm tử du thời gian hắn còn không bằng ngủ thêm một hồi thấy ta không phải đã nói rồi lâm trấn thiên mặc xong g i à y ta cho ngươi biết ngươi không đi cũng phải đi đi vậy phải đi nàng là mội mội của ngươi không phải của ngươi cự nhân chẳng lẽ ngươi còn muốn ẩn nút nàng cả đợi sao lâm trấn thiên trong lòng nhưng thật ra là có chút cao hứng sáng sớm hôm nay lâm tử du còn gọi điện thoại cho nàng ngoài sáng trong tối nhắc nhở lâm trấn thiên làm cho lâm dạ đi đón máy bay điều này làm cho lâm trấn thiên rất vui vẻ à, đây chính là nhi tử nữ nhi sống trung hòa bình một cái khởi đầu tốt ta tối hôm nay ta muốn nhìn đến ngươi cùng ngươi mội mội hảo hảo ở c h u n g chớ đem trong nhà làm cho náo loạn lâm trấn thiên nói xong trực tiếp đi làm căn bản không cho lâm dạ nói chuyện cơ hội lâm tử du lâm dạ nghĩ tới chính mình cô mội mội kia liền không nhịn được xoa xoa mặt mình lâm tử du là một cái gì bộ giáng nhân khi còn bé đặc biệt khả ái tuy là lâm tử du là nữ chủ cùng chính mình là đối lập trận danh thế nhưng lâm dạ từ nhỏ thời điểm đệ một lần nhìn thấy lâm tử du đã bị nàng khả ái bể ngoài cho bắt sống sở dĩ lâm dạ từ nhỏ đã đối với lâm tử du tương đối không sai là thật trở thành muội muội ở che chở ai biết đến rồi mười tám tuổi có thể là thức tỉnh rồi nữ chủ c h i hồn lâm tử du dần dần bắt đầu cùng với nàng bảo trì xa cách lúc đó lâm dạ còn khó hơn qua một hồi dù sao cũng là chính mình từ nhỏ nuôi đến lớn muội muội kết quả bị một cái dã nhân vật nam chính cho bắt cóc nói không tức giận tuyệt đối là giả đương nhiên về sau lâm dạ cũng nghĩ thông lâm tử du muốn thế nào tự lo cuộc đời của mình là nàng chính mình lựa chọn lâm dạ cũng sẽ không ngang ngược ngăn cản lại tăng thêm nếu như mình ngăn trở kịch tình không phải tiến hành không nổi nữa sở dĩ rất nhanh lâm tử du cùng lâm dạ quan hệ liền chuyển biến xấu đến rồi đế quy nguyên tắc trong tiểu thuyết giống nhau gặp mặt phải là trào phúng thậm chí là có thể đánh nhau rốt cuộc ở ba năm trước đây lâm tử du dưới cơn nóng giận đi xa châu âu tại cái kia sau đó trên cơ bản liền chưa từng thấy qua vị mội mội này đợi trước nhìn thấy lâm tử du thời điểm lâm dạ cũng liền dưới thân mấy tháng liền đi hết kịch tình mà lâm Tử d u cũng đang không ngừng vì lâm dạ gây họa giấy tính tiền lâm ra rơi vào nguy cơ là nàng ở chung quanh bôn ba cũng là căn bản không có tâm tình cùng với nàng cái phế vật này ca ca cãi nhau mãi cho đến lâm dạ ở thương khố bị người đánh chết lâm tử du cũng thủy c h u n g cũng không có phát hiện thân không nghĩ tới h ắ n g á i này một lần nữa lại tới một lần vẫn chưa tới một tuần lễ lâm tử du dĩ nhiên trở về nước cái này cùng nguyên tắc đã có rất lớn tách rời bất quá còn tốt ta ngược lại những thứ khác kịch tình đã bị phá hư cũng không kém lâm tử du một cái thiếu ra ngài muốn đi sao hệ cắt nhìn lấy buồn bực lâm dạ dò hỏi ta có thể không đi sao nếu là không đi tối hôm nay tránh không được một trận cờ trách lâm dạ lắc đầu lâm trấn thiên tuy là cho tới bây giờ cũng sẽ không đánh lâm dạ thế nhưng trên đầu môi c ủ a trách cho tới bây giờ chưa từng nghe qua không nhớ tới những thứ khác xoay người lên lầu rửa mặt chuẩn bị xuất môn a hệ cắt mắt thấy lâm dạ buồn bực tiểu biểu tình lâm dạ như vậy thật sự rất tốt khả ái nàng thật sự rất tốt giống như đi lên sờ sờ lâm dạ đầu biểu thị thoải mái đối với lâm tử du người nữ nhân này hệ cắt cùng lâm dạ có hoàn toàn bất đồng kiến g i ả i ở trong mắt của nàng lâm tử du đối với lâm dạ quan tâm dường như đã vượt qua một dạng huy mội danh giới cuối cùng vô số lần nàng đều chứng kiến lâm tử du trốn ở trong tối nhìn trộm lâm dạ Ánh mắt kia chương ă n bản cũng k ô n g g như là ở xem ba mươi chín sân bay phong vân tiểu đội tử thần về nước canh thứ ba thủ đô sân bay làm lâm dạ chạy đến thời điểm trên l ệ n h thời gian không nhiều lắm vừa lúc là buổi trưa một mươi một giờ lâm ã o cho ba, biết ta gian cái cũng cụ nói thời này không à. thể l dạ có điểm đau đầu lâm trấn thiên chỉ nói mười một điểm sẽ t ớ i nhưng cho tới bây giờ đều không có nói qua lúc nào đến điều này làm cho lâm dạ đặc biệt phiền muộn vì vậy liền cho lâm trấn thiên đánh một chiếc điện thoại đi qua kết quả phát hiện lâm trấn thiên tắt điện thoại chắc là đang họp ngược lại cũng không sự tình lâm dạ an vị ở phi trường trong đại sành chờ đợi nói thật lâm tử du người nữ nhân này thật đúng là đủ phiền thoái thân là nữ chủ như thế sớm như vậy về nước làm cái gì đàng hoàng dựa theo kịch bản đi không được, được không lâm dạ bên này đang mang theo ống nghe điện thoại nghe âm nhạc thanh âm của hắn mở cũng không phải là rất lớn lại xa xa liền nghe được trong phi trường cái kia ầm ĩ khắp trốn h u y ê n áo tháo xuống ống nghe điện thoại lâm dạ theo đoàn người nhìn sang phi trường trong đại s ả n h nhóm lớn phấn t i đang ở n g n h đón minh tinh cái kia từng đ ợ t sóng tiếng ẩm đều có thể đem người chấn động nốc lâm dạ hoàn toàn không hiểu người tuổi trẻ bây giờ làm sao lại như thế thích truy tinh ngược lại hắn là không có chút nào cảm thấy hứng thú d i ê u cảnh hiên đang nghe tên trong nháy mắt lâm dạ sửng sốt một chút đi ra tiếp cái máy móc dĩ nhiên cũng có thể đụng tới nữ chủ chính mình cái này vận khí cũng là không có người nào diều cảnh hiên tên này lâm dạ ban đầu ở xem đế quy kịch bản thời điểm liền chú ý tới quá bất quá không phải rất thuộc cùng lâm dạ duy nhất quan hệ cũng chỉ là bởi vì nàng là lâm tử du khuê trung mật hưu bất quá bởi vì lâm tử du quan hệ cùng lâm dạ quan hệ cũng không có gì đặc biệt mơ hồ có chút chán ghét nàng không phải thế ra tiểu thư đơn thuần chính là một cái phú hào gia đình ra đời đại tiểu thư từ tiểu học tập vũ đạo hơn nữa là rất có thiên phú mười tám tuổi lúc leo lên sân khấu người xuyên h n phục một khúc kinh hồng vũ đạo ống tay áo phiêu phiêu bừng tỉnh tiên nữ hàn lâm chấn động toàn trường từ đ â u sau đó diêu cảnh hiên thuận lợi xuất đạo vừa xuất đạo chính là đảm nhiệm v â n quốc vũ đạo truyền thừa người thân phận bất luận là nam nữ già trẻ đều đặc biệt thích nàng hấp phấn vô số trong lúc nhất thời danh tiếng trực tiếp lân át ngay lúc đó quốc dân nữ thần tô thanh niên diêu cảnh hiên tướng mạo đồng dạng cũng là khuynh quốc khuynh thành nhất là bởi vì học qua truyền thống vũ đạo trên người có một cô ưu nhã khí chất là cô gái khác chủ làm sao cũng không sánh nổi mấu chốt nhất là bởi vì học vũ đạo diêu cảnh hiên thân thể mềm mại trình độ cũng là không phải tầm thường nữ nhân có thể sánh bằng diêu cảnh hiên ở đế quy tiểu thuyết bên trong về buôn bán trợ giúp diệp bạch cũng không phải là rất nhiều nhưng ở đ ế t h a g danh khí bên trên nhưng cũng là không thể bệ nghệ ở nguyên tắc bên trong diêu cảnh hiên đi qua một xưa di cầu huyết kịch tình cùng diệp bạch nhận thức hơn nữa là thật sâu bị diệp bạch khí chất hấp dẫn sau đó chủ động triển khai truy cầu cũng là ở đoạn thời gian đó diệp bạch nhiều lần cùng diêu cảnh hiên leo lên hot s p danh khí tăng cao lâm dạ thu hồi ánh mắt tiếp tục thành thành thật thật chờ các loại lâm tử du đi ra diêu cảnh hiên cái này nữ chủ trên cơ bản với hắn liền không có quan hệ gì không cần đi để ý tới len keng len keng lâm dạ điện thoại di động vang lên đứng lên ngươi người ở nơi nào nhận điện thoại đối diện chính là thanh em quen thuộc lâm tử du ngươi đây là thái độ gì ca ca ngươi ta là xem ở l ã o ba mặt mũi bên trên tới đón ngươi nếu như thái độ này ta liền không còn ngươi lâm dạ cũng là không nói hai lời liền mở đỗi hai huynh mội cho tới bây giờ cũng sẽ không sống chung hòa bình ngươi dám đi một cái thử xem lâm tử du nói xong trực tiếp cúp điện thoại chỉ chốc lát một cái hẹ chặt định vị liền cho hắn phát qua đây thái độ này cố gắng kiêu n ạ o a lâm dạ cúp điện thoại trong lòng nhưng ở mừng thầm trải qua hắn thăm dò lâm tử du vẫn là cái kia lâm tử du xinh đẹp nguyên lai、like、mình mội mội vẫn là bình thường nhất nữ chủ cái này hắn an tâm lúc này dựa theo h ẹ chặt định vị hướng lâm tử du đi tới dọc theo đường đi lâm dạ trên cơ bản đều ở đây một đám phấn ti đưa đầy trung gian nan đi về phía trước diêu cảnh hiên phấn ti nhiều lắm ngoa tạo tại sao là các nàng lâm dạ đi lên trước n ử a chen hắn bén nhạy thấy được ở chen trúc trong bể người năm người đang ở đi về phía trước năm người này trên mặt đều là đeo kính m á t mũ lơi chai trên người con cùng khoản hắt sắt tay mải lâm dạ liếc mắt liền nhận ra các nàng năm cái thân phận diễ bạch tiểu đội từ thần kiếp trước năm người này cùng chính mình đồng thời xuất hiện rất thâm kiếp trước căn cứ k ỳ t ì n h lâm dạ là thiếu chút nữa thì chết ở cái này ngũ người trên tay cái kia một lần xem như là lâm dạ sắp gặp tử vong gần nhất một lần tiểu đội tử thần là diệp bạch thuộc hạ vương bài các nàng là từ năm cái nữ nhân tổ hợp mà thành đơn độc một cái người thực lực cũng không phải là đối thủ của hệ cát nhưng các nàng là một đoàn thể cùng nhau hợp tác mặc dù là hệ cắt đều muốn ở các nàng thuộc hạ chịu thiệt không cần thận thậm chí khả năng bỏ mạng bất quá kịch tình bên trong chính mình không có chết ở tiểu đội tử thần trong tay lâm dạ bất đắc di chỉ có thể từ các nàng thuộc hạ đ ả o sinh đế quy bản này tiểu thuyết là thật siêu cấp s á n g văn d i ệ p bạch hàng này nữ chủ cũng là thực sự siêu cấp nhiều năm người này cũng là không chút ngoại lệ hơn nữa cũng là đối với d i ệ p bạch trung thành và tận tâm thế không nghĩ tới trở về nhanh như vậy năm người này lâm d ạ n h ớ kỹ chắc là từ kịch tình bắt đầu đến rồi một nửa thời điểm mới chỉ có ra sân nguyên lai cũng sớm đã đã trở về lâm d ạ cũng không có bất kể các nàng các nàng là nữ chủ với hắn có cái dám quan hệ năm người này hiển nhiên cũng là không có chú ý tới lâm dạng cất bước lâm tử du rất đẹp đứng ở nơi đó chính là một đạo độc lập phong cảnh tuyến nhất là mặc trên người trắng tinh váy liền áo cả người thoạt nhìn lên càng là thuần khiết không tì vết chỉ tiếp nội tại bên trong dài rồi một viên bụng đen tâm nếu là thật cho rằng cái tia nữ nhân đơn giản chết cũng không biết chết như thế nào bất quá nàng trên người bây giờ mặc cái này váy liền áo lâm dạ dĩ nhiên cảm giác ngoài ý muốn nhìn quét mắt hình như là đã gặp qua ở nơi nào hoa tươi còn kém một vạn một không rõ là rất hoảng sợ một vạn tất cả nên không có nhanh như vậy chứ điên cuồng ám chỉ ba thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương bốn mươi về nhà canh thứ tư bất quá nàng trên người bây giờ mặc cái này váy liền áo lâm dạ dĩ nhiên cảm giác ngoài ý muốn nhìn quét mắt hình như là đã gặp qua ở nơi nào yêu làm sao đổi họ tử đổi đi thanh thuần lộ tuyến lâm dạ đang quan sát lâm tử du trên mặt vẽ lấy nhà n h ạ t trang đi là thanh tuần lưu nhưng là lâm tử du không phải vẫn luôn là cùng hạ thi hàm giống nhau là một cái nữ cường nhân sao khi còn bé còn tốt lâm tử du thích thi phục phẩm loại rất nhiều cái gì lưu hành nàng liền thích mặc cái gì nhưng mãi cho đến mười tám tuổi sau đó liền sinh ra biến hóa cực lớn nàng ăn mặc càng ngày càng b ả o thủ nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng ít ở lâm dạ trước mặt bình thường đều biết tận lực như mặt sở dĩ ngày hôm nay đổi lại bạch sắt váy liền áo đích thật là làm cho lâm dạ rất kinh ngạc ngươi không biết bộ y phục này rồi sao lâm tử du chân mày hơi như bắt đầu hiện ra có điểm không cao hứng ha hả ta quan tâm quan người lâm à m gì thế. l Dạ lại đương đã ngược người nhiên không quan xuống hồi hệ hai có của làm sự, tử ớ i điểm. băng anh. Lâm Hai t du xoay người trên mặt là khó che giấu thất lạc bộ y phục này là mình mười tám tuổi lúc lâm dạ t i ễ n cho mình lễ trưởng thành vật cũng không phải là cái gì đứng đầu trào lưu phong cách nhưng lại hết sức dán vào tự thân khí chất lễ vật rất dụng tâm ban đầu lâm tử du tương đối bà bối chỉ tiếc chính là một lần cũng không mặc đi ra vẫn luôn chất đ ố n g tại chính mình quần áo nhất nơi hẻo lánh không phải nàng không m u ố n xuyên là nàng không thể mặc nàng sợ chính mình không cách nào khống chế tâm tình của mình Bất quá bây thiết. quả quan Nguyên giờ không quan hệ, nàng đã không hệ, cần、like, đã lâm, lâm dạ nghĩ tới diêu cảnh hiên lâm tử du về nước diêu cảnh hiên xuất hiện ở sân bay điều này hiển nhiên không phải vừa khớp nếu như lâm tử du muốn cùng diêu cảnh hiên đi lâm dạ cũng là ung dung không được bọn nàng nàng chờ dưới biết vào nhà lâm tử du cũng không hy vọng chính mình cùng lâm dạ đơn độc ở chung trong thời gian n ô ra một cái khách không mời mà đến ta tiến đồng hồ tay của ngươi đâu lâm tử du nhìn lấy lâm dạ thủ đoạn bắt ánh mắt rơi vào đồng hồ bên trên ở nhà vô sự mà ân cần không gian tức đạo lâm dạ trên tay mang theo là hạ thi hàm đưa cái nào một khoản hắn người thiết là thâm tình liếm cậu nếu là hạ thi hàm đưa vậy khẳng định muốn tiếp thân mang theo còn như lâm tử du đồng hồ đeo tay cho u ộ tay liền phóng ở tại biểu trên đài chiếc đồng hồ đeo tay này là ai đưa lâm tử du thật lâu không có thu hồi ánh mắt lâm dạ thu thập cất giữ nàng đ ề u biết duy chỉ có cái này nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua khi nhìn đến bên trong tỉ mỉ dùng làm toàn điêu khắc lâm dạ tên vừa nhìn liền biết là người khắc tặng lễ vật nói ra ngươi khả năng không tin là thi hàm đưa cho ta lâm dạ được nước nhịu nhữ mi thâm tình liếm cầu muốn thời thời khắc khắc chú ý hình tượng của mình n g ư ờ i sao lâm dạ liếm mắt hắn làm sao không nhớ rõ lâm tử du như thế thích dài dòng lấy trước kiết nhưng là đối với chuyện của hắn chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra ra chuyên quốc tính tình cải biến ta là m ộ i m ộ i ngươi ngươi vô sỉ lâm tử du liếc mắt cũng biết lâm dạ là ở nói đùa nàng chính mình ca ca ngốc à đời này ta nhất định phải hảo hảo báo đáp ngươi tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì vô sỉ cái q u ỷ a lâm dạ có chút không biết cái này lâm tử du làm sao vậy bọn họ trước kia cũng chính là cái này sao gây gỗ ai làm thật bất quá lâm dạ cũng từ lâm tử du trong lời này có hàm ý bên ngoài mặt bên cảm nhận được lâm tử du đối với mình người ca ca này chẳng ghét xinh đẹp lâm tử du là thật bình thường nữ chủ lâm dạ thật cao hứng nhắc lên lâm tử du dương hành lý đi theo ngoài phi trường lâm dạ đem dương hành lý bỏ vào cốc sau về tới chỗ điều khiển nói ngươi làm sao gấp gáp như vậy trở về lâm dạ trong lòng vẫn có chút hiếu kỳ vì sao lâm tử du biết trước giờ trở về ba nói trong công ty có chuyện gì muốn giao cho ta xử lý lâm tử du đáp lại nói nàng những lời này tự nhiên là nói xạo bất quá lâm dạ cho tới bây giờ đều chẳng qua hỏi chuyện của công ty sở dĩ coi như là nói như vậy lâm dạ cũng sẽ không hoài nghi gì ổ lâm dạ tìm không ra phản bác lý do ngược lại chỉ cần không phải tới p h á c ư c lại h ỉ c n h ô h ả tới h lâm dạ thập phần hoan nên ô tô phát động trực tiếp về nhà cầu hoa tươi cầu hoa tươi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương bốn mươi mốt ngay tại chỗ giết chết canh thứ năm đế đô y viện diệp bạch cuối cùng là lại một lần đã tỉnh bên trên một lần nghe xong sợ ti vần hội báo huyết áp sông thẳng đại nào ngất đi chờ hắn ở tỉnh lại đã là ngày hôm sau mặc dù là ở tỉnh lại diệp bạch trên mặt cũng không có bao nhiêu huyết sắc bút ngày cuối cùng là tỉnh sợ ti vần chứng kiến diệp bạch tỉnh vội vàng đem người đỡ lên chuyện của công ty thế nào không sao tổn thất tiền rất nhanh thì bù lại chính là chúng ta đang do dự có muốn hay không đối với hạ thi hàm độc thủ sợ ti vân vẫn luôn biết diệp bạch tâm tư hắn nhớ muốn trực tiếp cầm xuống hạ thi hàm bộ dáng như vậy có thể không đánh mà thắng thu được hạ thi hàm tập đoàn chống đỡ mặc dù là hắn phía trước cũng là phi thường chống đỡ quyết định này nhưng từ trước mắt có thể nhìn ra được hạ thi hàm tựa hồ là đứng ở lâm dạ bên kia thậm chí là khả năng thích lâm d ạ mới có thể ra tay với bọn họ không cần kế tiếp một đoạn thời gian thông chi một chút đi mọi người đều điệu thấp hành sự diệp bạch lắc đầu trong lòng của hắn thủy trung không tin hạ thi hàm sẽ thích lâm dạ tên phế vật kia buốt chuyện này cứ tính như vậy. sợ ti vần cảm giác diệp bạch có chút quá không lý trí đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy tiểu đội tử thần trở về chưa diệp bạch tiếp tục hỏi trở về hiện nay ở tại quán rượu cần các nàng qua đây sao đi nói cho các nàng biết phái hai người đi điều tra ta muốn biết hạ thi hàm tại sao phải ra tay với chúng ta thứ nhì một cái người ẩn nút đến lâm dạ bên người điều tra ta n g h i mớn giám thị hệ c ạ t nếu như tìm được hệ c ạ t phản bội chứng cứ ngay tại chỗ đem hệ c ạ t giết chết. diệp bạch trong mắt lóe lên một tia hung ác độc điện ế u phản bội cũng đừng nghĩ tiếp tục sống được sợ ti vần gật đầu đáp ứng không biết vì sao trong lòng của hắn cảm thấy một tia thế lương từ vừa mới bắt đầu diệp bạch liền đối với hạ thi hàm cho thấy cảm giác không giống nhau chỉ là bởi vì hạ thi hàm ở phương diện buôn bán tiên phú sở dĩ vô luận hạ thi hàm nháo thế nào diệp bạch từ đầu đến cuối không có quyết định thu thập mà hệ cả đâu từ trước đây mà bắt đầu theo diệp bạch lao thuộc h ạ hiện tại thế giới đệ nhất tổ chức sát thủ ổn định lại hệ cả tác dụng từng bước mất đi thậm chí còn khả năng uy hiếp được diệp bạch tuyệt đối địa vị sở dĩ tùy thời có thể giết chết sao cái tiên nếu như chính mình có thiên mất đi tác dụng diệp bạch có thể hay không không chút do dự đối với mình sáng lên đồ đào đâu dù、sao. hệ c á t phản bội chứng cứ căn bản cũng không đủ diệp bạch đã nhận định nàng phản bội sở ti vân không khỏi nghĩ mà sợ còn có nửa tháng liền đến điện ảnh mở phép thời gian làm cho ám tử động thủ diệp bạch sắc m ặ tâm trầm xuống đây là ta sau cùng cơ hội tuyệt đối không cho phép thất thủ vâng sở ti vân minh bạch hiện tại diệp bạch danh tiếng đã tại đế đ ô hoàn toàn thúi thật sự nếu không nghĩ biện pháp phiên bản liền thực sự không có cơ hội lục tử ngôn tuy là thả ra video nhưng có một chút nàng đã định trước không sửa đổi được h ã n tác phẩm đầu tay điện ảnh vai nam chính đã định ra rồi là diệp bạch đây là nàng một cái người chuyện không cách nào thay đổi cái này ám tử cũng chính là lâm dạ ở phòng câu lưu bên trong đụng phải triệu cương tiểu công chúa đã tìm được chưa diệp bạch tuy là hôn mê nhưng cũng không có quên ấy e l i s a b e t h tiểu công chúa còn không có người của chúng ta đang toàn lực s i ê u tầm mau sớm sẽ cho nữ hoàng một cái công đạo áp dạ hẹn mội mội qua có khỏe không diệp bạch đột nhiên hỏi ngạch t ố t vô cùng đã bị hoa thanh đại học trước giờ vào lấy trong khoảng thời gian này không sai biệt làm m u ô n tới đế đô s ở ti v ẫ n vẫn, vẫn luôn đang âm thầm quan sát thái tiểu niên g h hướng đi vậy là tốt rồi vậy cũng là không làm thất vọng áp dạ hẻm ta hiện tại thân thể bất tiện ngươi phải nhiều chiếu cố một chút vâng s ở ti v â n liền vội vàng gật đầu trong mắt cảm động không gì sánh được sau đó lui đi ra phòng bệnh mà ở trong phòng bệnh d i ệ p bạch ở s ở ti v â n đi sau đó khỏe miệng hơi hơi nhét lên s ở ti v â n mới vừa tâm tình biến hóa hắn tự nhiên là chú ý tới hắn thừa nhận hắn sở dĩ sốt ruột muốn giết hệ c ạ t ngoại trừ hoài nghi hệ c ạ t phản bội ở ngoài chủ yếu là vì đặt mình tuyệt đối quyền thống trị cũng không như trong tưởng tượng như vậy thuật ý. s ở ti v â n trong lòng nhất định sẽ sản sinh dị nghị mà cũng vừa lúc đó cũng chính là thái tiểu n g h n tạo tác dụng lúc đánh lấy chiếu cố thái tiểu n g h n chưa bài diệt bạch có thể làm cho những người khác đều tin tưởng chính mình vô cùng nhớ tình xưa diệp bạch từ trước đến nay cảm giác mình đặc biệt biết trưởng khống lòng người hắn không phải bất nghiệm i ể u t ì n h nhưng cái này tỉnh xưa trước tiên sẽ đối mình hữu dụng nếu như đối với mình vô dụng như vậy diệp bạch chỉ biết mời đối phương tiêu thất nhưng mà hắn nhưng không biết ngoài cửa sờ ti vần ở bước ra phòng bệnh một khắc kia mồ hôi lạnh chảy r ò n g nhìn thật sâu liếc mắt diệp bạch phòng bệnh lúc này mới rời đi bốn c ầ u hoa tươi c ầ u hoa tươi c ầ u đánh thưởng suy h n thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương bốn mươi hai hệ các cùng lâm tử du g a phong canh thứ sáu lái xe hai người rất nhanh liền trở về ra dọc theo đường đi trên cơ bản liền không nói lời gì Toàn bộ lâm ộ trình tiểu thư trở ra hơn nửa canh người môn. Hoan nênh chỉ hai có giờ, đại vào về. l tử du đi đại đều vào lâm lâm lâm nhân môn, ra ra hạ cũng rồn cùng rập tiếp ử du chào h ỏ Lâm là lâm lâm là Lâm tử du đều là gật đầu đáp ứng. Lâm tử du đại tiểu thư rất tiểu thư.、Lâm、tử t du du du đều đầu đáp đại được đại này ứng, vẫn hoan nênh. Hoan nênh i ở ra tục đi về phía trước hệ cắt từ trên lầu một đường đi xuống nhìn thấy lâm tử du nhẹ giọng chào hỏi người là lâm tử du đồng dạng cũng là chú ý tới hệ cát tiếp trước lâm tử du liền tại lâm dạo bên người gặp qua hệ cát chỉ là cái k i a thời điểm nàng cũng không có đem hệ cắt để vào mắt chỉ cho là, là lâm à l dạ mang lên bên người một cái rất có sắc đẹp người hầu cũng là về sau mới biết được trước mắt hệ cắt là thế giới thứ hai sát tay sát thủ giới ngoại trừ diệp bạch ở ngoài mạnh nhất người kia bất quá cái này nhân loại cũng không nguy hiểm trên mặt nội là diệp bạch nhân nhưng trên thực tế lại cũng không là tiếp trước nếu không phải là có hệ cắt lại ra tay trợ giúp các nàng sợ rằng không có thuận lợi vậy giết diệp bạch mặc dù là hệ cắt trợ giúp các nàng giết diệp bạch lâm tử du đối với hệ cắt động cơ như trước không biết mãi cho đến hệ cắt ở lâm dạ trước mộ bia tự sát nàng mới rõ ràng chính mình cái tia ca căng ố c dĩ nhiên bất chi bất giác gian vị này thế giới thứ hai sát tay cho kêu gọi đầu hàng lâm tử du kiếp trước đối với hệ cắt rất kính nghệ trọng sinh một lần lần thứ hai nhìn thấy hệ cắt tâm tình của nàng lại mỹ lệ không đứng dậy ta gọi hệ cắt là đ ạ i thiếu g i a bên người người hầu hệ cắt tự nhiên cũng chú ý tới lâm tử du vẻ mặt phong bị nàng nhớ kỹ chính mình kiếp trước đệ một lần cùng lâm tử du lúc gặp mặt lâm tử du căn bản cũng không có nhìn tới nàng hiện tại là thế nào làm sao cảm giác có một loại ở p h o n g bị cảm giác của nàng hơn nữa ánh mắt kia không tự chủ phiêu hướng lâm dạ đây là phòng bị chính mình cùng lâm dạ sao hệ cắt hiếp v ê nhãn xem ra cái này lâm tử du đối với lâm dạ người ca ca này cảm ơn là thật rất không bình thường đáng tiếc một cái tiểu nha đầu muốn cùng chính mình đấu vẫn còn kém xa lâm tử du đây là người của ta ngươi cũng không muốn khi dễ nàng lâm dạ đương nhiên là muốn đứng ra bang hệ cắt nói chuyện nhưng lúc này lâm dạ càng hiếu kỳ hơn lâm tử du cùng hệ cắt quan hệ giữa ánh mắt này lâm dạ cảm giác hai người bọn họ trong lúc đó có điểm không cùng một dạng sự tình hắn còn nhớ rõ kiếp trước hai cái này nữ chủ đệ một lần gặp mặt cũng không có như thế kiếm bản n ộ trương lâm tử du đối với lâm dạ không đệ bụng đối với lâm dạ vòng xã giao càng là hoàn toàn không hỏi tới đồng thời xuất hiện càng là không sâu mặc dù là đều là diệp bạch hậu cung nhưng quan hệ của hai người cũng không thấy tốt bao nhiêu nhưng lúc này hắn có một loại ảo giác hệ cắt cùng lâm tử du ánh mắt giao p h ò n g giống như là ở tuyên thệ chủ quyền mở dạng mà cái này cái tuyên thệ mục tiêu cảm giác chính là giống như là chính mình không đúng đây nhất định là chính mình ảo giác lâm tử du thái độ đối với chính mình vẫn luôn rất kém cỏi làm sao có khả năng quan tâm tới ca ca của mình tới hai cái nữ chủ không đi cướp đoạt vai nam chính diệp bạch làm sao lại đã chạy tới tuyên thệ đối với mỗi cái độc các nam phụ chủ quyền đâu lâm dạ không khỏi lắc đầu chính mình gần nhất thật là bị liên tiếp đà kích Đã kích có chút vui buồn thất thường. vui buồn lâm tử du nhìn lướt qua lâm dạng nàng nơi nào khi dễ hệ cắt chính mình ca ca ngốc ca n g ư ờ i cũng bị nữ nhân này để mắt tới rồi chính mình cũng không biết bất quá không quan hệ kế tiếp nàng sẽ để cho hệ cắt biết khó mà lui một sát thủ còn không thể trở thành chị dâu của mình lâm tử du cũng không nói gì nhiều vòng qua hệ cắt một đường vào gian phòng của mình hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một cái ngoại viện trở lại gian phòng của mình lâm tử du nhanh chóng móc ra điện thoại di động của mình bấm riêu cảnh hiên điện thoại là thời điểm nên xuất động nàng tốt khuê mật nhớ năm đó nàng cũng chính là tiếp nhận rồi diêu cảnh hiên kiến nghị lựa chọn xuất ngoại du học cái này một lần nàng cũng là cố ý ở sau khi về nước lập tức liền liên lạc diêu cảnh hiên tới đế đô thương lượng đắm mắt buổi trưa liền đi qua buổi chiều hai lúc ba giờ lâm ra trang viên ngoại một chiếc sang trọng xe bẹn nhỉ trải qua xét duyệt mở t i ề n đến nhìn thấy là của mình tốt khuê mật diêu cảnh h i ê n tới lâm tử du xuống lầu đem người lập tức liền kéo đến gian phòng của mình lâm dạ ca người tốt diêu cảnh hiên vẫn là rất lễ phép trải qua phòng khách thời điểm gặp được lâm dạ cười doanh doanh cùng lâm dạ chào hỏi người tình hữu gì lâm tử du nghi hoặc cao lại mi không biết có phải hay không là bởi vì hệ cát nàng có bệnh đa nghi tổng cảm giác mình tốt khuê mật cái kia một nụ cười phía sau cũng không phải là rất đơn giản nhưng lâm tử du cũng không tiếp tục nghĩ sâu diêu cảnh hiên cùng lâm dạ quan hệ bởi vì mình vẫn luôn nằm ở băng hà kỳ giữa bọn họ căn bản liền không khả năng sẽ có cái gì đồng thời xuất hiện húng chi mình bên này còn không có cùng diêu cảnh hiên giải thích đâu diêu cảnh hiên làm sao lại cùng lâm dạ quan hệ chuyển biến tốt đây không phải là ngươi ca sao chúng ta là tốt khuê mật ngươi ca chính là ta ca diêu cảnh hiên khẽ cười một tiếng làm một cái đơn giản giải thích đi thôi mau tới lầu ta còn có chuyện tìm ngươi lâm tử du cảm giác cái giải thích này sơ hở trăm chỗ nhưng suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là chính là như vậy hồi sự cũng không thể là ca ca của mình cùng chính mình khuê mật trong lúc đó có cái gì quan hệ đặc thù chứ lâm tử du rất nhanh thì đem lại o ý nghĩ này quăng ra đầu cái này căn bản là chuyện không thể nào chưa có cùng ca ca của mình thời gian dài ở chung căn bản cũng không biết anh mình ưu điểm diêu cảnh hiên càng thêm không có khả năng càng biết anh mình ưu tú cái lo lắng này hoàn toàn là không có lý do đón bỏ ừ m diêu cảnh hiên lại là lễ phép cùng lâm dạ gật đầu lúc này mới theo lên lầu chỉ là ánh mắt không ngừng ở lâm dạ trên người quê luyến không nghĩ tới lại một lần nhìn thấy lâm dạ vậy mà lại là lấy dáng vẻ như vậy bắt đầu cái này một lần nàng hy vọng chính mình có đầy đủ thời gian đi tìm hiểu hắn cũng hy vọng lâm dạ có thể có đầy đủ thời gian cởi nàng trong phòng diêu cảnh hiên vừa mới ngồi xuống lâm tử du liền khẩn cấp lên tiếng cảnh hiên ta hiện tại muốn nói cho ngươi biết một bí mật với ta mà nói rất trọng yếu cái này quan hệ đến nhà của chúng ta tương lai ngươi nên lắng hay nghe đồng thời cho ta kiến nghị à hiện tại hoa tươi một trăm mười ngàn chỉ phải có đầy đủ hoa tươi tác giả có thể bạo độ càng xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương bốn mươi ba quý xuống chinh nhất càng. Trên hát phục. Đệ lâm tử du lại một lần nhìn thấy lâm chấn thiên trong nội tâm cùng tràn đầy cảm động hắn hiện tại đã không phải là kiếp t r ư ớ c cái kia không biết gì cả tiểu nha đầu phiến tử nàng biết mình cũng không phải là lâm chấn thiên nữ nhi ruột thịt chỉ là một lần tình cờ bị lâm chấn thiên cho thù dưỡng từng ấy năm tới nay lâm chấn thiên đối đãi nàng lại cùng đối đại nữ nhi ruột thịt không khác nhau gì cả quan tâm đối với nàng cùng bảo vệ nàng có thể cảm thụ được ăn cơm tối xong một nhà ba người ngồi ở phòng khách nói chuyện t h i ế m chủ yếu là lâm chấn thiên cùng lâm tử du lại nói bọn họ nói đều là chỉ là liên quan tới tài chính phương diện tri thức lâm dạ cũng không hứng thú nghe cho chuyện một chút liền hàn huyên tới kế thừa vấn đề tử du ngươi đã, đã trở về mấy ngày nay ngươi trước đi công ty làm quen một chút mấy ngày nữa lại là một m hồi y ế n hội công ty tổng kinh lý của vị trí liền giao cho ngươi lâm tử r n Thiên khảo giáo, nữ nhi thức. t khảo chi giáo lý luận chi thức. Lâm、tử、du đích thật là h ọ c bá đối với lâm trấn thiên vấn đề đó là đối đáp trôi chạy đã cụ bị tiếp nhận gia tộc năng lực tổ chức một cái y ế n hội hướng ngoại giới tuyên bợn dìn tử du người thừa kế địa vị cũng là để cho nàng có cơ hội r ắ n chắc trẻ tuổi mỗi cái ra người thừa kế tối đa hai năm lâm trấn thiên có thể đem lâm ra giao cho nàng quản lý mà mình thì là ăn hưởng thiên luân chi nhạc ba ta nghĩ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian lâm tử du cũng là không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt lâm trấn thiên suy nghĩ một chút cảm giác cũng là nữ nhi mới vừa từ bên ngoài đọc sách trở về chính mình khẩn cấp để cho nàng tiếp thu công ty đích thật là có điểm quá cao áp được rồi vậy ngươi nghỉ ngơi trước ngươi lão ba còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian ba ta cảm thấy lâm tử du hiện tại tiếp nhận công ty mới là tốt nhất nguyên bản một mực chăm chú xem tv lâm dạ lên tiếng những thứ khác h ắ n không đệ bụng nhưng lâm tử du nhất định phải vào công ty lâm tử du nhưng là nữ chủ lạp hơn nữa còn là sự nghiệp hình nữ chủ so với hạ thi hàm vượt qua mà không đều cùng người của nàng thiết chính là không ngừng phấn đấu sự nghiệp sau đó kế thừa lâm ra lại theo diệp bạch đàm luận một hồi yêu đương hài hòa đại kết cục hiện tại lâm tử du không có phấn đấu tâm tư còn đi nữ chủ người này thiết mỡ u ố n v lâm dạ có thể không phải cho phép liền không thể để cho n g ư ờ i mội mội nghỉ ngơi một chút sao lâm trấn thiên khó có được thấy lâm dạ nói cũng không phản bác lâm dạ ba, hiện tại mỗi cái ra đều ở đây bồi dưỡng mình đ ờ i kế tiếp người thừa kế liền chúng ta lâm ra còn chưa có bắt đầu tử du hiện tại nghỉ ngơi tương lai khả năng cũng sẽ bị những thứ kia lao h ổ ly khi dễ sở dĩ ta cảm thấy tử du hãy nhanh lên một chút vào công ty tương đối khá Cà, cái cùng chính công càng kích. Cà ca của mình chính là cái này, sao một cái、người. khác gia tộc tràn là này là ngươi dưỡng người ngươi không muốn mình nhìn trong ánh mình ngù người, tranh người gia giả biết mỗi bồi với đã đều đây đâu? đầy đều đoạt kế, kế thừa thừa ty tử mắt một th Lâm lâm làm ra sao phía sao về du ở ở vậy dạ vì c lúc, lúc những g g n u thứ kia phương án đơn độc lấy ra một cái đều đầy đủ làm cho tập đoàn trang bị đầy bùn đầy bát nhưng lại bị lâm dạ đặt ở trong ngăn kéo chẳng bao giờ mở ra lâm tử du biết là vì sao ca ca của hắn là ở giúp nàng lắp đường như thế một cái ca căng ốc nàng làm sao sẽ không phải cảm ơn vậy không được ta chính là một cái phế vật lâm gia giao cho ta p h ỏ n g chừng không mấy năm liền sụp đổ ta lao nếu không phải là bởi vì l a o tử là độc c ác nam phụ lâm dạ không muốn cho đám này nữ chú biết cái gì gọi là thiên tài chân chính có hệ thống da chỉ dưới lâm dạ đối với tài chính phương diện buôn bán tạo nghệ đã đăng phong tạo cực mặc dù là p h ả i l a o xô rộ dáng vẻ như vậy tư bản cự đầu trong mắt hắn cũng bất quá là đệ trung đệ chỉ bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ trở lại hiện thực lâm dạ đương nhiên không thể bày ra không phải vậy còn có ngươi lâm tử du hạ thi hàm chuyện gì Nửa chương bốn mươi quỷ x bốn thiên thượng nhân gian phần hai người đối với mình ngược lại là rất có nhận thức lâm trấn thiên đối với lâm dạ thẳng thắn thành khẩn cũng thực sự không biết chắc là cười hay là khóc nếu không phải là còn có một cái nghe lời lâm tử du lâm trấn thiên đều không biết lâm dạ sàng nghiệp có thể ở lâm dạ trên tay thủ bao lâu ba điểm ấy tự mình biết mình ta vẫn phải có Kế, kế, kế t lâm, lâm trấn thiên dự định bắt đầu thuyết giáo lúc này tuyển trạch chạy, chạy ra lại nói tiếp cũng kéo lăng vi phong tin tức phải là thực sự đúng lúc hai từ này lâm t h ấ n thiên cũng không có nhiều ngăn cản đã nhiều năm như vậy hắn cũng sớm đã thành thói quen tự dưu ba ba cho ngươi ba tháng cái ngày nghỉ ngươi nghỉ ngơi thật tốt ba tháng sau đó ngươi tới công ty lâm trấn thiên vui mừng nhìn về phía nữ nhi hay là con gái tốt cảm ơn ba lâm tử du rất vui vẻ nàng có thời gian ba tháng cầm xuống thuộc về của nàng ca ca t ử du ba ba hy vọng ngươi về sau cùng ngươi ca ở trung hòa thuận ngươi cũng nhìn ra được ngươi ca bộ dáng như vậy về sau lâm ra chỉ có thể dựa vào ngươi lâm trấn thiên lời nói thâm thiế lâm dạ để hắn đi làm vui sướng nhà ngữ a ba kỳ thực ngươi có nghĩ tới hay không ca khả năng không có chúng ta trong tưởng tượng kém như vậy đâu lâm tử du không nhịn được muốn vì lâm dạ chứng minh kaka của nàng là khắp thiên hạ người lợi hại nhất hắn là con ta ta còn có thể không hiểu rõ hắn lâm trấn thiên lắc đầu lâm dạ đã bị hạ thi hàm cho mê điên đ ả o tâm thần không cứu lâm ra trang viên ngoại một chiếc tao bao làm bùa gội ỵ nỉ đang đậu ở chỗ này hồ điệp cửa xe hướng về phía trước lật lên lao tiết h m a u lên xe lăng vi phong đối với lâm dạ cơ tay đi ra ngoài lãng lãng cái q u ỷ a ta không phải cho ngươi đi hải nam ngây người một tháng sau làm sao trước giờ đã trở về lâm dạ chỉ tiếp rèn sắc không thanh thép làm cho hắn đi một tháng đó là vì bảo vệ hắn bệnh hiện tại tốt lắm lăng vi phong chính mình chạy trở lại ngươi còn dám nói ngươi trước xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói với ta một tiếng ta ở hải nam nhận được tin tức không phải phải chạy về tới lăng vi phong vốn là ở hải nam h ả o h ả o n g h ỉ phép ánh nắng bãi cát mỹ nữ hết thể đều rất tốt mãi cho đến thấy được cái kia long đằng quán rượu video cùng với phía dưới tràn đầy vây xem quần chúng chửi tới lăng vi phong liền ngồi không yên suốt đêm ngồi lên máy bay chạy về cùng ngươi lại không quan hệ mắng đều là ta lăng vi phong từ trước đến nay đánh giá không sai trên internet cái kia sóng dậy sóng trên cơ bản sẽ không hắn chuyện gì bị mắng nhiều nhất là lâm dạng phía dưới các loại ân cần thăm hỏi bàn phím hiệp y lực có thể tưởng tượng mặc dù s a u lại hoàn chỉnh video phát ra ngoài nhưng thì có ích lợi gì lâm dạ danh tiếng vẫn là thúi chẳng qua là đem d i ệ p b ạ c h cho rụ rỗ cũng là bởi vì mắng là ngươi lăng vi phong coi lâm dạ là làm huynh đệ hảo huynh đệ của mình bị trên internet như thế mắng hắn là thực sự quan tâm bên trong lâm dạ luẩn quẩn trong lòng hắn là thực sự rất tức giận lâm dạ vì sao bị hủy khuất hoàn toàn không phải nói với tự mình k h á i k h á i đêm nay đi nơi nào lãng lâm dạ ho nhẹ một tiếng trong lòng vừa cảm động lại là bất đắc dĩ cảm động là bởi vì lăng vi phong đối với huynh đệ của mình tình bất đắc dĩ là bởi vì lăng vi phong đánh giá mình quá thấp t ừ trở thành độc các phản phái bắt đầu từ ngày đó lâm dạ liền đối với danh tiếng của mình không sao yêu chửi liền chửi hắn dù sao cũng nhắm mắt làm ngơ lần sau gặp phải sự tình ngươi muốn nói trước cho ta không phải vậy cái này h u y n h đệ là không có cách nào làm lăng vi phong cũng là thấy tốt thì l ấ y không nói thêm gì tối hôm nay ta mang ngươi đi thấy chút việc đời lăng vi phong nói đến chỗ này khoe miệng từng b ư ớ c lộ ra một tia mập mờ nụ cười cái quỷ gì thiên thượng nhân gian nghe nói qua chứ thiên thượng nhân gian lâm dạ vỗ đầu một cái kém chút quên mất chính mình cái này chuyên nghiệp độc các nam phụ thiếu chút nữa thì quên mất kịch t ì n h thiên thượng nhân gian cái chỗ này là một khu quán bar từ thập tiểu gia tộc bên trong nghiêm gia thiếu gia sáng tạo vô cùng chính quy đồng dạng cũng là vô cùng cao cấp ở bên trong đối với nữ hải không có yêu cầu trực tiếp rượu miễn phí mà nam nhân lại là cần địa vị khá cao hoặc là hội viên mời mới có thể đi vào lâm dạ nhớ kỹ kiếp trước cũng chính là ở video sự tình bạo phát sau đó l a n g vi phong vì mình thả lòng tâm tình mới chỉ có mang lâm dạ đi thiên thượng nhân gian lại nói tiếp cũng là bực cười thập tiểu gia tộc hầu như mỗi cái gia tộc thiếu gia đều có tư cách hội viên duy chỉ có lâm dạ không có bọn họ những thứ này thiếu ra t r ư ớ n g mắt lâm dạ nếu không phải là lăng vi phong lâm dạ thật đúng là vào không được ở thiên thượng nhân g i a n đâu căn cứ kịch tình diệp bạch á m tử triệu cương cũng chính là phía trước ở phòng câu lưu bên trong cái kia biết chủ động tìm tới c ử a cho lâm dạ làm tiểu đệ ở đế quy bên trong triệu cương vai diễn vẫn tương đối nặng nửa tháng sau lục tử ngôn điện ảnh liền muốn khai mạc sợ tiểu đi hồ phóng hỏa là chủ ý của hắn đối với lâm dạ cũng là một cái rất trọng yếu k ị tình bởi vì thả thanh kim hỏa diệ bạch cứu ra lục tử n ô n tô thanh niên do đó chừng cứu danh tiếng của mình có chỗ dựa vững chắc tô mà lâm dạ cái này đ ọ c c á c nam phụ một khẩu khí đắc tội rồi lục ra tô ra đối phương trả thù cũng là theo tới s ở t i ể u đi ổ p h ó n g h ỏ a sự kiện có thể nói là lâm dạ từ quyển sách bắt đầu sông lớn nhất họa lâm trấn thiên cũng là vì này trả giá nặng nề mới từ tô ra lục ra trong tay bảo trụ rồi lâm dạ mệnh cái này kịch tình mặc dù có chút có lỗi với lâm trấn thiên nhưng lâm dạ cũng chỉ có thể dựa theo kịch tình tiếp tục nữa tốt xấu đến cuối cùng lâm trấn thiên có thể có một cái chết giả bốn a nếu như hoa tươi có thể phá hai trăm ngàn trưng bày phía sau mỗi ngày mười chương như thế nào thuận tiện cầu một lớp các minh đệ khen thưởng ngày hôm nay bị biên tập viên nhắc nhở một cái t a m g h n g tỉnh thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương bốn mươi lăm làm độc các nam phụ gặp gỡ nhân vật chính người hầu canh thứ ba chín giờ tối đối với người bình thường mà nói có lẽ là thời gian nghỉ ngơi nhưng đối với một đám phú thiếu mà nói sống về đêm vừa mới bắt đầu thiên thượng nhân g i a n ở vào trung tâm thành phố cờ bờ giờ ngay chính giữa nơi lễ hội tụ tứ đại gia tộc thập tiểu gia tộc toàn bộ thế lực tập đoàn tài chính cùng với nói là có ba nơi đây càng giống như là tập đoàn thế lực giao tế tràng hội tụ đế đô tất cả thượng tầng tinh anh hoan g n ê n h lăng thiếu ra cửa c n rượu nữ tiếp khách nhóm vừa thấy được lăng vi phong chính là khom lưng v ấ n an theo kkd tối hôm nay ta mang ngươi thể nghiệm một cái nơi phun hoa lăng vi phong có điểm hư vấn hắn tới thiên thượng nhân gian đã không biết bao nhiêu lần lâm dạ lại là đệ một lần tới thời điểm trước kia hắn cũng không phải là không có mời qua chỉ là lâm dạ trong lòng trong mắt chỉ có hạ thi hàm hạ thi hàm không có ở đây địa phương cái kia nhất định cũng không có lâm dạ thân ảnh ngày hôm nay có thể đem lâm dạ mang tới đây chính là trợ giúp lâm dạ ly khai hạ thi hàm thành công nhất bước đầu tiên hắn tin tưởng lâm dạ kiến thức đủ rồi thế giới phồn hoa này nhất định sẽ đem hạ thi hàm ném sau t h i ê n thượng nhân g i a n là chia làm ngoại bộ cùng nội bộ ngoại bộ trọng pháo giọng thấp tạc sỏ lỗ thai m à n g trên võ đài nghề nghiệp âm hưởng nhạc đội không thể so với diễn sướng hội sai ban ngày buôn bán tinh anh hóa làm từng con từng con ngựa hoang mất cương trong sàn nhạy tự nhiên mồ hôi mà ở nội bộ lại là từng gian sang trọng thuê trung phòng lại hoàn toàn nghe không đến bất luận cái gì thanh âm h u n náo đi trước tiên tìm một nơi ngồi xuống tòa h ạ lăng vi phong rất thích ứ n g hoàn cảnh của nơi này l tòa hạ thuần thục thao tác nổi lên trước mắt chút rượu máy móc muốn uống gì tùy ý gọi một ly c o c k t a i lâm l dạ ngắm nhìn chung quanh tìm kiếm triệu cương thân ảnh hắn có thể không có quên mục đích của chính mình đi a đi nhảy nhót lang vi phong đứng dậy mời lâm dạ không đi chính ngươi đi chơi đi lâm dạ lắc đầu bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại lâm dạ đều không phải là rất yêu thích quán ba loại địa phương này còn không bằng an an t ĩ n h t ĩ n h ở nhà gối h ề cặn đùi nhà ngủ được rồi lang vi phong gật đầu hắn cũng biết lâm dạ trong thời gian ngắn nhất định là sẽ không thích bộ dáng như vậy huyên náo hoàn cảnh bất quá không quan hệ nhiều tới mấy lần thì tốt rồi lặt đây không phải là đại ca sao lâm dạ tìm một vòng không thấy được người liền trực tiếp bung tha ngược lại chờ chút triệu cương nhất định sẽ chính mình tìm tới cửa lâm dạ bên này không có chuyện gì cũng là ngược lại bị người cho tìm tới các ngươi là ai lâm dạ trước mắt mấy người mặc áo sơ mi hoa thiếu niên đã đi tới mấy người thấy được lâm dạ thần sắc đặc biệt hưng phấn lâm dạ lại là hoàn toàn không nhớ rõ trước mắt mấy người này đại ca ngươi quên ngày hôm qua chúng ta còn cùng nhau ngồi sồn quá phòng câu lưu đầu lĩnh người nọ ở lâm dạ bên người ngồi xuống phòng câu lưu lâm dạ nhìn một chút trước mắt mấy cái này thanh niên Hắn xác đại ị n không có, có bất kỳ ấn tượng nào. Chẳng h là lẽ là kỳ có có bất b Diệp c h thay n g ư ờ nằm vùng ở bên ở ca ạ n mình cùng n h hả? Khá h lắm, rồi u người ồ i sổn phòng qua câu l u đến đáng cùng khoang, nhìn n có cái gì tốt đáng giá g tốt khoe lấy mấy ư dáng vẻ hứng phấn. người vẻ Đại ca, người khả năng quên mất ta gọi lôi minh dẫn đầu thiếu niên kia tự giới thiệu hắn là lôi gia tiểu thiếu gia đại ca ta gọi đồ khiêm lôi minh đồ khiêm lâm dạ cảm giác hai cái danh tự này dường như ở nơi nào nghe qua thế nhưng ấn tượng không phải rất thâm đại ca chúng ta đều là thập tiểu gia tộc a lôi minh nhịn không được nhắc nhở nói thực sự lâm dạ không nhớ ra được bọn họ thực sự khiến người ta rất khó chịu bọn họ cũng đều cùng là thập tiểu gia tộc thiếu gia ta nghi tới rồi lôi minh đồ khiêm lâm dạ nghe bọn hắn vừa nói như vậy thì có ấn tượng cái này lôi minh cùng đồ khiêm cũng là nguyên trong tiểu thuyết phối hợp diễn bất quá lâm dạ lâm dạ loại này độc c ác nam phụ không giống với lôi minh cùng đồ khiêm là diệp bạch người hầu tiểu đ ệ cái này hai hà nguyên n g bản là cùng kế thừa gia nghiệp không có quan hệ gì hết lần này tới lần khác ở kịch t ì n h bên trong nhận diệp bạch làm đại ca được sự giúp đỡ của diệp bạch bọn họ thừa kế nhà mình gia tộc xí nghiệp sau đó càng là quyết tâm theo diệ bạch bước chân truyền thống nam tần sản g văn nha thuận nhân vật nam chính sinh n ị c h nhân vật nam chính vong trước mắt hai cái này chính là thuộc về theo d i ệ p bật tới tương lai nhân sinh sẽ là thuận buồn xuôi gió các ngươi tìm ta có chuyện gì chính mình là độc gác nam phụ trước mắt nhưng là nhân vật nam chính tương lai người hầu tiểu đ ệ hai người hoàn toàn không phải một phép cánh bọn họ bộ dáng như vậy đi theo chính mình phía sau cái mông kêu đại ca làm sao dạng đây cũng là phải phá hư kịch tình nhiệm điệu sao đại ca à ngày hôm qua ở phòng câu lưu bên trong chúng ta chứng kiến ngài thần hồ kỳ kỹ tán gái thao tác câu ngài giáo hai chiêu lỗi minh cùng đồ khiêm hai người từ gặp được lâm dạ tán gái kỹ xạo đã hoàn toàn thần v ụ bọn họ loại này sớm đã bị gia tộc phóng ra ngoài công tử ca bình thường trừ ăn uống ra vui đùa cũng chính là đối với tán gái cảm thấy hứng thú ngâm nước cái gì nàng tán gái nói đùa chính mình như thế một cái chuyên nghiệp độc gác phản phái làm sao lại lúc rảnh rỗi đi t á n gái đại ca ngài cũng đừng ở hai chúng ta trước mặt lắp ráp ngày hôm qua chúng ta đều thấy được bốn vị nữ thần đồng thời đem ngài đoạt ra phòng câu lưu ánh mắt của hai người tràn đầy kính nể đồng dạng thân là nam nhân lâm dạ thật là khiến người ta hâm mộ và ghen ghét nghe hai người này hình dung lâm d ạ im lặng liếp mắt các ngươi biết cái gì cái kêu b này đần độn giải thích thêm. Xem cái n hai tiên g là tốc độ m hơi chút chậm một chút hơi có chút tạ văn để cho ta sửa sang một chút đương nhiên các ngươi hoa tươi phiếu đánh giá vẽ tháng càng nhiều ta sửa sang lại càng nhanh xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh Đùa bỡn người. Chương 46, elizabeth chặt lọc Đế đô trong bệnh viện, cảnh tượng vã. Bột, ta đã được đến Elizabeth ta Elizabeth chúa Elizabeth bỡn bệnh Bụt, b lòng người. Chương trong viện, Vân cảnh tượng công Vân cũng không lời nói nhảm,、elizabeth, nữ hoàng lọc lời Sir Ti vội Sir Ti chặt hẹ. trí. vã. vị ở i nhi tiêu giận tại vì nữ dữ, thất, một mực đâu ố c Bạch bên này tìm được công chúa. suốt Diệp bên này tìm đ Ở、đâu? diệp bạch khép lại sách vở hắn đối với elizabeth công chúa hành tùng cũng là rất quan tâm cái này quan tâm không chỉ là nguyên với cùng elizabeth nữ hoàng hợp tác mà là bởi vì chính hắn đối với công chúa có ý tưởng elizabeth chặt lập hẹn ă m nay đã m ư ơ i tám tuổi đặt tại đức quốc người pháp luật nàng đã đạt tới pháp định kết hôn tuổi thành t cựu hễ liza b e t nữ hoàng người thừa kế duy nhất c h ặ t lọt kẹ nhất định có thể trở thành tương lai nữ hoàng nếu như mình có thể cưới c h ặ t lọt kẹ như vậy toàn bộ hễ liza b e t hoàng thất biết càng thêm kiên định cùng chính mình buộc chung một chỗ phía trước c h ặ t lọt kẹ vẫn luôn sinh hoạt tại đức quốc lâu đài mặc dù là hắn muốn gặp được c h ặ t lọt kẹ đó cũng là chuyện vô cùng khó khăn từ nghe được c h ặ t lọt kẹ một mình đi tới vân quốc đế đô diệ p bạch liền biết mình cơ hội tới hắn so với nữ hoàng còn muốn sốt ruột tìm được chất lọt kẹ hạ lạc chính là muốn ở vân quốc liền đem gạo nấu thành thiên thượng nhân gian sở ti vần đối với thiên thượng nhân gian cái chỗ này đã sớm là có nghe thấy nàng đi thiên thượng nhân gian làm cái gì diệp bạch có chút kinh ngạc bất quá ngẫm lại cũng là nghĩ đến thông ở đức quốc c h ặ t l ọ t kệ tiếp nhận rồi đến từ ở trên thế giới tốt nhất đỉnh t i ê m giáo dục nữ hoàng đối nàng rất nghiêm ngặt bị giam lâu tiểu cô nương luôn là hướng tới tự do càng tò mò hơn quán b a đến cùng là dặn gì g cái này cũng không tính là có bao nhiêu ly kỳ sự t ì n h trước mắt mới chỉ không biết nhưng căn cứ nghiêm trọng bên kia chuyển tới tin tức công chúa đã tại thiên thượng nhân gian ở lại ba ngày nghiêm trọng cũng chính là vân quốc thập tiểu gia tộc nghiêm gia thiếu ra nghiêm gia càng là từ diệp bạch tiến nhập vân quốc tới nay để một cái hướng diệp bạch đầu hàng gia tộc hiện tại càng là diệp bạch trung thực người hầu chặt lọt kệ xuất hiện ở thiên thượng nhân gian chính là hắn đem tin tức truyền tới thiểu cô nương tâm tính còn không có chơi chán diệp bạch khép cười một tiếng cũng không có làm hồi sự phái tiểu đội tử thần tích lạp âm thầm, thầm bảo hộ chặt lọt kệ công chúa an toàn làm cho nghiêm trọng đem công chúa đưa tới nhớ kỹ bất luận cái gì dám can đảm nghĩ muốn gây bất lợi cho công chúa giết chết chất lọt kệ đã bị mình để mắt tới rồi nam nhân khác nếu như dám sảng bậy diệ bạch biết đưa bọn hắn bên trên tây thi sở ti v ẫ n không nói hai lời rời phòng bắt đầu dưới thiên mệnh lệnh thiên thượng nhân gian trong quán rượu lâm dạ bên người ngồi lôi minh đồ khiêm hai người đối diện với hắn nghiêm gia thiếu ra nghiêm trọng đang khinh thường nhìn lấy lâm dạ lôi minh đồ khiêm cái này chính là các ngươi thổi n ử a ngày lâm đại thiếu nghiêm gia bản thân vốn là quy phục dịch b ạ c h đối với lâm dạ tự nhiên là xem không thoải mái ta không phải vẫn luôn nghe nói lâm đại thiếu đang đeo đổi u hạ tổng tại sao làm sao không đổi u kịp liền đổi khẩu vị người biết cái gì lão đại ta đã sớm đem hạ tổng làm xong hạ tổng đối với lão đại ta đây chính là mối tình thắm thiết lôi minh hôm qua mới chính mắt thấy được hạ thi hàm như vậy hàm tình mạch mạch giám vẽ rõ ràng cho thấy tình căn tâm trùng lôi minh chẳng lẽ phế vật biết truyền nhiễm sao liền đầu góc của ngươi cũng biến thành không dùng được nghiêm trọng cười to toàn bộ đế đâu người nào không biết hạ thi hàm cực kỳ chán ghét lâm dạng mặc dù là ngẫu nhiên đối với lâm dạ có chút đổi mới vậy cũng bất quá chỉ là bởi vì lâm c h ấ n thiên bỏ tiền mua hạ thi hàm đối với lâm dạng mối tình tham thiết nói ra sợ không phải sẽ cho người cười đến dụng rằng không chỉ là nghiêm trọng liền mang đi theo nghiêm trọng sau lưng một đám các thiếu ra cười vang lôi minh đi nhiều nhìn đầu ngồi cái lao đầu góc đ đồ khiêm ngươi sẽ không cũng cho là như vậy chứ hạ tổng thích ai đều có thể duy chỉ có không có khả năng thích lâm dạ cái này phế vật lâm đại thiếu tự ngươi nói đâu hạ tổng sẽ thích ngươi sao đám người r ồ n dập mở miệng trào phúng nhưng lâm dạ vẫn không có chi bọn họ để cho bọn họ cảm giác đần độn vô vị không khỏi đem lời đ ể hướng lâm dạ trên người dẫn các ngươi rất ồn ào lâm dạ nhưng thật ra là rất cao lạnh đối với lăng vi phong trở ra thiếu ra nhà giàu đều là không có ít nói đến mức nào hứng thú lâm đại thiếu cái này hai hàng nói ngươi tán gái kỹ thuật rất cao ngươi trình diễn cho chúng ta nhìn nghiêm trọng nhìn giống nhau điện thoại di động nhận được tin tức ánh mắt chuyển động mở miệng nói không có hứng thú lâm dạ liếc giống nhau cái này nghiêm trọng nếu như nói triệu cưng là diệp bạch đám tử như vậy nghiêm trọng là thuộc về diệp bạch trên mặt nổi nuôi chó đ i ê n đối phó di ệ p bạch vậy cũng là nghiêm nghị đ ị c h nhân lâm dạ kiếp trước cùng nghiêm nghị đồng thời xuất hiện đồng dạng không phải rất nhiều nhưng hắn cũng là thật không thích dáng vẻ như vậy chó đ i ê n bộ dáng như vậy ngươi cho thấy ngươi tán gái thực lực thắng ta cho ngươi quỷ xuống dập đầu xin lỗi nghiêm trọng cười hít mắt mở miệng nói phản chi nếu như ngươi thua ngươi liền hô to ba câu ta lâm dạ là phế vật như thế nào đây? Không có hứng thú. lâm dạ nhà ngư n quen rồi cũng là thực sự không thích cùng người khác đánh cuộc ngươi nếu là không dám cứ việc nói thẳng ở chỗ này hô to một tiếng ta lâm dạ là phế vật chuyện này cứ tính như vậy nghiêm trọng có điểm khó chịu hắn có thể cảm giác được lâm dạ căn bản là không nhìn thẳng hắn ngươi nghĩ làm sao so so với song sao mời lập tức lập tức cấm miệng đừng lại tại đánh quay nhiều ta lâm dạ là thật có chút phiền người này đơn giản thi đấu tán gái nha ngươi thấy quầy ba bên kia cái kia mỹ nữ ngoại quốc không có chúng ta liền so với ai khác có thể lên tán tỉnh thành công như thế nào đây bên quầy ba mỹ nữ tuy là vẫn luôn là đưa lưng về phía bọn họ nhưng cũng có thể từ bối ảnh nhìn ra đối phương chắc là một vị đại mỹ nữ thon giải d á người n g ngồi ngay ngắn ở q u y ba không yên lòng liếp nhìn trước cửa ngẫu nhiên ngoái đầu nhìn lại giữa tinh vi sơn nhan liếp mắt nhìn đều sẽ làm người tim đập thình thịt r a tốc đang ngồi phú ra công tử ca không ít người từ vừa vào cửa liền nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương nhìn cũng không thiếu người đã lấy dũng khí đi tán tỉnh bất qua kết quả là rõ ràng đối phương căn bản cũng không phản ứng chắc là một cái mười phần băng mỹ nhân nghiêm trọng thấy lâm dạ mắc câu ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý hắn đương nhiên là sẽ không thua ngồi ở chỗ đó cái kia tây phương m ị nữ cũng chính là diệp bạch đang tìm đức quốc hoàng thất công chúa e li s a bét chặt l ọ t kẹ căn cứ diệp bạch nói chỉ cần mình nói nhắc tới diệp bạch chặt l ọ t kẹ công chúa biết nguyện ý với hắn đi thắng được thắng lợi chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay bộ dáng như vậy tiện tay còn có thể nhục nhã lâm dạng đến lúc đó chính mình còn có thể chạy đến diệp bạch trước mặt tranh công nhất cử lưỡng tiện bốn mới một t h á n g đến cầu hoa tươi a các huynh đệ xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương bốn mươi bảy ra mặt so với nghiêm trọng đứng lên bưng ly rượu lên từng bước đi hướng q u ầ y ba lão đại người xô lô tốt nghiêm trọng cái g i a hỏa này nhất định sẽ chơi xấu không đúng liền mỹ nữ này chính là hắn ăn bài lôi minh nhắc nhở bọn người kia rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ ngươi lôi minh đối với nghiêm nghị một bộ này rất là khinh thường nàng tốt nhìn quen mắt lâm dạ cũng là nhìn c h ầ m c h ầ m cái k i a tây phương đại mỹ nữ bối ảnh dĩ nhiên cảm giác có chút n g o à i ý muốn quen thuộc dường như chính mình đã gặp qua ở nơi nào cái này bối ảnh chỉ là thoáng cái không nghĩ ra cái gì tốt nhìn quen mắt lôi minh nhìn một chút lâm dạ bộ dạng trong lòng âm thầm、cô. chẳng lẽ lâm dạ đúng như nghiêm trọng nói như vậy lâm dạ căn bản cũng sẽ không t ặ n gái g cái kia phòng câu lưu bên trong lại là chuyện gì xảy ra bốn vị nữ thần cùng đi nộp tiền bảo lãnh lâm dạ thậm chí là không tiếp đại giới đem lâm dạ từ phòng câu lưu bên trong dọn ra ngoài chẳng lẽ đều là giả không có việc gì lâm dạ cũng chỉ là nhìn thoáng qua sẽ thu hồi ánh mắt nhìn quen mắt thuộc về nhìn quen mắt nhưng chỉ cần cùng kịch tình không có quan hệ lâm dạ hứng thú từ trước đến nay đều không phải là rất lớn quay ba bên kia sẽ nghiêm chị tuấn lên đường một đám p h thiếu ánh mắt trên cơ bản đều tập trung ở tại trên người của hắn sẽ nghiêm trị tuấn cái kia tự tin giọng điệu bọn họ không khó nhìn ra được nghiêm trọng đoán chừng là thực sự nhận thức vị mỹ nữ kia lần đánh cuộc này lâm dạ đã định t r ư ớ c là phải thua bọn họ hiện tại càng hiếu kỳ hơn chính là vị này đại mỹ nữ rốt cuộc là ai bọn họ có còn hay không hy vọng quay ba bên kia chỉ thấy nghiêm trọng đi tới mỹ nữ chính diện bắt đầu nói chuyện với nhau chỉ là kế tiếp hình ảnh cũng không có giống như bọn họ trong tưởng tượng như vậy hài hòa tuy là nghe không được hai người đang nói cái gì nhưng nhìn ra đối phương dường như cũng không có cho nghiêm trọng bất kỳ mặt mũi để cho người không ngờ được nói là nói lấy mỹ nữ trực tiếp đem trong tay chính mình trong ly rượu có t h a y tặt vào nghiêm nghị trên mặt rượu theo nghiêm nghị thái dương chạy xuống nghiêm trọng lại không có chút nào sinh khí ngược lại còn đang không ngừng đối với mỹ nữ túi đầu không lưng cuối cùng lui trở về nghiêm thiếu ngươi cái này tình huống gì hả nghiêm trọng trở lại một cái một đám phú thiếu liền vây quanh cái quỷ gì bọn họ còn tưởng rằng nghiêm trọng biết dễ như trở bàn tay ai biết không chỉ không có làm được ngược lại còn bị tạt gương mặt rượu để cho bọn họ kinh ngạc vẫn là nghiêm nghị thái độ đang bị mỹ nữ bắt tiểu chi phía sau lại còn là túi đầu không lưng không dám chút nào tình khí nhất thời mỹ nữ thân phận liền đưa tới những thứ này phú thiếu rất hiếu kỳ không có gì chính là một cái ác t ỷ khí tiểu hữu nghiêm trọng lúng túng xoa xoa trên mặt mình rượu hắn có chút nghĩ không thông hắn đi qua tán tỉnh chặt lọt kệ vốn là chặt lọt kệ thái độ đối với hắn cũng chính là lanh lanh đạm đạm có thể làm hắn nhắc lên diệp bạch chặt lọt kệ sắc mặt một cái liền trầm xuống nắm lên trong tay rượu liền tạt vào trên mặt mình hắn rất kỳ quái diệp bạch bên kia nói với hắn chỉ cần mình nhắc lên là diệp b ạ c nhân chặt lọt kệ nhất định sẽ cho hắn một bộ mặt ai biết cái này không nhắc tới con tốt vừa nhắc tới chặt lọc t k ệ tính khí liền lên tới hoàn toàn không ở phòng trường t h ụ c nữ dáng vẻ lấy rượu liền b ắ t bắt hắn tại chỗ liền bối rối lâm đại thiếu đến ngươi nghiêm trọng lập tức liền đem lời để chuyển hướng về phía lâm dạ hóa giải bối rối của mình hắn đều bị bắt rượu tự nhiên cũng muốn làm cho lâm dạ bị bắt rượu tốt xấu chính mình không thể so với lâm dạ sai chứ t u y tiện lâm dạ bưng ly rượu lên đi tới hắn là không có trông cậy vào mình có thể tán tỉnh thành công chủ nếu có thể làm cho nghiêm trọng này chó điên cấm n i ệ m lời nói thật nói với các ngươi a cái kêu khảy ba mỹ nữ kỳ thực là tới từ ở đức quốc hoàng th n g h mà đức quốc hoàng thất ở phương diện tránh trị còn năm cực đại quyền lợi đồng thời đức quốc hoàng thất ở về buôn bán cũng là một cái cực kỳ to lớn tập đoàn tài chính có tiền lại có quyền trước mắt chặt lọt tệ tiểu công chúa nếu như đặt ở vân quốc vậy cũng là thuộc về tứ đại gia tộc cấp bậc đại tiểu thư địa vị cực cao tiểu tử ngươi quả nhiễm biết t r u n g quanh phú nhị đại nhóm cũng biết nghiêm trọng hàng này không yên lòng h i ệ n nhiên là nhận thức đối phương vậy ngươi nếu cùng với nàng biết vì sao nàng còn b ắ t n g ư ơ i phú nhị đại nhóm tương đối hiếu k ỳ điểm này ta làm sao biết có thể là tâm tình không tốt ta nghiêm trọng suy nghĩ một chút dường như cũng chỉ có cái này một lời giải thích cũng không thể là chặt lọt k h ẻ chán ghét d i ệ p bạch chứ phải biết rằng d i ệ p bạch cùng đức quốc hoàng thất nhưng là có trên phương diện làm ăn lui tới thành cựu hoàng thất công chúa chặt lọt k h ẻ làm sao lại chán ghét minhữu của mình đâu sở dĩ cũng chỉ có thể đổ cho có thể là chặt lọt t h tâm tình không tốt lắm nói tiểu tử ngươi là thật ư biết rõ nhân ra là đức quốc công chúa ngươi còn làm cho lâm dạ đi đây không phải là đi tìm nhục nhát sao phú nhị đại nhóm nhìn lấy lâm dạ đi qua thân ảnh phản phất là đã thấy lâm dạ sẽ cùng nghiêm trọng giống nhau trực tiếp bị chặt luật kệ bát rượu hình ảnh nhục nhát sao lâm dạ người nọ ra mặt giày rớt truy cầu hạ thi hàm nhiều năm như vậy cũng còn có thể liếm khuôn mặt làm liếm cẩu da mặt sâu bất quá chỉ là một cái nho nhỏ nhục nhã mà thôi hắn sẽ không để ý nghiêm trọng nợ nụ cười mặc dù không có tán tỉnh thành công chặt lắp đẹ nhưng ít ra có thể chứng kiến lâm dạ mất mặt tin tưởng diệp bạch thấy được lâm dạ mất mặt sẽ phải rất vui vẻ nghĩ như vậy nghiêm trọng cầm lên điện thoại di động của mình nhắm ngay lâm dạ chuẩn bị bắt đầu ghi hình hắn muốn đem lâm dạ chịu đến nhục nhã hình ảnh phát cho diệp bạch do đó đạt được diệp bạch khanh lợi nói cũng phải da mặt của hắm đã so với tường thành còn dày hơn cũng không lưu ý như thế một lần làm đủ phú nhị đại nhóm hiện tại sẽ mới một tháng cầu hoa tươi còn đi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương bốn mươi tám sử tượng h xui xẻo nhất nữ chủ cầu hoa tươi trước quầy ba lâm dạ càng đi càng gần nhìn lấy nữ h ả i bối ảnh cảm giác cũng là càng ngày càng quen thuộc ngươi tốt nhận thức một chút lâm dạ một tay nhẹ nhàng k h o á t lên nữ h ả i trên vai hắn là thật không có dự định tán tỉnh qua đây đi cái đi ngang qua sân khấu thì tốt rồi nữ h ả i không trả lời nghe được thanh â g miễn lặng quay đầu bảo lam sắc ánh mắt nhìn về phía lâm dạng chính như bọn họ đoán cái dạng nào eliza b é chặt lọt tệ tướng mạo c ự mỹ khi ô đô n đỉnh cấp nữ thần, nhất là trên n g gì g kém đế cấp là ư ờ có cố một bắt nhìn g u Quốc ồ n nữ ở Đức à càng giống như là vào hào i giống cái bút bê tinh、xảo. Khiến người Khi tỷ tướng một bút ta trong thương lệ, như được muốn nhịn không được ôm vào trong ngực mạo ôm xảo. hào h bê yêu. sứ đến nữ hải xoay người trong nháy mắt lâm dạ lập tức cũng nhớ tới thân phận của đối phương đức quốc hoàng thất công chúa eliza bép chặt lập h ẹ lâm dạ đối nàng rất quen thuộc sở dĩ quen thuộc là bởi vì kiếp trước ở kịch tính bên trong lâm dạ vì trả thù d i bạch bắt cóc qua trước mắt cái này tiệu công chúa nói thật chặt lọt kẹ là lâm dạ gặp qua xui xẻo nhất nữ chủ nguyên tắc bên trong tác giả viết chính là mình người nam này xứng bắt cóc chặt lọt kẹ, trung gian một cái quá trình hắn đơn giản dù sao thì là lâm dạ mang theo chặt lọt kẹ ệ c h n chết cuối cùng chặt lọt kẹ bị vứt bỏ ở tại thâm sơn bị nhân vật nam chính diệp bạch tìm được nhưng là liền tại tác giả không có suy nghĩ đến trong quá trình chặt lọt kẹ cũng là dọc theo đường đi không may không phải là bị rắn cắn chính là bị độc trùng cắn còn có thể chính mình ăn nấm độc làm cho lâm dạ là thật thao t h á i tâm phàm là biến thành người khác bắt cóc chặt lọt t h cái này nữ chủ nhất định tự mình tìm đường chết ở trên đường lâm dạ mệt mỏi muốn chết cái này mới thật không dễ dàng hoàn thành k ị tính cái này nữ chủ phiền phải r ấ t chắt l t kệ ánh mắt đồng dạng cũng là rơi vào lâm dạ trên người nàng còn tưởng rằng vậy là cái gì người nhàm chán đã chạy tới tán tỉnh không nghĩ tới dĩ nhiên là chính mình chiều tư mộ t ừ n g người chắt l t kệ đối với lâm dạ cảm tình rất rất khác biệt nhiều năm như vậy nàng từ đầu đến cuối không có quên mình ban đầu bị bắt cóc lúc bọn cướp nhưng ở thất kinh bộ dạng cái g i a hỏa này thực sự rất không thích hợp là một m cái bọn cướp nghĩ tới đây chắt lo kệ không tự chủ k h e miệng lộ ra một tia cờ yếu ớt đó là nàng đời trước vui vẻ nhất thời gian rất mạo hiểm nhưng là chơi rất h á không hổ là hoàng thất công chúa thật xinh đẹp bên này phú gia công tử ca môn m ánh mắt đồng dạng cũng là rơi vào lâm dạ bên kia làm chặt lọt kệ lúc xoay người bọn họ không khỏi vì chặt lọt kệ khuôn mặt đẹp mà kinh ngạc không phải bọn họ chưa từng thấy qua đỉnh cấp bị nữ nhưng lập tức chính là ở đế đô bọn họ có thể nhìn thấy đỉnh tiềm mỹ nữ đây chính là ít lại càng ít t h như hạ thi hàm tiêu vũ huyên loại này bọn họ thấy liếc mắt đều khó khăn được nhất là tiêu vũ huyên nhìn thấy nàng chưa chắc là vui vẻ hai chân khả năng còn muốn r u lên lại tỷ như lục tử nôn tâu nghiên p h các nàng hai vị này đồng dạng cũng là rất khó nhìn thấy một cái lục gia tiểu công chúa. mặt khác một cái tô ra người thừa kế đều không phải là bọn họ những người này có tư cách tới gần giống như chặt lọt kẹ loại này thần nhan bọn họ tự nhiên là hưng phấn bất quá nghĩ đến thân phận của đối phương đức quốc hoàng thất công chúa tương lai nữ hoàng bọn họ nhất định là t r e o trọc không nổi chỉ có thể k í n h nhi viết chi lôi m i n h ngươi xem một chút cái này chính là các ngươi nói biết tàn gái đi lên ngốc không phải xưng ơ s ở đ ă n g phách nữ hải bà vai chặt lọt kẹ công chúa tính khí nếu như hỏa bạ o một điểm trực tiếp một chén rượu bắt quá khứ nghiêm trọng cười lạnh nói đối đai chặt lọt kẹ loại này cấp bậc phú gia thiên kim hắn mặc dù không có thành công qua nhưng là biết tùy tiện đi lên. khẳng định là vô dụng nhất là lâm dạ cái loại này càng là sai lầm làm mẫu bên trong sai lầm làm mẫu một dạng nữ hải tử đều không thích nam nhân đi lên trực tiếp liền đụng vào thân thể của chính mình chớ nói chi là hoàng thất công chúa nàng đều có thể tưởng tượng đến chặt l ọ t thệ sẽ phải bắt diệu hình ảnh lâm đại thiếu chỉ thích hợp làm liếm cậu tán gái là hắn cái k i a điếu dạng lôi m i n h túi đầu không nói ngày hôm qua thật chẳng lẽ là chính bản thân hắn xuất hiện ảo giác nhưng là phòng câu lưu bên trong người nhiều như vậy cũng xuất hiện ảo giác còn là nói bốn vị nữ thần cùng lâm dạ có bí mật gì giao dịch nhưng là cũng không đúng à hắn trải qua không ít phong mật r à n hạ tổng tài cái loại này phát ra từ nội tâm thương tiếc tuyệt đối không phải giả lôi minh trong lúc nhất thời hoàn toàn hồ đồ ta dám nói kế tiếp chặt lọt kệ công chúa nhất định là trực tiếp cầm chén rượu lên liền bát nghiêm trọng lau khô trên mặt mình rượu từ tốn ó i lại tăng thêm lâm dạ tính khí hòa bạo chờ chút nếu như đối với chặt lọt kệ công chúa độc thủ chính mình còn có thể làm trên đi anh hùng cứu mỹ nhân quả thực sảng khoái ta xem không ngừng chặt lọt kệ công chúa tâm tình phiền táo không đúng tức giận một cái tắt trực tiếp đánh tới cũng có khả năng lâm đại thiếu ngày hôm nay lại phải ở chỗ này kinh ngạc ta dĩ nhiên cảm giác khó hiểu thật là thoải mái thanh em dếu c ậ n một cha tiếp lấy một cha đám này phú nhị đại thích nhất cũng chính là xem lâm dạ mất mặt từ biết được thân phận của chặt lọt tệ sau đó bọn họ liền biết mình nhất định là không đùa cái kêu lâm dạ nhất định là không thể đắc thủ a lâm dạ nếu như đắc thủ bọn họ không phải mất mặt vứt xuống nhà bà nội rồi hả không có ý tứ nhận lầm người lâm dạ biểu thị cái này nữ chủ thật sự là quá phiền thoái không có kịch tình thời điểm trốn xa một chút suy thần p h ụ thể lại nói tiếp lâm dạ nhớ kỹ dưới một lần bắt cóc chặt lọt tệ thời điểm dường như cũng chính là ở thiên thượng nhân gian bất quá những thứ này cũng không trọng yếu hắn cũng không muốn đi để ý tới ngược lại tán tỉnh đã hoàn thành đám người kia cũng nên ngầm miệng lâm dạ xoay người liền đi đợi chút nữa thấy lâm dạ muốn đi chặt lọt tệ gấp rồi nàng ở chỗ này chờ ba ngày chính là vì đợi đến lâm dạ xuất hiện sao có thể làm cho lâm dạ cứ đi như thế kiếp trước chặt lọt tệ lặng lẽ đi tới vân quốc dung loạn nàng đem chọn cái đế đô đều chuyển một lần sau đó liền định đi thiên thượng nhân gian thể nghiệm một cái quẹ rượu bầu không khí ai biết đi vào còn không có bao lâu một nhóm bắt có c phạm liền vào không nói hai lời liền đem chính mình tròi đi ngay từ đầu chặt lọt tệ rất sợ hãi rất sợ gia cướp sẽ làm ra tổn thương gì nàng h à n vi kết quả đến cuối cùng lâm dạ đều không có làm ra bất cứ thương tổn gì nàng hành vi không chỉ có là như vậy hai người ở bỏ xe trôn chết phía sau lâm dạ không ngừng cứu tìm đường chết chính mình nghĩ đến cái kêu đoạn ký ức chặt l ọ t k ẹ chính mình đều không nhịn được m u ố n cười nàng cũng cảm giác mình là xui xẹo t ậ n cùng đầu tiên là bị rắn độc cắn chân sau lại là đụng với độc thảo chính mình còn ăn nấm độc đoạn ngay bấy giờ dã ngoại nguy hiểm gì nàng liền chuyên hướng địa phương nào chạy nếu không phải là lâm dạ nàng đều chết rồi vài chục lần nàng đối với lâm dạ cảm tình cũng chậm rãi từ sợ hãi biến thành ỉ lại vốn là muốn trốn chạy tâm tư biến thành cùng lâm dạ cùng nhau trốn chết hai người tiện tay vẫn còn ở trên đường cứu một người tên là tâu nghiên phỉ nữ cảnh sát tránh thoát diệp bạch tiểu đội tử thần một lần lại một lần truy sát còn có vân quốc cảnh sát một lần lại một lần mới bắt cuối cùng chạy thoát để cho chặt lót k ẻ kỳ quái là ở hai người hoàn toàn an toàn sau đó lâm dạ trực tiếp liền thả chính mình không chút nào thành t i ể u giặc cướp đạo đức nghề nghiệp nàng muốn đi tìm lâm dạ kết quả lâm dạ lại lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở trước mắt của mình ở sau đó nàng đã bị cảnh sát tìm được bí mật đưa về đức quốc về sau nữa đợi nàng đã biết lâm dạ tin tức thời điểm lâm dạ đã、chết. chết ở Diệp b A không không các linh tay, n đệ trận này vụ án bắt cóc là thật rất có ý tứ phía sau ta sẽ viết đi ra mỗi cái nữ chủ đều có chính mình kịch tính đây là có thể bảo đảm còn như bình luận khu đại lao nhắc tới hạ thi hàm kiếp trước cùng diệp bạch chỉ có thể coi là giao dịch bởi vì nhân vật nam chính đệ một lần xuyên việt làm nhiệm vụ kỳ thực chính hắn có chút dùng sức quá mạnh đưa tới nữ chủ nhóm đã sớm thái độ đối với lâm dạo phát sinh biến hóa chỉ là cũng không rõ ràng nhưng ít ra các nàng là cho tới bây giờ đều không có coi trọng quá diệp bạch đây là sàng văn tuyệt đối không phải ngựa ư văn còn có coi như là tác giả đồng hành n g ư ờ i vẽ thắng nhiều không quan hệ cho ta đi tất cả khổ ta tới thừa nhận cuối cùng cầu độc giả các đại lao hoa tươi cầu hoa tươi thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương bốn mươi chín cũng không phải là trang giấy người cầu hoa tươi ngươi không phải tới đến gần sao tại sao còn không muốn đến điện thoại của ta liền đi lâm dạ muốn đi chặt lọt kẹ lại gấp nàng thật vất vả đang đợi được lâm dạ tuyệt đối không thể lại để cho hắn từ trước mắt của mình trốn dưới tình thế cấp bách chặt lọt kẹ trực tiếp ôm lấy lâm dạ cánh tay bốn lâm dạ gương mặt dấu chấm hỏi tình huống gì chặt lọt kẹ cái k i a vẻ mặt dáng v ẻ vội vàng phản phất liền lại nói tới ngâm nước c mau tới cơ ta a lâm dạ biết người phương tây tương đối mở ra thế nhưng chặt lọt kẹ đây chính là diệp bạch nữ chủ lạp chẳng lẽ không đúng chỉ đối với diệ bạch một cái người cảm thấy hứng thú quen thuộc c h ẳ n g cảnh quen thuộc phối phương lâm dạ càng phát ra cảm thấy trước mắt nữ chủ có điểm không đúng mẹ c h ặ t lót k ẹ cũng bắt đầu đ ọ c kinh lâm dạ đương nhiên đừng để ý đến nàng trực tiếp rút tay ra liền đi cũng không quay đầu lại đi hướng mình ghế dài không phải vậy ngươi nói cho ta biết số điện thoại của ngươi cũng được ca c h ặ t lót k ẹ đứng dậy đuổi theo vê đút tờ ép cái này đặc biệt meo đều có thể bốn ghế dài bên trên nguyên bản đang chuẩn bị xem náo nhiệt phú nhị đại nhóm nụ cười trên mặt từng bước cứng gắp lâm dạ mới vừa làm cái gì dường như liền nói một câu ngươi tốt nhận thức một chút này cũng có thể chứ không phải đức quốc hoàng thất công chỗ sao làm sao như thế không phải rụt rè trên mặt của mỗi người đều viết đầy viết kép một bức kỳ quái thật sự là quá kỳ quái mới vừa còn không gì sánh được cao lệnh chặt lọt kệ trong n g á y mắt dĩ nhiên biến thành bộ dáng như vậy chẳng lẽ lâm dạ cùng chặt lọt kệ nhận thức làm sao có khả năng chặt lọt kệ là đức quốc hoàng gia công chúa lâm dạ cùng đức quốc hoàng thất căn bản là cực kỳ xa quan hệ làm sao có khả năng nhận thức lâm dạ cái phế vật này hơn nữa coi như là nhận thức lâm dạ dáng vẻ như vậy phế vật có cái gì có thể gây nên công chúa chú ý cái này cũng quá vớ vẩn nhất là nghiêm trọng hắn là nhất một bức hắn đóng cửa điện thoại di động của mình ghi hình. mở ra chính mình tin nhắn ngắn mặt trên sở ti vần phát tới tin tức rõ ràng viết chặt l ọ t k ẹ công chúa là đ ệ một lần tới vân quốc mà lâm dạ cho tới bây giờ đều không hề rời đi quá vân quốc hai người phía trước là căn bản là hoàn toàn không nhận biết nghiêm trọng nghe nghe trên mặt mình mùi rượu vẫn còn ở mới vừa hắn đích x á c là bị chặt l ọ t k ẹ cho t ạ n g đối với mình không có chút nào cảm thấy hứng thú kết quả lại đối với lâm dạ không được hắn nhất định phải tìm diệp bạch để hỏi rõ ràng trước mắt cái kia nữ nhân thật là chặt l u t kệ công chúa sao nghĩ lấy nghiêm trọng đem chặn một tấm hình cho sở ti vần gửi qua chỉ chốc lát sở ti vần hồi phục đã tới rồi trong i nội n dung tức ấ t t đơn giản, r lòng h n i của hắn rất thoải mái mới vừa đám người kia không ngừng trào phúng chính mình hiện tại cuối cùng là dương mi thổ khí đại ca của ta chính là ngưỡng bức lôi minh em thầm thể từ hôm nay trở đi lâm dạ chính là của hắn tín ngưỡng nói cái gì hắn liền tin tưởng cái gì nghiêm thiếu ngươi có thể đừng quên hứa hẹn của mình hắc nhớ khi muốn quỷ xuống nói xin lỗi mới có thành ý hay anh gấp làm gì chúng ta tranh tài là tàn gái g lâm dạ liền chặt lọt kệ tên công chúa đều không biết căn bản cũng không tính thắng nghiêm trọng mặt dày nói rằng cho lâm dạ quỷ xuống xin lỗi vậy hắn ngày mai sẽ sẽ trở thành toàn bộ đế đô so với di bạch lâm dạ còn muốn buồn cười chê cười ngươi đứng lại đó cho ta chặt lọt kệ xem lâm dạ không có chút nào ngừng ý tứ trong lòng càng thêm gấp áp mấy bước đi vòng qua lâm dạ trước mặt đem lâm dạ cho ngăn lại ta gọi chặt lọt kệ người tên gì c h ặ t lọt k h ệ biết tên lâm dạ nàng cũng biết nếu như nàng nói mình là trọng sinh trở về phòng chừng sẽ bị lâm dạ cho giảng bệnh tâm thần t i ế p trước từ về tới đức quốc sau đó c h ặ t lọt k h ệ mà bắt đầu nghiêm túc học tập vân quốc văn hóa tri thức nàng từ vân quốc trong sách vở học tập đến rồi một cái đạo lý dục tốc tắc bất đạt vân quốc nam nhân so với bọn họ tây phương nam nhân bảo thủ rất nhiều nàng nhất định phải cùng lâm dạ từ bằng hữu trước làm lên đang từng bước cầm xuống thuộc về của nàng gia cướp chúng ta kết giao bằng hữu chất lọt t ệ đối với lâm dạ đưa tay ra không muốn không có hứng thú lâm dạ là quả quyết tự tuyệt đồng thời vô cùng đau đầu chất lọt dĩ nhiên cũng bắt đầu thay、đổi. lâm dạ trong lòng rất là sốt ruột cho tới bây giờ ngoại trừ lâm tử du diêu cảnh hiên là bình thường ở ngoài liền không có một cái nữ chủ là bình thường thậm chí là giữa hai người kịch tỉnh còn chưa có bắt đầu nàng trở nên tương đối kỳ quái lâm dạ đều không biết diệp bạch người nam này chủ rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết người nữ chủ nhóm đều thay đổi kỳ quái như thế cũng không đi ra quản lý điều này làm cho hắn cái này độc các nam phụ đặc biệt khó chịu không đúng lâm dạ nghĩ lại cũng cảm giác được một tia không được bình thường từ phía trước hạ thi hàm đến tâu nghiên p h lâm dạ có thể cảm giác được những thứ này nữ chủ đều cũng có cùng với chính mình đầu não các nàng dường như không hề giống là cuốn sách ấy mặt giống nhau chỉ biết nhất thành bất biến cũng tỉ như nói hạ thi hàm cùng tiêu vũ huyên đó chính là lâm chấn thiên tốn giá thật lớn để cho bọn họ thay đổi thái độ lâm dạo ý thức được trước mắt những thứ này nữ chủ cũng không phải là trang giấy người cũng không phải là chỉ biết dựa theo nguyên cùng với chính mình kịch t ì n h đi các nàng có cùng với chính mình tư tưởng bất quá mặc dù là như thế dựa theo hiện tại kịch t ì n h phát triển đến xem bất kể là kịch t ì n h làm sao biến hóa nhưng nữ chủ nhóm lập trường chắc là sẽ không cải biến suy nghĩ kỹ một chút từ chính mình trọng sinh trở về tuy là các nàng trong thái độ có biến hóa rất lớn nhưng tất cả kịch tình vẫn ở chỗ c ũ phát triển tiệc sinh nhật long đẳng tự điếm lục gia rằng co vào s ở cảnh sát những thứ này trên cơ bản đều xảy ra chỉ là kết quả bất đ ộ n g nói cách khác chỉ cần mình tiếp tục nữa nữ chủ nhóm thái độ coi như như thế nào đi nữa biến cùng lắm thì chính mình phối hợp là được đến cuối cùng kịch tình khẳng định vẫn là sẽ đi đến thương khố nơi đó sau đó mình bị đánh gục ở sau đó bị c h u y ể n t ố n g về hiện thực thế giới nghĩ như vậy lâm dạ đã nghĩ thông suốt phía trước hắn chính là đem nữ chủ trở thành trăng giấy dường như bọn họ chỉ biết dựa theo cuốn sách ấy tiếp tục nữa lại quên mất các nàng cũng sẽ có biến hóa cái k h i ệ u trước mắt chặt lọt thệ tại sao phải đột nhiên cải biến thái độ đâu phía trước hay là đối với nghiêm trọng lanh băng băng rốt cuộc làm cho lâm dạ ở quậy rượu trong góc thấy được triệu cương khi nhìn đến triệu cương trong n y mắt lâm dạ đại khái cũng biết nữ chủ tại sao phải biến hóa lớn như vậy chặt lọt thệ chắc là biết triệu cương là diệp bạch nhân nàng đây là cố ý làm cho diệp bạch nhìn muốn làm cho diệp bạch đan d ấ m chua đối với nếu chặt lọt t ệ là nữ chủ vậy khẳng định muốn gây nên nhân vật nam chính diệp bạch chú ý a nghĩ như vậy lâm dạ khỏe miệng hơi hơi nhét lên chỉ cần bắt b i lấy nữ chủ tâm tư là hắn biết làm như thế nào phối hợp bốn c ầ u hoa tươi c ầ u cất giữ hoa tươi hai trăm ngàn lập tức trưng bày nằm xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương năm mươi thái độ xoay ngược lại ngươi thực sự rất muốn cùng ta làm bạn sao lâm dạ xác định c h ặ t lọt k ẹ ý tưởng lập tức liền bắt đầu phối hợp hắn hiện tại kỳ thực chỉ có một chút không nghĩ ra vì sao mỗi lần nữ chủ muốn gây nên nhân vật nam chính chú ý đều muốn tìm chính mình lục tử ngôn là cái dạng này chắt lọ hoàn toàn đem mình làm công cụ người bất quá tính rồi ai bảo chính mình là độc gác nam phụ đâu độc gác nam phụ không nhân quyền ừng ta một mực chờ đợi ngươi c h ặ t l o t kệ phát thệ trong lòng của nàng ở vĩnh viễn chỉ có lâm dạng cảm ơn thông suốt tiểu nữ chủ ánh mắt này có thể a lâm dạ có thể cảm nhận được c h ặ t l o t kệ trong mắt cái loại này liên tục tình ý cái này diễn kỹ chính là trèo tạ tiên bên trên một cái có thể diễn kỹ tốt như vậy là hạ thi hàm đi thế nhưng trong y ế n hội ánh mắt ôn nhu kia k m chút làm cho lâm dạ đều cảm giác hạ thi hàm là thật đối với hắn có ý tứ có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao chặt lọt tệ tuân theo cùng với chính mình từ vân quốc trong sách học được từng bước một tới gần nàng mến yêu g i a cướp lâm dạ lâm dạ liếc mắt khá lắm cái này lời kịch vừa nói ra cũng biết chặt lọt tệ phía trước thực sự gạt người tên đều không biết liền nhất kiến trung tình người gạt quỳ hả bất quá bộ dáng như vậy lâm dạ cũng là yên tâm có thể thấy được chặt lọt tệ đích thật là muốn đi qua chính mình gây nên diệp bạch chú ý nếu là như vậy thành tựu i độc các nam phụ lâm dạ cũng chỉ có thể phối hợp đi đi ta vị trí uống một chén lâm dạ nhẹ nhàng nắm ở chặt lọt t eo nhỏ bất quá hắn cũng không có đẻ lên a hắn cũng không phải là sắt lang hoàn toàn là làm dáng vẻ cho diệ bạch、nhìn. được c h ặ t lọt kẻ thật kích động quả nhiên vân quốc trên sách nói đối với vân quốc nam nhân đều rất bảo thủ lâm dạ nhìn như nắm ở hông của mình nhưng trên thực tế cũng không có dán lên để nàng biết mình nước cờ này đi được rồi nghĩ tới trong sách vợ học tập đến tuy là rụt rẻ thuộc về rụt rẻ nhưng thân mật nhất định là á không thể thiếu c h ặ t lọt kẻ giơ tay lên tay trái nhẹ nhàng đem lâm dạ tay đẻ ở tại ngang hơn ư g mình để cho hai người thoạt nhìn lên thân mật hơn ghế dài bên trên một đám phú nhị đại đã kinh ngạc nói không nên lời c h ặ t lọt kẻ công chúa thật đúng là bị lâm dạ bắt lại đây cũng quá quỷ xe chứ liền một câu ngươi tốt nhận thức một chút liền làm xong tán gái lúc nào đơn giản như vậy hơn nữa còn là ngâm nước chặt luật kệ dáng vẹn như vậy đỉnh cấp nữ thần phía trước trào phúng trong nhấp n h á y biến thành nồng nặc hâm mộ và ghen ghét e lâm dạ mạnh hơn bọn họ ở nơi nào cũng chính là bề ngoài so với bọn hắn xoáy một điểm nhưng cũng không có đẹp trai nổ tung thương không khoa trương như vậy chứ nếu như mình lên khẳng định mạnh hơn lâm dạ à dù sao lâm dạ vẫn là một chỉ liếm cậu đế đô phế vật hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói lôi mình chân mày cao lại tuy là sự tỉnh thay đổi thần hồ kỳ kỹ nhưng bây giờ lôi mình kiên định tin tưởng lâm dạ là thật ngưỡ c liền biểu hiện trong lúc đó ở phòng câu lưu hắn làm sao cũng không nghĩ tới bốn vị nữ thần biết cùng đi nộp tiền bảo lãnh lâm dạng nhìn lấy bọn họ khiếp sợ cái kia hung dạng cảm giác đặc biệt thoải mái ngươi là không hiểu ngâm ý tứ sao cái này bất quá chỉ là kết giao bằng hữu cũng gọi là ngâm nghiêm trọng làm sao đều không nghĩ đến kết quả hôm nay là c h ặ t lọt k h ẻ chủ động đi thông đồng lâm dạng c h ặ t lọt k h ẻ công chúa ngươi rụt r ẻ đâu ngươi quý tộc nữ khí chất đâu hắn nhớ kỹ phía trước sở thi vẫn còn chuyên môn căn dặn hắn chắt lọt t h công chúa là một cái đặc biệt bảo thủ nữ tính không thể có bất kỳ mạo phạm cái này tờ mờ gọi bảo thủ lúc này mới nói chuyện p h i m không đến nói mấy câu. hắn g xa xa là diệp bạch tử trung thuộc hạ đối với diệp bạch tâm tư tự nhiên là thập phần hiểu rõ chặt loạt hệ công chúa đây chính là diệp bạch muốn cầm xuống nữ nhân kết quả hiện tại đang cùng một người nam nhân thân mật ôm thắt lưng đứng chung một chỗ triệu cưng sắc mặt lũ ám có hiệu hắn không biết mình có nên hay không đem tin tức truyền cho diệp bạch nhưng suy nghĩ một chút chính hắn mục đích hôm nay có thể không phải là vì chặt lọt k ẹ hắn cũng không tất yếu làm điều thừa tin tưởng diệp bạch ở chặt lọt k ẹ bên người vậy cũng sắp xếp xong xuôi người đón mọi người ánh mắt khiếp sợ lâm dạ mang theo chặt lọt k ẹ ở ghế dài ngồi xuống chặt lọt k ẹ đến làm cho đám này phú thiếu có chút không tung ra trước mắt vị này ngoại trừ là một vị thần nhan đại mỹ nữ ở ngoài vậy hay là đức quốc hoàng thất công chúa nói là quyền thế thao thiên ti không chút nào q u á đáng nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý cứ đi như thế nếu như tán tỉnh chặt lọt tẹ công chúa đơn giản như vậy bọc cũng có thể tán tỉnh a loại nghĩ gì này hắn dự định dựa theo lâm dạ phương pháp làm thử lại một lần nghĩ như vậy nghiêm trọng đứng lên hướng chặt lọt thẹ tới gần vương chính mình tả hữu dự định vỗ một cái chặt lọt thẹ b ả vai ngươi tốt nhận thức một chút chỉ là cánh tay hắn còn không có đụng tới chặt lọt thẹ vai chặt lọt thẹ liền lên tiếng nếu như ngươi không muốn làm cho cánh tay của ngươi gãy xương cút chặt lọt thẹ môi đỏ mọc nhẹ nâng ánh mắt rơi vào nghiêm nghị trên cánh tay chặt lọt thẹ thân là hoàng thất công chúa từ nhỏ nữ hoàng đối với nàng giáo dục liền cực kỳ nghiêm ngặt điều này cũng làm cho nàng cực kỳ bảo thủ ngoại trừ lâm dạ ở ngoài bất kỳ nam nhân nào tuyệt đối t i ế p trước làm hơn mười năm nữ hoàng chặt lọt thẹ khí thế trên người mặc dù là so với hiện dự nữ hoàng cũng là không kém chút nào nghiêm nghị hô hấp bị kiếm hãm chặt lọt thẹ g ư ơ n g mắt trong nháy mắt hắn thực sự cảm nhận được chặt lọt thẹ uy áp cùng sát ý không đúng lâm dạo phía trước không phải là như thế đến gần sao hắn cái này làm có lỗi gì sao đi theo nghiêm trọng sau l ư n g phú nhị đại nhóm cũng là đặc biệt kinh ngạc bọn họ mỗi một người đều là nóng lòng muốn thử lại bị nghiêm trọng đắt trước vốn là trong lòng có điểm khó chịu cũng rất hâm mộ nhưng là cái này ước ao còn có mấy giây chất l ọ t kẹ liền cùng thay đổi một cái người giống nhau ở lâm dạ trước mặt câu nói đầu tiên để cho nàng biến đến nhiệt tình không bị cản trở đến rồi nghiêm trọng nơi đây câu nói đầu tiên thành muốn chết chất l ọ t kẹ công chúa ta là diệp bạch bạn của nam tước nghiêm trọng chưa từ bỏ ý định trực tiếp mang ra diệp bạch vừa rồi tâm tình không tốt hiện tại hắn cũng không tin biết không nể mặt diệp bạch đừng tại mặt mũi của ta nhắc tới diệp bạch cái này làm người ta chán ghét tên từ diệp bạch động thủ hại chết chính mình ra cướp một khắc kia chất lọc kẹ hận không thể đem diệp bạch thiên đao và quả kiếp trước nàng trở lại đức quốc sau đó liền lấy tốc độ cực nhanh đem diệp bạch ở đức quốc thậm chí còn châu âu sản nghiệp tiến hành rồi thanh trừ đồng thời đối với diệp bạch lấy được nam tức tức vị đồng dạng tiến hành rồi khai trừ bốn câu một lớp chào các vị huynh đệ vẽ tháng hoa tươi a hôm nay hoa tươi thật sự là quá ít khoảng cách hai trăm l i n thật là xa xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương năm mươi mốt yêu là một vệ ánh sáng lục đến ngươi hốt hoảng cầu hoa tươi đế đô y viện s ở ti v â n đẩy cửa mà vào lại là tin tức xấu diệp bạch nhìn cũng không nhìn sợ ti vần từ chính mình nằm viện tới nay sợ ti vần mỗi lần tới đều không có tin tức tốt cái này sở ti vẫn vẻ mặt xấu hổ hắn cũng không muốn à ai biết vì sao về tới vân quốc sau đó bọn họ mà bắt đầu như thế điểm ối nhiều lần gặp chuyện không may nói đi vậy là cái gì tin tức xấu diệp bạch cũng không nói nhiều hiện tại trái tim của hắn đã có cực mạnh kháng áp năng lực tin tức xấu nữa lại có thể hư đi đâu vậy chứ bất ngài vẫn là tự xem à. nói đến chỗ này sở ti vẫn lúng túng hơn đem điện thoại di động của mình giao cho diệp bạch yêu là một vệ ánh sáng lục đến nơi g ư hốt hoảng hắn hiện tại càng xem diệp bạch càng là cảm giác diệp bạch tóc rất khỏe mạnh khắp nơi tản g i khí mùa xuân chặt lóc hẹ diệp bạch nhận lấy điện thoại di động trên màn ảnh video giao diện là thiên thượng nhân gian quầy bà mặc dù chỉ là bối ảnh nhưng diệp bạch giống nhau liền nhận ra ngồi ở chỗ đó người là chặt lót k h ẻ h ắ n từ trước đây đến đức quốc cùng nữ hoàng nói chuyện làm ăn lúc cũng đã chú ý tới nụ hoa chấm nợ công chúa chặt lót k h ẻ từ nhìn thấy chặt lót k h ẻ lần đầu tiên bắt đầu diệp bạch nội tâm liền này sinh ra khỏi nồng nặc muốn chiếm làm của riêng không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy chặt lót k h ẻ dĩ nhiên một cái người chạy đến vân quốc tới nếu là chặt lót t h vậy còn có thể có cái gì tin tức xấu cũng không thể chặt lót t h bị người khác nam nhân cho bắt chuyện chứ hắn đệ một lần nhìn thấy chặt l ọ t k ệ t h a n h t hữu đức quốc công chúa chặt l ọ t k ệ thái độ đối với hắn cũng không tính là có nhiều hữu hảo chỉ có thể nói là quá miễn cưỡng có thể không c o i trở ngại dù sao cũng là công chúa đối đãi nam nhân khác trên cơ bản đều là l ệ n h lùng bảo trì cùng với chính mình quý tộc tư thái chặt l ọ t k ệ có bao nhiêu bảo thủ diệ bạch nhưng là tự mình thấy qua một dạng nam nhân muốn tiếp cận chặt l ọ t k ệ không khác với thiên phương giả đàm video bắt đầu phát hình chỉ thấy t r ư ớ c q u o ả y ba chặt l ọ t k ệ sắc mặt ubern một cái người ngồi một mình ở chức k h o y ba thưởng thức rượu đỏ chặt lọt kẹ v ẻ bề ngoài làm bên trên là toàn phương vị chút nào không góc chết đẹp ngồi ở chỗ kia giống như là một chỉ bút bê s ứ tinh xảo nhất là lúc này trên người cái loại này khí chất yêu bờn làm cho diệp bạch hận không thể lập tức chạy tới thiên thượng nhân gian đối nàng tiến hành thoải mái video vẫn còn tiếp tục thân ảnh của một người đàn ông tiến nhập diệp bạch ánh mắt nhìn lấy nam nhân m ạ n bất kinh tâm bước chân diệp bạch dĩ nhiên ngoài ý muốn cảm giác hình như là đã gặp qua ở nơi nào cái g i a hỏa này không phải lâm dạ sao diệp bạch lập tức liền phát hiện trước mắt nam nhân này là lâm dạ video bên trong lâm dạ từng bước đến gần rồi chặt lọ phế vật này chẳng lẽ không biết chặt lọt t ẹ là hoàng thất công chỗ sao diệp bạch cười nhạt hắn chính là biết chặt lọt t ẹ ghét nhất chính là nam nhân k h á c đụng vào thân thể của mình cho dù là bả vai cũng không được trực tiếp nhất khả năng chính là sẽ bị chặt lọt t ẹ tháo xuống một cái cánh tay đừng xem chặt lọt t ẹ tướng mạo tinh xảo nhưng thủ đoạn bên trên so với mẫu thân của hắn không kém chút nào dù sao vốn chính là nữ hoàng dạy dỗ nên hắn đều có thể tưởng tượng đến lâm dạ bị chặt lọt t ẹ dọn dẹp hình ảnh cái này tính là cái gì tin tức xấu lâm d ạ phế vật này bị đánh diệp bạch cao hứng còn không kịp đâu điện thoại di động video vẫn còn tiếp tục lâm dạ một tay v ộ i chặt lọt kẹ ẻ bà vai mở miệng chính là tới một câu ngươi tốt nhận thức một chút nghe cái này thẳng nam thức thoại thuật diệp bạch càng là cười nhạt chặt lọt kẹ ẻ điều này có thể chim lâm dạ mới có quỷ đâu nhưng mà một giây kế tiếp phản phất giống như là vẽ mặt giống nhau chỉ thấy chặt lọt kẹ ẻ nhìn về phía lâm dạ cấp tốc đứng dậy chủ động ngăn cản lâm dạ lối đi đồng thời hỏi tên của đối phương vào giờ khác này diệp bạch kinh ngạc hắn tưởng tượng chúng cao lạnh chặt lọt thẻ cũng không có như thế cao lãnh tương phản thời khác này chặt lọt thẻ càng giống như là một cái phát xuân tiểu cô quân q u y ế t lấy lâm dạ muốn phương thức liên lạc đây hoàn toàn không phải chặt lọt t ẻ tác phong làm việc không có khả năng tuyệt đối không có khả năng điều này làm cho diệp bạch hoài nghi chặt lọt t ẻ có phải hay không có ý nghĩ khác nhưng mà sự thực chứng minh là hắn nghĩ nhiều rồi video bên trong chặt lọt t ẻ không chỉ có tự giới thiệu còn chủ động yêu cầu kết giao bằng hữu sau đó sau đó lâm dạ dĩ nhiên cũng làm trực tiếp n ắ m ở chặt lọt t ẻ h ồ n g nhìn đến đây diệp bạch chỉ cảm thấy một cố nhiệt huyết sông thẳng đại não chặt lọc tệ đó là hắn coi trọng nữ nhân diệp bạch rốt cuộc biết vì sao sở ty vẫn biết gương mặt xấu hổ hắn lại bị tái rồi từ hạ thi h à bắt đầu hắn coi trọng nữ nhân mỗi một người đều bắt đầu tái r ồ i hắn không đúng khẳng định không đúng chắc lọt kẹ không có khả năng lộ mãng như vậy nàng là đức quốc hoàng thất công chúa nàng nhất định là vì gây nên chú ý của ta diệp bạch đầu não bao t á p rất nhanh thì cho ra cùng lâm dạ một dạng lý do không phải lý do này hắn đều cảm giác quá vớ vẩn chắc lọt kẹ căn bản cũng không khả năng nhận thức lâm dạ chớ đừng nhắc tới nhất kiến trung tình nếu là thật nhất kiến trung tình cái kêu đối tượng cũng nhất định là hắn hắn tự cho là chính mình không có bất kỳ một điểm so với lâm dạ sai hơn nữa ở âu mỹ diệp bạch là địa vị gì chắc lọt kẹ nhất định là rất rõ ràng so với lâm dạ tên phế vật k i a mạnh lên không chỉ một điểm nửa điểm d u n g m ạ o bên trên cũng không thể so với lâm dạ sai không có lý do thích lâm dạ mà không thích chính mình sở dĩ lý do duy nhất cũng chỉ có thể là chặt lọt k h ẻ trang bị cho mình nhìn lấy thông minh của nàng tài trí chắc chắn biết chính mình đang ở phái người nhìn lấy nàng sở dĩ làm cho tự xem nhất định là như vậy nhưng mà một màn kế tiếp cũng là làm cho d i ệ p bạch hoàn toàn tam quan nghiền nát video bên trong lâm dạ nhẹ nhàng ôm chặt lọt k h ẻ hông thế nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được lâm dạ không có thực sự dắn lên cũng chính là còn có một chút bảo lưu mà chặt lọt t h đâu Vẻ mặt hạnh phúc đem lâm dạ tay đẻ ở tại ngang hơn g mình、Bột. sở ti v ầ n lại là một tiếng thét kinh hãi diệp bạch trực tiếp hôn mê cũng may sở ti v ầ n có kinh nghiệm bóp diệp bạch người trong rất nhanh diệp bạch liền tỉnh lại giết giết cho ta lâm dạ làm cho tích l ạ p không tiếc bất cứ giá nào ta muốn làm cho lâm dạ chết diệp bạch thật sự là không chịu nổi lâm dạ lâm dạ lại là lâm dạ mỗi lần đều là hắn chỉ cần hắn vừa xuất hiện những nữ nhân kia liền theo ma giống nhau hiện tại hắn cũng không nghĩ muốn danh sách trong óc của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu muốn lâm dạ chết hắn thật sự là nhịn không nổi nữa cầu hoa tơi cầu đánh thường cầu cất giữ cầu hoa tươi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương năm mươi hai tình nghĩa huynh đệ thiên thượng nhân gian trong c n rượu nghiêm trọng làm sao đều không nghĩ đến mình coi như là mang ra rượu bạch cũng là không có a i bất cứ tác dụng gì không chỉ không có tác dụng chặt lọc thẹ dường như còn đặc biệt phản cảm rượu bạch phía trước hắn còn tưởng rằng là bởi vì chặt l ọ t k ẹ tâm tình phiền tạo mới chỉ có t u y ể n trạch bắt rượu hiện tại xem ra nàng chính là đơn thuần bởi vì chán ghét diệt bạch cuối cùng nghiêm trọng cũng chỉ có thể gạo nào đi hắn bất quá chỉ là nghiêm ra một cái không có quyền thừa kế thiếu ra chất lọt k ẹ coi như là thực sự muốn giết chết hắn nghiêm gia p h ỏ n g chừng cũng là liền một cái rắm cũng không dám thả hiện trường phú nhị đại nhìn thấy dáng v ẻ n h ư vậy tình huống bọn họ càng thêm không dám bắt chuyện từng cái chỉ có thể ngồi ở một bên dùng hâm mộ và ghen ghét mắt nhìn lâm d ạ n ế u như nhãn thần có thể sát nhân lâm dạ đã thiên sang bắt khổng lâm d ạ tự nhiên cũng chú ý tới chu vi đám này phú nhị đại ánh mắt nội tâm của hắn không khỏi cởi khổ thân là độc c ác nam phụ hắn dĩ nhiên thành nữ chủ tấm mục không chỉ có muốn chiêu chọc diệp bạch từ hận còn muốn bị những thứ này phú nhị đại ghi hận tuy là hắn cũng không để b ụ n g ý nghĩ của những người này nhưng loại này rõ ràng là nam phụ lại thay nhân vật nam chính gánh tội cảm giác rất khó chịu nữ chủ không hổ là nữ chủ thời thời khắc khắc đều ở đây thay nhân vật nam chính diệp bạch suy nghĩ lợi dụng chính mình hấp dẫn cựu hận cái này c ẩ n t h ậ n máy móc rất sâu đó a bất quá chặt l ọ t kẻ cái này tiểu nữ chủ cũng là thật biết giải quyết rõ ràng thấy được lâm dạ khó chịu đưa tay h ê m ai ở lâm dạ trên vai xoa b ó p trong giọng nói cũng là đặc biệt ôn lù làm cho lâm dạ cuối cùng là có chút thoải mái hắn nói như thế nào coi như là hưởng thụ một bả nhân vật chính đãi ngộ phía trước mặc dù có nghiêm nghị vết xe đ nhưng bọn hắn đám này phú nhị đại bên trong cuối cùng sẽ có mấy cái gần lớn sau đó lần lượt cũng có mấy cái phú nhị đại muốn lên tới cùng chặt lọt tệ tán tỉnh kết quả người là không cần nói cũng biết bị chặt lọt tệ một ánh mắt quét qua trong nháy mắt liền sợ rồi ở trước mặt của bọn họ chặt lọt tệ chính là một cái cao lệnh lãnh đ ạ m đức quốc công chúa cự người ngoài nàng dặm một ánh mắt đều nhường người có chút sợ hãi nhưng mà chặt lọt tệ quay đầu nhưng là đối với lâm dạ ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ bộ dáng kia cực kỳ giống một cái ôn nhu thế tử mấu chốt nhất là lâm dạ từ đầu tới đôi đều không làm sao cùng chặt lọt t tiếp lời hoàn toàn chính là c h ặ t lót k ẹ chính mình một cái người đang nói chuyện lâm dạ cũng là tùy ý ứng phó hai tiếng mặc dù là như thế c h ặ t lót k ẹ vẫn là vui vẻ chịu đựng dựa vào cái gì à đại gia đồng dạng đều là nam nhân cái này khác biệt đãi ngộ tại sao biết cái này bao lớn lâm dạ đến cùng có gì tốt bọn họ thật sự là không nghĩ ra nhưng là không dám đến gần c h ặ t lót k ẹ cuối cùng từng cái cũng chỉ có thể gào náo ly khai lôi m i n h cùng đồ khiêm vốn đang dự định cùng lâm dạ học mấy chiêu nhưng tiếc là lâm dạ đối với bọn họ cũng là lạnh lẽo cũng chỉ có thể hướng đi bên này trong sàn nhảy nhảy nhóp đủ rồi lăng vi phong cũng bay về rồi khi nhìn đến chặt l ọ t k ẹ lúc cũng là vô cùng kinh ngạc được a huynh đệ không nhìn ra ta đây mới rời khỏi không bao lâu ngươi liền tán tỉnh đến rồi mỹ nữ sinh đẹp như vậy rồi hả lăng vi phong cũng là bị chặt l ọ t k ẹ tinh xảo dung nhan sợ chinh phục hắn dám nói toàn bộ thiên thượng nhân gian tìm không ra một cái so với chặt l ọ t k ẹ còn muốn nữ nhân sinh đẹp tới ta nói là chính cô ta dính lên tới ngươi thì không lâm dạ nhìn thoáng qua chặt l ọ t k ẹ trong lòng cũng là rất không nói thứ a ta vì cái gì không tin huynh đệ ta mị lực vô địch lăng vi phong k h é cười nói hắn đối với lâm dạ trung thân đại sự vẫn là rất quan tâm ngược lại hắn không phải rất xem trọng hạ thi hàm ngươi gần nhất làm sao không phải tàn gái lâm dạ cực nhỏ chứng kiến lăng vi phong bên người không có nữ nhân tiểu tử này nhưng là vẫn được xưng đế đô đệ nhất hoa mỹ nam cùng lâm dạ đối đại tình cảm thái độ hoàn toàn khác nhau lăng vi phong sẽ không lựa chọn ở trên một thân cây treo cổ đối với nữ nhân hắn là vung chi mà đến h ồ chi liền đi trong mắt hắn có lẽ duy nhất có thể xúc động hắn người cũng chỉ có lâm dạ đế quy tiểu thuyết bên trong đối với lâm dạ cùng lăng vi phong quan hệ giữa hai người nam xứng giữa tình h u y n h đệ tác giả căn bản cũng không có miêu tả thiết định bên trên chính là như vậy nhưng từ nhỏ xuyên việt tới lâm dạ cũng là cùng lăng vi phong cùng nhau đã trải qua rất nhiều chuyện mới có hôm nay tình nghĩa huynh đệ chính là như nhau hảo mồn sâu như biển lăng vi phong cũng không phải từ nhỏ đã ở lăng g i a lớn lên vừa vặn tư ơ n g phản lăng vi phong từ nhỏ mẫu thân của mình liền mang theo nàng ly khai lăng g i a rời đến vùng ngoại ô lâm dạ ra phụ cận nguyên nhân cụ thể lăng vi phong không có nói với lâm dạ đứng lên quá lâm dạ cũng không có đ u ổ i theo hỏi mỗi cá nhân đều có chính mình tư ẩn cũng đang lúc bọn hắn mẹ con rời đi trong thời gian phụ thân của hắn sinh ra mặt khắp một đứa con trai cũng chính là lăng vi phong đệ đệ đương nhiên cũng không phải là cùng là một cái mẫu thân bởi vì hài tử kia phụ thân của hắn triệt để mất đi đối với mẹ con bọn hắn kiên trì thấy lăng vi phong mẹ con không muốn trở về tới phụ thân của hắn dưới cơn nóng giận chặt đức mẫu thân hắn nguồn kinh tế mẫu thân hắn đồng dạng cũng là một người bướng bình tính khí hoàn toàn sẽ không túi đầu lăng vi phong từ nhỏ sinh hoạt qua được rất gian nan cũng là vào lúc đó lâm dạ cùng lăng vi phong gặp nhau bang lăng vi phong mẹ con đi qua khớ cảnh hai người càng là từ nhỏ cùng nhau chơi đến lớn cùng nhau đánh nhau cùng nhau tránh đ ư ợ học hầu như làm chuyện gì đều ở đây cùng nhau so với thân huynh đệ còn thân hơn mật sau lại lớn lên lăng vi phong muốn về nhà cướp đoạt thuộc với địa vị của mình cũng là lâm dạ dốc hết toàn bộ hỗ trợ đối với lăng vi phong mà nói lâm dạ là hắn đ ờ i này huỳnh đệ duy nhất còn như những người khác nếu không thể cùng chung hoàn ạ n cũng chỉ có thể cho rằng bạn nhậu cùng lâm dạ trong lúc đó có chút trên bản chất khác biệt đây cũng là vì sao lăng vi phong biết rõ d i ệ p bạch rất đáng sợ nhưng vì cho lâm dạ báo thủ liền chết còn không sợ cầu hoa tươi cầu hoa tươi cầu đánh thưởng cầu bình luận hoa tươi còn kém hơn ba vạn liền hai trăm ngàn bốn xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương năm mươi ba chặt lọt thẹ ỉ lại vào ta gần nhất đội khẩu vị lăng vi phong lắc đầu mỹ nữ nhiều lắm nhưng có thể tụ tập đến bên cạnh、mình. không phải là vì tiền cái gì đế đ ô hoa mỹ nam trong lòng của hắn so với ai khác đều biết không có tiền ai cũng khinh thường hắn ngoại trừ lâm dạ ở dính đến lâm dạ sự tình bên trên lăng vi phong cho tới bây giờ đều là do làm vị thứ nhất tiếp tục uống rượu a hai người cùng nhau nâng chén uống một ngụm lâm thiếu g i a ngài còn nhớ ta không lâm dạ hai người hàng ghế dài bên trên triệu cương đợi đến đám kia phú nhị đại đều rời đi lúc này mới đã đi tới người là ai hả khá lắm lâm dạ vẫn luôn đang chờ hàng này tìm tới cửa cuối cùng là tới chính là ngày hôm qua cùng ngài ở phòng câu lưu bên trong sắt vách ta gọi triệu cương triệu cương rất tự nhiên ở lâm dạ đối diện ngồi xuống nhãn thần nhỏ bé không thể nhận ra rơi vào chặt lọt k ẹ trên người mặc dù biết xạ tạng khẳng định có an bài của mình nhưng chứng kiến xạ tạng thích nữ nhân lúc này đang dán tại khắc trong ngực của nam nhân triệu cương có chút nóng tức giận lên trào diệp bạch nếu như đã biết tin tức này đ o á n chừng phải muốn chọc giận chết cho nên có chuyện gì lâm dạ liếc mắt một cái triệu cương cùng đợi câu sau của hắn lâm thiếu ta nghĩ muốn đến bên cạnh ngài cho ngài làm tiểu đệ triệu cương nói thẳng ra mục đích của chính mình ta đến từ với h ư ơ g i a n g ta có hơn mấy chục phiếu h u n h đệ đều theo tới rồi triệu cương an bài cho mình thân phận chính là hương giang bên kia xã hội người đi trước đại lục tìm kiếm chỗ r ử a vững chắc cho ta làm tiểu đệ lâm dạ cười khẽ một tiếng ngươi tuyển người nhãn quang không sai rất tốt từ hôm nay trở đi ngươi liền theo ta l a n lộn đa tạ lâm thiếu đa tạ lâm thiếu triệu cương kích động đứng lên liên tục cúc cung chính hắn đều không nghĩ đến vậy mà lại đơn giản như vậy thành công lâm dạ hàng này quả nhiên liền nói với xạ t ả n như vậy không có gì đầu góc nhưng triệu cương bay đầu liền thấy nhẹ nhàng tựa ở lâm dạ trên người chặt lọc hẹ vị này hoàng thất công chúa là điên thật rồi à dĩ nhiên thích như thế một cái người không có đầu góc xạ tản so với lâm dạ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần tốt lắm ngươi trước đi thôi để điện thoại mấy ngày nữa dùng đến, đến rồi ta sẽ liên hệ ngươi lâm dạ thuận tay liền xua đuổi làm cho triệu cương đi được rồi đại ca triệu cương liền vội vàng gật đầu từ chính mình tùy thân mang sách tay bên trong nhảy ra khỏi một tấm danh tiếp h đặt ở trên bàn đứng dậy rời đi đại ca tiền thưởng ta đã cho ngài thanh toán triệu cương trước khi đi còn không quên tăng thêm một câu hắn đương nhiên biết lâm dạ không thiếu chút tiền đấy nhưng đây chính là hắn biểu trung tâm tốt cơ hội ta đi điều tra một cái bối cảnh của hắn mãi cho đến người đi ra quá ba lang vi phong mở miệng nói như loại này tới c ử a tự tiến cử ổn thỏa một điểm tương đối khá t i ê n tâm đi hắn nhất định là xem ở mị lực của ta bên trên mới đến tìm nơi nương tựa lâm dạ ngoài miệng nói như vậy cũng là biết lăng vi phong cái gì đều đều không t r a được triệu cương người như thế nếu muốn tới ở nút vậy khẳng định sẽ đem mình bối cảnh tư liệu làm được kín không kẽ hở sở dĩ lăng vi phong không thể nào biết điều tra xử vấn đề gì tới lăng vi phong liếc mắt một cái lâm dạ trong mắt hắn lâm dạ tính cách có chút tự đại đối với người không có phòng bị tâm nhưng hắn không giống với bất luận cái gì tới gần lâm dạ nhân đều phải qua hắn cửa hải này tiếp tục uống rượu lăng vi phong không suy nghĩ nhiều nhiều năm như vậy lâm dạ cái dặn gì hắn sớm đã thành thói quen uống cái quỷ về nhà lâm dạ đem kịch tình hoàn thành đương nhiên liền không ở trong quán rượu dừng lại lâu ba về nhà lăng vi phong gương mặt mệt hoặc bọn họ mới ra ngoài không đến một giờ sống về đêm vừa mới bắt đầu liền phải trở về c à ngươi đi ra không phải là vì thấy cái này một người đàn ông chứ lăng vi phong nhịn không được ở trong lòng nhổ nước bọn đang đùa một hồi ngươi không thấy được nhân gia mỹ nữa liên tiếp sao lăng vi phong không muốn cứ đi như thế hắn muốn dẫn lâm dạ học được chơi sau đó có thể đem hạ thi hàm q u ê đi hoàn toàn không nhìn ra n g ư ơ i nếu như muốn tiếp tục chơi n g ư ơ i cứ tiếp tục chơi tiếp ta đi trước chặt lọt kệ sẽ bỏ không phải hắn triệu cương đều đi nàng diễn kịch cho q u ỷ xem phòng t r ư n g ước gì đi được còn nhanh hơn chính mình đâu đi đi đi lăng vi phong rất bất đắc dĩ nhưng hắn cũng biết ngày hôm nay chắc là lâm dạ mức cực hạ sở dĩ cũng là không ở có bất kỳ do dự đứng dậy theo l y khai hai người đi thẳng đến rồi cửa c n rượu lăng vi phong đụng một cái lâm dạ b ả vai cái kia đại mỹ nữ cứ như vậy không cần rồi lăng vi phong lại nói tiếp còn có chút liên tiếp đâu chặt lọt kệ rất hiển nhiên có cùng hạ thi hàm phân cao thấp năng lực người nếu muốn ngươi liền đi tìm a quả nhiên chặt lọt kẹ không có đổi tới chuyện trong d ự liệu hai người một đường đi tới bãi đỗ xe đang chuẩn bị lên xe một thân ảnh liền chui ra ngăn cản đường đi của hai người bằng hữu ta hiện tại không nhà để về ngươi có thể thu lưu ta sao chặt lọt kẹ trên tay mang theo một chỉ cặp da nhỏ vẻ mặt vô tội xuất hiện ở trước mặt hai người không được bất tiện không thể lâm dạ trực tiếp đi lên liền phủ quyết tam liên h á n tựu bơm mực cái này nữ chủ đến cùng muốn làm gì dòng này l y đều đóng gói tốt lắm không sẽ là thật định ở đến trong nhà mình chứ bất quá mặc kệ nàng dự định làm cái gì tối hôm nay giúp nàng cũng đã là rất cho mặt mũi muốn ở đến nhà mình là tuyệt đối không khả năng sự tình ai biết trong lòng của nàng đang chuẩn bị cái gì kế hoạch làm một lần là đủ rồi như thế nào còn dự định ỵ lại vào cầu hoa tươi cầu hoa tươi cầu đánh thượng bình luận khu ta xem đặc sắc bình luận rất nhiều thế nhưng có chút lớn lão nói nhân vật chính phong cách làm việc kỳ thực quyển sách này chính là vì thuần túy khôi hài hy vọng các đại lao lý giải ta thấy phù hợp nhất ta tâm ý một cái bình luận chính là kiếp trước đã xuyên việt rồi làm lại một lần thật không có cần thiết qua tính toán các ngươi quan tâm nhất nữ chủ vấn đề các nàng bởi vì kiếp trước cũng bởi vì nhân vật chính cải biến sẽ không có cùng diệp bạch có bất kỳ quan hệ gì lại càng không tồn tại cái gọi là xuyên tấu h qua còn như nam phụ đại gia cũng không tất yếu quá mức quân quýt lần này hắn kết cục chắc chắn sẽ không thảm thấu hiểu hết t h ể thống khổ gánh vác hết t h ể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng thật vất vả gặp lâm dạ nàng nhưng là dự định tiếp tục cùng lâm dạ ở tiến thêm một bước giao lưu đây cũng là nàng từ vân quốc trong sách học tập đến truy nam nhân muốn dây dưa đến cùng chính là nam truy nữ cách tòa sơn nữ truy nam t ầ n g ngăn cách ra trước vào ở lâm dạ trong nhà cái này dạng mới chỉ có có thể nhanh chóng tiến hơn một bước rút một tay ta là thực sự không có nhà để về chặt lọt kệ đáng thương n g á y mắt mấy cái chặt lọt kệ cái này vụng về mượn cớ nghe được lâm dạ đầu đau cái kêu một thân tư nhân đặt làm hàng hiệu y phục thấy thế nào giá cả đều không có thấp hơn triệu trên tay mang đồng hồ đeo tay trang sức đeo tay vòng đeo tay cũng không thấp hơn trăm vạn mới vừa thân phận còn bị nghiêm trọng ở trần đức quốc hoàng gia công chúa ngươi nói ngươi không có chỗ ở l ừ a gặt quỷ quỷ cũng không tin lâm dạ là thật không biết chặt lọt k ệ là thế nào liếm khuôn mặt không biết xấu hổ nói như vậy mỹ nữ nếu hắn không muốn ngươi ngươi theo ta đi thôi lăng vi phong ở một bên cười tủm tìm mở miệng hắn n h ớ muốn thử dò xét nhìn chặt lọt k ệ đến cùng đối với lâm dạ là cảm giác gì muốn chỉ là vui b ù a một chút sớm làm bên trên đi một cái hạ thi hàm có thể tổn thương xuyên tấu qua lâm dạ tâm làm sao có khả năng ở cho phép xuất hiện một cái chặt lọt tệ vậy không được mẹ ta giáo dục ta đi ra khỏi nhà muốn tìm một người đáng tin nam nhân. chắt lọt k ệ là nói thật đức quốc nữ hoàng đối với nàng giáo dục vẫn luôn là để cho nàng cách xa ngoại trừ trượng phu bên ngoài nam nhân ở chắt lọt k ệ trong mắt lâm dạ chính là nàng trượng phu nàng tự nhiên là có thể cùng lâm dạ đi ngươi làm sao sẽ biết hắn là có thể tin nam nhân hai người các người mới chỉ có đệ một lần gặp mặt chứ lăng vi phong cũng là thật sự rất tốt kỳ chính mình cái này huynh đệ lúc nào đào hoa bắt đầu người tiên thứ ta thấy hắn đầu tiên mắt cũng biết hắn rất đáng tin nếu như thêm lên đời trước nàng theo lâm dạ tổng cộng đã gặp mặt hai lần sinh hoạt tại một lần hai mươi mốt tiên cũng là cái kia hai mươi mốt ngày là nàng cả đời tốt đẹp nhất hồi ức chỉ cần nghĩ đến đoạn thời gian kia chặt lọt kẹ luôn là không tự chủ lộ ra cởi yếu ớt đ ắ c lắc quả nhiên là yêu hôi chỗ vị lăng vi phong duyệt nữ vô số nhìn ra cái gì là chân tình cái gì là giả ý chặt lọt kẹ nhìn về phía lâm dạ ánh mắt nhu tình như nước căn bản cũng không giống như là giả vờ trừ phi chặt lọt kẹ diễn kỹ người tiên ta xem ngươi không bằng trước hết để cho nàng ở nhà ngươi chứ lăng vi phong chăm chú đề nghị lâm dạ liếc mắt một cái lăng vi phong chỉ có thể nói lăng vi phong đạo hạnh quá cạn tự nhiên nhìn không ra những thứ này nữ chủ diễn kỹ rốt cuộc có bao nhiêu tốt được chưa ngươi tới lái xe mặc dù không biết chặt lọt tệ nhưng lâm dạ cũng chỉ có thể kiên trì tiếp từ nghĩ thông suốt nữ chủ nhóm cũng không phải là trang giấy người sau đó hắn cũng minh bạch nữ chủ không có khả năng nhất thành bất biến thành tựu một cái trắc n g h i ệ p độc ác nam phụ hắn chỉ có thể tuyển t r ạ c h tiếp chiêu lâm dạ phát hiện mình cái này độc ác nam phụ là càng gian nan kế tiếp hắn ngoại trừ muốn ứng đối đế quy nguyên tắc kịch tình còn muốn nên tiếp nam nữ chủ lúc nào cũng có thể cho mình thêm hí được chặt lót ghẹ cơi tiếp nhận chìa khóa xe lên làm bùa hùa ị n h chúng ta không phải tiện đường ta tự đánh mình xe trở về lăng vi phong rất t ứ c thời cũng không có theo tới mà là lựa chọn đón xe về nhà l à m b ù a gội ý nghĩ nổ ầm tiếng gầm gư chung chặt lọc kẹ phát động xe thể thao đế đô trong bệnh viện diệp bạch phẫn nộ căn bản là ngủ không yên bút nhỏ không nhịn sẽ loạn n h ư lớn sợ ti vần cung kính đứng ở diệp bạch bên cạnh mở miệng nói ngươi để cho ta làm sao nhịn ngươi nhìn ta một chút có giống hay không một chỉ rùa lông xanh diệp bạch là thật muốn như vậy từ hạ thi hàm đến chặt lọc kẹ trước đây hắn mặc kệ ở về buôn bán vẫn là ở trên tình trường từ trước đến nay đều là mọi việc đều thuận lợi có thể tự đụng phải lâm dạng hết thể đều thay đổi về nước vẫn chưa tới hai ngày thời gian cái chết của hắn trung hệ c một cái trước mặt mọi người đánh hắn khuôn mặt một cái trước mặt mọi người bắt hắn rượu lục tử ngôn vì lâm dạ cùng chính mình trở mặt tâu nghiên phỉ cùng chính mình đối nghịch bây giờ chặt lọt kẻ đối với hắn lạnh lùng lại đối với lâm dạ điên cuồng đổi theo không bỏ hắn đều không biết mình rốt cuộc là nơi nào so với lâm dạ kém bây giờ không phải là giết lâm dạ thời điểm sa ma ẻn đã tiếp cận lâm dạ sa ma ẻn cũng chính là triệu cương triệu cương tại thích khách tổ chức địa vị không kém h ạp ra hẻm đồng thời hắn đối với diệp bạch là tử trùng thuộc về cái loại này diệp bạch để hắn chết hắn tuyệt đối sẽ không sống tiếp loại hình chờ các loại nửa tháng chỉ cần điện ảnh khai、mà. làm cho xạ mạ ẹ n dụ dỗ lâm dạ đi thả thanh k i ê u hỏa đến lúc đó không cần chúng ta xuất thủ đều sẽ có người thay chúng ta thu thập lâm d ạ s ở ti vần chỉ tự nhiên là tô g i a cùng lục gia tô g i a là tứ đại gia tộc một trong quyền thế ngập trời tô thanh niên nếu như ở sở tiểu đi ổ gặp chuyện không may vẫn là lâm dạ đưa tới tô g i a tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ tô g i a xuất thủ thành hiệu tô g i a bạn bè đồng minh tiêu g i a cũng tương tự sẽ ra tay lục gia càng là biết ra sức đánh hạ thủy cầu cũng không cần bọn họ xuất thủ lâm chấn thiên sẽ chịu đến đà kích trí mạng tốt nhất tình huống là lâm gia hủy diệt lâm chấn thiên lâm dạ khó thoát khỏi cái chết thập tiểu gia tộc liên minh sẽ có gây c h ố n g cái kia thời gian chính là diệp bạch tư bản tiến nhập vân quốc thời cơ tốt ở thêm lên diệp bạch cứu tô thanh niên lục tử nôn hai người hai nhà này đều sẽ cảm động đến rơi nước mắt có trợ giúp của bọn hắn diệp bạch ở quốc nội đứng vững góc chân cũng ung dung cái này kế hoạch có thể nói h o à n mỹ chỉ cần thành công vân quốc mạng lưới quan hệ thùng sắt cũng liền bị bọn họ đánh vào một viên cái đinh diệp bạch cũng liền có hướng diệp ra báo t h ủ cơ hội ta liền lại làm cho hắn sống nửa tháng diệp bạch đúng là vẫn còn tìm về lý trí tuyển trạch nhịn xuống các huynh đệ c chất lọt t kẹ tự dọn vào lâm dạ trong nhà bắt đầu lâm dạ vẫn đều ở đây yên lặng quan sát nàng nhưng nửa tháng ngày tới nay chất lọt kẹ ngoại trừ mỗi ngày sẽ kiên trì quái dày lâm dạ hưởng thụ nhàn n h ư sinh hoạt ở ngoài dường như cũng không có làm ra bất kỳ khác người cử động đối với c h ặ t lọt kẹ hành vi lâm dạ tiến hành rồi tổng kết Lâm Dạ cuối cùng được đến rồi đến ế k trong luận, chặt lọt là làm lọt Lâm chua, muốn đoán chừng là dự định làm cho Diệp Bạch Đan chua, cho nên mới muốn vẫn ở chỗ đem、so、sánh với chặt cho Bạch cho chỗ chặt cảm. hẹ so dự Diệp Dạ Du. giấm mới đem với ở nửa tháng này lâm tử du trên cơ bản mỗi ngày đều ở trong nhà cũng không ngoài ra cũng không công tác làm cho lâm dạ rất phiền muộn s a u lại mới biết được nguyên lai、like、là lâm trấn thiên cho lâm tử du thả ba tháng giả cái này đặc biệt meo cũng rất thái quá công việc điên của người lâm tử du vậy mà lại nghỉ bất quá so với những thứ khác nữ chủ lâm tử du trạng thái rõ ràng liền đã khá nhiều chí ít còn không có loạn cho chính mình thêm hí điều này làm cho lâm dạ là tương đối ă n ủi duy nhất làm cho lâm dạ dường như khó chịu là lâm tử du bắt đầu học nấu ăn hơn nữa mùi vị là thật không lân tích đệ một lần bất ăn một chút liền cho lâm dạ cho làm ói ra thế cho nên mỗi lần lâm tử du một nấu ăn lâm dạ liền trốn đi nhưng lâm tử du lại kiên nhẫn mỗi lần đều không phải là muốn đợi đến lâm d ạ n ế m một ngụm không thử nghiệm một ngụm nàng liền không công tha lâm d ạ rất bi thảm thân là độc ác nam phụ bình thường cấp cho các ngươi những thứ này nam nữ át chủ bài khuôn mặt liền tính bây giờ còn cũng bị cho ăn độc dược đơn giản là không có p ư ơ n g pháp ngoại trừ lâm tử du ở ngoài lâm dạ còn phát hiện trong nửa tháng này hệ cắt cực kỳ an phận không có cho diệp bạch gửi đi bất cứ tin tức gì lâm dạ nhớ kỹ kiếp trước hệ cắt đây chính là mỗi ngày đều sẽ cho diệp bạch làm một lần hội báo bán đứng chính mình ngoài sáng trong tối tìm hiểu liên quan tới năm đó bắt cóc diệp ra phụ tử sự t ì n h nội mạc cái này liền làm cho lâm dạ rất cũ kết n g ư ờ i cái này nằm vùng ở nam phụ bên người nằm vùng không đi làm còn đi ngay từ đầu lâm dạ cho là chính mình cho nàng không gian độc lập không đủ vì vậy liền chuyên môn nghĩ biện pháp làm cho hệ cắt đơn độc xuất môn có thể nhường cho lâm dạ không nghĩ tới chính là hệ cắt cái này nữ chủ là thật làm cho người ta không nói được lời nào hoàn trên k h internet phô thiên cái địa tân văn đều ở đây giảng thuật vân quốc làng giải trí tân vệ đạo diễn lục tử nôn cung sử nữ điện ảnh liên hòa thần thám gần mỡ phách bởi họp báo tin tức đã tổ chức Vai nam cái h h í n là một c mới i t dương dương này h l m n g danh sưng rõ ràng chính là đang nhạo báng diệp bạch nhưng đối với diệp bạch cũng coi là không tệ một lần tuyên truyền đem so sánh với diệp bạch vị này ba g i â y nam thần nữ chủ địa vị cũng rất lớn quốc dân nữ thần tô thanh niên tô thanh niên là ai vậy cơ hồ là toàn bộ vóng đều biết suất đạo ba năm quay chụp điện ảnh hơn một mươi bộ phận mỗi một bộ phận đều là k i n h điện tô thanh niên càng đem điện ảnh nhân vật hoàn mỹ h o à nguyên có thể nói k i n h điện trong vòng ba năm liên tục cầm xuống môi cái đại điện ảnh tiết điều kiện tốt nhất nữ chủ giải thưởng lại tăng thêm bản thân thần nhan là một vị năng lực cùng mỹ miệng đều xem trọng thiên tài diễn viên cũng bị đám bạn trên mạng xưng là quốc dân nữ thần tô thanh niên không cần dựa vào đồn vội lên nàng xuất hiện địa phương kèm theo lưu lượng bởi vì tô thanh niên gia nhập liên minh lại tăng thêm lục tử n ô n thiên tài đạo diễn danh hiệu liên hỏa thần thám còn chưa mở phách cũng đã toàn dân quan tâm liên hòa thần thám thanh thế rất mạnh lâm d ạ bên này tự nhiên là cũng nhìn dựa theo nguyên tắc bên trong kịch t ỉ n h lâm dạ bị lục tử ngôn cho hấp thụ ánh sáng ở phòng câu lưu bên trong ngồi bảy ngày trong lúc biết triệu cương đồng thời triệu cương tìm nơi nương tựa đến rồi lâm dạ danh nghĩa làm mã tử ly khai phòng câu lưu lâm dạ trong lòng tự nhiên là cực hận lục tử ngôn cùng d i ệ p bạch ở triệu cương giật dây phía dưới chuẩn bị đi trước kịch tổ bới móc một xe m i nibus mang lên triệu cương cùng mười mấy mã tử lâm dạ dựa theo kịch tỉnh chạy tới sở tiệu đi ô điện ảnh còn chưa có bắt đầu quay trụ nhưng nhân vật nam chính diệt bạch đạo diễn lục tử n ô n cũng là một đã sơm tới đồng thời đã bắt đầu cho hiện trường đến diễn viên nói đồ lâm dạ mang theo thuộc hạ mã t ử khí thế hung hăng hướng một nhóm người đi tới lục tử nôn lâm dạ đầu lĩnh đi tuốt ở đằng trước trực tiếp đi hướng lục tử nôn sao ngươi lại tới đây lục tử nôn bay đầu liền gặp được nàng mến yêu thiếu niên cầm trong tay gậy gọc hướng nàng đi tới lục tử nôn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt nàng còn nhớ rõ kiếp trước nàng cũng là đồng dạng đối mặt dáng vẹ như vậy tình huống trong lòng của nàng cực độ chán ghét lâm dạ nhìn thấy lâm dạ liền cảm giác buồn nôn nhất là chứng kiến lâm dạ quấn quýt nhất mang tên côn đồ đến đây não sự càng đối với lâm dạ hành vi sợ khinh thường hiện tại có lẽ là trong mắt tình nhân g a tây thi lục tử ngôn là càng xem càng cảm thấy lâm dạ thật là đẹp trai cứng xoáy cứng đẹp trai nếu như có thể nàng thật muốn vì lâm dạ định chế một bộ phim dùng chính mình máy chụp ảnh ghi chép xuống lâm dạ nhất cử nhất động đương nhiên là tới tìm ngươi báo thủ lâm dạ dựa theo nguyên bản kịch tình nói lời kịch ngươi làm hại ta ở thi hàm trước mặt mất hết bộ mặt lâm dạ ho nhẹ một tiếng vốn là đoạn này đùa dỡ nguyên n tắc lời kịch chắc là ngươi làm hại ta ngồi bảy ngày s ợ câu lưu ở thi hàm trước mặt mất hết bộ mặt nhưng lâm dạ bỗng nhiên nghĩ đến chính mình dường như mới chỉ có tiến vào một ngày đã bị lục tử ngôn mấy người mò ra hắn thiếu chút nữa thì không phản ứng kịp, bật t h a n h tựu một cái nghề nghiệp đ u c á c phản phái hắn là kém chút lật xe nghĩ tới đây lâm dạ liền g i ậ n thật cũng là bởi vì này nữ chủ chính mình loạn thêm hí kém chút làm hại tự mình nói sai thái tử tức giận a đám này không để ý chính nghiệp nữ chủ vậy ngươi nghĩ làm sao báo k i ự u lục tử ngôn không chút nào bị bới móc giác n g ộ ngược lại khỏe miệng nhịn không được toát ra vẻ t ư ơ i cười cái này cũng thật là đáng yêu chứ mới vừa lâm dạ đội cái kia một cái nàng liền bén nhẹ nhận thấy được lâm dạ là không có tìm được cớ cái kia trần trờ biểu tình nàng là càng xem càng thích nàng biết kỳ thực lâm dạ tâm địa thiện lương căn bản cũng không khả năng đối nàng độc thủ chương u nếu quả hồn h n thật là m u đến c h năm lời nói. làm nói, n sao có khả mươi sáu nhân, nhân vật nam chính dịp bạch lại muốn đùa bỡn chơi ta lau người cái này nữ chủ tại sao lại sửa bậy lời kịch chẳng lẽ không đúng hẳn là chứng kiến chính mình dẫn người đến gây chuyện trực tiếp kêu an ninh qua đây sao lục tử nôn ngươi không phải văn nghệ nữ thanh niên sao khoe miệng cái kia lau nụ cười là cái quỷ gì đây là cái gì biểu tình làm sao cảm giác có một loại chính mình ngược lại bị điều đùa dỡn cảm giác lâm dạ đầu toát ra vô số dấu chấm hỏi lục tử nôn ngươi cái này chơi ta không có biện pháp phối hợp à, không thể nghi ngờ lục tử nôn lại một lần sửa bậy kịch tình điều này làm cho hắn làm sao tiếp lời kịch nguyên bản kế tiếp là trực tiếp động thủ cùng bảo an đánh nhau sau đó diệp bạch xuất thủ hai ba lần đem cạnh mình người gặt ng bày ra nhân vật nam chính mị lực hiện tại làm cho mình tại sao làm động thủ còn là không động thủ hạ lâm dạ đầu rất đau cái này lục tử nôn thật đúng là không phải tình du đăng chuyên môn cho mình làm phá hư cũng liền ở hai người rằng có lúc nghe hỏi bảo an cũng là chạy tới ngược lại là đem lâm dạ đám người vây nhìn thấy chu vi một vòng vi trụ bảo an lâm dạ lập tức minh bạch rồi lục tử nôn tại sao sẽ đột nhiên cải biến lời kịch cảm tình là ở cho mình hạ sáo a ngươi được làm đấy không hổ là nữ chủ nghị thật đúng là chu đáo đều học được kéo dài thời gian chúc lưu kê dấu rất sâu đó a bất quá chính là một đám bảo an mà thôi mơ tưởng ngăn cản mình hoàn thành kịch tình ta cho ngươi biết đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta cũng sẽ không đánh ngươi lục â m d tử ngôn h m nhìn t lấy à t lâm dạ dấu đầu hở đuôi che giấu trong lòng càng là vui mừng lâm dạ thật là càng đùa dỡn càng khả ái nàng đều có một loại cảm giác đê mê lục tử ngôn tiến lên một bước đi tới lâm dạ trước mặt khoảng cách gần tới gần lâm dạ nhưng từ h ể cảm lục tử nôn tâm tư nhưng cho tới bây giờ đều không có bởi vì cái này một lần thất bại mà mất diện có trí nhớ kiếp trước nàng đương nhiên biết lâm dạ ngày hôm nay sẽ tìm đến cha sở dĩ nổi lên một cái thật sớm chú tâm cho mình hoa trang chạy tới sở tiệu đi ô quả nhiên lâm dạ tới mai mới chờ đến lúc đến rồi có một cái tới gần lâm dạ cơ hội nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua lục tử nôn âm thầm phát thệ ngươi hận người là ta có chuyện gì hướng ta tới lục tử nôn ở mặc sức tưởng tượng cùng với chính mình chém nam kế hoạch đứng ở một bên len lén xem trò vui diệp bạch cũng là trực tiếp đứng dậy hắn vốn là dự định xem lâm dạ động thủ sau đó đang xuất thủ ai biết lục tử nôn lại bắt đầu đ ộ n kinh đối với lâm dạ càng đến gần càng gần giữa hai người vẫn còn có một loại nhàn nhạt mập mờ khí tức diệ bạch đương nhiên không nhị nổi lục tử nôn tuy là sâu đậm làm thương tồn hắn nhưng diệp bạch từ trong lòng vẫn là đem lục tử nôn coi là chính mình vật riêng tư hắn sớm muộn cũng sẽ làm cho lục tử nôn thần phục ở dưới chân của mình đương nhiên không cho phép lục tử nôn cùng lâm dạ có cái gì ám ội ngươi ngược lại là có loại lâm dạ đối mặt hoàn toàn không dựa theo sáo lộ xuất bài lục tử nôn cảm giác đặc biệt bất đắc dĩ mới vừa lục tử nôn đem khuôn mặt đều tiến đến trước mặt của mình tới hắn là đánh cũng không được không đánh, đánh a chính mình chẳng phải là thành giấy hoàn toàn không có lực uy hiếp lâm dạ đang không biết giải quyết như thế nào vấn đề đâu diệp bạch liền đứng dậy nhìn lấy diệp bạch cái này chính nghĩa lâm nhiên g i á n g dốc lâm dạ âm thầm c ả m thán nhân vật nam chính chính là nhân vật nam chính luôn là ở thời khắc quan trọng nhất đứng ra hóa giải chính mình cái này nam phụ xấu hổ làm tốt lắm chính mình cái này nếu là không thật tốt bắt chuyện diệp bạch đều có lỗi với hắn ở lúc mấu chốt đứng ra kế tiếp kịch tình liền không có vấn đề chính mình gọi người đánh diệp bạch sau đó chính mình một đánh hắn nga lâm dạ vung tay lên lúc này bắt chuyện sau lưng triệu cưng với hắn mã tử độc thủ triệu cưng cũng là nghiêm túc t các t người muốn làm gì chứng kiến diệp bạch dũng manh phi thường quật ngã bọn côn đồ các nhân viên an ninh cũng là dục dịch muốn lên đến giúp đỡ nhưng là bị lục tử nôn gọi lại cái này lục đạo diễn chúng ta không đi hỗ trợ sao đội t r ư ở n g an ninh không hiểu nhìn về phía lục tử ngôn hỗ trợ cái gì hắn cần các người g i ú p một tay sao ở nơi này nhìn cho thật kỹ ba giây nam thần thực lực mạnh bao nhiêu nếu như nhãn thần có thể sát nhân lục tử ngôn tin tưởng chính mình đã giết chết diệp bạch một vài lần lại là này ra hỏa đơn giản là âm hồn bất tán lần trước chính là hắn làm hại chính mình bảy ngày chém nam kế hoạch chết từ trong trứng nước hiện tại nàng thật vất vả lại có mượn cớ tới gần lâm dạng lại là phá hủy chính mình kế hoạch húng chi hôn đản này sau đó còn có sâu hơn tinh kê muốn h ã n hại nhà nàng tiểu khải lục tử n g ô hận không thể một cái tắt chết cái này vương bắt đản còn làm cho bảo an hỗ trợ đùa gì thế ngược lại là lâm dạ hắn tiểu khả ái mang tới đằng kia tên côn đồ nơi nào sẽ là diệp bạch đối thủ lâm dạ sẽ không ở diệp bạch trên tay chịu t h i ệ t chứ lục tử nôn nghĩ lấy lấy ra điện thoại di động của mình cho gia tộc mình bảo tiêu phát đi ti n tức giữa sân diệp bạch càng đánh càng là tiệt tay nếu lành bệnh cũng là thời điểm nên hoạt động một chút g â n cốt ngược lại hiện trường ngoại trừ triệu cương ở ngoài cũng không có người biết là đối thủ của mình lâm dạ đứng ở cuối cùng nhìn lấy diệp bạch biểu diễn hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nếu như tên côn đồ đều bị quần ngã mình làm thế nào đâu c ũ người tới thực lực nhưng là không kém tiến lên lấy tốc độ cực nhanh liên tục ba quyền làm cho diệp bạch lui lại mấy bước c â lâm dạ mánh địa hít vào ngụm khí lạnh dựa vào nàng sao lại tới đây cầu hoa tươi cầu hoa tươi cầu cất giữ bây giờ cách hai trăm ngàn cũng chỉ còn lại có bảy ngàn hiểu rõ xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương năm mươi bảy hệ cắt loạn thêm hí tốt hoảng sợ a giữa sân hệ cắt người xuyên một bộ da y ỉa mâu quang vắng lặng thường chiêu không lưu tình diệp bạch liên tục lui lại mấy bước ánh mắt giật mình hắn là thiên toán và toán làm sao đều không có tính tới hệ cắt vậy mà lại xuất thủ mặc dù là đã mơ hồ đoán được hệ cắt vô cùng có khả năng phản bội thậm chí là bị một phương thế lực thần bí s ở thu mua lại không nghĩ rằng hệ cắt vậy mà lại vì lâm dạ xuất thủ đây không phải là hoàn toàn bại lộ chính mình nằm vùng thân phận cái này thế lực thần bí đến cùng đang làm cái gì vì lâm dạ một cái phế vật dĩ nhiên nguyện ý tự bạo một tấm vương bài vẫn nói mình gần nhất mờ ám bại lộ diệ hắn chỉ cảm thấy toàn bộ đ ông ông. ánh sợ mắt c á nhìn g t r ư về phía diệp bạch muốn biết có phải hay không diệp bạch đan bài nhưng hiển nhiên thời khắc này diệp bạch so với hắn còn muốn kinh ngạc nhiều nói cách khác hệ cát bọn họ tổ chức sát thủ lắp đại hắc cám nữ thần phản bội triệu cương có điểm không phản ứng kịp hắn đều không biết đến cùng chuyện gì xảy ra Từng h、so、với tổ chức hắn càng trung thành với diệp bạch đây cũng là diệp bạch biết dùng nguyên nhân của hắn hệ các xuất thủ không thể nghi ngờ hoàn toàn phá hủy bọn họ sớm định ra kế hoạch c hắn ỉ vì, vì là k h hiện c tại cũng chỉ ế l có thể chờ mong hệ cặp sẽ không đem thân phận của hắn bại lộ hệ cặp khoe miệng tràn đầy cười nhạt vươn tay đối với diệp bạch ngéo một cái ý bảo diệp bạch tiếp tục xuất thủ của nàng cũng không phải là ngẫu nhiên mà là nàng đã sớm chủ hạch tốt lắm sở hữu trí nhớ kiếp trước nàng vô cùng rõ ràng diệp bạch ở sở tiểu đi ổ biết liên hợp triệu cương phóng hỏa đồng thời sẽ đem trách nhiệm giao cho lâm dạ cuối cùng đưa đến bi kịch của kiếp trước nàng thiếu niên từ đây đi vào vạn trượng không còn nữa thâm viên kiếp trước nàng cũng không biết diệp bạch cái này kế hoạch càng không biết chuyện này đối với lâm dạ ảnh hưởng sâu đậm xa ở đã biết sau đó đối với nàng mà nói cái này tương đương với gián tiếp đưa đến lâm dạ đi hướng vực sâu tử vong loại cảm giác này càng là ở lâm dạ sau khi chết hoàn toàn bạo phát hệ các o á n hận chính mình nếu như nàng lúc đó có thể biết diệp bạch kế hoạch đi ra ngăn cản có phải hay không kết cục thì sẽ hoàn toàn cải biến. nhưng cái này đã không có nếu như nàng sau lại sống tiếp động lực chỉ là vì g i ế t diệp bạch đang giết chết diệp bạch sau đó mất đi toàn bộ hy vọng nàng lựa chọn ở lâm dạ trước mộ phần tự sát nàng không biết có phải hay không là lao thiên cho nàng cơ hội để cho nàng trở về ngăn cản bi kịch phát sinh nàng đặc biệt quý trọng lần này cơ hội hệ cắt trong khoảng thời gian này không phải là không có nghĩ tới trực tiếp cùng lâm dạ thẳng thắn chính mình nằm vùng thân phận nhưng nàng suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc nàng không biết lâm dạ lại đã biết nàng thân phận thật sau đó sẽ ra sao nàng nàng sợ nàng sợ lâm dùng cái loại này lạnh nhạt không thân ánh mắt đối xử chính mình nàng càng sợ lâm dạ sẽ đem nàng từ lâm dạ bên người khu chủ. dù cho lâm dạ đối nàng vẫn luôn cực độ tín nhiệm nếu như mình thừa nhận lâm dạ hơn phân nửa sẽ không trách cứ chính mình thậm chí khả năng cho mình thoải mái nhưng cho dù là có một phần trăm khả năng lâm dạ sẽ đem chính mình đánh đ u ổ i hệ cắt cũng không dám đi n ế n thử chỉ có mất đi mới có thể biết quý trọng cuối cùng nàng tuyển trạch đem tất cả mọi chuyện đều giấu diếm xuống tới nàng yêu thiếu niên không cần biết nhiều như vậy hắc cám đích sự tình việc này nàng đều sẽ thay lâm dạ hoàn thành nàng nguyện y đứng trong bóng đêm thủ hộ lâm dạ đối với diệ bạch biết không phải sẽ hoài nghi mình làm phản do đó đối với lâm dạ hạ sát thủ, hệ cắt đã không cần thiết trong khoảng thời gian này nàng đã phát hiện diệp bạch m ở ám đầu tiên là trước giờ điều tiểu đội tử thần về nước chuẩn bị hạn chế chính mình lại phải không cắt lôi kéo tổ chức sát thủ thành viên nội bộ diệp bạch cho là mình làm rất sạch sẽ lại hoàn toàn không biết hệ cắt đã sớm đ ề phòng diệp bạch thậm chí chẳng mấy chốc sẽ cho diệp bạch một cái cự đại kinh hỷ từ lúc tổn thương diệp bạch ngày thứ hai bắt đầu hệ cắt cũng biết diệp bạch sẽ không lại tín nhiệm chính mình thậm chí muốn đưa nàng diệt trừ diệp bạch chính là như thế một cái tuyệt tình nhân chỉ cần mình hoài nghi mặc kệ đối phương là lý do gì đều phải chết điểm này cùng với nàng yêu thiện lương thiếu niên hoàn toàn khác、nhau. sở dĩ hệ cắt cái này một lần xuất thủ đã là không hề cố kỵ hiện tại đến tận đấy là thế nào cái tình h ù à? lâm dạ mới là hiện trường nhất n g ộ n g cái kia một cái hắn nghi tới rồi vô số loại có thể tránh né diệp bạch đánh b i ệ n pháp cũng là tại sao không có tính tới hệ cắt sẽ ra tay đây cũng quá ma h ê n đi hắn biết rõ cái này kịch bản căn bản liền không phải dạng này đế quy tiểu thuyết bên trên v i ế t rõ ràng hệ cắt căn bản cũng không có tham dự vào cái này sự kiện bên trong tới nàng cũng là ở sau đó mới biết mẹ lại là hệ cắt cái này tiểu nữ chủ bắt đầu cho chính mình loạn thêm hí nữ chủ đều như thế thích cho mình thêm hi sao tức giận a những thứ này nữ chủ đến cùng đang làm cái gì còn có thể hay không thể khiến người ta khoái trá đi kịch tình phía trước ở phòng câu lưu bên trong hạ thi hàm tâu n g h i ê n phỉ lục tử nôn tiêu vũ huyên liền cho mình loạn thêm hí hắn liền nói hệ c ặ t làm sao sẽ như thế an phận cảm tình thêm hí thêm tới nơi này đúng không ngươi lại ra đám này không khiến người ta tỉnh tâm nữ chủ các ngươi đây rốt cuộc là dự định làm gì lâm dạ hoàn toàn không cách nào lý giải hệ c ặ t ý tưởng bốn c ầ u hoa tươi cầu hoa tươi cầu bình luận hai trăm ngàn hoa tươi các minh đệ quá cho lực du ba du xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương năm mươi tám hệ cắt cũng là không nốc đương nhiên sẽ không cùng diệp bạch chân chính một mình đấu thành thụ đỉnh tiêm tích khách hệ cắt so với ai cũng hiểu thừa dịp hắn hư đòi mạng hắn đạo lý diệp bạch hiện tại tuy là đã có thể đi lại nhưng giữa hai chân thương thế lại cũng chưa hoàn toàn tốt hệ cắt liền chuyên môn tiến công diệp bạch dưới ba đường diệp bạch khởi điểm còn tốt song phương thực lực tương xứng nhưng một lúc sau liền hoàn toàn khác nhau thương thế ảnh hưởng diệp bạch động tác chỉ là hơi chút một cái lưỡng lự hệ cắt liền trực tiếp nắm cơ hội một cước ở giữa diệp bạch vết thương cũ một cước này xuống phía dưới diệp bạch cả người đau đến trên mặt đổ mồ hôi lãnh tê lấy không ngừng lùi lại cuối cùng hai chân mềm lún đặc m ô n g ngồi dưới đất đau nhức thật sự là quá đau bất luận cái gì muốn động thiếu ra người đều phải chết hệ c ặ t nhãn thần âm lãnh khoe mắt sát ý không che giấu chút nào từng bước đi hướng diệp bạch nàng là thực sự rất muốn hiện tại liền hoàn toàn diệp bạch từng tay bóng nàng hiểu rõ hơn sau l ư n g diệp bạch đàm kia thế lực có ba diệp bạch thế lực không phải đơn độc một cái người mà là toàn bộ châu âu mỹ châu thậm chí là nửa cái tây phương thế giới mỗi cái đại tập đoàn dung hợp vào một chỗ giết diệp bạch cái này thế lực sau lưng tuyệt đối sẽ không bông tha lâm dạ bông tha lâm ra đây cũng là vì sao kiếp trước hệ c ặ t từ lâm dạ sau khi chết một mực tại n g ù đông nàng chờ đợi liền là có một cỗ cường đại thế lực có thể đem diệp bạch người sau lưng hủy diệt sự thực chứng minh nàng chờ đến lúc bất quá mặc dù hiện tại không thể giết diệp bạch nhưng cũng có thể cho hắn một cái trung thân dạy dỗ khó quên hệ cắt là thật muốn giết hắn hệ cắt đã vậy còn quá tuyệt tình mặc dù là đến rồi diệp bạch trong lòng còn ôm một tia huyết tưởng hệ cắt theo hắn nhiều năm không có khả năng tàn nhẫn như vậy nhưng bây giờ hắn hiểu được hệ cắt là thật nghĩ lấy mạng của hắn không thể nào không thể nào hệ cắt thật muốn giết diệp bạch sao lâm dạ đứng tại chỗ nhãn thần s ữ n g s ờ cái này nữ chủ là điên thật rồi à dĩ nhiên thật muốn sát thiên mệnh nhân vật nam chính lâm dạ không tin nhưng hắn cũng sẽ không đi ngăn cản nói đùa hắn chính là độc gác nam phụ làm sao có khả năng ngăn cản người khác giết nhân vật nam chính đâu mặc dù xuất thủ là nữ chủ cũng với hắn không có len sợi quan hệ ngược lại hắn đi chính mình kịch tình thì tốt rồi còn như kịch tình trên đường nhân vật nam chính nửa đường vỡ bất ngờ cũng chuyện không liên quan tới hắn hệ thống dù sao cũng bảo đ n g qua coi như là thế giới đổ nát nó cũng sẽ đem mình c h u y ể n t ố n g về hiện thực thế giới lâm d ạ trong lòng bây giờ mặt mơ hồ còn đang mong đợi hệ c ặ t trực tiếp giết chết diệp bạch không đúng chính mình có thể trước giờ về nhà tiểu nữ chủ ngươi nhanh lên một chút ta một cước đạp bạo nổ cầu nhân vật nam chính đầu kịch tình liền kết thúc hệ cặp thật cao nâng lên chân của mình năm cm dày cao cân nhìn d i bạch cả người zun a ba một tiếng kêu gào thống khổ truyền đến s ợ tiệu đi ổ chu vi hơn mười dặm đều có thể nghe được diệp bạch tiếng kêu thảm thiết hiện trường ánh mắt mọi người cái đều là rơi vào diệp bạch trên người chỉ thấy diệp bạch hét thảm một tiếng phía dưới trực tiếp ngã xuống không có động tính hệ cắt tiên lặng thu hồi chân thối lui đến lâm dạ bên người một cước này nàng là đã k h ô n g chế l ự c đạo chuyên môn một cước phế đi diệp bạch nhưng là vừa không nguy hiểm đến tính mạng đầy đủ diệp bạch ở trên giường bệnh ở năm m ư ờ tháng coi như là tốt lắm sợ rằng trên đùi cũng sẽ lưu lại tàn tật diệp bạch hiện tại hôn mê bất quá chỉ là đơn thuần đau hôn mê hệ cắt đi tới lâm dạ trước mặt nàng liền thấy hắn thiếu niên thật hẽ ra hai tay ng nàng biết mình mới vừa hành vi nhất định là hù được hắn hệ cắt nhìn lấy lâm dạ lại là đau lòng lại là áy náy lâm dạ thiện lương như vậy hắn khẳng định không muốn chứng kiến chính mình như vậy tàn bạo một mặt hệ cắt yên lặng thở dài về sau nhất định phải ở lâm dạ trước mặt thu liễm một chút chí ít loại chuyện như vậy cần phải sau lưng làm nàng thiếu niên thiện lương như vậy nên tắm rửa dưới ánh mặt trời thời khắc này lâm dạ gắt gao bế cùng với chính mình hai mắt huyết tưởng cùng với chính mình về tới hiện thực thế giới không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là bởi vì nữ chủ giết chết nhân vật nam chính mà trở lại hiện thực thế giới cái này kịch tỉnh tuy là đã loạn tìm nói chuyện không đâu nhưng hắn có thể tiếp thu chỉ là nội tâm hơi xúc động hệ thống ta là không phải phải trở về đến thực tế lâm dạ nhắm mắt lại hắn còn nhớ mình đệ một lần xuyên việt thời điểm ánh mắt đều nhanh cũng bị hệ thống bạch quang trói mù ký chủ chúng ta tuy là đều là nhà ngư nhưng chúng ta không thích mơ mộng h a o huyền ngươi cái này là học của ai đã lâu nhà ngư hệ thống phát sinh tiếng cơ giới có ý tứ lâm dạ mở mắt cái này nhìn một cái tại sao còn sợ tiểu đi ổ hệ thống ngươi đùa bỡn ta ngươi l ư n g nói với ta nhân vật chính đều chết hết thế giới này còn không có vỡ lâm dạ rất tức giận à chính mình cái này là bị nhà ngư hệ thống đùa bỡn k ý chủ chúng ta không thịnh hành mơ mộng háo huyền nhân vật nam chính nơi nào chết rồi hắn bất quá chỉ là đau ngất đi thôi nhàn ngư hệ thống không lời nói chỉ là đau ngất lâm dạ không tự chủ đọc lên miệng lại nhìn một cái người nam kia chủ diệp bạch à dưới ba đường tiên huyết r ằ n g rụa cũng chỉ là đau hôn mê vê đút tờ ép thiếu ra hắn chỉ là đau hôn mê không sợ a hệ c ặ t nhịn không được giơ tay lên sờ sờ lâm dạ đầu ăn ủi nàng không đối diệp bạch hạ sát thủ có một chút cũng là bởi vì lâm dạ nàng hiểu rất rõ lâm dạ thiện lương đối đãi thủ hạ của mình liền cùng thân huynh đệ tỷ mội giống nhau tuy làm i ệ độc lại đối với bọn họ t có thể thấy được nội tâm của hắn có bao nhiêu thiệt lương khẳng định cũng không nguyện ý chứng kiến giết người hình ảnh hệ cắt cũng là thật bởi vì như thế tài năng mới có thể ngừng chính mình mãnh liệt sát ý ba sợ ta sợ cái quỷ a lâm dạ nhìn lấy hệ cắt biểu tình kia người nhà đang đùa ta đi không nên xuất hiện thời điểm xuất hiện nên hạ sát thủ thời điểm không giết lâm dạ thật hoài nghi hệ cắt là không phải cố ý để trình hắn hắn vốn là đều đ ảo tưởng trở lại hiện thực thế giới lần này cho hắn bị hôn mê rồi cho hy vọng ở tàn biến bây giờ còn chạy tới an ủi chính mình lâm dạ đều hận không thể chửi m ắ nó hệ thống nếu như ta hiện tại đi lên bùn một đao có thể hay không trở lại hiện thực thế giới lâm dạ nhìn lấy không cách nào phản kháng diệp bạch nhịn không được hỏi ngươi ở đây nghĩ dám ăn cầu hoa tươi cầu hoa tươi cầu đánh thưởng cầu bình luận hoa tươi cầu phá hai mươi lăm vạn bốn tấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng Có chương tư cầu hoa tươi. Diệp Bạch tại, tư tưởng, tươi. đất, huyết, tiệu diệu Diệp dưới đi hoa hoàng đường ngã xuống kỳ đều ba là huyết, sợ đi ô hoàng sợ ô ba dây nam thần thật sự chính là ba dây nam thần a xoáy bất quá ba dây đã bị kiền đ ả o trên mặt đất đánh nhau hổ hổ xanh phong b u a y đầu bị hệ cặt trực tiếp b i ể u sát các nhân viên an ninh đều là người t h ư ờ n g đi lên phòng t r ư ừ n g không đến n h ấ t chiêu liền cùng ba dây nam thần diệp bạch một giặc rồi bọn họ nhưng là không dám báo không báo cảnh bọn họ cũng không biết ta hiện trường lục tử n ô n còn không có lên tiếng đâu húng chi còn có một cái hệ cặt cái này hung thần ở bên cạnh nhìn c h ă m c h ă m thấy thế hệ cắt cũng không có để ở trong lòng ngược lại là bình tĩnh ung dung đem một bên để ở dưới đất hộp g i ấm nhắc tới lâm dạ trước mặt thiếu ra ngài nếm thử đây là tử du tiểu thư sáng sáng s hệ cắt mở ra hộp giữ ấm t r ư n g hợp chặn lâm dạ ánh mắt không thể lại để cho thiện lương thiếu niên chứng kiến bộ dáng như vậy máu tanh tràn diện lại là lâm tử du lâm dạ lấy lại tinh thần trong lòng mặc dù tức g i ậ n đến muốn chết lại không biện pháp biểu hiện ra ngoài chỉ có thể dùng ánh mắt chừng mắt hệ cắt phát tiết l ử a g i ậ n của mình m ã n h đ ị a n g h e được tên lâm tử du lâm dạ còn có chút hoảng sợ đây là phản xạ có điều kiện lâm tử du lại thích làm làm lại khó ăn còn không phải buộc ngươi ăn đi nếu không phải vì bảo trì lại nhân t i ế t lâm dạ đã sớm can à n g đúng vậy tử du tiểu thư nói ngài nhất định phải ăn một miếng làm ra đánh giá để cho ta trở về nói cho nàng biết hệ cắt nhìn lấy lâm dạ giật mình như vậy trong lòng cũng là n h ẫ n không ngừng cười trộm đây là nàng sáng sớm hôm nay cố ý tìm lâm tử du làm bánh ngọt không phải vậy nàng không có thích hợp mượn cớ xuất hiện ở sở tiểu đi ô nếu như gây nên lâm dạ hoài nghi sẽ không tốt quá trình cũng rất đơn giản nàng liền nói lâm dạ muốn ăn bánh ngọt lâm tử du tâm hoa nộ phóng mà bắt đầu ở chủ phòng bận rộn đứng lên nói đứng lên lâm tử du cũng là thực sự làm cho hệ cắt không nói lâm tử du cái kia tài nấu ăn chỉ biết đem lâm dạ càng đầy càng xa hệ cắt cũng là không sợ chính mình sẽ bị cảnh sát bắt đi nàng lại mấy ngàn chục biện pháp từ bên trong trốn tới đương nhiên mấu chốt nhất là nàng tin tưởng lâm dạ sẽ đi giam cầm thất nộp tiền bảo l ã n h nàng nhất định phải ăn không khá lắm cái này bên trong vẫn còn có lâm tử du chuyện lâm dạ cái này vừa nghe lập tức liền bắt đầu suy đoán chẳng lẽ mới vừa hệ c ặ t đến cũng không phải là ngẫu nhiên mà là cố ý thấy lâm tử du trước giờ về nước trở, các loại sự tình sâu vào một chỗ như thế thoáng cái liền hoàn toàn nghĩ thông suốt hắn liền nói lâm tử du làm sao hảo hảo trước giờ trở về nước cái này cảm tình là đã sớm cùng diệp bạch có liên lạc chứ hơn nữa hảo đoan đoan trở lại một cái mà bắt đầu học tập làm bánh ngọn hắn phía trước vì lầm tử du mê chi thao tắc kinh ngạc thật tốt muôn bán nữ cường nhân chạy thế nào đi làm bánh ngọt bây giờ minh bạch đoán chừng là nói yêu đương muốn dùng bánh ngọt tới bắt ở diệp bạch dạ dày bắt lại diệp bạch tâm ghê tởm nhất chính là cái g i a hỏa này chính mình học tập làm bánh ngọt l i ề n tính dĩ nhiên trả lại cho mình uy độc tức giận a thân là độc các nam phụ nữ nhân vật chính cùng vai nam chính ngọt nào g vũng kẹo phía sau xui xẹo cũng là chính mình mấy ngày nay ăn bánh ngọt đều nhanh muốn ăn ra bóng ma tới độc các nam phụ thật đặc biệt meo không nhân quyền lại nói hệ cát thảo nào gần nhất như thế an phận nguyên lai、like、là đã s có thể a hai cái tiểu nữ chủ tâm cơ có thể đủ sâu hắn kém chút không nhìn ra thảo nào mới vừa một cước kia hệ cắt tinh chuẩn tránh được yếu hại chỉ là đá cách vách địa phương nhìn lấy máu chảy đầy đất cũng bất quá chỉ là bị thương ngoài da tối đa tạo thành xương bể nát thành người quẻ dựa theo hệ cắt cái kia diễn kỹ phòng trừng cũng chính là một bị thương ngoài da tuy là như vậy lâm dạ vẫn là cảm giác nhân vật nam chính diệp bạch đối với mình thật đúng là đen đến rồi một cước kia mặc dù chỉ là bị thương ngoài da nhưng đau nhức là thật đau nhức à hắn nam tính công năng không có chịu đến tổn thương, nhưng sợ nhất chính là thần kinh nguyên bị hao tổn tục sưng c ụ bộ không nhẹ ngắn thì ba tháng dài đã nhiều năm đều có thể không dùng được cái kia chức năng nhân vật nam chính không hổ là nhân vật nam chính ngươi muốn nói tàn nhẫn lâm dạ liền phục hắn diễn kỹ cùng mình cũng là tương xứng nhìn thấy hệ cắt trong nháy mắt đó cái loại này kinh ngạc quá tự nhiên kém chút chính mình đều bị lừa gạt muốn đoán được đây là bọn hắn tính kế lâm dạ đều nhanh phải tin tưởng cái này diễn kỹ đầy đủ cùng chính mình ngồi ngang hàng v ớ i bất quá vì sao nhân vật nam chính muốn hy sinh lớn như vậy chứ lâm dạ nhớ kỹ nguyên thư bên trong diệm bạch mục đích là vì lôi kéo lục da tô ra hiện tại mình cũng bị đưa đi bệnh viện còn lôi kéo cái quỷ ngạch trận lâm dạ trong góc lại là l i n h quan g loại lên nếu phái h ệ cắt giả ý tiến chính mình đi bệnh viện chẳng lẽ là muốn bồi dưỡng lâm tử du kế thừa trực tiếp kế thừa gia nghiệp sau đó lâm g i a đụng phải tô ra cùng lục gia hủy diệt đã kích h ắ n ở thừa dịp cơ hội đem b ố n liếng của mình rót vào lâm g i a hoàn toàn đả thông vân quốc thị trường càng muốn lâm dạ càng là cảm giác có thể lâm tử du đối với lâm c h ấ n thiên vẫn tồn tại phụ thân nữ nhi thân t ì n h không có khả năng thực sự hại lâm gia vĩnh viễn lành lạnh sở dĩ đã nghĩ ra khỏi một cái điều hòa biện pháp lợi dụng diệp bạch tới làm cho lâm gia khởi tử hồi sinh lại giúp diệ bạch cũng sẽ không phá hủy lâm gia, vẹn cả đôi đường. cái này bên trong duy trì có sẽ bị hy sinh cũng liền chính mình cái này độc c á c nam phụ khá lắm nhân vật nam chính nữ chủ bắt đầu liên hợp lại tính kế chính mình cái này độc c á c nam phụ tuy là quá trình cải biến thế nhưng kịch t ì n h kết quả là không đổi chính mình trốn chết diệp bạch tư bản tiến nhập vân quốc nghĩ tới đây lâm dạ không khỏi vui mừng gật đầu xem ra cách mình trở lại hiện thực đã không xa hôm nay là có đề cử một ngày cầu hoa tươi cuối cùng của cuối cùng đêm nay mười hai điểm trưng bày cầu một lớp thủ đặt hàng ba xin nhờ xin nhờ xin nhờ thấu hiểu hết thể thống ổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại Trường đệ lâm nữ chủ, tử thanh tràng. niên đăng du tay i bên đ n nghề tiến tay cầm lên bộ thực sự là thật đáng mừng tốt xấu thì không cần lại bị độc hại mùi vị rất khá nhanh làm cho hắn làm cho người khác ăn đi mũi này không thể nói là ăn ngon thế nhưng tốt xấu bình thường lâm tử du cũng là thời điểm nên đi cho ăn d ị c b ạ c h đừng lại đến tìm mình được rồi ta sẽ như thực chất chuyển cáo cho đại tiểu thư hệ cát thu hồi hộp đồ ăn trong lòng k h ẽ động nàng cũng biết nàng thiếu niên tuyệt đối sẽ không hoài nghi nàng tới mục đích hắn luôn là như vậy ngốc bị người tinh kế cũng căn bản cũng không biết nhìn lấy hảo tâm đau thật là nhớ s ở s ở lâm dạ đầu người không sao chứ lục tử ngôn đồng dạng cũng là biết lâm dạ nội tâm thiện lương nhất định là không thế nào thích chứng kiến bộ dáng như vậy huyết tinh bạo lực t r à diện thật là làm khó hắn không có bị dọa sợ chứ không có lâm dạ vô ý thức lắc đầu nói đùa dáng vẹn như vậy c h ẳ n g diện có cái gì tốt bị hù dọa ngươi đặc biệt meo quả thực đang đùa ta lâm dạ im lặng liếc mắt hắn mặc dù là một cái độc c ác nam phụ nhưng lại không phải trí trướng càng không phải là một đứa bé làm sao lại bị cái này dạng c h à n g cảnh bị hù dọa bất quá bị tức đến, đến rồi ngược lại thật tê trở các loại dường như có chỗ nào không đúng a lâm dạ nhìn về phía trước mắt mình vẻ mặt quan tâm lục tử nôn nữ chủ đại nhân ngươi có phải hay không quan tâm lầm người nhân vật nam chính ở bên kia đâu chính là cái kia giống như chó chết chính là cái kia cái này lục tử nôn không đi quan tâm diệp bạch đã chạy tới quan tâm mình làm cái gì sợ hai hắn bị hù dọa đại ca bên kia diệp bạch đều nhanh phải đổ máu quá nhiều ngươi còn có không quan tâm ta có không có bị hù được tiểu nữ chủ ngươi không thích ở a lâm dạ nhìn chằm chằm lục tử nôn ánh mắt muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc là muốn làm gì nhưng mà lục tử nôn đôi mắt bên trong ngoại trừ quan tâm ở ngoài giường như thực sự sẽ không có những thứ khác hoa nữ chủ đại nhân tốt diễn kỹ a diệp bạch đều bị thương nặng như vậy ngươi lại có thể diễn thờ ơ lâm dạ là thật trong đầu đội phục không chỉ có là lâm dạ có chút ẩn ra mặc dù là hiện trường nhân viên công tác cùng các nhân viên an ninh đều có chút trợn tròn mắt bọn họ đạo diễn không có đi quan tâm nửa chết nửa sống d ị bạch chạy đi quan tâm đến gây chuyện lâm đại thiếu cái này một lớp mê chi thao tác thấy bọn họ có điểm mộng không phải nói lâm đại thiếu không nhận người đãi kiến sao không phải trước một hồi còn tuân ra là bọn hắn lục tử nôn đạo diễn đem đánh người video ra ánh sáng sao hai người quan hệ không phải là như nước với l ử a sao chuyện gì xảy ra à nhìn trước mắt tình huống này phản phất lâm dạ là lục tử nôn bí mật bạn trai à cái kia đạo diễn ngươi xem d ị bạch dường như đổ máu quá nhiều sắp chết đội trưởng an ninh nhìn lấy diệp bạch như vậy hắn đều có điểm không đành lòng thật đáng thương một nhân vật nam chính a đạo diễn không thích bị người đánh thành bộ dáng như vậy không người để ý đánh một trăm hai mươi a không phải vậy làm cho hắn chết ở chỗ này sao lục tử n luôn quay đầu nhìn thoáng qua diệp bạch quan tâm hắn nàng không có trực tiếp đi lên ở đông nhất đao đã rất k h á c h khí lục tử n luôn cũng không lưu ý người khác là thế nào nhìn nàng chỉ cần nàng thiếu niên không có hiểu lầm nàng thì tốt rồi còn có phong tỏa toàn bộ tin tức sự tình hôm nay ta không hy vọng bị chuyển đi cái này một lần nàng nói cái gì cũng không khả năng làm cho diệp bạch xúc phạm tới lâm dạng là s ở tựu i đi ổ các nhân viên làm việc đánh một trăm hai mươi đánh một trăm hai mươi nên đi làm gì bọn họ rất đồng tình diệp bạch nhưng bọn hắn dựa vào lục tử ngôn ăn cơm đương nhiên không thể vi phạm lục tử ngôn ý tứ cứ như vậy ở s ở tựu i đi ổ đám người tiếp tục công việc lưu bù lên diệp bạch liền cùng giống như sát chết nằm ở nơi đó không có ai đi để ý tới hệ cắt cái này người khởi s ư ớ n g từ đầu tới đ ô i ánh mắt đều không hề rời đi quá lâm d ạ lục tử ngôn thì càng khỏi phải nói hiện trường nhân viên công tác nếu như không phải thấy được trên đất vậy được ông tuyết bọn họ đều muốn cho rằng lâm dạ thực sự xem xét diệp bạch mới là tới quấy dối cái kia mọi người đều ở đây lạnh nhạt lấy đối với duy chỉ có triệu cương quỷ dạp trên mặt đất ánh mắt xem cùng với chính mình b ố n hắn nhớ muốn xông lên đi cứu dịp bạch nhưng nghĩ tới kế hoạch hắn không có bất kỳ động tác gì chính như hắn nghĩ như vậy hệ c t hiển nhiên là không dám ở lâm dạ trước mặt thừa nhận thân phận của mình cũng liền không cách nào đi cho hấp thụ ánh sáng chính mình hắn còn có cơ hội hoàn thành chính mình nhiệm vụ sở d ĩ cũng chỉ có thể làm bộ làm như không thấy thường ngôn ngươi không sao chứ sợ tiểu đi ổ riêng phần mình bận rộn một người mặc váy công chúa nữ nhân hợp với mấy bước chạy mau khuôn mặt lo lắng thanh âm của nàng thanh như chim hoàng oanh đặc biệt mềm nh khiến người ta nghe một lần liền không cách nào quên thanh âm này lâm dạ theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại quyển sách đệ tam nữ chủ tô thanh niên đăng tràng tô thanh niên do nhược là t h ư ờ n g nga tiên tử lạc phạm trần trên người lộ ra cổ tiên linh chi k h í mà giờ khắp này trên mặt của nàng tràn đầy lo lắng cũng không lo cùng chính mình mang g i à y cao gót một đường chạy t r ư ợ m mặc dù bị xưng là đệ tam nữ chủ cũng là bởi vì tô thanh niên địa vị vẹn vẹn chỉ là ở hạ thi hàm tiêu vũ huyên phía dưới ở diệp bạch trong lòng nàng là duy nhất một cái đơn thuần dựa vào nhất kiến trung tình thích nữ chủ ta không sao lục tử n ô n theo bản năng trả lời bất quái đầu nàng lại cảm thấy có điểm kỳ quái. lâm dạ tới cửa bới móc cũng liền chuyện mới vừa phát sinh bên cạnh mình tô thanh niên vừa không có cài nằm vùng nàng là làm sao biết đã xảy ra chuyện hơn nữa mấu chốt nhất là người tô thanh niên đã biết sẽ biết rõ ràng là tới quan tâm chính mình vì sao một đôi mắt nhưng ở lâm dạ trên người đào quanh lục tử ngôn cảm giác có chút quái dị thế nhưng cụ thể nơi nào quái dị nàng lại không nói ra được khả năng thanh niên chỉ là hiếu kỳ thân phận của lâm dạ chứ nhận thức một chút hắn là lâm gia đại thiếu gia lâm dạ lục tử ngôn hướng mình tốt khuê mật giới thiệu người tốt ta là tô thanh niên tô thanh niên nghe được lục tử ngôn giới thiệu rất tự nhiên đưa ra chính mình tay ba lâm dạ nhìn lấy gần trong gang tấp tô thanh niên kịch tình dường như không phải diễn như vậy chứ xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương sáu mươi mốt đã thương nặng như vậy trực tiếp đổi nhân vật nam chính a cầu hoa tươi người tốt ta gọi tô thanh niên hốt hoàng gian diệp bạch hư nhược mở ra hai mắt của mình bởi vì hắn nghe được tô thanh niên ba chữ này đó là hắn tha thiết ước mơ nữ hải từ nhỏ với hắn định rồi va hoa thân ở đệ một lần nhìn thấy tiểu tô thanh niên lúc diệp bạch thích cái kia tiểu cô nương trong mắt hắn tô thanh niên khi còn vẽ liền đẹp đến làm cho hắn kinh diễm sau khi lớn lên càng làm cho hắn nhớ mãi không quên. thời gian qua đi nhiều năm như vậy hắn có thể sống trở lại vân quốc rất lớn một bộ p h ậ n động lực chính là nhớ kỹ cùng tô thanh niên hô nước ở diệp bạch trong lòng hạ thi hàm tiêu vũ huyên tuy có thể cho hắn cung cấp rất nhiều trợ giúp nhưng địa vị của các nàng kỳ thực so với tô thanh niên còn có một chút trên lệnh lại tăng thêm thân phận của tô thanh niên cũng không đơn giản mặc dù là lấy về nhà làm bình hoa đó cũng là có thể thu được tô ra chống đỡ sở dĩ hắn mới có thể thiết kế dưới mưu kế làm cho lâm dạ s ở tiểu đi ổ phóng hỏa chính là vì tiếp cận tô thanh niên bây giờ nghe tên tô thanh niên dựa vào cùng với chính mình lực ý chi thanh tỉnh lại mở ra mệt mọi hai mắt hắn tin tưởng tô thanh niên khẳng định còn có thể nhớ ký hắn thanh niên diệp bạch tiếng nói rất yếu ớt hắn nhớ muốn gây nên tô thanh niên chú ý thế nhưng đau đớn trên thân thể làm cho hắn làm sao đều không phát ra được thanh âm nào các người có nghe hay không cái gì thanh âm lục tử ngôn nhìn quanh trái phải nàng cảm giác mình tự hồ là nghe được cái gì thanh âm đang kêu gọi lấy thanh niên thế nhưng thanh âm quá nhỏ cảm giác giống như là m ô i giống nhau không có tô thanh niên lắc đầu hơi quay đầu lại nhìn lướt qua sau l ư n g diệp bạch hắn là ai vậy tô thanh niên đương nhiên cũng không phải là không có nhận ra diệp bạch là ai chỉ là làm lại một lần nàng một chút đều không muốn muốn cùng diệp bạch nhấc lên bất kỳ quan hệ gì thậm chí giữa hai người có cửu toán tô thanh niên rõ ràng nhớ kỹ ở kiếp trước sợ t i ể u đi ổ xảy ra hỏa hoạn lúc đó nàng cùng diệp bạch lục tử nôn ở ảnh trong dạp chuẩn bị đối với đ ù a dỡn kết quả ở ảnh bên ngoài dạp triệu cương trốn ở trước cửa p h ó n g hỏa triệu cương nhu đồ đã lâu chuẩn bị xong rất nhiều xăng tới nước ở ảnh lều bên trên hỏa ở đốt trong nháy mắt lan tràn toàn bộ ảnh lều. lều chỉ là nhanh đến trước cửa trước bốp cháy lên giá gỗ cũng là từ bên trên đập xuống một cái đập vào nàng cùng lục tử nôn trên lưng lục tử ngôn tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh nàng cũng là có một tia mơ hồ ý niệm đang chống đỡ nàng nhớ rõ lúc đó diệp bạch đã gặp các nàng n g ấ t đi thôi ý phục trên người đã t h i ê u đốt hắn đang do dự do dự khoảng khắc diệp bạch tiến lên muốn đẩy ra lửa cháy giá gỗ nhưng tới lên s a n g giá gỗ như thế nào dễ dàng như vậy có thể thúc đẩy hỏa thế càng ngày càng mạnh ảnh trong dạp bộ phận phô thiên cái địa khói đặc q u ộ c tới diệp bạch bị uống bài miệng liên tiếp lui về phía sau mắt thấy hỏa thế liền muốn lan tràn đến diệp bạch trên người diệp bạch lập tức xoay người xông về cửa chính cũng là ở diệp bạch nhằm phía cửa chính sau đó. toàn bộ ảnh lều đã bị biển lửa vây quanh liền chính cô ta cũng cảm giác mình chết chắc rồi cũng liền vào lúc đó nàng mơ hồ trong tầm mắt một cái người nam nhân thân ảnh nhanh chóng v ọ t vào đám cháy tốc độ của đối phương rất nhanh khi tìm được hai người lúc một c ư ớ c trực tiếp đem các nàng trên người hai người giá gô đá văng ra một tả một hữu đưa nàng cùng lục tử nôn bế lên nhanh chóng hướng trước cửa phóng đi rốt cuộc các nàng trước ở ảnh lều sụp xuống trước cuối cùng một phút đồng hồ người nam nhân kia ôm các nàng chạy ra khỏi biển lửa ở sau đó nàng liền nghe được một trăm hai mươi cấp cứu thanh âm còn có còi cảnh sát nàng cũng theo mất đi ý thức đợi nàng tỉnh lại lần nữa lúc, nàng đã nằm ở trên giường bệnh. may mắn là y phục của nàng tuy là cháy hỏng một điểm nhưng bởi vì cứu giúp đúng lúc không có hút vào quá độ khói đặc nàng cũng không có nguy hiểm sinh mạng gì da rẻ cũng không có cái gì bỏng lục tử luôn tình huống thậm chí so với nàng còn muốn nhẹ nàng còn không có dưới g i ư ờ n g bệnh nghe liền thấy trên tv tân văn phát hình là ngày đó hỏa hoạn hình ảnh tên tội phạm đã khóa được rồi lâm gia lâm đại thiếu gia hiện nay chạy án mà cứu bọn họ ra biển lửa người là d i ệ p bạch n à m ở trên giường bệnh tô thanh niên nhớ lại trong biển lửa tình hình nàng nỗ lực hồi tưởng rốt cuộc là ai cứu mình là dịp bạch sao cái kia không chút lưu tình xoay người chạy nhân sẽ trở về cứu các nàng sao tô thanh niên chỉ hận mình đương thời thật sự là không mở mắt nổi thấy không rõ lắm đối phương rốt cuộc là ai nàng chỉ là nghe thấy được trên người đối phương có một cô đặc thù mùi vị sự thực chứng minh về sau nữa diệp bạch tìm đến nàng thời điểm nàng một cái liền đoán được tuyệt đối không phải diệp bạch cứu mình chuyện này một mực tại khốn nhiếu tô thanh niên một cho tới sau này lâm dạ chết rồi m ộ i m ộ i của nàng tâu nghiên phỉ từ lâm dạ trong nhà cầm trở về một ít vật phẩm một lần tình cờ tại cái kia mặt trên tô thanh niên nghe thấy được trong trí nhớ cái mụi kia ngay lúc đó tô thanh niên là không tin tôi thanh, tô thanh, tô thanh niên mới n h thậm t là biết được phóng hỏa chính là cái kia căn bản cũng không phải là lâm dạ nghĩ đến trước đây tôi ra lục ra bọn họ cùng nhau đối với lâm dạ chèn ép làm hại lâm dạ bị ép t h ố n g chết tô thanh niên này n ấ y vặt phần nhưng nàng chỉ dám đem phần này hay n ấ y vĩnh c ử u dấu ở trong lòng nương theo nàng cả đời cũng là cả đời này nàng không thích bất luận kẻ nào còn như diệp bạch sau lại nàng đã biết rồi thân phận của diệp bạch chính mình khi còn bé từng hoa hoa thân đối tượng tô thanh niên rất may mắn cái này hoa hoa thân rất sớm phía trước cũng đã hủy bỏ bằng không cùng diệp bạch dáng vẻ như vậy người dính liễu quan hệ cũng đầy đủ để cho nàng thống khổ làm lại một lần tô thanh niên mang theo từng hổ thẹn cùng cả đời nhớ chạy tới sở tiệu đi ô thứ nhất là gặp được đầy đất bừa bãi hình ảnh trong lòng nàng rất sợ rất sợ từng bi kịch lại một lần chạy tới chỉ là hiện trường cũng không có nàng trí nhớ k i ế p t r ư ớ c trung dương c u n g bạc kiếm thậm chí là của mình tốt khuê mật lục tử n ô n tựa hồ đối với lâm dạ còn rất tốt điều này làm cho tô thanh niên rất mê hoặc hoàn toàn không có hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra diệp bạch chúng ta bộ phim này nhân vật nam chính lục tử n ô n có điểm khó chịu kém chút quên mất lâm dạ đáy lòng t h i ệ t lương chính mình tốt khuê mật cũng là một cái đáy lòng người hiền lành chứng kiến diệp bạch thảm như vậy nhất định sẽ đồng tình diệp bạch ra đúng vậy a ta xem hắn bị thương tốt giống như thật nghiêm trọng tô thanh niên từng bước đi tới diệp bạch trước người xem lúc này giống như là như cho chết diệp bạch Nội tâm của nàng không hề nàng l à rất hiền lành nhưng loại này thiện lương cũng phân là người giống như diệp bạch dáng vẻ như vậy người căn bản cũng không đáng giá đồng tình thanh niên diệp bạch nhìn lấy gần trong gang tấm người là hắn biết là hắn biết tô thanh niên tuyệt đối nhận ra hắn giờ khác này diệp bạch tâm hoa nộp h ó n g đau đớn trên người cảm giác đều yếu bớt rất nhiều ta xem không bằng đổi nhân vật nam chính chứ tô thanh niên không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi kỳ thực ta lục tử nôn vốn đang dự định đối với tô thanh niên giải thích một chút dù sao nàng không hy vọng chính mình khuê mật cho rằng lâm dạ là một cái bạo lực cuồng thanh niên người nói cái gì lục tử ngôn hoàn toàn không có phản ứng kịp a đây là một hướng thiện lương ôn nhu tô thanh niên sẽ nói ra sao trên đất diệp bạch đồng dạng là toàn bộ ngây ngẩn cả người tô thanh niên dĩ nhiên không phải quan tâm chính mình mà làm lớn trực tiếp thay đổi hắn không phải làm sao có khả năng tô thanh niên không thể nào biết đối với mình nói ra dạng như vậy nàng nhất định là còn không biết mình là của ai diệp bạch đầy mắt không thể tin tưởng hắn tuyệt đối không tin tô thanh niên sẽ đối với hắn tàn nhẫn như vậy ta nói nếu hắn bị thương nặng như vậy vẫn là đội nhân vật nam chính a điện ảnh sự tình ngươi không cần lo lắng ta về nhà sẽ để cho ta ba cho ngươi đầu tư tô thanh niên lặp lại một lần nghe được tô thanh niên lặp lại một lần d i ệ p bạch khí cấp công tâm nguyên bản thanh t ỉ n h ý thức trong nháy mắt mất đi thanh niên ngươi không có sao chứ lục tử ngôn ngược lại cũng không phải đồng tình d i ệ p bạch nàng chỉ là cảm thấy chính mình tốt k h u ê mật phong cách làm việc thay đổi để cho nàng có chút lo lắng à. đây có cái gì kỳ quá đâu điện ảnh chụp tiến độ không thể ngừng đều đã qua tuyên tô thanh niên hời h ợ n che đậy đi chính mình trả thù ý đồ nàng không muốn ở lâm dạ trước mặt triển lộ ra chính mình có tâm cơ một mặt làm sao ngươi không muốn sao tô thanh niên mỉm cười nói nàng hiểu rất rõ chính mình cái này khuê mật kiếp trước còn tốt lục tử nôn sẽ không phản cảm diệp bạch nhưng đời này nàng đã sớm nghe nói diệp bạch lợi dụng chính mình quyền thế cho lục tử nôn tạo áp lực bức bách lục tử nôn đồng ý dựa theo lục tử nôn t i n h khí nhất định là càng ghét diệp bạch phía trước ngược lại cũng không phải tô thanh niên không muốn trợ giúp lục tử nôn chỉ là cái này tốt khuê mật t i n h khí nếu như chính cô ta không m ở m i ệ n g nàng cũng không tiện tự ý làm quyết định nguyện ý a cái này diệp bạch đều bộ giám này nhất định sẽ làm lỡ quay c h ụ tiến độ lục tử nôn không nhịn cười được có tô thanh niên chống đỡ trong nhà đám tia không an phận đều biết thành, thành thật thật cầu một lớp thủ đặt hàng v ã lù thủ đặt hàng trọng yếu bao nhiêu tin tưởng các vị đại lão đều rất rõ ràng cầu hoa tươi xin nhờ xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương sáu mươi hai tô thanh niên d ị biến trưng bày cầu hoa tươi xe cứu thương cuối cùng là chạy tới tiếp tục nữa phòng t r ư ờ n g diệp bạch đều nhanh mất máu quá nhiều trực tiếp bên trên tây thiên nhân viên y tế không nói hai lời liền đem diệp bạch trực tiếp sẽ đưa lên xe cứu thương đem người cho năm đi thằng đến nhìn lấy diệp bạch ngồi xe cứu thương đi lâm tần đã đang suy tư hẳn là đi như thế nào kế tiếp kịch tỉnh bây giờ kịch tỉnh đã sản sinh biến hóa mấy biểu diễn lục tử ngôn ngươi nhìn đến không có đây chính là kết cục khi đắc tội ta lâm dạ trước mắt tiếp tục bắt đầu từ hắn cùng lục tử ngôn nhưng là vẫn luôn là như nước với lửa tuy là lục tử ngôn mới thì quan tâm có điểm kỳ quái nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiếp tục diễn thôi đây là tổ thanh niên nhìn lấy lâm dạ p h á c h lối g i á n g dấp trong lúc nhất thời có điểm không rõ mới vừa không phải thoạt nhìn lên quan hệ còn rất tốt sao làm sao quay đầu thái độ liền biến liên cung kiếp trước một dạ n g rồi hai anh lục tử ngôn lần trước ở trên internet cho hấp thụ ánh sáng ta video ta hôm nay chính là tìm đến không sáu nàng thảo một cái công đạo lâm dạ trong bụng cười thầm kế tiếp kịch t ì n h hắn liền quen thuộc nhiều hắn tìm đến lục tử nôn cha thân là tốt khuê mật tô thanh niên tự nhiên là nhìn không được k i ế p trước cũng là bởi vì lâm dạ chọc giận lục tử nôn tô thanh gian mở miệng quát lớn lâm dạ mới không dám gây chuyện tô ra là tứ đại gia tộc địa vị không cần nhiều lời tiêu vũ huyên hắn đều không thể chê vào hướng chi là tô thanh niên đâu kịch tính bên trong lâm dạ là một câu lời cũng không dám nói nhưng trong lòng cực kỳ cáu giận hết lần này tới lần khác lúc này triệu cương nhìn lấy diệp bạch ba người v à ảnh lều trực tiếp nói ra phóng hỏa chủ ý lâm dạ cũng là đầu góc nóng lên gật đầu đồng ý sau đó rót xăng một bả hỏa hoạn trực tiếp đem ảnh b ấ t quá kiếp trước phóng hỏa thời điểm ra khỏi một chút ngoài ý m u ố n triệu cương cái này xa điều chuẩn bị quá nhiều xăng hỏa thế bốc cháy lên quá hưng mãnh không đến mấy phút cả tòa ảnh lều cũng đã toàn bộ bốc cháy lâm dạ chờ ở cửa bị cảnh sát bắt thời điểm dĩ nhiên là phát hiện chỉ có diệp bạch một cái người chật vật chạy ra mấu chốt nhất là hai cái nữ chủ dĩ nhiên trực tiếp bị diệp bạch nhét vào ảnh lều bên trong lâm dạ nhìn lấy diệp bạch lao tới chạy còn nhanh hơn thỏ trực tiếp bỏ chạy đi đối mặt hỏa hoạn lâm dạ tức muốn chết hắn là không nghĩ tới diệp bạch đã vậy còn quá sợ chết vì kê tiếp kịch tình núi li chỉ có thể tự tự mình nhảy vào biển lửa đem hai cái nữ chủ t ử trong biển lửa mang ra ngoài kết quả đi ra còn không có một hồi cảnh sát cũng đã chạy tới hơn nữa là trực tiếp đem lâm dạ cho bắt q u y án kiếp trước kịch tình lúc này mới tiến hành thuận lợi đi xuống sở dĩ mới vừa khi nhìn đến diệp bạch bị tiễn lúc đi lâm dạ không có bất kỳ ngăn cản ý tứ cái này nhân vật nam chính thời khắc mấu chốt không phải theo sách tô đại tiểu thư chuyện này lương ngươi không quan hệ lâm dạ thận trọng nhìn thoáng qua tô thanh niên diễn kỹ bạo phát nơi đây muốn biểu diễn ra bản thân hắn thoạt nhìn lên rất dũng trên thực tế trong lòng có chút sợ hãi tô thanh gian cái này vẫn còn cần diễn kỹ sưng ơ thái là hoàn mỹ phát huy được chuyện này thật là tử ngôn làm không đúng tô thanh niên nghĩ tới kết trước lâm dạ cũng là nói muốn tới tìm công đạo nàng tự nhiên là càng thiên hướng với mình q u â y mật điện biết lục tử ngôn phát sinh video sự t ì n h không phải lục tử ngôn lỗi đương nhiên sẽ không cho lâm dạ bất kỳ mặt mũi nhưng sau lại nàng mới biết toàn bộ chuyện đã xảy ra lâm dạ cùng lục tử ngôn đều không sai chỉ là bọn hắn đều bị d i ệ p bạch cho tính kế thế nhưng ta muốn lâm thiếu ngươi cái này một đại nam nhân sẽ không theo tử n ô n so đo đúng không huống hồ ta nhớ được thi hàm đặc biệt thích đại đ ộ nam nhân nhắc tới hạ thi hàm tô thanh niên ánh mắt có chút t i ệ m thức nàng thừa nhận Cứ việc chính với vẫn sinh thi thi mình hạ hàm nhưng hạ hàm. nàng nàng so ra rất tốt, đấu Đấu kỵ kỵ lâm u ô n có thể có được thể l dạ yêu vô thoáng ư Bất tốt, quá còn c tới bây giờ hạ thi giờ bây hạ hàm chưa h còn p t h i ệ lâm dạ tốt, như n n vậy à cái h h í n còn cũng là có c biết. Lâm dạ thoáng cái không biết nên làm sao nói tiếp cái này đặc biệt meo vẫn là cùng kịch bản không g i ố n g à kiếp trước tô thanh niên mặc dù nói cũng là như thế ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nhưng trong lời nói lệnh tổ cũng là không kém chút nào càng đem toàn bộ sai lầm đẩy tới lâm dạ trên người dựa vào tô thanh niên dĩ nhiên cũng bắt đầu không dựa theo xáo lộ xuất bài xin lỗi nha ta lại nói xin lỗi với n g ư ơ i một lần chuyện này cứ như vậy quá khứ được không lục tử nôn cười đi tới lâm dạ hữu hào thái độ nhận sai nàng biết lâm dạ chính là một cái mạnh miệng mềm lòng người chỉ cần mình nói xin lỗi hắn liền không có biện pháp nào nếu thi hàm thích đại độ người quên đi lâm dạ rất bất đắc dĩ hai cái này nữ chủ một cái so với một cái không bình thường tô thanh niên trong lời nói hòa hoãn còn chưa tính ngươi lục tử nôn đi lên liền xin lỗi ngươi còn là văn nghệ nữ thanh niên sao người cương liệt đi nơi nào lâm dạ đau nửa đầu nữ chủ không theo xáo lộ đi khổ sợ là phản phái a hiện tại nhưng làm sao bây giờ a hắn là không n g ư ợ được cớ pháo hỏa đọc thật là tức chết người nghĩ như vậy lâm dạ nhìn thoáng qua sau lưng triệu cương thời khắc này triệu cương diện vô biểu tình nhưng trong ánh mắt lóe r a nồng nặc lửa giận khá lắm lâm dạ kém chút quên mất nơi đây hắn có đồng ý hay không phóng hỏa có trọng yếu không dường như hắn coi như là không đồng ý triệu cương cũng sẽ phóng hỏa sau đó đem trách nhiệm đẩy tới trên người mình lâm dạ thở phào nhẹ nhõm chỉ cần triệu cương phóng hỏa một trăm chín mươi kịch tình có thể tiếp tục kế tiếp ta có thể nhức đầu lục tử luôn nghe được lâm dạ tha thứ chính mình trong lòng là tâm hoa n ộ phóng nhưng là trợt liền nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu diện bạch bị thay đổi cái k i a vai nam chính chọn ai lục tử ngôn là một cái nghệ thuật ra tuy là nàng rất chán ghét diệp bạch nhưng là từ trong lòng cũng là cho rằng diệp bạch đích thật là rất thích hợp liệt hỏa thần thám bộ phim này nhân vật chính diệp bạch thực lực đủ mạnh động tác cũng đủ cuốn hút kiếp trước lục tử ngôn tuyển trạch diệp bạch chính là muốn để cho mình trong phim ảnh đà hí là tới thực sự mà không phải biểu diễn nàng trong khoảng thời gian ngắn bên trên đi nơi nào tìm một cái thực lực đủ mạnh nhân biểu diễn nhân vật chính đâu lục tử ngôn đột nhiên nhìn về phía lâm dạ phương hướng làm gì ngươi không phải làm hớn ta lâm dạ đột nhiên bị lục tử ngôn để mắt tới cảm giác là lạ hắ căn bản cũng không khả năng đi diễn nhân vật chính người tuy là đủ nhưng ta muốn người muốn tìm cũng không phải là ngươi lục tử ngôn nhân cơ hội sờ sờ lâm dạ mặt không phải thổi không tội nói lâm dạ tướng mạo trên thực tế so với diệp bạch xoáy rất nhiều chỉ bất quá trên thực lực không bằng diệp bạch ta nghĩ muốn hắn làm ta vai nam chính bà pô tờ tờ pủ ae cảm tạ đại lão thủ đặt hàng xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương sáu mươi ba hệ c ặ t làm nhân vật nam chính ta muốn nàng làm ta điện ảnh nhân vật chính lục tử ngôn ánh mắt sáng khắc nhìn về phía lâm dạ phía sau không nói được một lời nhãn thần nguy hiểm nhìn c h ầ m g c h ẳ n triệu cương hách thẻ thử năm lục tử ngôn vừa dứt lời toàn trường yên lặng mặc dù là bị lục tử ngôn sờ soạn khuôn mặt lâm dạ xem đều quên giấy ruộng ta hệ c ắ t hướng phía sau mình nhìn một chút dường như cũng không có người khác lục tử ngôn nói không phải là mình nhưng là nữ tuy là làm sát thủ lãnh khóc quen rồi nhưng hệ cắt rõ ràng minh bạch chính mình là một nữ nhân một cái thích lâm dạ nữ nhân để cho nàng diễn vai nam chính lục tử ngôn căn bản là ý nghĩ kỳ lạ chính là ngươi lục tử n ô n tự nhận là nhãn quan bắc từ mới vừa hệ cắt cùng diệp bạch lúc độc thủ nàng chỉ tại không ngừng quan sát nàng phát hiện hệ cắt thân thủ chí ít không lại diệp bạch phía dưới rất theo lại tăng thêm hệ cắt nhưng là thế giới cấp bậc sát thủ trong phim ảnh lãnh k h ố c khí chất cũng không cần diễn trên người liền tự nhiên nhưng duy nhất có điểm ra đường chính là hệ cắt là phiêu lượng c ủ a người bất quá không quan hệ cùng lắm thì kịch bản là sửa chữa thành hôn huyết thì tốt rồi vai diễn tạm thời đó cũng là tương đối có đáng xem ta không được h á c h 167 cắt biểu thị trực tiếp tự tuyển nàng là sát thủ nào có sát thủ lớn lối như vậy khắp nơi bại lộ bất quá gặp qua nàng bộ mặt thật sự phòng trừng đều đã chết là được lâm dạ ngươi tỏ thái độ a nàng là thủ hạ của ngươi lục tử ngôn biết đối với hệ cắt mà nói không có gì so với lâm dạ là trọng yếu hơn kiếp trước hệ cắt nhưng là có dũng khí ở lâm dạ trước mộ phần tự sát có thể thấy được lâm dạ đối với tầm quan trọng của nàng lâm dạ đứng ở một bên là gọi thẳng khá lắm cái này lục tử ngôn thật đúng là đủ không an phận dĩ nhiên liên hợp mặt khác một cái nữ chủ cướp đi nhân vật nam chính vai diễn lần này nữ chủ thật sự chính là có đủ ý tưởng suy nghĩ cẩn thận nghĩ hệ vẫn là quyết định đồng ý hắn mới vừa liền tại chú ý hệ cắt vẫn đang ngó chừng triệu cứng ánh mắt kia tràn đầy uy hiếp trắng trợn phản phất chỉ cần triệu cương cử động không có phù hợp chỉ không hắn, thời cần Cưng động Triệu tâm tùy cử có của ý lâm i tiễn Triệu đi thiên ề n muốn Cưng đường. l dạ biết hệ cắt chỉ là đang nhắc nhở triệu cương nhất định phải phóng hỏa ngàn vạn lần không nên kinh sợ thế nhưng lâm dạ nhìn lấy hệ cắt cái ánh mắt kia nhìn nhìn lại triệu cương như vậy đều nhanh cũng bị dọa đáy ra nếu như tiếp tục nữa triệu cương còn có một d á m lá gan phóng hỏa với lúc thừa dịp cái này cơ hội làm cho hệ cắt đi phòng hóa trang cũng tốt làm cho triệu cương trầm tĩnh lại chuẩn bị phóng hỏa sự tình hệ cắt không bằng ngươi thử một chút xem sao lâm dạ mở miệng nói là hệ cắt lúc này đ i ể tưởng chỉ cần là lâm dạ để cho nàng làm sự tình cho dù là đi tìm chết nàng cũng nguyện ý thật tốt quá trang điểm đem người mang cho ta xuống phía d ư ớ i biến hóa lênh trang đổi một bộ nhân vật nam chính y phục lục tử nôn chân thành nói an phận một chút hệ cắt nhẹ nhàng mấp máy tuyên bố thanh â m n h ạ t n h ạ t mắn hàm sát ý nhãn thần lơ đãng thổi qua triệu cương trên mặt trong nháy mắt triệu cương mồ hôi như mưa rơi ạ l a s sáng giờ r o s e triệu cương thực lực còn lâu mới là đối thủ của hệ cắt bị như thế một cảnh cáo chỉ có thể không nhìn tới hệ cả hai mắt ta đã lớn như vậy còn chưa từng thấy qua ảnh lều không bằng các người mang ta tiến vào tham quan một cái lâm dạ rất bất đắc dĩ bây giờ nữ chủ cũng không dựa theo kịch t ì n h đi hắn cái này đọc các nam phụ còn muốn vì kịch t ì n h dự định hào tâm mệt ngược lại chính mình là tận lực triệu cương cái này kinh sợ pháo đây nếu là còn không dám phóng hỏa lời nói thẳng thắn đi tìm chết tính rồi đi ảnh lều nhìn lục tử ngôn theo bản năng muốn cự tuyệt nàng nhưng là có trí nhớ của kiếp trước trong lòng của nàng nhưng là tương đối rõ ràng lâm dạ mang tới đám này tên côn đồ bên trong c ó một người tên là triệu cương là diệm bệnh nhân biết thừa dịp bọn họ đi vào ảnh lều thời điểm phóng hỏa dáng vẻ như vậy dưới tình huống nàng nơi nào sẽ nguyện ý đi vào nhưng khi nhìn đến lâm dạ ánh mắt khát vọng kia nàng lại xa không thể cự tuyệt lâm dạng hắn có lỗi gì hắn chính là hiếu kỳ ảnh trong d ạ p là hình dáng gì mà thôi lục tử ngôn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định vào xem thật vất vả có cùng lâm dạ đơn độc trung đụng cơ hội ta đi tử ngôn thanh niên ngươi ở lại bên ngoài lục tử ngôn cùng tô thanh niên đồng bộ mở miệng đồng thời hai người nói cũng giống như nhau nội dung đều là muốn đơn độc mang lâm dạ đi vào bởi vì trong lòng của các nàng đều rất rõ ràng tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì lại không đành lòng cự tuyệt lâm dạng húng chi đây đối với các nàng mà nói lại là một cái cơ hội một cái tiếp cận lâm dạ tốt cơ hội đều nói hoạn nạn thấy chân tình nếu như các nàng ở bên trong gặp phải hỏa hoạn đến lúc đó đang cùng lâm dạ cùng nhau trở tới không đúng cảm tình có thể cấp tốc cấm lên đến lúc đó sẽ không có hạ thi hàm chuyện gì đương nhiên làm như vậy là nhất định có tính nguy hiểm các nàng tự tin tự có phòng bị ý thức chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may mặc dù là như thế các nàng đồng dạng cũng là không hy vọng chính mình tốt quê mật mạo hiểm cho nên mới phải làm cho đối phương không nên đi vào tâm tư của các nàng đều giống nhau tự nhiên là lời nói ra cũng là đồng bộ vì sao hai người lẫn nhau liếc nhau một cái đều ở trong mắt của đối phương thấy được một tiêng h ĩ hoặc c là hai nàng riêng phần mình là gật đầu các nàng đều chuẩn bị xong chỉ cần không đi quá bên trong đi ra ngoài là rất dễ dàng nghĩ như vậy ba người liền xuất phát ba người cùng đi vào ảnh lều bên trong lại vào trước khi đi lâm dạ còn không quên quay đầu lại cho triệu cương một ánh mắt mãi cho đến ba người biến mất ở ảnh lều trước cửa triệu cương lúc này mới ánh mắt phức tạp đi tới cửa trước hắn bây giờ nói không sợ tuyệt đối là nhà mới vừa hệ cắt cái kia tử vong nhãn thần hắn dám nói chỉ cần mình dám làm cái gì hệ cắt cho dù là đuổi r ế t đến chân trời góc biển đều muốn r ế t hắn đi nhưng hắn là diệp bạch t ử trung bất kể như thế nào hắn đều phải hoàn thành chính mình nhiệm vụ nghĩ như vậy triệu cương nhanh chóng tạo ra được chính mình sớm chuẩn bị tốt xăng thừa dịp nhân viên công tác bận rộn thời điểm len lén đem ảnh đ tùy theo lấy ra chương í n h sáu mươi bốn theo đuổi tâm tư của mình cầu hoa tươi quen thuộc tràng cảnh hoàn cảnh quen thuộc ảnh liệu bố trí liền cùng k i ế p t r ư ớ c giống nhau như lúc lâm dạ mặc dù không có trực tiếp tiến đến xem qua nhưng khi đó sông lúc tiến vào cũng là hơi chút nhìn thoáng qua lục tử ngôn rất nghề nghiệp tận nhất dùng chính mình n h ấ t ngắn gọn khẩu ngự hướng lâm dạ giới thiệu ảnh trong d ạ thiết bị bố trí tràng cảnh bên người tô thanh niên thỉnh thoảng bổ sung lâm dạ nghe được có chút ý hưng lan san hắn lại không thích nghệ thuật một bộ kia bị ép tiến đến là vì tiến hành kịch t ì n h nhưng là lâm dạ lại có chút xấu hổ nếu quả như thật đốt chính mình phải làm gì đâu thân là độc ác nam phụ chạy vào cứu nữ nhân vật chính cũng có thể chứ đương nhiên không được đây chính là nhân vật nam chính vai diễn vậy mình phải làm gì hiện tại diệp bạch không ở cũng không thể theo đuổi hai cái nữ chủ cứ như vậy đốt chết tươi à. dựa vào đều là đám này nam nữ chủ sửa bậy kịch t ì n h đưa tới chính mình người nam này xứng theo đau đầu lâm dạ liền không hiểu được bọn họ thân là nhân vật chính chẳng lẽ sẽ không có chính mình đi tốt đầu mối chính nghĩa vụ sao cả ngày đã nghĩ sửa bậy kịch tình trọng yếu như vậy kịch tình kết quả nhân vật nam chính thiết kế trước để cho mình lối ra lâm tần chỉ có thể nói ngươi được làm đấy hắn rất muốn trực tiếp chạy ra mặc kệ nhưng là nếu như hai cái nữ chủ thực sự đốt chết ở chỗ này kịch tình liền hoàn toàn dối loạn đến tiếp sau sở hữu liên quan tới các nàng kịch tình cũng sẽ đổ nát hơn nữa tô thanh niên đế quy phía sau độ dài có rất dài một đại đoạn là viết diệp bạch như thế nào truy cầu tô thanh tốt đi qua tô thanh niên chính diện với hắn chính mình đường ca ngạnh tương trang bức vẽ mặt kịch tình giả như hiện tại tô thanh niên chết ở nơi này đế quy sẽ ghê chống một bộ phận lớn kịch tính chống giống tương lai càng biết là đánh sợ mê cách thậm chí khả năng ảnh hưởng đến chính mình cái này đ ọ c các nam phụ kết cục cái này liền không thể nhấc nhịn lâm dạ dưỡng thành nhàn ngư tính cách muốn hắn ở tự biên tự diễn kịch t ì n h bên trong thăm dò hoàn toàn không có khả năng có thể n à m thắng tại sao muốn chính mình thăm dò đây không phải là có bệnh sao vậy phải làm gì đâu lâm dạ suy đi nghĩ lại vì cậu ở chính mình đ ọ c các nam phụ nhân thiết chờ chút vừa để xuống hỏa hắn liền chính mình bắt chân l ê n cổ mà chạy chờ các loại đến bên ngoài liền cùng tiếp trước giống nhau che lại khuôn mặt thừa dịp các nàng mơ mơ m à n g m à n g thời điểm tiến đến cứu người dựa vào cũng chỉ có thể bộ dáng này lâm dạ tức giận a đều là đám người kia chính mình loạn chính k ỳ tình đưa đến chính mình không phải là m u ố n thêm hí vốn là hắn rõ ràng là có thể an phận làm tốt chính mấy năm phụ chuẩn bị về nhà á l ì sạp máy chụp ảnh hệ thống từ á l ì sạp máy chụp ảnh á gì xịt nã t ủ ép gì màn ảnh lờ tờ l màn ảnh cả có cùng tờ lờ tờ, l, tờ l bật hoàn hợp thành hệ thống mới toàn diện kiêm dung hiện hữu màn ảnh hiện nay xem như là điện ảnh diễn nghiệp đứng đầu nhất máy chụp ảnh lục tử nôn là nghề nghiệp học đạo diễn đối với trong này biết dùng đến máy chụp ảnh khí càng là dọn như lòng bàn tay bất quá thời khắc này nàng cũng là có điểm tâm không ở dựa theo trí nhớ của kiếp trước chờ chút cái kia triệu cương sẽ ở bên ngoài p h ó n g hỏa lục tử nôn không phải là không có nghĩ tới sớm nhắc nhở lâm dạ cái này triệu cương có chuyện thế nhưng vấn đề là ở chỗ nàng hẳn là làm sao mở miệng nói với lâm dạ chính mình là trọng sinh giả nói cho hắn biết triệu cương trên thực tế diệp bệnh nhân chờ một chút ở bên ngoài pháo hỏa lục tử nôn cảm thấy nếu như mình thực sự nói như vậy phỏng chừng không chỉ biết lâm dạ cho rằng ngốc tử. rất có thể sẽ đưa tới lâm dạ xa lánh chính mình nàng là muốn mở miệng lại không biết nên nói như thế nào mấu chốt nhất là triệu cương cái này nhân loại nếu là diệp bệnh nhân lục tử ngôn nhất định phải phải chuẩn bị từ sớm đem triệu cương từ lâm dạ bên người thanh trừ kiếp trước liền nguyên do bởi vì cái này triệu cương làm hại thiếu niên của mình nhận hết c ơ khổ cũng để cho nàng tự trách thống khổ nhớ số lượng năm lục tử ngôn ở đã biết chân tướng phía sau nàng không phải là không có nghĩ tới tự sát xuống phía dưới cho lâm dạ xin lỗi thế nhưng nàng không dám nàng sợ thực sự gặp được lâm dạ lâm dạ cái loại này chán ép không thân n h ã thần lúc đó càng làm cho nàng sống không bắm chết lục tử nôn không phải là không có nghĩ tới trực tiếp giết triệu cương nhưng nàng cùng hệ cặt cố kỵ giống nhau triệu cương nếu như đột nhiên chết lâm dạ lại là như vậy thiếu niên thiện lương nhất định sẽ tra rõ chuyện này nàng không muốn để cho lâm dạ chứng kiến chính mình ưu á một m mặt cho nên nàng nhất định phải nắm giữ chứng cứ mà cái này chứng cứ chính là cái này tây bốc không hoa tươi nàng không phải là không có nghĩ tới chính mình điều tra triệu cương chứng cứ trực tiếp đưa đến lâm dạ trước mặt chứng minh cái này nhân loại có chuyện nhưng triệu cương là ai hắn đem thân phận của mình xử lý tìm không ra chút nào tì vết nào lục tử nôn căn bản là điều tra không đến chứng cớ gì rõ ràng thậm chí là vì ngày hôm nay đám lửa này triệu cương đã liên tục nửa tháng không có liên lạc qua dịp bạch một điểm chứng cứ không lưu rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể ra hạ sách đầy ngược lại nàng đã trước giờ đã biết triệu cương biết p h ó n g hỏa chỉ cần mình chuẩn bị kỹ càng vấn đề cũng không phải là rất lớn chờ chút trực tiếp kéo lâm dạ cùng cả thanh niên cùng nhau chạy thì tốt rồi nhân t i ệ n còn có thể danh tránh n ô n thuận diện trừ triệu cương tên hôn đàn này t h ư ờ n n ô n ngươi làm sao vậy tô thanh niên đi ở một bên nàng tự nhiên chú ý tới lục tử nôn không yên lòng quả nhiên vẫn là như vậy sao tử nôn đối với lâm dạ cảm giác tựa hồ vẫn là c h ẳ n ghét là xem ở trên mặt của chính mình cho nên mới miễn cưỡng cùng theo vào sao tô thanh niên trong lòng k h ẽ thở dài một cái đồng thời cũng có một tia tiểu may mắn ái tình là ích kỷ nàng hy vọng lâm dạ độc trúc cho nàng một cái người không có việc gì lục tử n ô n lắc đầu ba người tiếp tục đi về phía trước thế nhưng lục tử n ô n cùng tô thanh niên hiển nhiên là cố ý thả chậm cước bộ ba người cũng không có đi bao xa đi vào chỉ là đơn giản thô sơ giản lược nhìn mấy lần dù sao các nàng đều là đối với những thứ này không thế nào quan tâm bốc cháy rồi ảnh bên ngoài dạp hô to một tiếng đột nhiên chuyển đến cũng là đang nghe được một tiếng này hô to sau đó ba người đều là thần kinh b ộ c chặt lâm dạ lập tức liền chuẩn bị trở về quá thân trực tiếp chạy dựa theo chính mình kế hoạch chấp hành nhưng mà một giây kế tiếp hắn liền phát hiện mình căn bản là không chạy nổi bởi vì ở bên người của hắn tô thanh niên lục tử ngôn hai nữ nhân dĩ nhiên là đồng thời kéo lại ống tay áo của hắn miệng lâm dạ đều nhanh muốn chọc g i ậ n điên rồi cái này hai nữ chủ chuyện gì xảy ra à dự định trực tiếp lôi kéo hắn cùng nhau bị chết cháy sao ngày, ngày hôm nay còn có chương bảy chương bảy mời chương nha ta biết quy tắc x u y n thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương sáu mươi lăm thà giết lầm thiệt không công tha câu hoa tươi nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh lâm dạ vẫn còn ở nghi hoặc hai cái nữ chủ đến cùng muốn làm cái gì thời điểm tô thanh niên lục tử ngôn hai người cũng là cũng sớm đã kịp phản ứng các nàng không yên lòng chính là đang đợi giờ khắc này không nói hai lời hai người dĩ nhiên là ăn ý trực tiếp nâng lên lâm dạ hai người mang theo lâm dạ đồng thời hướng cửa chính m ả n h địa phóng đi bốn cục này thế là lâm dạ làm sao cũng không nghĩ tới hai cái nữ chủ phản ứng mau giống như là trước giờ đã biết triệu cương biết phóng hỏa giống nhau hiện tại đến tận đấy là thế nào cái tình trạng à lâm d ạ mất bức hoàn toàn không nghĩ ra làm sao sẽ biến thành bộ dáng như vậy chẳng lẽ tô thanh niên cùng lục tử ngôn cũng bị diệp bạch kêu gọi đầu hàng không đúng các nàng vốn chính là diệp bạch nhân nói thật hắn là làm sao cũng không nghĩ đến kịch tình tại sao phải biến thành bộ dáng như hiện tại lâm dạ không kịp nghĩ nhiều đảo mắt cũng đã bị hai cái nữ chủ mang ra ảnh lều m a i cho đến ly khai xa mấy chục mét lúc này mới dừng lại sau lưng ảnh lều đang điên cuồng tiêu đốt hỏa diễm ở khoảng khắc đem chọn cái ảnh lều hoàn toàn ngầm chiếm người không sao chứ tô thanh niên chứng kiến lâm dạ cái kia vẻ mặt kinh ngạc tự nhiên là cho rằng lâm dạ bị giật mình nàng biết phóng hỏa cũng không phải là lâm dạ chủ ý mà là triệu cường lâm dạ lắc đầu bất kể nói thế nào kịch tính đã thuận lợi phát triển tiếp tuy là quá trình nằm ngoài sự dự liệu của hán không nghĩ tới cho tới bây giờ một lần hai cái nữ chủ phản ứng đã vậy còn quá nhanh bất quá không trọng yếu phóng hỏa đốt lên được bộ dáng như vậy ngược lại còn tiết kiệm chính mình không ít khí lực kế tiếp đã đến tự mình có trách nhiệm lúc nhưng là làm như thế nào bị h a m hại nổi đâu hiện tại triệu cương nhất định là chạy rồi cái này xa điêu kiếp trước thả hỏa liền trực tiếp chạy trốn ngoại quốc có diệp bạch trợ rút rất nhanh thì ẩn tàng rồi hành tung của mình cuối cùng mới sẽ đem hát qua hoàn toàn khóa tại lâm dạ trên đầu lâm dạ bên này đang muốn như thế nào làm cho các nàng phát hiện là mình chỉ thị thả hỏa hệ cắt liền ra phát hiện thiếu ra người ta bắt trở về hệ cắt trên mặt tràn đầy tức giận trên tay n ắ m triệu cương trên mặt đều là tiên huyết triệu cương lâm dạ liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia giống như chó chết bị hệ cắt kéo đúng là triệu cương lâm dạ trong lòng thầm thở dài một tiếng xinh đẹp hệ cắt cuối cùng là làm ra nhất kiện làm cho hài lòng chuyện cái này khiến đem triệu cương bắt trở lại. dựa theo triệu cương cái kia tiểu tính xác định vững chắc sẽ đem trách nhiệm đẩy tới trên đầu của mình cái này kịch tình không có chạy rồi thế nào lại là hắn lâm dạ trên mặt viết đầy kinh ngạc chật lui lại hai bước đặt mông ngồi dưới đất thất hồn là phách hiện tại triệu cương bị bắt đã trở về hắn coi như là nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch triệu cương là lâm dạ người mang tới bất kể như thế nào đều cùng lâm dạ c ở i không ra quan hệ thoải mái kịch tình cuối cùng là bị chính mình nắm chặt một lần kỳ thực với ngươi không quan hệ tam nữ lấy lấy lâm dạ bộ dạng chỉ cảm giác lòng của mình đau quá nếu như đổi thành kiếp trước các nàng nhất định là không muốn tin tưởng chuyện này không có quan hệ gì với lâm dạng mọi người đều là tinh danh nhất là giống như các nàng dáng vẻ như vậy thế ra một câu nói nửa câu giả người nào tin người đó ngây thơ nhưng các nàng hiểu rõ lâm dạng các nàng biết lâm dạ tuy là nhìn bề ngoài lỗ mãng nhưng trên thực tế nội tâm cũng là một cái không gì sánh được người hiền lành căn bản cũng không khả năng làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình càng chưa nói người một nhà vẫn còn ở ảnh lều bên trong liền p h ó n g hỏa lâm dạng không phải diệp bạch cũng chỉ có giống như diệp bạch như vậy tâm cơ thâm trầm nhân tài phải làm như vậy các nàng thật là nhớ ô n lâm dạ thoải mái hắn nói cho hắn biết các nàng đều là nguyện ý tin tưởng lâm d ạ không phải các ngươi không cần k h u y ê n ta triệu cương là người của ta hắn làm chuyện sai lầm cũng liền tương đương là ta làm chuyện sai lầm có chuyện gì ta tới gánh lâm dạ không chút do dự tỏ thái độ vung ra cái này nổi ta tới gánh ai đoạn ta theo ai gớp hệ cắt mãn hàm nhiệt lệ chỉ có nàng có thể cảm nhận được lâm dạ rốt cuộc có bao nhiêu chân thành nhưng mỗi một lần lâm dạ đều không có trách cứ nàng ngược lại chỉ là yên lặng vì nàng thuộc lòng hát hoa cái kia thời gian hệ cặt liền suy nghĩ trên cái thế giới này sẽ có người ngu như vậy sao sự thực chứng minh thật sự có hệ cặt cái kia thời gian cũng hiểu được lâm dạ thật là ngu người không vì mình trời chu đất diện không biết sao vì một cái không liên hệ nhau thuộc hạ còn cả ngày hãm hại hắn nhưng vẫn là nguyện ý vì thuộc hạ chống được toàn bộ không sau lại nàng mới hiểu được lâm dạ đó không phải là ngốc mà là tuân theo lâm dạ mình nói qua hắn là lao đại của nàng mặc kệ tiểu đệ phiền lỗi gì hắn đều nguyện ý thay bọn họ thu thập cục diện rồi rắm hệ c ắ sau lại nàng mới ý thức tới không phải lâm dạng ố c là mình làm không được vô tư như vậy bởi vì tự ti Bởi người khác không biết nhưng hệ cặp còn có thể không biết sao kiếp trước triệu cương nhìn như chạy trốn ngoại quốc nhưng diệp bạch như thế nào lại cho phép một cái nắm giữ tùy thời có thể làm cho hắn rơi vào bất nghĩa đất người sống trên thế giới này triệu cương còn không hề rời đi vân quốc cũng đã bị diệp bạch thân giải quyết diệp bạch cho là mình làm đầy đủ sạch sẽ nhưng vẫn là làm cho hệ cắt bén n h ạ đã nhận ra cũng biết diệp bạch là bực nào tâm n g o a n thủ lạc triệu cương nhưng là cái chết của hắn trung đó cũng là nói giết liền giết đối với hắn thích nữ nhân tô thanh niên cũng là nói phóng hỏa liền phóng hỏa tuyệt không sợ thực sự xảy ra sự t ì n h chết cháy tô thanh niên hắn là mười phần tiểu nhân nhưng là chính mình trước đây lại mắt ngủ cho rằng dáng vẻ như vậy người l à tiêu hùng nàng minh bạch lâm dạ là một cái cực độ người hiền lành có trách nhiệm nhân sai là cái này cứ hai mày biết cũng không phải là của nàng thiếu niên rất nhanh xe cảnh sát xe cứu thương phòng cháy chữa cháy đội đều đến xe cảnh sát lĩnh đội là tâu nghiên phỉ thời khắc này tâu nghiên phỉ âm trầm dưới mặt xe cảnh sát tô thanh niên ảnh liều cháy tô g i a đại tiểu thư bị nhốt biển lửa đây chính là thiên đại sự t ì n h không đến hơn m ộ ư ơ i phút hầu như toàn bộ đế đô giống như là xảy ra động đất chủ nhà họ tô càng là hạ lệnh nghiêm t r a bất luận cái gì có phạm tội hiểm nghi nhân thà giết lầm tuyệt không công tha khi nhìn đến tâu nghiên phỉ mặt âm trầm đi hướng mình lúc lâm dạ trong lòng nhịn không được cổng thiếu kịch tình bình thường cầu hoa tươi ba kế tiếp ta muốn viết đại trương hai nghìn chữ cảm giác còn không có viết song muốn viết liền chất đức mọi người xem cũng không thoải mái, ta tự viết cũng không phải rất thoải mái. nhìn ra ngày hôm nay phải có hai đến ba trường kịch tình là thoải mái a xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương sáu mươi sáu nữ chủ a thanh tỉnh một điểm được không cầu hoa tươi tâu nghiên phỉ từng bước một đi hướng lâm dạng ánh mắt của nàng tối tăm ánh mắt kia có thể cố đem một cái người sâu đậm xuyên thủng nghiên phỉ t a không sao tâu thanh niên vừa nhìn thấy mội mội của mình cũng biết sự tình phải gặp mặc dù nàng tin tưởng chuyện này không có quan hệ gì với lâm dạng nhưng tâu nghiên p h biết cho là như vậy sao Ở t r o nếu như trễ chứng minh rõ ràng toàn bộ tô già cũng không thể sẽ bỏ qua lâm ra cũng sẽ tạo thành mỗi cái kiếp trước một giàn thảm nàng không ngờ tới chuyện này dĩ nhiên là mỗi mỗi của mình tự mình đến làm nàng nhớ kỹ kiếp trước lúc này mội mội của nàng hẳn là mất đi nơi khác đi công tác tô ra thủ đoạn tuy là rất mạnh nhưng tâu nghiên phỉ không tới nàng liền có đầy đủ thời gian chứng minh việc này đều là triệu cương một người chủ ý hiện tại tâu nghiên phỉ tới ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau dựa theo tâu nghiên phỉ cá tính nhất định sẽ trước đem lâm dạ tóm lại tiến hành thẩm vấn nàng thiếu niên như vậy làm việc thiện thừa nhận tội trạng của mình coi như cuối cùng giải thích lâm dạ cũng nhất định sẽ chịu đến khúc c h ế t tỷ giải quyết việc chung tâu nghiên p h mặt mày châm thấp đối mặt tô thanh niên trực tiếp một câu nói trực tiếp chặn lại miệng của nàng nghiên p h đều là triệu cương một người làm cùng lâm dạ không có quan hệ. lâm ụ c cũng rõ ràng ý thức được vấn đề chỗ Tử t Nôn ràng vấn rõ ý đề ở, u Nhiên cũng Phỉ khó à nói nói. Nhiên cũng không nói chính mình có tin hay không, vòng Nôn, hướng có tiếp đi Ừm. Tâu gắt Tử tục Lâm đầu, qua Phỉ hay Lục dạ Ta không gì có đứng á là ta ta trách n nói, Cưng không nhiệm, người dẫn g có có Triệu phải đi thôi. thuộc ta, bất ta ta ta đều của là là làm, Lâm hạ hay Dạ kể đ lên chủ động đem chính mình tay d ơ lên ý bảo tâu niên phỉ mang lên cho mình vòng tay tầm tắc lâm dạ liếc trộm trước mắt tâu niên phỉ không nghĩ tới a không nghĩ tới kịch tính rốt cuộc lại sinh ra không sáu hiệu ứng hồ điệp lâm dạng nhớ kỹ kiếp trước người tới bắt cũng không phải là tô tốt phi mà là một cái cảnh sát thâm niên đối phương vẫn cố kỵ thân phận của lâm dạng đối với lâm dạng một chỉ đều là k h á c h khí hiện tại tốt lắm đội thành tô n h i ê n phỉ nguyên tắc bên trong tô tốt phi còn lấy cũng coi là một cái hộ tống tỷ của ma đối với tỷ tỷ của mình bảo vệ có thừa cũng là bởi vì mình tỷ tỷ mới chỉ có cùng diệp bạch rất có đồng thời xuất hiện cuối cùng phát hiện mình không thể ức chế yêu diệ p bạch thế nhưng vì tỷ tỷ nàng nguyện ý bông tha chính mình nội tâm mến mộ dáng vẻ như vậy người biết mình vô cùng có thể là phóng hỏa hung thủ có thể bông tha mình mới có quỷ đâu ngày hôm nay cái này lao hắn là khẳng định t h â n tớ i cũng xoay ngược lại không được nói như vậy ngươi cảm thấy không phải là mình chỉ thị tâu nghiên phỉ âm úc trên ánh mắt dưới đánh giá lâm dạ khi nhìn đến lâm dạ đưa tới tay khỏe miệng kẽ h động nàng thiếu niên thủy t r u n g đều là thiện lương như vậy nàng có thể liên tiếp cho lâm dạ mang lên còn tay có phải hay không còn trọng yếu hơn sao lâm dạ cười khổ một tiếng ta biết tô ra sẽ không bỏ qua cho ta đều là ta một người sai các ngươi không muốn liên lụy ta ba lâm dạ dựa theo kiếp trước kịch bản bắt đầu rồi chính mình biểu diễn đương nhiên một câu cuối cùng là lâm dạ chính mình cộng thêm thân là lâm gia trưởng tử cho lâm gia mang đến tai nạn lâm dạ đương nhiên biết cảm giác khổ sở hắn đối với lâm trấn thiên có sâu đậm tình phụ tử kiếp trước hắn không phải là không có nghĩ tới cứu vớt lâm ra cứu vớt lâm trấn thiên nhưng hắn hoàn toàn bỏ qua cái ý niệm này chế lất qua đến từ phía sau lâm dạ tăng đến tám tuổi liền đ ạ nếm thử không dựa theo kịch tính đi hắn cho thấy chính mình hơn người tài chính thực lực đoạn thời gian đó lâm dạ rất nhanh thì bộc lộ tài năng ở thế ra trong lúc đó thắng được danh t i ê n tài hắn tin tưởng lấy năng lực của mình tuyệt đối có thể dẫn dắt lâm ra đi hướng đình phong chính là một cái diệp bạch tính là cái gì hắn sớm muộn gì có thể đem hắn bóc chết lúc đó nhà ngư hệ thống liền nhắc nh cái thế giới này thiên đạo không cho phép lâm dạ phá hư kịch t ì n h lâm dạ cũng không có làm h ồ i sự tùy theo thiên đạo nghiêm phạt đã tới rồi lâm thị tập đoàn toàn quốc các nơi thương khố không hiểu cháy lâm chấn thiên thân thể trực tiếp sụp đổ bị t r ầ n đoán được hư hư thực thực mắc có bệnh ung thư lâm dạ càng là xuất môn liền bị xét đánh sau đó hôn mê bất tỉnh sau khi tỉnh lại lâm dạ mới biết được liền bởi vì mình cải biến thế giới này thiên đạo muốn giết chính mình thậm chí là vạ lây người nhà may mắn lâm dạ người mang nhàn ngư hệ thống thời khắc mấu chốt là nhàn ngư hệ thống bảo trụ rồi lâm dạ một mạng từ đâu sau đó lâm dạ mà bắt đầu thành thành thật thật dựa theo kịch tính đi không đến hai năm võ thuật lâm thị tập đoàn khôi phục như lúc ban đầu lâm trấn thiên hư hư thực thực bệnh ung thư cũng bị xác nhận vì trần sai mà lâm dạ cũng tránh thức tiêu sái lên nhàn ngư một đường không ở phản kháng đối với lâm trấn thiên mà nói trở lại ở nông thôn lão gia dưỡng lao chính là kết cục tốt nhất mạnh mẽ phản kháng lâm trấn thiên chỉ biết chết không rõ ràng người tay làm sao vậy tâu nghiên phỉ cũng không trả lời lâm dạ lời nói mà là nhìn về phía lâm dạ cánh tay mới vừa không có chú ý tới bây giờ thấy lâm dạ cánh tay đang ở đổ máu có thể là mới vừa không cẩn thận bị vật đến lâm dạ túi đầu nhìn thoáng qua hắn mới vừa cũng cảm giắt được có thể là rời đi ảnh lều thời điểm không cẩn thận ở nơi nào về đến nhưng đây là trọng điểm sao ngươi bây giờ không phải bắt ta lại vẫn nghĩ lấy ta bị thương rồi lâm dạ thoáng cái không hiểu nhiều lắm tâu nghiên phỉ rốt cuộc là làm cái gì ngươi làm sao không cẩn thận như vậy tâu nghiên phỉ nhữ mày lại nhẹ nhàng cầm lên lâm dạ cánh tay thận trọng giải khai lâm dạ ống tay áo nhẹ nhàng đi lên kéo bộ dáng kia đặc biệt cẩn thận động tác cực kỳ mềm nhẹ rất sợ va chạm vào lâm dạ vết thương năm thân là t â nghiên phỉ thân tỷ tị tô thanh niên biểu thị vào giờ khác này nàng hoàn toàn xem không hiểu mội, mội của mình trước mắt cái này ăn mặc cảnh phục nữ nhân thật là mọi t ô thanh niên từ nhỏ cùng tâu niên phỉ cùng nhau lớn lên đối với mình mọi mọi tính khí tự nhận là là dọn như lòng bàn tay cùng tâu thanh niên ôn nhu tính cách hoàn toàn khác nhau tâu niên phỉ từ nhỏ trên người liền mang theo một câu nghiêm túc khí chất vô luận là ở nhà người hay là đang ngoại nhân trước mặt tâu niên phỉ mãi mãi cũng là lánh lanh đạm đạm coi như là quan tâm cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài cũng chính bởi vì tâu niên phỉ khí chất phụ thân của nàng mới sẽ đem tâu niên phỉ chọn làm tô ra người thừa kế lấy một đứa con gái thân phận nàng còn nhớ cha của mình thường xuyên cảm thán t â niên phỉ tính cách dĩ nhiên không phải thân nam nhi xác thực đáng tiếc chính là như vậy bề ngoài lãnh đạo đến rồi cực hạng cực nhỏ triển lộ ra quá quan tâm mội mội của người khác lúc này dĩ nhiên thận trọng chiếu cố lâm dạ trên cánh tay vết thương t ô thanh niên biểu thị mội mội của mình biến dị rồi chứ đây hoàn toàn là thay đổi một cái người được rồi mặc dù là đối với mình tâu niên phỉ cũng rất ít từng có tâm tình chậm trợn nhưng bây giờ nàng đều đã đem sự quan tâm của mình viết ở trên mặt đây rốt cuộc là chuyện gì tô thanh niên há hốc m ộ m người tùy tùng tô thanh niên đi ra cảnh các cảnh sát đồng dạng cũng là há hốc mộn bọn họ theo tâu niên p h nhiều năm còn là để một lần nhìn thấy tâu niên p h đối với một cái người bị tình nghi như thế quan tâm cái này lâm đại thiếu chuyện gì xảy ra tôn ữ thần sẽ không thích ăn chứ không ít bọn cảnh sát lặng lẽ sờ sờ nhỏ giọng nói chuyện với nhau lần trước ở đế đô bót cảnh sát sự tình đó cũng là truyền lưu rất rộng bang sơn nữ thần tâu nghiên phỉ nộp tiền bảo lánh lâm gia đại thiếu hư hư thực thực hai người có chuyện khi đó làm cho vô số thích tâu nghiên phỉ bọn cảnh sát thống khổ mộng tưởng nghiền nát cái này thật vất vả đã biết nửa tháng này tâu nghiên phỉ cùng lâm gia đại thiếu không có lui tới gì bọn họ liền cho rằng là bọn họ ảo giác mà giờ khác này cái này cờ mờ nờ không có g a tình bọn họ cũng không tin hiện trường vô số nam cảnh sát ở thấy như vậy một màn trong nháy mắt tàn nát coi lòng nhất địa tôn ữ thần là người hiểm nghi phạm tội không phải bạn trai ngươi lãnh tình a ta không sao chúng ta hay là trước đi sở cảnh sát ta lâm dạ bị tâu nghiên phỉ như thế lôi kéo tay cũng là cảm giác có chút không được tự nhiên tiểu nữ chủ ngươi có điểm là lạ không phải quẹt làm bị thương cánh tay bên trên sao đây là chuyện ghê gớm gì sao ngươi không phải hộ tống tỷ côn ma sao mình cũng thừa nhận tội của mình ngươi cái chuôi này chính mình bắt trở về sở cảnh sát thẩm vấn tam liên Kịch tâu nghiên t h phỉ ngược lại là không có cảm giác cách làm của mình có vấn đề gì nàng cũng là cùng không để bộ người chung quanh làm sao nhìn mình hắn hiện tại chỉ quan tâm lâm dạ vết thương tuy là loại này quẹt làm bị thương rất thông thường thế nhưng nếu như không nghiêm túc xử lý rất có thể sẽ tạo thành cảm nhiễm hiện tại nhất định phải đi trước ý viện tiến hành nghề nghiệp bắn bó còn như lâm dạ là người h i ể m nghi phạm tội tiếp trước nàng sẽ biết triệu cương mới là phóng hỏa chính là cái kia lâm dạ chỉ là bị hoan hưởng vốn là trong khoảng thời gian này nàng hẳn là đi công tác không ở đế đô nhưng nghĩ tới lâm dạ sự t ì n h nàng đẩy xuống tất cả đi công tác nhiệm vụ lưu tại đế đô chính là sợ có người biết gây bất lợi cho lâm dạ chỉ có nàng đích thân tới nàng mới có thể yên tâm tô cảnh quan kỳ thực ta cảm thấy a cái vết thương này thật không có cần thiết lâm dạ bần b ự c k ị c h tình đều đi tới đây lâm dạ há cho ngươi một cái tiểu nữ chủ có thể phá hư huống hồ ta người hiềm nghi phạm tội ngươi làm như vậy không tốt sao không có gì không tốt ngươi coi như là người h i ể m nghi phạm tội cũng có ưu tiên hưởng thụ trị liệu quyền lợi ta có thể giúp ngươi xin phóng thích tâu nghiên phỉ từ tồn ó i nàng ở trong lòng yên lặng thở dài nàng cũng biết lâm dạ vẫn luôn là một cái đặc biệt phụ trách nam nhân sau lại làm diệp bạch toàn bộ sự tình đều bị công khai sau đó nàng mới biết được lâm dạ t h ằ n g lúc này bị diệp bạch tính kê bao nhiêu lần đều là bởi vì hắn quá mức thiệt lương tô đội trưởng cái kia vị người h i ể m nghi phạm tội hắn dường như bị thương rất nặng hộ sĩ trùng hợp vào lúc này đi về phía t â nghiên p h mở miệm dò hỏi cảnh đội có hay không muốn phóng thích phóng thích hắng đ trực tiếp đổi về sáu trăm mười ba trại tạm giam trị liệu tâu nghiên phỉ lạnh lùng nói cái này triệu cương đầu tiên là phóng hỏa nghĩa yếu hại t ỷ t ỷ của mình lại làm u ố n hãm hại mình tiểu khả ái tâu nghiên phỉ làm sao có khả năng làm cho hắn phong thích có thể để cho hắn buông lỏng là ở trại tạm giam bên trong đều là triệu cương vận khí tốt hiện trường hoàn toàn yên tĩnh mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía tâu nghiên phỉ tốt mức cực hạn song tiêu chuẩn lâm dạ chỉ là cánh tay quẹt làm bị thương ngươi liền phong thích cái này triệu cương bị hệ cắt đánh nửa chết nửa sống chính là người hiểm nghi phạm tội lĩnh giáo có thể làm được như vậy mà không đổi toàn trường bọn cảnh sát chỉ cảm giác lòng của mình vỡ thành từng khối từng khối đây là vách đá dựng đứng có gian tình tốt được rồi tiểu hộ sĩ vẻ mặt lúng túng đi ra tô cảnh quan ta cũng là người h i ể m nghi phạm tội hả lâm dạ lại là gương mặt tà bón tâu nghiên phỉ ngươi cái này tiểu nữ chủ có độc à vốn là hắn cho rằng tâu nghiên phỉ tới kịch tình xác định vững chắc ổn ai biết tâu nghiên phỉ cũng cùng có độc giống nhau mù mấy bà sửa bậy kịch tình cái này nguyên trên kịch bản cũng không nói sẽ đem mình đưa đến ý viện a lâm dạ là là thật xem k h n g hiểu t â nghiên p h đến tội cùng muốn làm cái gì máy bay tốt đau đầu kế tiếp chính mình làm như thế nào diễn thôi đâu ngươi không phải còn chưa có xác định có phải hay không sao tâu nghiên phỉ cũng ý thức được chính mình biểu hiện có chút quá làm cho lâm dạ nổi lên hoài nghi tâm tư chủ yếu là nàng không thể gặp lâm dạ thụ thương nàng còn nhớ rõ k i ế p trước nàng ấy thời điểm kém chút rơi xuống vực bị trọng thương là lâm dạ đang không ngừng chiếu cố mình nàng cũng rất muốn phải chiếu cố lâm dạ tỉ các ngươi cũng đi với ta y viện kiểm tra một chút ta tâu nghiên phỉ nói xong trực tiếp xoay người đối với cùng với chính mình thuộc hạ giao phó sự tỉnh t a y ngươi bị thương rồi làm sao cũng không nói đâu tô thanh niên liền vội vàng tiến lên quan tâm hỏi lục tử nôn càng là thận trọng kiểm tra lâm dạ vết thương rất trọng yếu sao lâm dạ cười khổ à, nữ chủ n h ó m à, các ngươi bình thường một chút à, ta chỉ là một cái độc ác phối hợp diễn à các ngươi quan tâm như vậy một cái phối hợp diễn thật sự rất tốt sao đương nhiên rất trọng yếu lâm dạ thụ thương các nàng tự nhiên là hết sức đau lòng trong lòng không khỏi càng thêm c á o giận diệp bạch nếu như không phải diệp bạch lời nói các nàng cũng sẽ không tao nộ hỏa hoạn lâm dạ càng thêm không có khả năng thụ thương bàn giao sau khi xong mang theo lâm dạ tô thanh niên lục tử nôn ngồi vào xe cảnh sát không xấu hổ vốn là muốn viết năm nghìn chữ ai biết ngồi ở trước máy vi tính n h o n g n h a o đòi hỏi hai giờ mới chỉ có viết ra là bốn ngàn chữ thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại